Mười ngày trước, La Thanh Tiên liền mệnh lệnh tầng này không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Cũng liền tại mười ngày trước, Giang Nam đem mọi người toàn bộ thả ra, cảm thụ man hoang thế giới thiên địa quy tắc, cũng lãnh hội thế giới này phong quang. Một cho tới hôm nay mà quên. tăng thêm trên đường đi La Thanh Tiên giảng thuật, đám người đối toàn bộ man hoang thế giới cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Đối với thế lực phân bố cũng có hiểu rõ. Kia có mây trắng tiêu chí chính là Lưu Vân Tông, kia có đầu hổ tiêu chí chính là Bạch Hổ môn. Thời khắc đó lấy một thanh kiếm chính là Tiên Tiếu Tông, thời khắc đó lấy hai thanh đao là Song Đa môn. Thời khắc đó lấy một đóa màu đen hoa sen chính là U Minh Quốc. La Thanh Tiên nhìn phía xa kia mấy chục chiếc to lớn phi thiên toa đủ số nhà chân nói, đây đều là man hoang thế giới thế lực lớn. Thế lực bình thường căn bản không có như thế lớn phi thiên toa, mà lại phi thiên toa động lực chính là máu long tinh, đồng dạng thế lực liền xem như có phi thiên toa cũng căn bản không đủ sức. Những thế lực này thực lực đều rất mạnh, thực lực tổng hợp có chút so với chú thiên điện đều không yếu bao nhiêu, chỉ là không có chú thiên điện như vậy giàu có. La Thanh Tiên giải thích nói, toàn bộ man hoang thế giới, tuyệt đại đa số vũ khí đều là từ chú thiên điện luyện chế, mà lại chú thiên điện chẳng những luyện khí, còn luyện đan. Có chừng một nửa đan dược là từ Trú Thiên Điện lưu chuyển ra đi, còn lại một nửa chính là các thế lực lớn mình luyện đan sư luyện chế, nhưng những cái này luyện đan sư cũng không ít chính là từ Trú Thiên Điện rời đi. Liêu Như Nguyệt hỏi, bọn hắn tại sao muốn rời đi? La Thanh Tiên cười nói, bởi vì những này thế lực lớn cho điều kiện quá phong phú, rất nhiều luyện đan sư ngăn không được dụ hoặc, liền rời đi Trú Thiên Điện tìm nơi nương tựa bọn hắn. Đương nhiên, nói là tìm nơi nương tựa, không bằng nói là gia nhập liên minh, bởi vì những cái này luyện đan sư tại các thế lực lớn quyền hạn phi thường cao. Giang Nam mỉm cười nói, nhưng là, bọn hắn chỉ sợ cũng đã mất đi tự do. Những thế lực này cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt đồng thời, hẳn là hạn chế bọn hắn hành động tự do. La Thanh Thiên gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Từ chính độ nào đó tới nói, bọn hắn đã biến thành những này thế lực lớn luyện chế đan dược công cụ. Bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thu được bọn hắn muốn đồ vật, tỷ như các loại tu luyện sử dụng vật liệu, máu long tinh các loại, bọn hắn đều có thể được một cách dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Phi Thiên Toa tại không trung hối hạ phi hành, khoảng cách ma huyên chiến trường càng ngày càng gần. Trong nấy mắt, mắt trước một cái vực sâu khổng lồ xuất hiện. Không nói trước cái này vực sâu sâu bao nhiêu, trước nói lớn đến bao nhiêu, lớn đến một chút nhìn không thấy bờ vực sâu hắc khí cuồn cuộn, tựa như mây đen bốc lên. Giang Nam nói, phi thiên toa là bay thẳng nhập vực sâu sao? La Thanh Thiên gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân. Tại dưới vực sâu có một tòa man hoang thành, chính là người man hoang tộc căn cứ. Chúng ta sẽ hạ xuống nơi đó. Được. Phi Thiên Toa cấp tốc bay vào cuồn cuộn hắc khí ở giữa. Không chỉ là sơ dương phong phi thiên toa, chú thiên điện tất cả phi thiên toa cũng bay vào đi vào. Các thế lực lớn phi thiên toa cũng liên tiếp bay vào vực sâu. mắt trước đen kịt một màu, nhưng trận pháp tự động đem phía dưới hết thể mô phẳng ra. Chỉ chốc lát, liền thấy được một cái to lớn màu đen thành trì. Sơ Dương hiệu phi thiên toa rơi xuống, tại một cái quảng trường hạ xuống. Giang Nam để Lâu Hương Hàn bọn người tiến vào hất thần cung, hắn cùng La Thanh Tiên cùng đi xuống phi thiên toa. Sơ Dương phong các nữ nhân cũng đều nối đuôi nhau mà ra, quảng trường vỡ ra một đạo khe nước to lớn, người điều khiển đem phi thiên toa rơi xuống tiến vào phía dưới phong tồn. Các thế lực lớn ở chỗ này cũng có trụ sở, chú thiên điện người tự nhiên tụ tập cùng một chỗ. Liên tiếp có phi thiên toa giáng lâm, từng cái cường giả từ bên trong đi ra, cưỡi phi thiên toa tiến vào dưới mặt đất phong tuẫn. Vang long long long, ở phía xa, hắc khí la lụt, hô tiếng giết dung trời. Nhìn chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mọi người tại Man Hoang Thành rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Chủ đạo Man Hoang Thành chính là nhân tộc đại điện, các thế lực lớn đều là trưởng lão, điện chủ là chú Thiên Điện một vị lão tổ đảm nhiệm. Giang Nam bọn người vừa tới, liền nhận được nhân tộc đại điện mệnh lệnh, yêu cầu bọn hắn tiến vào tập 9 đoàn quân. Giang Nam cũng không thèm để ý, ở đâu cái tập đoàn quân cũng không có đặc biệt khác nhau. Sau đó đám người lao tới chiến trường. Trải qua nhân tộc nhiều năm như vậy kinh doanh, bây giờ Man Hoang Thành phi thường to lớn, chiều dài đạt 5000 ặm, chiều sâu 3000 ặm. Tập 9 đoàn quân tại Man Hoang Thành thứ 9 chỗ cửa thành. Cùng may đám người hạ xuống địa điểm khoảng cách cửa thành cũng không tính xa, chỉ có mấy chục dặm. Nếu không, 3000 dặm lộ trình để đám người chạy, lại muốn chỉ hoãn thời gian không ngắn. La Thanh Tiên cùng Giang Nam mang theo Sơ Dương Phong chúng nữ cùng các lớn phong chủ xuất lĩnh dưới trướng vô số đệ tử, cùng một chỗ lao tới thứ 9 cửa thành. Đến cửa thành, tiếng la giết trở nên đinh tai nhất góc. Thứ 9 cửa thành thống soái chính là chú Thiên Điện một vị trưởng lão, gặp đại trưởng lão Quách Xương Giáp cùng các vị phong chủ đến đây, lập tức vui mừng quá đỗi. Tự mình chạy hạ thành lâu, đi vào Quách Xương Giáp mặt trước ôn quy nói, "Hạ Minh sinh bái kiến đại trưởng lão, gặp qua các vị phong chủ." Quách sương giâm nói: "Ngươi là thông soái, không cần đa lễ, ở chỗ này chúng ta tất cả nghe theo ngươi, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?" Hạ Minh Sinh sắc mặt nghiêm túc nói: "50 vạn quân đội, 2 tháng tử vong 20 vạn. Tình huống cụ thể, các vị đi theo ta đầu tường liền biết." Đám người nghe nói tất cả đều biến sắc. Phải biết đây cũng không phải là phạm nhân phổ thông quân đội, đây đều là cường đại võ giả quân đội, tu vi thấp nhất đều là giao long cảnh. Nhưng thế mà tại gần 2 tháng bên trong tử vong 20 vạn, người bị thương đoán chừng càng nhiều. Đây là thứ 9 cửa thành. Ma Man Hoang thành hết thảy có 12 tòa cửa thành. Như vậy cái khác cửa thành tình huống thương vong lại như thế nào đâu. Quách Sư Giáp, Giang Nam, La Thanh Tiên cùng các lớn phong chủ đồng đều mang theo môn hạ đệ tử cấp tốc đi theo hạ minh sinh lên thành tường. Đến trên tường thành, nhìn thấy xa xa chạng cảnh lúc, tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi. Đây trời khắp nơi đều là ma tộc đại quân. Giang Nam rốt cục thấy được những này ma tộc đại quân chỗ khác biệt, bọn hắn có chút vậy mà không có thực thể, có càng là tướng mạo hình thù kỳ quái, bộ dáng hung ác, hình thể to lớn. Nhân tộc đại quân đối với mấy cái này không có thực thể yêu ma lực sát thương, kém xa tí tấp đối những cái kia có thực thể yêu ma lực sát thương. Càng nhiều hơn chính là dùng phụ lục phát động mã diễm, lôi đỉnh trợ chí cương chí dương thủ đoạn công kích. Những thủ đoạn này tốt thì tốt, nhưng tiêu hao quá lớn. Ma tộc đại quân cơ hồ vô biên vô hạn, nhân tộc bên này không có khả năng có nhiều như vậy phụ lục có thể dùng. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đến đánh giết, nhưng hiệu quả kém xa phụ lục. Đây cũng chính là những võ giả này lượng lớn nguyên nhân của cái chết. Trên thực tế, tại Giang Nam nhìn đến, những này ma tộc cũng không tính quá mức cường đại, chỉ là đối với những này man hoang thế giới võ giả tới nói, khá là phiền vãi mà thôi. Chúng ta xuống dưới. Giang Nam trong lòng đối La Thanh Tiên nói, "Đúng, chủ nhân." La Thanh Tiên trong lòng đáp: Đối với Giang Nam, nàng có tin tưởng vô điều kiện. Đối mệnh lệnh của hắn tuyệt đối sẽ không có chút phản đối. La Thanh Tiên xoay mặt đối Quách Sương Giáp cùng Hạ Minh Sinh nói: Đại trưởng lão, Hạ Thông Xoáy, ta trước mang môn hạ đệ tử xuống dưới thăm dò một phen. Đến nơi này chính là đánh trận, không phải ngắm cảnh. Dù là biết nguy hiểm, Quách Sương Giáp cùng Hạ Minh Sinh cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì phía trước mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc tại hy sinh. Lần này chiến đấu có thể trở về mấy người, Quách Sương Giáp cũng không biết. Phù lục, đan dược đều mang đủ sao? Quách Sương Giáp hỏi. La Thanh Thiên gật đầu. Đang bay thiên toa bên trong vẫn luôn có lưu hàng, đang trên đường tới, môn hạ đệ tử cũng đều phân phát. Phù Lục La Thanh Tiên nơi này cũng có một chút, nhưng Giang Nam đối những đụ chú này cũng không có hứng thú, bởi vì hắn phát hiện những này uy lực của phù lục còn không bằng thần lực của hắn mạnh, cho nên cũng liền không muốn. "Các ngươi cẩn thận." Quách Xương giáp sắc mặt nghiêm túc nói. Hạ Minh xinh nói, "Nếu như thực sự không đi lại, liền trở lại, không thể tử chiến liều mạng." La Thanh Tiên gật gật đầu. Xoay mặt đối Sơ Dương phong một đám gần 400 danh nữ đệ tử nói, "Đều theo ta đi." "Đúng, phong chủ." Trứng nữ tử lớn tiếng đáp. La Thanh Tiên cùng Giang Nam mang theo đám người hạ thành lâu. Cái khác phong chủ nhưng không có tùy tiện hành động, bọn hắn còn tại quan sát, đối chiến trận làm ra một chút phán đoán. Đây không phải chơi nhà tròi đây là chiến tranh, là muốn chết người. Làm nhiều một chút phán đoán là đối môn hạ đệ tử sinh mệnh phụ trách. Cửa thành mở ra, Giang Nam cùng La Thanh Tiên mang theo một đám người mặc áo giáp nữ đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, hướng về phía trước chiến trường buôn tập mà đi. Các ngươi ở phía sau tạm thời không nên cùng những cái kia ma tộc cường giả cứng đối cứng, bọn hắn đều giao cho ta cùng Giang Nam, các ngươi chỉ cần chém giết những cái kia phổ thông ma tộc binh sĩ là đủ. La Thanh Tiên đối một đám nữ đệ tử nói, "Trần Long cảnh trở lên đệ tử tại trước, đệ tử khác ở phía sau." "Đúng, phong chủ." Chúng nữ đệ tử cùng kêu lên đáp, từng cái trong lòng cảm động. Bọn họ tự nhiên biết, phong chủ cùng tiểu sư đệ tại bảo vệ bọn họ. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến chiến trường. Đám người đã sớm đem binh khí lấy ra. La Thanh Tiên là một thanh kiếm, Giang Nam dùng dĩ nhiên chính là cái kia đem vừa mới luyện chế lại đao. Hiện nay ngoại trừ tổ Long Thương, cây đao này liền là hắn tốt nhất vũ khí, mà lại là chính hắn luyện chế, sát ý cùng đao ý toàn bộ quán chú trong đó, cùng hắn phù hợp nhất, uy lực có thể phóng thích đến lớn nhất nhìn xem trước mắt vô số người cùng ma tộc tại chém giết lẫn nhau Giang Nam đưa tay ra hiệu để một đám nữ đệ tử dừng lại các ngươi trước ở chỗ này chờ đợi ta cùng phong chủ tiến đến tìm kiếm đường một đám nữ đệ tử nhìn về phía trước vô số cường đại ma tộc vẻ mặt nghiêm túc chi cực nói không đánh sợ hãi là không thực tế bọn họ chơ mắt nhìn tốt phía trước có mấy cường giả bị ma tộc xé nát những người kia so với các nàng ở giữa không ít người đều mạnh khoảng cách gần như vậy quan sát bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao chiến trường tử vong tỷ lệ sẽ cao như vậy kia thật là sơ ý một chút liền sẽ tử vong tiểu sư đệ cẩn thận chúng nữ cùng nhau nói Giang Nam gật gật đầu, lập tức kéo lấy Chiến Đao cùng La Thanh Tiên cùng một chỗ cấp tốc lao tới chiến trường. Giống. ba cái cường đại ma tộc chính đồng thời giũa ra bọn chúng kia tựa như sắt thép cự trảo mạnh hướng lấy nhân tộc Thụ Thương Cường Giả vồ xuống. Cường giả kia trong lòng ai thán, xong, một cái cũng đỡ không nổi, chớ đừng nói chi là ba cái. Bất quá, cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Tiêu nhân tộc cường giả từ bỏ phòng ngự, bộ phát ra còn sót lại lực lượng, trường thương trong tay hung hăng đâm ra. Ngay tại hắn chuẩn bị chịu chết thời điểm, bỗng nhiên một đạo ánh sáng hiện lên. Một đạo to lớn dao mang loé lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc. Ba cái ma tộc bị cản ngược chặt đứt, huyết vụ tràn ngập. Ba cái ma tộc lúc này khí tuyệt bỏ mình. Cường giả kia một thương đâm một cái không, nhưng là cực kỳ vui mừng. Hắn biết, hắn được người cứu. Chuyển một cái mặt, lại nhìn thấy một người mặc áo trắng thanh niên anh tuấn tay cầm một thanh đại đao, xông vào ma tộc đại quân. Làm xông vào ma tộc đại quân ở giữa lúc, giang nam đao phi tốc tung bay, mỗi một lần chớp động đều có thể mang đi mấy cái ma tộc cường giả sinh mệnh. Một đao phía dưới nhất định tử vong. Cho dù là những cái kia không có thực thể ma tộc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Quân bạo sát ý trong khoảnh khắc bao phủ những này không có thực thể ma tộc thần hồn. Lã Thanh Tiên cũng là như thế, nàng cùng Giang Nam chia binh hai đường, một đường đột xuyên giao chiến chi địa, vọt thẳng hướng ma tộc đại quân chỗ sâu. Những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, ma tộc toàn bộ tử vong. Những cái kia ngay tại chiến đấu nhân tộc cường giả rốt cục thở phào, có cường giả đến chi viện. Một nam một nữ này hai cường giả hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, trực tiếp một đường đánh xuyên qua. Bất quá, bọn hắn đây là muốn làm gì? Làm sao nhìn qua là hướng về ma tộc đại doanh phương hướng đi. Bọn hắn không muốn sống nữa sao? Hai người thực lực mạnh hơn, nhưng kia ma tộc đại doanh chính là ma tộc người mạnh nhất căn cứ, đi không phải đi chịu chết sao? Nhân tộc bên này đã chết ba vị Thiên Long cảnh cường giả. Giang Nam cùng La Thanh Tiên không biết cái này một nhóm nhân tộc chiến sĩ suy nghĩ. Bọn hắn ngay tại một đường đục xuyên ma tộc đại quân. Rốt cục, Giang Nam đục xuyên giao chiến chi địa, chính thức bước vào ma tộc đại quân bên trong. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là ma tộc. Ma khí u tùm, vô cùng kinh khủng. Ha ha ha ha. Thật mạnh khí huyết, cái này nhân tộc là của ta. Hoa cắp cắp ha. Cái này nhân tộc cũng dám xâm nhập chúng ta ma tộc đại quân, ai cũng không cho phép cùng lão tử đoạn, hắn là ta. Mẹ nó, hắn là lão tử cái thứ nhất nhìn thấy, hắn là lão tử. Tiệt kiệt tiệt. Hắn là lão tử." Giang Nam khoệ miệng nhếch lên một vòng đường cong. "Đúng vậy a, các ngươi đều là ta. Đến nơi này, bốn phương tám hướng đều là ma tộc, căn bản không cần sợ thương tới nhân tộc chiến sĩ. Hắn hoàn toàn có thể đùa nghịch mở chơi." Đại đao vung lên, mảnh một đao tích hạ. Địa ngục độ tuyệt. Kinh khủng đao vực xuất hiện. Vô số huyết sắc đao mang từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, một mảnh huyết vụ. Cho dù là những cái kia không có thực thể ma tộc cũng bị vô tận đao ý diện sạch thần hồn. Tam sát tụ trên trong khoảnh khắc lít nha lít nhĩ toàn bộ là khí huyết quả. Đồng thời, hồn quả cũng tại dày đặc ra tăng một đao phía dưới, chỉ ít mấy ngàn ma tộc tử vong. một màn này, để nơi xa vô số nhân tộc cùng ma tộc giật mình kêu lên. khá lắm, đây là ai a? vậy mà bức bách ra cấm kỵ chi pháp, quả thực quá kinh khủng. la thanh tiên cũng tại đại sát tứ phương, nàng lần thứ nhất cảm nhận được hồng hoang thần lực kinh khủng, kia loại tùy ý huy sáng không cần lo lắng nguyên lực khô kiệt cảm giác, quả thực quá mỹ diệu. dĩ vãng, nàng luôn luôn đang lo lắng nguyên lực không đủ, nhưng bây giờ, đan điển của nàng phong phú, thần lực tương đối trước đó nguyên lực quả thực liền là vô cùng vô tận. trường kiếm vung nhảy, kiếm quang như mưa, từng cái ma tộc bị chém giết. Vô luận là nhục thân cường đại, hình thể cao lớn ma tộc, vẫn là hư ảo chi thể, lấy quỷ dị tăng trưởng ma tộc. Tại cố này thần lực chém xuống, toàn bộ tử vong, quét ngang một mảnh. Những nơi đi qua, trong khoảnh khắc máu chạy thành sông, thi hải khắp nơi. La Thanh Tiên cùng Giang Nam đồng thời giết chóc, để Giang Nam tam sắc thụ trên khí huyết quả cùng hồn quả gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người tại ma tộc đại quân bên trong như là cối xay thịt đồng dạng, chỉ bất quá La Thanh Tiên cái này cối xay thịt phạm vi sơ qua nhỏ một chút, mà Giang Nam cối xay thịt phạm vi thì là phi thường khoa trương, vừa ra tay chính là một mảng lớn. Để xa xa cả đám tộc chiến sĩ cùng ma tộc thấy mí mắt ngậy loạn. Mà Sơ Dương phong các nữ đệ tử hoàn toàn nhìn ngây người. Trên tường thành, Quách Sư Giáp, Hạ Minh Sinh cùng một đám phong chủ, cùng một đám chú thiên điện các đệ tử, gặp Giang Nam cùng La Thanh Tiên tiến vào ma tộc đại quân bên trong như vào trốn không người, quét ngang hết thấy, quét qua một màn lớn, từng cái chừng trong mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ma tu thì vào đây, mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 421, Mã Vương cũng tiến mệnh. Giang Nam cùng La Thanh Tiên đối ma tộc tính áp đạo chiến đấu làm cho tất cả mọi người ghé mắt, đặc biệt là Giang Nam, kia quét ngang phía dưới đánh đâu thằng đó, một đao một mạng lớn sát lục, trạng cảnh càng là làm cho tất cả mọi người trấn kinh. Một đao chém giết mấy ngàn cường đại ma tộc, đây là người, loại này lực sát thương quả thực chưa từng nghe thấy, hắn là làm sao làm được? Hắn là thế nào đem khí huyết chi lực ứng dụng là nguyên lực tiến hành sử dụng? Đối với man hoang thế giới người tới nói, khí huyết chi lực vẫn là cố định tại thể nội, mà sẽ không giống Giang Nam dạng này đem khí huyết chi lực xem như nguyên lực đến sử dụng, mà lại khí huyết này chi lực tựa hồ so với nguyên lực càng thêm dùng tốt, đáng người không ngừng hâm mộ thậm chí có loại muốn lập tức ở trước mặt hỏi thăm xúc động, nếu như người man hoang tộc có thể giải quyết vấn đề này, như vậy người man hoang tộc thực lực đem có thể chỉnh thể tiêu thăng một mạng lớn. Mạch suy nghĩ khách, cái này sẽ có lấy vượt thời đại ý nghĩa. Lúc này, Sơ Dương phong các nữ đệ tử từ từng cái hai mắt sáng lên nhìn xem Tiểu Sư đệ, nội tâm bên trong tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhà ta Tiểu Sư đệ là vượt thời đại thiên tài. Đánh đâu thằng đó. Yêu chết Tiểu Sư đệ. Ta muốn cho Tiểu Sư đệ sinh con trai. Không chỉ là bọn họ, chú thiên điện cùng các thế lực lớn người cùng đều hai mắt sáng lên nhìn về phía Giang Nam. Thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài. Cường đại vô song sở hướng vô địch thiên tài, Giang Nam cường đại sức chiến đấu, liên liên quách xương giáp, các lớn phong chủ dạng này cường giả đều mặc cảm. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, vừa tiến vào chú thiên điện tiểu thế giới tới Giang Nam, thực lực vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Thua thiệt bọn hắn vẫn cho rằng Giang Nam chỉ là cái đến từ địa phương nhỏ kẻ yếu. Nguyên lai, like, hắn là đến từ cường đại thế giới thần linh. Là dạng gì thế giới mới có thể nuôi dưỡng được cường đại như thế thiên tài cường giả. Trong chốc lát, chú thiên điện tất cả mọi người đối Giang Nam kia mới thế giới sinh ra vô tận hứng thú. Không chỉ là nhân tộc bên này đối Giang Nam cảm thấy hứng thú, Ma tộc bên kia cũng tương tự cảm thấy hứng thú. Nhân tộc xuất hiện cường đại như thế thiên tài cao thủ, chẳng lẽ muốn thiên hưng nhân tộc? Không có khả năng. Chúng ta ma tộc mới là một phương thế giới này chỗ thể. Nhân tộc chỉ có thể trở thành chúng ta nô lệ. Nhân tộc đống nhiên xuất hiện thiên tài như thế, đích thật là có trung hưng su thế. Hắn khẳng định mang nhân tộc khí vận. Nếu như giết hắn, tất nhiên sẽ cho nhân tộc khí vận lấy đà kích nặng nghề. Không tiếc hết thể giá phải trả diện sát hắn. Giờ khắc này, ma tộc cường giả truyền lệnh, không tiếc giá phải trả muốn đem nhân tộc cái này tuyệt thế thiên tài cho diệt sát, lấy đạt tới chấn áp nhân tộc khí vận mục đích. mệnh lệnh vừa ra. Ma tộc đại quân chẳng những không có bị giễu lui, ngược lại nổi điên hướng về Giang Nam Phương hướng dũng mãnh lao tới. Giang Nam ánh mắt sáng tỏ, đến hay lắm, cái này vừa vặn như ước nguyện của hắn. Trong tay đại đao vung lên, trực tiếp thi triển ra đao vực, ánh đao lướt qua, từng mảnh từng mảnh ma tộc tử vong. Hắn như là một cái tối xay thịt, không ngừng tại ma tộc đại quân bên trong chũ sát. Nhân tộc bên này rung động không thôi, một người thành quân, không đâu địch nổi. Trên tường thành, thống soái Hạ Minh sinh trừng trong mắt lẩm bẩm nói, quách xương giáp mấy người cũng lạ liên tiếp gật đầu. Bọn hắn thậm chí quên đi, nơi này là chiến trường, là chém giết ma tộc chiến trường nhưng lúc này bọn hắn rốt cục nhớ tới bọn hắn tới mục đích tám lớn phong chủ đột nhiên quát tất cả mọi người xuất chiến đúng đám người lớn tiếng đáp có giang nam cùng la thanh tiên ở phía trước hấp dẫn ma tộc đại quân chú ý nhân tộc bên này đại quân áp lực đã nhỏ rất nhiều trên thực tế theo giang nam cùng la thanh tiên tại ma tộc đại quân bên trong đại sát tứ phương chỉ ít có đồng dạng áp lực đều ép đến giang nam cùng la thanh tiên bên kia sau đó mấy ngàn người hạ tường thành thông qua cửa thành cấp tốc hướng về chiến trường mà đi trên chiến trường giang nam chăm chỉ không ngừng tại đại sát tứ phương căn bản không biết mọi mệt, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu tất cả ma tộc đều không phải hắn một đao chi địch. bất quá hắn cũng biết, hiện tại xuất hiện đoán chừng đều là tiểu lâu la, chân chính ma tộc cường giả hẳn là còn ở quan sát. cũng không nên cho rằng ma tộc tướng mạo xấu xí, đầu góc liền khó dùng. trên thực tế, bọn hắn phi thường thông minh, trí tuệ không so với nhân loại kém. mà lại thể chất của bọn hắn cùng nhân loại khác biệt, về mặt tu luyện càng có ưu thế. chỉ là tại tuyệt đại đa số tình huống bên dưới, ma tộc đối với giết chóc có trời sinh thiên vị, cái này cũng đưa đến ma tộc động một chút lại xâm lấn chủng tộc khác. Ma tộc đại quân so tưởng tượng bên trong muốn nhiều, Giang Nam giết một đợt lại một đợt, nhưng ma tộc đại quân giống như là thủy triều đồng dạng, vĩnh viễn không thôi. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương rất có thể là muốn chuẩn bị tiêu hao hắn lực lượng, đồng thời cũng tại quan sát tính ra thực lực chân chính của hắn. Ma tộc yêu thích giết chóc, nhưng cũng không phải ngu xuẩn, tương phản có đôi khi còn cực kỳ giáo quyệt. Giang Nam cũng vui vẻ đến như thế, không nóng không nguội, không ngừng giết chóc. Tam sát thụ trên khí huyết quả dần dần treo đầy, nhan sắc chính càng ngày càng sâu, hồn quả cũng đang không ngừng gia tăng. Khí huyết quả cùng hồn quả đều là cực kỳ chân quý đồ vật, đặc biệt là hồn quả, chân quý nhất. Bởi vì chém giết những cái kia có nhục thân ma tộc căn bản sẽ không thu hoạch được, chỉ có chém giết những cái kia hư thể ma tộc mới có. Giang Nam cũng không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại thu hoạch được nhiều như vậy hồi quả. Đao vực triển khai, đao ý giật rào, phương viên 1000 mét đều trở thành hắn tuyệt đối giết chóc lãnh địa. Trên thực tế, hắn còn có thể triển khai càng lớn phạm vi, nhưng không cần thiết. Ma tộc cao thủ đang thử thăm dò, hắn cũng tại dấu rốt. Cứ việc thực lực của hắn rất mạnh, nhưng bất cứ lúc nào đều muốn cho mình lưu một điểm chỗ trống. Trong mấy mắt, hắn đã chém giết gần 10 vạn ma tộc. Thây nàng khắp đồng, máu chảy thành sông. Trên người hắn áo trắng lại là không nhốn bụi trần. cũng không phải y phục của hắn có hút bụi hiệu quả, mà là những cái kia huyết dịch căn bản không đến được mặt của hắn trước, liền sẽ bị đạo y đánh tan thành hư vô. Hắn bên này chém giết gần 10 vạn ma tộc, La Thanh Tiên bên kia cũng là chém giết rất nhiều, có gần 4 vạn ma tộc. Bởi vì là hắn chiến đấu khôi lỗi duyên cớ, La Thanh Tiên bên kia chém giết ma tộc, hắn y nguyên có thể thu hoạch được khí huyết quả cùng một quả. Như không phải là không muốn gây nên quá lớn chú ý, hắn thậm chí đều muốn đem Hoa Mộng giao cùng Hoa Vô cầm hai người thả ra. Thậm chí đem Lâu Hương Hàn mấy người cũng thả ra chiến đấu một phen. Nhưng nghĩ tới ma tộc đến bây giờ còn không xuất hiện cao thủ, hắn liền liền nhìn được một tòa màu đen trên núi cao, cung điện to lớn bên trong, mấy chục cái khí tức khổng lồ ma tộc ngồi tại trong đó. Mặt của bọn họ trước là một cái màn ánh sáng lớn, phía trên hiện lộ lấy chiến trường. Mà Giang Nam cùng La Thanh tiên thì là bị trọng điểm chú ý. Nhìn lâu như vậy, các ngươi cho rằng thực lực của hắn đến cùng tại cái gì cấp độ? Ngồi cao tại thủ vị hình thể cao lớn Ma Vương nhìn chúng ma, chậm rãi hỏi. Ánh mắt như một đám lửa hừng hực, mỗi một cái ma tộc nhìn thấy đều cảm giác được một cô mãnh liệt cảm giác nóng rực. Từ trước mắt đến xem, hẳn là nhân tộc bách long cảnh. Một cái ma tướng Thô thanh Thô khí nói: "Hừ, ngu xuẩn, ngươi nhận vì sao Bách Long cảnh có thể tại ma tộc đại quân bên trong kiên trì lâu như vậy? Hắn ít nhất là Thiên Long cảnh." Một cái khác ma tướng nói: "Ạ dị thuyết pháp này ta tán thành." Một cái ngồi tại ma vương dưới tay đỉnh đầu có độc giác ma tướng ánh mắt hở hứng nói: "Hắn chẳng những là Thiên Long cảnh, mà lại tại đao pháp tạo nghệ trên 10 phần cao minh." Nói, hắn chỉ vào màn sáng, nói: "Các ngươi nhìn, tại trung quanh hắn 300 trượng bên trong, phàm là có đại quân tiến vào, ngay lập tức sẽ bị tàn sát, vô luận bao nhiêu." Cực kỳ hiển nhiên, tại trung quanh hắn 300 trượng phạm vi đã tạo thành lĩnh vực Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái khát ma tướng nói, lĩnh vực a. Có thể lĩnh ngộ lĩnh vực, thiên tài bên trong đều là vạn người không được một. Hắn nghĩ vào lĩnh vực, ta đoán chừng thậm chí có thể cùng vạn rồng cảnh một trận chiến. Cùng vạn rồng cảnh một trận chiến. Chúng ma tướng trong lòng run lên. Ma vương cũng bất quá là tương đương với nhân tộc vạn rồng cảnh vạn ma cảnh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa cái này nhân tộc có thể cùng ma vương đánh một trận. Chúng ta sở dĩ đến bây giờ bất động, chính là muốn tiêu hao hắn lực lượng. Lúc này, ma vương mở miệng nói, chúng ta muốn nhìn cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Mọi người đều biết, người lực lượng là có hạn, đồng dạng chúng ta ma lực lượng cũng là có hạn nhưng các ngươi nhìn hắn cho đến bây giờ tựa hồ một điểm đều nhìn không ra có bất kỳ mỏi mệnh trạng thái thật giống như vĩnh viễn tinh lực rồi rào đồng dạng cái này cực kỳ không phù hợp lẽ thường chúng ma nhìn lại hoàn toàn chính xác bạch đi nhân kia tộc thanh niên một mực tại cơ đại đao không ngừng đổ sát ma tộc đại quân cứ việc ma tộc đại quân hung hãn không sợ chết không ngừng vươn lên nhưng kia nhân tộc thanh niên tựa hồ vĩnh viễn không biết mọi mệnh tùy ý đổ sát chẳng những người áo trắng kia tộc thanh niên là như thế liên liên cái kia người mặc áo tím nhân tộc nữ tử cũng giống như vậy vĩnh viễn không mọi mệnh quá không hợp hợp lẽ thường Chẳng trách Ma Vương không có lập tức hạ trạng. Dạng này người, hiển nhiên là còn có lượng lớn dư lực. Từ chính độ nào đó tới nói, đối phương chỉ là thi triển một bộ phận thực lực, càng nhiều thực lực đều tại ẩn giấu ở giữa. Phái ra 1000 tên cấp 3 ma tướng kỵ binh, trong đó 700 tên đồng thời đối với hắn tiến hành công sát, mặt khác 300 tên đối nhân tộc kia nữ tử tiến hành công sát. Ma Vương ra lệnh, Mặt khác, phái ra 500 kim cương cung tiễn thủ sử dụng huyết ma mũi tên, tại một đợt công sát về sau đối hai người một khắc không ngừng bắn giết. Ma Vương cũng thít mệnh. Nếu như không tất yếu, có thể không tự mình động thủ, tuyệt không tự mình động thủ. Đúng, Ma Vương điện hạ, cuối cùng một cái ma tướng ôm quyền nói, lập tức quay người rời đi. Trên chiến trường, giang nam những nơi đi qua, vô số ma tộc đại quân bị chém giết, chân cột tay đứt khắp nơi đều là, máu chảy thành sông, thây nàng khắp đồng. La Thanh Tiên cũng là như thế, nàng thậm chí càng giết càng hưng phấn. Nàng chưa bao giờ có loại này tùy ý huy sai thần lực chiến đấu. Thần lực tiêu hao, nàng còn có nhục thân chi lực. Mặc dù nhục thân chi lực không có chủ nhân giang nam mạnh, nhưng cũng không kém nhiều ít, mà lại thắng ở bên bỉ, không biết mệt mỏi. Đáng sợ hơn chính là, bất kỳ cái gì công kích đối nàng cũng vô hiệu. Cho dù là tại chiến đấu bên trong rắc ra, trong ngay mắt liền sẽ khôi phục. Đây mới là đáng sợ nhất. Đây hết thề đều là chủ nhân ban cho. La Thanh Tiên trong lòng đối chủ nhân Giang Nam có thật sâu cảm kích. Mà tại hai người hậu phương, ma tộc đại quân dần dần giảm bớt, đem đối ứng, nhân tộc đại quân số lượng so với ma tộc dần dần nhiều hơn. Chiến đấu cây cân từ từ hướng về nhân tộc bên này thay đổi. Nhân tộc chiến sĩ tử vong cấp tốc giảm bớt. Tương phản, ma tộc đại quân tử vong tốc độ là trước đó mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Giang Nam cùng La Thanh Thiên hai người liền độc tài đấu to. Cơ hội tuyệt đại bộ phận ma tộc đều là hai người giết. Trên chiến trường. Hô tiếng giết rung trời, nhân tộc chiến đấu sĩ khí tăng vọt. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe. Mà Giang Nam tại phía trước giết chóc lợi hại hơn, giết chóc phạm vi lặng yên biến lớn một chút, không phải rất nhiều, chỉ là nhiều mười trượng. Nhưng liền cái này mười trượng, lại là bạo phát ra lực sát thương to lớn. Ma tộc bất ngờ không đề phòng, lập tức chết nhiều mấy trăm. Đúng lúc này, một trận trùng tiên sát lục khí tức từ xa đến gần. Từ sát lục khí tức phạm vi đến xem, chỉ ít có số hơn 100 người. Giang Nam ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên. Rốt cuộc đã đến sao? Rất nhanh, một đội mấy trăm ma tộc kỵ binh băng băng mà tới. Từ khí tức trên phán đoán, những này ma tộc so với phổ thông ma tộc binh sĩ cường đại rất nhiều. Mỗi một cái đều là lấy một địch trăm tướng quân. Mà dạng này tướng quân lại có mấy trăm, trở thành một cái kỵ binh đoàn. Có thể thấy được cái này kỵ binh đoàn uy lực mạnh bao nhiêu. Ma tướng kỵ binh đoàn xuất hiện, cũng làm cho nhân tộc bên này rất là chấn kinh. Không tốt, là ma tướng kỵ binh đoàn. Ma tộc làm sao đem loại này cỗ máy chiến tranh cho phóng xuất ra rồi? Nhìn phương hướng của bọn hắn, xem ra đây là hướng về phía áo trắng chiến thần đi. Ma tướng kỵ binh đoàn từ xa mà đến gần, những nơi đi qua, ma tộc đại quân nhao nhao né tránh, nhường ra một con đường để cái này cường đại ma tướng kỵ binh đoàn trùng sát. Giang Nam từ xa nhìn lại, ánh mắt từ kỵ binh trên thân chuyển rời đến những này ma tướng tọa hạ ngựa bên trên. Hắn chú ý tới, những này ngựa hình thể to lớn, toàn thân áo giáp màu đen, bước lên hòa diễm, vừa sải bước ra, có thể đạt tới mấy trượng, chạy tốc độ cực nhanh, nhìn xem rất xa, nhưng trong nháy mắt liền đến mắt trước. Sau đó, một đám cường đại ma tướng cơi mấy trăm thước cao lớn áo giáp màu đen ngựa đánh tới trước đoán, mang đến một cú cực hạn cuồng bạo cảm giác cát bách, phản phất một ngọn núi lớn đánh tới. Những này ma tướng giống như hắn, toàn bộ sử dụng trường đao, thậm chí đao của bọn hắn so với hắn còn muốn lớn giải còn muốn lớn sáng loáng trường đao tản ra cực hạn băng hàn nhìn xem lao nhanh mà tới ma tướng kỵ binh đoàn giang nam niét miệng lên đến hay lắm đao vực đột nhiên quyết trương đại đao manh thịch ra cấm kỵ đao pháp địa ngục đổ tuyệt ngàn vạn huyết sắc đao mang rơi xuống như mưa những cái kia ma tướng đã sớm chuẩn bị vung lên đại đao như gió lốc đồng dạng đương đương đương vô số đao mang bị đánh tan chỉ có một số nhỏ đao mang bỏ sót nhưng cũng bị trên người bọn họ áo giáp ngăn trở tòa hạng ngựa càng là không hư hao chút nào chặn giang nam nao nao khá lắm Bọn gia hỏa này thực lực thật đúng là không thể khinh thường a. Ngăn cản. Nhân tộc bên này vô số tướng sĩ trong lòng run lên. Chiến thần, nguy hiểm. Ma vương điện. Ma vương cùng một đám ma tướng nhìn xem kia màn sáng, lập tức ánh mắt sáng lên. Chặn. Cái này mang ý nghĩa, nhân tộc kia không phải không thể giết, mà lại mang ý nghĩa sau một khắc liền sẽ đem nó chém đầu. 700 ma tướng kỵ binh đoàn uy lực quả nhiên không phải đồng dạng thiên long cảnh nhân tộc có khả năng được nổi. Trên chiến trường, 700 ma tướng đỡ được giang nam tuyết sắt đao mang, cũng là vì đó chấn động. Nguyên bản còn cực kỳ thất vọng, bây giờ từng cái hưng phấn không thôi. Nguyên lai gia hỏa này không phải không thể chiến thắng. Giết. Bảy trăm ma tướng cùng nhau xuất đao, hướng về Giang Nam chém giết tới. Giang Nam khoẹt miệng lần nữa dương lên, trong tay đại đao lại một lần nữa lăng không chém xuống. Gấp 10 lực lượng tăng phúc, tám mươi đầu tổ long chi lực. Với anh, kinh khủng huyết sắc đao mang từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động. Vô tận đao mang rơi xuống như mưa. Bảy trăm ma tướng lập tức có cố khó nói lên lời sợ hãi từ trong lòng sinh sôi, mãnh liệt tâm huyết để bọn hắn anh dũng ngăn cản. Mấy trăm đại đao vung lên, nhưng lần này lại là vô dụng. Như mưa huyết sắc đao mang đánh nổ hết thảy trong ngáy mắt rơi xuống, trong khoảnh khắc huyết vụ sôi trào, thân bất khả nghịch, vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng, đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng của mình. chương 422 ma vương thân trinh, một đao phía dưới, 700 ma tướng kỵ binh đoàn, toàn diện, nhân tộc bên này ngây ngẩn cả người, ma tộc bên kia cũng ngây ngẩn cả người, ma vương điện một đám ma tộc đại lão cũng ngây ngẩn cả người, hán, vậy mà mạnh như vậy, mạnh có chút không hợp thói thường. 700 ma tướng kỵ binh đoàn, cho dù là thiên long cảnh trung kỳ cường giả cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng là tại một đao phía dưới toàn diện, chiến trường đột nhiên quỷ dị nẹn náo. Bất quá loại này nẹn náo kéo dài thời gian cũng không dài. Đừng đừng đừng, từng đạo kinh khủng huyết sắc mũi tên mất bay vụt mà đến, bầu trời bị xé nứt, vô tận huyết sắc phong mang che kín bầu trời, muốn đem giang nam bao phủ. Nhân tộc tướng sĩ si kinh hãi, huyết ma tiễn. Nghe đồn mỗi một chi huyết ma tiễn đều là một cái cường đại huyết ma biến thành, mang theo quyền lưỡi rựa, sắc bén, cắt chém, ám sát, hủy diệt trời thổ tinh, uy lực cường đại vô cùng. Cho nên. Huyết Ma Tiễn giá phải trả tương đối lớn, sẽ không tùy tiện sử dụng, mà một khi sử dụng liền là đối phương hủy diệt thời điểm. Đối mặt Huyết Ma Tiễn, phổ thông tướng sĩ căn bản là không có cách phản kháng. đương nhiên, phổ thông tướng sĩ cũng không tư cách bị Huyết Ma Tiễn bắn giết, chỉ có những cái kia đỉnh cấp nhân tộc cường giả mới xứng với ma tộc sử dụng Huyết Ma Tiễn. Chủ nhân cẩn thận, là Huyết Ma Tiễn. La Thanh Tiên vội vàng nói, lập tức đem Huyết Ma Tiễn nghe đồn cùng cường đại tính năng báo cho Giang Nam. Giang Nam trong lòng nói, không sao. Lập tức tâm niệm vừa động, máu long chiến giáp mặc mang theo. Trên thực tế, hắn liền xem như không mặc máu long chiến giáp cái này huyết ma tiễn cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. làm như vậy chỉ là không muốn người khác biết đục thể của hắn quá mức cường hãn mà thôi. sẽ chỉ cho rằng đây là hắn chiến giáp công lao. về phần có thể hay không ngấp nghẽt chiến giáp của hắn, vậy hắn liền không cần thiết. đối với hắn lên tham nghiệm, cần rất cứng mệnh. theo máu long chiến giáp mặc mang theo, hắn đem trong tay đại đao cũng thu lại. có thể đối với hắn bắn giết huyết ma tiễn, có thể thấy được đối phương tịnh không để ý trong tay hắn đại đao. người khác không quan tâm, hắn quan tâm à? đây chính là hắn tự tay luyện chế, mà lại trước mắt mà nói dùng mười phần thủ tay. nếu là bị huyết ma tiễn làm hỏng, rất đáng tiếc. Đại đao thu lại, Tổ Long Thương xuất hiện nơi tay bên trong. Đây là Tổ Long Thương lần thứ nhất xuất hiện tại Man Hoang thế giới. Tại xuất hiện một sát na, kinh khủng uy áp từ tay của hắn bên trong ầm vàng càn quét lái đi. Tất cả mọi người mơ hồ nghe được một tiếng chấn nhiếp thần hồn long âm. Huyết Ma tiến đúng hẹn mà tới, vô tận huyền tượng mọc thành bụi, để người như cùng ở tại núi thây biển máu, bạch cốt trắng ngần, càng có vô tận phong mang cắt chém hết thảy. Giang Nam đối với mấy cái này huyền tượng không lọt vào mắt. Trong tay Tổ Long Thương đâm ra một thương, tất cả huyền tượng đồng đều biến mất. Đồng thời, cái này đâm ra một thương, lại có ngàn vạn thương mang đưa ra. Vô tận huyết sắc thương mang lôi cuốn lấy tổ long chi uy ẩm vang đâm ra, mấy trăm huyết ma tiễn tại thời khắc này toàn bộ bị xuyên thủng bạo tạc. Vô luận là gia nam, vẫn là người ở chỗ này, tộc đại quân cùng ma tộc đại quân, đồng đều nghe được kêu rên cùng sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Huyết vũ bay tán loạn, vô số huyết cảnh phá diệt. Nguyên bản có thể thu trở về huyết ma tiễn, giờ khắc này có đến mà không có về, toàn bộ bị tổ long thương một thương hủy diệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết ma tiễn là sống, cũng không phải là tử vật, là huyết ma lấy mặt khắc một loại phương thức tồn tại, nhưng luôn luôn đánh đâu thắng đó, bất tử bất diệt huyết ma, giờ khắc này lại là gặp khắc tinh. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, lần này có đến mà không có về, triệt để giao phó. Một thương phía dưới, thần hồn đều tán, hồi phi yên diệt. Kim cương cung tiễn thủ cũng là giật nảy cả mình. Mỗi một cái kim cương cung tiễn thủ đều có bà chi huyết ma tiễn. Làm nhóm đầu tiên huyết ma tiễn bị Giang Nam một đao tích bạo, thần hồn câu diệt về sau, kim cương cung tiễn thủ muốn lần nữa lấy ra huyết ma tiễn tiến hành công kích, lại phát hiện huyết ma tiễn tại trong túi đựng tên chết sống không chịu ra. Chẳng những là nhằm vào Giang Nam, những này huyết ma tiễn không chịu ra tay, liền liền nguyên bản công kích la thành tiên huyết ma tiễn giờ phút này cũng tại trên cung kháng nghị không nguyện ý ra tay. La Thanh Tiên mặc dù không bằng Giang Nam, nhưng cũng bèn bèn không bằng Giang Nam mà thôi, so sánh những người khác tộc, đó cũng là cái cực kỳ khủng bố sát thủ. Tại trận này tùy ý độ sát ma tộc chiến tranh bên trong, La Thanh Tiên cũng bèn bèn so Giang Nam thiếu một nửa mà thôi. Ai cũng không thể khẳng định, kia La Thanh Tiên thực lực không bằng Giang Nam, liền sẽ bị huyết ma tiến ban giết. Vạn nhất cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ đâu. Luôn luôn lấy giết chóc nghe tiếng huyết ma tiễn, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Tử vong không đáng sợ, sợ chính là chết hôi phi yết, cái gì cũng không giữ thừa. Kia kinh khủng thần uy để bọn chúng chuyển thế đều trở nên không có khả năng. Huyết ma tiễn sợ chiến, cái này khiến Kim Cương Cung Tiễn Thủ khí lỡ ra thuốc lá. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Đáng nhắc tới chính là Kim Cương Cung Tiễn Thủ cùng Bình Thường Cung Tiễn Thủ có khác nhau rất lớn. Không chỉ là bọn hắn xạ kích độ chính xác cao, càng quan trọng hơn là bọn hắn cùng Huyết Ma tiễn ở giữa là cần thường xuyên bồi dưỡng tình cảm. Ngày bình thường cần bọn hắn không ngừng dùng tinh huyết của mình tới nuôi dưỡng Huyết Ma tiễn. Để cầu Cung Huyết Ma tiễn ở giữa thu hoạch được một loại an ý. Trên thực tế, bọn hắn cùng Huyết Ma Tiên ở giữa cũng là một loại bình đẳng khép quan hệ. Huyết Ma Tiên thu hoạch được máu tươi của bọn hắn, uy lực sẽ càng lúc càng lớn mà nếu như bắn giết đối tượng thực lực rất mạnh, huyết ma tiễn thôn phệ bắn giết đối tượng tinh khí quay lại về sau, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được huyết ma tiễn một chút quá đắt lễ. Nhưng bây giờ, huyết ma tiễn sợ, luôn luôn hung tàn huyết ma tiễn sợ hãi. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Một thương phía dưới kinh khủng long uy để mấy trăm chi huyết ma tiễn hồi phi yên diệt, phương viên mấy ngàn mét phía dưới, tất cả ma tộc toàn bộ bị phong mang cắt chém thành mảnh vỡ, tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả ma tộc cũng đều sợ lây người. Trên chiến trường lặng ngắt như tờ, lập tức nhân tộc bên này sôi trào, cơ hồ tất cả nhân tộc đều đang điên cuồng tiêu chiến thần chú thiên điện người điên cùng nhất, từng cái kích động không thôi. Không khác, áo trắng chiến thần là bọn hắn chú thiên điện. Mà Sơ Dương Phong các nữ nhân trực tiếp điên rồi, bọn họ từng cái nhiệt tình bắn ra bốn phía, tại chiến trường hậu phương giật nảy mình. Nếu không phải nơi này nam nhân quá nhiều, lại là chiến trường, bọn họ hận không thể cởi quần áo ăn mừng. Tiểu sư đệ vô địch. Tiểu sư đệ vô địch. Tiểu sư đệ ta yêu ngươi. Ta tham món lợi nhỏ sư đệ, ta muốn cho tiểu sư đệ sinh con. Từ khi Giang Nam đánh vào ma tộc đại quân, chém giết ma tộc càng ngày càng nhiều, thứ chính thành người ngoài cửa tộc bên này chiến sĩ rất nhiều cũng bắt đầu nhàn rồi mà khi nghe nói sơ dương phong các nữ đệ tử chính là phía trước vị kia áo trắng chiến thần các sứ tỷ tức thì bị rất nhiều chiến sĩ bảo vệ căn bản không cho bọn họ trên chiến trường giết địch nhiệm vụ của các nàng là được rồi đội hô cố lên ma vương điện ma vương cùng một đám ma tướng nhìn xem trên chiến trường gian nam con ngươi co vào rung động không thôi hắn thật là người cái này nhân tộc thực lực làm sao lại mạnh như vậy là bởi vì hắn cái kia thanh kinh khủng thần thương còn là hắn nguyên bản liền có như thế lực lượng cường đại liên tiếp vấn đề tại chúng ma trong đầu quen quần ta một người không địch lại ma vương lẩm bẩm nói nhưng là Ma Vương mặc dù miệng bên trong hô hào không được lại, nhưng là đem con mắt chăm chú, chăm chú vào giang nam trên người máu long chiến giáp cùng trong tay tổ long thương bên trên, to lớn mắt bên trong nhanh chóng hiện lên một vòng tham lam. Từ vừa mới hình tượng đó có thể thấy được, cái này nhân tộc chân chính sức chiến đấu hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh. Nhưng là tại phụ thêm chiến giáp cùng trong tay cầm cái này trường thương màu đen về sau, lực chiến đấu của hắn lật ra mấy chục lần, cực kỳ hiển nhiên, chiến giáp cùng trường thương cho trợ lực của hắn quá lớn. Chiến giáp này cùng trường thương màu đen tuyệt đối là trí bảo. Hắn nếu là có thể thu hoạch được, như vậy thì xem như Ma Hoàng hắn có nắm chắc một trận chiến. Trong lòng tham lam. Nhưng ngoài miệng lại là không thể nói. Ma vương thần sắc nghiêm túc nói, cái này nhân tộc gánh chịu lấy nhân tộc khí vận, vừa mới một kích kia, ta cảm thấy nhân tộc khí vận công kích, cũng đúng là như thế, mới có thể đem hết ma tiễn một thương đánh nát. Lời vừa nói ra, chúng ma tướng lập tức phụ hoạn. Ma vương đại nhân nói không sai, cái này nhân tộc khí vận quá mạnh, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết hắn, đoạn tuyệt nhân tộc khí vận. Kẻ vừa ma tướng nói đến đúng, cái này nhân tộc phải chết, chỉ có chết mới có thể đoạn tuyệt nhân tộc khí vận. Nhân tộc nhất định là dùng cái gì đặc thù biện pháp đem khí vận tập trung đến hắn trên người một người, lúc này mới khiến cho cái này nhân tộc trong thời gian ngắn liền có được thực lực cường đại như vậy, nhất định phải giết chết hắn, chấm dứt hậu họa. Đúng, chém giết cái này nhân tộc, Dương Tam huy. Một đám ma tướng mồm năm miệng 10 nói, nhưng ai cũng không biết bọn hắn nói có thật lòng không lời nói, bởi vì bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại nhìn chằm chằm Giang Nam trên người chiến giáp cùng trong tay tổ long thương. Ma vương nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Thân là ma vương, hắn không có khả năng không biết thủ hạ ma tướng tham lam bản tính. Chớ nhìn bọn họ vừa mới lòng đầy căm phẫn. Nhưng kỳ thật chân thực mục đích đều là cái này, nhân tộc trên người chiến giáp cùng trong tay chiến thương, mà hắn muốn liền là mục đích này. Đã tất cả mọi người muốn, như vậy thì muốn đi ra tay. Hắn mặc dù là Ma Vương, nhưng thủ hạ Ma tướng thực lực so với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là cấp 1 Ma tướng, hoàn toàn không phải trước đó kia cấp 3 Ma tướng có khả năng so sánh. Mà lại nhiều như vậy cấp 1 Ma tướng, một khi liên hợp lại, uy lực tuyệt đối to lớn. Cho dù là hắn cái này Ma Vương cũng muốn lui tránh ba xá. Ma Vương điện hạ, hạ lệnh đi. Đúng, Ma Vương điện hạ, chúng ta không cần thiết dò xét, trực tiếp hạ lệnh đi đúng vậy à, ma vương điện hạ, bây giờ chúng ta ma tộc đại quân đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, thương vong cực lớn, chúng ta thân là tướng lĩnh nhất định phải ngăn cản. một đám ma tướng nghiêm nghị nói. ma vương sắc mặt nghiêm nghị, gật gật đầu. tốt, ta mệnh lệnh, tất cả cấp một ma tướng, cấp hai ma tướng, cấp ba ma tướng toàn bộ xuất kích, từ ta tự mình xuất lĩnh, bố trí đồ thiên đại trận, diện sát nhân tộc. ma vương anh minh. chúng ma lớn tiếng nói, từng cái thần sắc hư phấn. chém giết giang nam tự nhiên là mười phần nguy hiểm, điểm này mọi người đều biết. nhưng là kia chiến giáp, kia chiến thương, đều là chí bảo a nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ với công, chém giết tỷ lệ đoán trường chí ít đạt tới tám thành. Nếu như tại chiến đấu bên trong thừa dịp loạn đoạt được chiến giáp chiến thương, lúc ấy liền có thể tấn thăng ma vương. Không phục, còn muốn đến đoạn, vậy liền một thương đánh giết. Cho dù là ma vương muốn, cũng muốn nước lượng một chút có hay không mệnh cẩm. Cơ hồ tất cả ma tướng đều là ý nghĩ như vậy. Câu phú quý trong nguy hiểm, ma tộc nguyên bản là thích mạo hiểm chủng tộc, đồng thời cũng là cực độ tham lam chủng tộc. bọn hắn không sợ chiến tranh, không sợ giết chóc, sợ nhất chính là mình quá yếu. Luật dừng cùng tham lam tại ma tộc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giang Nam không biết chúng ma suy nghĩ, cũng không biết Ma Vương sẽ phải dốc toàn bộ lực lượng, lấy ma tộc chúng tướng bố trí đồ thiên đại trận diện sát hắn. Liền xem như biết hắn cũng không sợ hãi. Chiến đấu đến bây giờ, hắn đã đại thể nắm giữ cùng suy tính ra ma tộc thực lực. Huống chi, hắn còn có hoa ngậm dao cùng hoa vô cẩm hai cái này đón sát thủ còn không sử dụng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, một thương đánh nổ hết ma tiễn sẽ tạo thành kết quả như vậy, trực tiếp để ma tộc đại quân dọa đến rút lui. Ma xuống một vòng mũi tên căn bản không đến. Chẳng để hắn đã chờ thời gian rất lâu. Rứt khoát, đem tổ long thương lần nữa thu hồi, tiếp tục lấy ra đại đao chuẩn bị một vòng mới xem xét. Cứ việc giết gần 20 vạn ma tộc, nhưng ma tộc đại quân vô biên vô hạn, thật giống như vĩnh viễn không khô cạn đồng dạng. Trên thực tế thứ 9 cửa thành trước trên chiến trường phát sinh hết thảy, đã trong khi hắn cửa thành trước trên chiến trường ma tộc cảnh giác cũng biết được. Những cái kia cao tầng cũng biết nhân tộc ra một cái cường đại chiến thần, không đâu định nổi, một người thành quân chém giết mấy chục vạn ma tộc đại quân. Cho nên từ đại doanh điều động càng nhiều ma tộc đại quân hướng về thứ 9 cửa thành trước chiến trường xuất phát. Đến mức, cứ việc thứ 9 cửa thành trước trên chiến trường chém giết ma tộc rất nhiều, nhưng ma tộc đại quân số lượng lại là không giảm trái lại còn tăng. Mạnh suy nghĩ khách, Giang Nam cũng không thèm để ý. Thì triển đạp thiên bộ nhanh như thiểm điện phóng tới ma tộc đại quân một đao tích hạ địa ngục đổ tuyệt vô tận huyết sắc đao mang lăng không mà xuống bởi vì hắn người mặc chiến giáp một đao kia sơ qua làm lớn ra đổ sát phạm vi đến mức hắn một đao phía dưới đạt đến đường kính 2000 ngàn mét khoảng cách ở phạm vi này bên trong ma tộc toàn bộ bị vô tận phong mang chém giết đều không ngoại lệ hắn trên chiến trường tả xung hữu đột đổ sát tứ phương như là cối xay thịt chỉ một lát sau liền giết mấy vạn ma tộc đại quân loại này giết pháp để nhân tộc chấn kinh phân chấn để ma tộc run động sợ hãi để sơ dương phong đại sư tỉ nhón cuồn hoàn không thôi Những nữ nhân này từ chữ vật công cụ bên trong lấy ra quần áo, xếp thành một hàng tiến hành vung vẩy, thậm chí trực tiếp lấy ra nội y tại vung vẩy, để một đám tại chiến trường chiến đấu đã lâu đại lao ra không ngừng chảy máu mũi. Cái này như thế làm người trào máu một màn, liền xem như quách xương giáp cũng không nở tới. Nhưng cũng không ngăn cản, bọn họ phong chủ la thanh tiên đều không có ngăn cản, hắn cái này đại trưởng lão cũng không thích hợp trên trước ngăn cản. Thật tình không biết, bọn họ phong chủ la thanh tiên căn bản sẽ không ngăn cản. Trên thực tế nếu như chủ nhân giang nam nguyện ý, la thanh tiên có thể đem toàn bộ sơ dương phong nữ nhân từng cái toàn bộ đưa đến trên giường của hắn, thậm chí chủ nhân muốn thân thể của nàng cùng nàng xong tu, chính nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì phản đối. tương phản, kia là vinh quang của nàng. ầm ầm, đại địa chấn động. một cỗ khổng lồ vô song khí thế từ xa mà đến gần. ma khí lan luồn, không trung xuất hiện một cái to lớn ma mặt, hờ hững nhìn chăm chú phía dưới chiến trường. ma mặt càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. kinh khủng uy áp chân áp tứ phương chiến trường. ma vương đến rồi. nhân tộc bên này cả kinh nói. sơ dương phong các nữ đệ tử cũng ngừng thiêu vũ, từng cái sát mặt nghiêm túc nhìn về phía phía trên. ma tộc bên kia lại là phần chân không thôi. ma vương điện hạ đến rồi. cái này nhân tộc chết chắc. Ha ha ha, rốt cục muốn giết chết cái này nhân tộc đang chết. Nơi xa, từng thất hình thể to lớn quỷ mã tản ra hỏa diễm, gánh vác lấy ma vương ma đem nhóm hướng về chiến trường bên này băng băng mà tới. Tuôn ra khí thế để phía trước lăn lộn ma khí hình thành một cái to lớn mở ra miệng rộng muốn thôn phệ hết thảy kinh khủng khô lâu ma đầu. Thân bất khẳng định. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 423, Ma vương bất đắc dĩ. Ma vương thân trình, ma tộc đại quân phân trấn công tôi, sĩ si khí đại trấn nhưng ở Giang Nam đột nhiên đại sát tứ phương về sau lại thành thật không ít thế nhưng là xa xa một chút Ma tộc đại quân Y Nguyên hưng phấn không thôi lớn tiếng gầm rú âm thanh chấn tứ phương ngay tại giết chóc Giang Nam khẽ mỉm cười thanh thế cũng không nhỏ cũng không biết thực lực chân chính đến cùng như thế nào đáp lấy Ma vương còn chưa tới Giang Nam đại đao vung dậy trắng trợn giết chóc để Ma tộc đại quân nhao nhao lao nhanh thoát đi xa xa nhìn lại giống như là Ma tộc đại quân tăng tác nhưng nhân tộc bên này nhưng không ai hưng phấn đến bắt đầu không khác bởi vì Ma vương tới Ma vương thân trinh mang ý nghĩa chiến tranh đã đạt đến gay cấn tiến hành đến sau cùng liều chết đánh cược một lần, trừ phi là nhân tộc vạn rồng cảnh ra tay, nhưng vạn rồng cảnh cũng liền mấy người, đều tại các nơi chấn áp ma hoàng. Bây giờ cũng chỉ có thể mời nửa bước vạn rồng cảnh cường giả ra tay rồi, nhưng man hoang thành nửa bước vạn rồng cảnh ngay tại dưỡng thương, nếu như xuất chiến, thế tất đánh gây hắn dưỡng thương tiến độ, đối với hậu kỳ sẽ là một cái phiền bày lớn. Thứ sáu cửa thành, trên cổng thành, một cái khí tức cường đại nam tử trung niên ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa cuồn cuộn ma khí cùng bầu trời ma mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, ma vương thần trinh, không biết vị kia chú thiên điện giang nam có thể hay không ngăn lại. Hắn bên người một vị đồng dạng khí tức cường đại nam tử trung niên suy tư một chút, nói: trước mắt đến xem, lấy Giang Nam cùng La Thanh Tiên biểu hiện, đoán chừng vấn đề có thể đỉnh một đoạn thời gian. Trải qua thời gian dài như vậy, nhân tộc bên này đã biết Giang Nam đại danh, biết La Thanh Tiên đại danh. Nam thứ sáu cửa thành hai vị nam tử trung niên, chính là hai vị nhân tộc đại quân thông soái, thực lực so với Hạ Minh Sinh còn phải cường đại hơn rất nhiều. Chính là Thiên Long Cảnh hậu kỳ tiếp cận nhất tại nửa bước vạn dòn cảnh cường giả, bọn hắn tùy tiện không xuống đải, bởi vì bọn hắn một khi hạ tràng chiến đấu, mang ý nghĩa đối phương ma tướng cũng bắt đầu ra tay rồi đến lúc đó sẽ tiến vào toàn diện đại quyết chiến trả thái. Tại phía sau hai người đứng đấy mấy vị chiến tướng thông chi một chút đi. Nếu như một khi Giang Nam thất bại không địch lại, chúng ta đem toàn quân nhào tới giải cứu, không tiếc hết thể giá phải trả. Đúng, thống xoáy đại nhân. Một tên chiến tướng ôm quyền đáp vừa muốn đi, Tiêu thống xoáy bên người phó thống xoáy nói, chờ một chút. Chiến tướng dừng lại, ôm quyền nói, phó thống xoáy đại nhân còn có cái gì phân phó? Phó thống xoáy nói, nếu như Giang Nam thành công, mệnh lệnh toàn quân nào tới, toàn diện xuất kích. Chiến tướng nhìn thoáng qua thông xoáy, thông xoáy gật đầu, đúng, đại nhân chiến tướng ôm quyền đáp, lập tức xài bước rời đi. Thông soái Phùng Tử Sơ xoay mặt nhìn về phía phó thông soái Đường Trương, ngươi cho rằng Giang Nam có thể thắng? Phó thông soái Đường Trương vừa cười vừa nói, phòng ngừa chu đáo. Phùng Tử Sơ gật gật đầu, bất quá ta cảm thấy Giang Nam phần thắng rất lớn, cái này hoàn toàn là trực giác của ta. Đường Trương ngay sau đó còn nói thêm, trực giác? Phùng Tử Sơ lắc đầu, trực giác hắn có thể thắng lợi cố nhiên là tốt sự tình, cũng có thể cổ vũ sĩ khí, nhưng trực giác cũng có thể hại người, sẽ tả hữu phán đoán của mình. Phán đoán của ta liền là hắn có thể thắng. Đường Trương nói, lý do đâu? Phùng Tử Sơ nói, "Lý do liền là hắn cho đến bây giờ đánh đâu thằng đó, lý do liền là hắn cho tất cả mọi người bày ra cường đại lòng tin." Đường Trương nói, "Thế nhưng là, Ma Vương cực kỳ mạnh." Phùng Tử Sơ sắc mặt nghiêm túc nói, "Đường Trương gật đầu, ta không phủ nhận Ma Vương rất mạnh, nhưng ngươi lại thế nào xác nhận Giang Nam không bằng Ma Vương đâu? Nói cho cùng vẫn là vào trước là chủ, chúng ta bị Ma Vương uy phong dọa sợ, bị hắn chiến tích di vãng dọa sợ, mà không để ý đến Giang Nam thực lực. Bây giờ Giang Nam bày ra thực lực mặc dù không bằng Ma Vương, nhưng đó là hắn không có gặp được mạnh hơn cao thủ. Ta nghĩ ngươi đã vừa mới chú ý tới Ma tộc bên kia lấy huyết ma tiễn bắn giết Giang Nam, nhưng lại bị Giang Nam đột nhiên lấy ra một cây thương trực tiếp giết tuyệt. Liên một điểm phản kháng chỗ chống đều không có. Mà từ một kích kia qua đi, liền không còn có huyết ma tiễn bắn giết, có thể thấy được huyết ma tiễn sợ hãi. Người có hay không nghĩ tới, huyết ma tiễn lấy hung tàn hung hãn không sợ chết lấy sừng, ngay cả chúng ta nhân tộc vạn rồng cảnh nó cũng dám bắn giết, cũng không dám đối Giang Nam lần nữa ra tay, có thể thấy được sợ hãi của bọn nó. Trải qua một phen phân tích, Phùng Tử sơ ánh mắt dần dần sáng tỏ. Sau lưng mấy vị chiến tướng cũng là ánh mắt sáng tỏ. Đúng vậy a, Giang Nam cường đại, tựa hồ bị người không để ý đến mọi người chỉ là nhìn thấy ma vương cường đại, đó là bởi vì cây có bóng người tên bị ma vương danh khí dọa sợ mà thôi. Ma vương cố nhiên cường đại, nhưng giang nam cũng chưa chắc liền yếu. ai thắng ai chết còn rất khó đoán trước. hy vọng giang nam lại một lần nữa cho chúng ta nhân tộc mang đến một lần kinh hỉ đi. phùng tử sơ nói. ha ha, nếu như giang nam có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ, như vậy sẽ là chúng ta chiến khu này lần thứ nhất bình định ma huyên này. đường trương nói, ta rất chờ mong. phùng tử sơ nói, ta cũng rất chờ mong. đường trương gật đầu nói. cùng phùng tử sơ cùng đường trương đồng dạng, các thành lớn trên cửa thống xoáy đều đang chờ mong. Chờ mong Giang Nam có thể thay đổi cục môn, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng làm xong lấy không tiếc hết thảy giá phải trả tùy thời nghị cách cứu viện chuẩn bị. Cứ việc chiến đấu chân chính bên trong, muốn nghị cách cứu viện, thời cơ cực kỳ sắp rồi. Nhưng các đại thống soái cũng đều nghĩ đến, nếu như Giang Nam vẫn lạc, như vậy Ma Vương bên kia tổn thất cũng sẽ rất lớn, đến lúc đó cũng là một cái tuyệt hảo xuất chiến thời cơ. Bầu trời ma mặt càng lúc càng lớn, gần như sắp muốn che kín toàn bộ bầu trời, che khuất bầu trời, làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách. Tiệu quần quần mà đến ma khí hội tụ thành ma đầu cũng càng lúc càng lớn, như là một cái không ngừng tại mắt trước phóng đại cự sơn, cùng sông mà đến quỷ mã ngọn lửa trên người sôi trào lên, như là một mảng lớn cháy hừng hực địa hỏa hướng về nhân tộc bên này thiêu đốt tới. Ma vương, ma tướng cơi tại phía trên, khí thế đạt đến đỉnh điểm, kinh khủng tuyệt luân. Ma tộc đại quân đã hướng hai bên né tránh, đem máu chảy thành sông chiến trường ngừng lại. Ma nhân tộc bên này cũng cấp tốc lui lại, lộ ra mảng lớn đất chống chiến trường. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại giang nam cùng la thanh thiên. Giang nam lúc này cũng không tiếp tục đuổi những cái kia ma tộc đại quân, bởi vì ma vương xuất lĩnh ma tướng nhóm đã đến. ầm ầm, bùi thuốc lá nổi lên bốn phía. Hắc khí quần cuộn trung ma vương cùng mấy ngàn ma tướng cưỡi quỷ hỏa ngựa lao nhanh mà tới. Đầu tiên là rất nhiều ma tướng không ngừng cưỡi quỷ mã ghé qua, cuối cùng đem giang nam cùng la thành tiên vây lại. với anh. đất dung núi chuyển. một cái to lớn đại trận thành hình. tại thành hình một sát na, giữa thiên địa khôn cùng tốc sát. để giang nam phảng phất tiến vào núi thây biển máu chiến trường. ách, kỳ thật hắn hiện tại liền là tại núi thây biển máu chiến trường. ma vương bộ đại trận này vẫn cảnh đối những người khác có chút tác dụng. nhưng đối giang nam, thật một chút tác dụng đều không có. hắn chém giết ma tộc nhiều lắm. nếu là luận giết chóc, tại tay hắn bên trong chết đi xì linh đã siêu việt đức tại tay hắn bên trong giết chết dị tộc đây mới thực sự là thực sự núi thây biển máu mà không phải chỉ là huyễn cảnh nếu như luận sắc khí hắn so bất luận kẻ nào đều nhiều so ma vương chỉ sợ còn nhiều hơn đối mặt với to lớn đại trận giang nam cũng không thèm để ý nhưng hắn để ý là đào trong tay đoán chừng ngàn không được cho nên đem nó thu vào đem tổ long thương lấy ra ngoài tổ long thương mới vừa xuất hiện bốn phía liền truyền đến một trận thu trọng tiếng thở rốc, cái này khiến giang nam nao nao những này ma tướng thế nào tiếng hơi thở âm làm sao đột nhiên như thế lớn ngã bệnh nhưng là tu vi cao như vậy làm sao lại sinh bệnh chẳng lẽ là đại trận có phóng đại thanh âm hiệu quả, lấy về phần tiếng thở dốc của bọn họ bị vô hạn phóng đại. Nhưng loại này thô trọng tiếng thở dốc chỉ một lát sau liền biến mất. Zip. Một tiếng như là thiên thần đồng dạng hùng vĩ thanh âm trên chiến trường vang lên. Thí hí hí hí bốn, khi ba bốn phía chạy vội ra từng đầu toàn thân buốt lên hỏa diễm quỷ mã, trên đó cơi từng cái ma tướng. Những này ma tướng kỵ binh cực kỳ to lớn, mỗi một cái đều cao tới mấy trăm trượng, đạp trên hỏa diễm trào lên mà đến, khí thế khổng lồ đè ép người thần hồn, từng cái tựa như ma thần. Giang Nam liếc mắt liền nhìn ra, những này kỳ thật đều chỉ là huyết tượng. Nhưng nếu như ngươi đem nó xem như huyền tượng mà không đi công kích, như vậy ngươi liền mười phần sai, những này huyền tượng đồng dạng có tính công kích, mà lại lực lượng còn thập phần cường đại. Mà nếu như ngươi công kích, nhưng lại giết không chết. Khó liền khó ở chỗ này. Đây là một loại không đem đối phương liên lụy chết quyết không bỏ qua đại trận, cực kỳ khủng bố. Đại trận này chỗ đáng sợ ngay tại ở có thể tuần hoàn qua lại không gián đoạn công kích, cho nên lại xưng là có thể ngay cả trời cũng có thể đổ sát đại trận. Giang Nam tạm thời cũng không biết cái này huyền bí của đại trận, chỉ là biết những công kích này hắn chỉ là huyền tượng mà thôi. Lúc này đại trận bên trong, không chỉ là hắn, La Thanh Tiên cũng tại trong đó chủ nhân, giết. Giang Nam nói, quản ngươi có đúng hay không, Huyễn tượng? Trước hết giết lại nói. Về phần giết lần này Huyễn tượng sẽ có ảnh hưởng gì, hắn không biết, chỉ biết là Thiết Yếu muốn động thủ. đúng. La Thanh Tiên lập tức một kiếm tích ra, to lớn kiếm mang chém ngang thiên địa, những nơi đi qua mấy chục cái ma tướng quỷ mã bị tích tán. mà Giang Nam càng đáng sợ, đâm ra một thương, trực tiếp thi triển ra thương vực, vô tận huyết sắc thương mang từ trên trời giáng xuống, phàm la tiến vào cái này thương vực bên trong Huyễn Tưởng, toàn bộ bị phá hủy, từng cái hồn quả xuất hiện, mặc dù không nhiều, chỉ có mười mấy viên, nhưng có thể khẳng định là. Những này huyễn tượng là từ thần hồn tạo dựng. Nói cách khác, chém giết những này huyễn tượng đồng dạng có thể tiêu hao ma tướng thực lực. Giang Nam nít miệng lên một vòng ý cười. đã như vậy, vậy thì tới đi. Tại cái này ma huyên trên chiến trường, tương đối mà nói, khí huyết quả dễ dàng đạt được, nhưng hồn quả lại có chút khó khăn. Rốt cuộc không có thực thể ma tộc so với thực thể ma tộc số lượng muốn ít hơn nhiều. Huyễn tượng liền là huyễn tượng, tại chém giết một đợt về sau, lại có một sóng tiền đến, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Kinh khủng, hung tàn, ma huy cái thế. Nhưng ở Giang Nam một thương phía dưới, hết thảy hôi phi yên diệt sau đó xuất hiện lần nữa, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Giang Nam làm không biết mệt. Nói thật, lấy hắn bây giờ nhục thân muốn mệt mỏi gần như không có khả năng, liền xem như mệt mỏi, còn có lượng lớn hồn quả có thể bổ sung. Mà nhục thân nếu như khí huyết không đủ, như vậy còn có lượng lớn khí huyết quả có thể bổ sung. Nói cách khác, hắn một mực có máu đưa vào, dù là không thâu vào, lấy cái kia kinh khủng thanh máu cũng khó có thể có người có thể dung chuyện. Mà về phần La Thanh Tiên, kia hoàn toàn là cái đồ biến thái. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại là bất tử bất diệt, cho nên có thể không hạn chế tại chiến đấu. Đồ Thiên Đại trận phong bế một phương tiên địa, người bên ngoài đã không nhìn thấy tình huống bên trong, liền liền những cái kia ma tướng mọi người cũng nhìn không thấy, chỉ thấy một phiến tiên địa bị ngăn cách lên, tối tăm mở mịt một mảnh, đồng thời còn tản ra kinh khủng ma uy. Cứ như vậy, Giang Nam cùng La Thanh tiên tại Đồ Thiên Đại trận bên trong không ngừng công kích, không ngừng giết chóc. Đại trận không ngừng tuần ra huyễn tượng công kích. Bất chi bất giác, mấy ngày đi qua. Trên chiến trường, ma tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân đều phi thường tự giác dừng lại. Bọn họ cũng đều biết, tất cả mọi thứ đều muốn chờ Đồ Thiên trong đại trận chiến đấu kết thúc. Đại trận chiến đấu mới là quyết định cuộc chiến tranh này chân chính đi hướng. Nhìn như tại không ngừng không nghỉ phái ra huyễn tượng chiến đấu, không ngừng tiêu hao bên trong hai cá nhân thực lực, nhưng kỳ thật, đồng thời cũng đang tiêu hao mê mọi đem nhóm thực lực, chỉ là những này không đủ là ngoại nhân nói. Có khổ mình ăn, bay ở ngoài mặt đều là cho người khác nhìn. Chân chính thống khổ chỉ có thể mình tiếp nhận. Ma tướng nhóm biết, Ma vương cũng biết. Đừng tưởng rằng đây hết thảy đều là ma tướng đang làm việc, Ma vương không kiếm sống. Đây là sai. Cái này đồ thiên đại trận là từ ma tướng nhóm tạo thành, nhưng chủ trì lại là Ma vương. Ma tướng nhóm đang tiêu hao lấy lực lượng gần hồn. Ma Vương cũng tương tự đang tiêu hao, chỉ là hắn tiêu hao không bằng Ma tướng nhóm lớn. Bởi vì thần hồn của hắn tiêu hao không phải bị Giang Nam giết chết, mà là mỗi giờ mỗi khắc chủ trì đại trận tiêu hao. Đại trận bên trong, Ma Vương ma mắt trừng đến huyết hồng, trong lòng đang không ngừng giận mắng. Má, cái này nhân tộc thân thể là làm bằng sắt sao? Làm sao cũng không biết mọi mệnh. Đặc biệt meo, cái này đều bao nhiêu ngày rồi, còn có thể đánh như vậy, sẽ không phải là trăng a? Muốn nói bạch ti nhân này tộc Nam tử thân thể cường tráng, sức chịu đựng cường thịnh, thực lực cường đại, tiêu ngược lại cũng thôi. Liên liên nữ nhân kia vậy mà cũng không biết mọi mệnh thật giống như vừa mới bắt đầu chiến đấu đồng dạng, vĩnh viễn tràn đầy sức sống, thật mẹ nó tà môn. Lão tử cũng không tin, các ngươi có thể kiên trì tới khi nào, lão tử cùng các ngươi chịu, như không phải là không có năm chắc tất thắng, ma vương đã sớm đi lên làm cái này nhân tộc nam tử cùng nữ tử, nhưng hắn cho đến bây giờ đều không có sở đến giang nam cùng la thanh tiên cực hạn ở nơi nào, thật giống như hai người này vĩnh viễn không có cực hạn đồng dạng, cái này khiến hắn cực độ phát điên. Đồng thời cũng tại may mắn không có đầu bốc một phát nóng mình tự mình chạy tới xử lý hai người này mà là dùng đồ thiên đại trận đến tiêu hao cái này hai người thực lực, đồng thời còn có thể nhìn xem hai người này cực hạn ở nơi nào, sơ hở, khuyết điểm ở nơi nào. Chỉ tiếc, đến bây giờ còn không thấy được. Lại là một ngày trôi qua. Lão tử có thể đợi. Trong nháy mắt, ba ngày trôi qua. Lão tử còn có thể chờ. Năm ngày trôi qua. Lão tử còn có thể chờ. Mười ngày trôi qua. Lão tử còn có thể chờ. Nhưng, ma tướng nhóm chỉ sợ chịu không được. Ma vương hai con mắt đỏ bừng, vạn vện tiêm máu. Thật tình không biết, ma tướng nhóm sớm đã ở trong lòng đem ma vương 18 đời tổ tông đều mắng mấy lần đều là cái này cứ chó ma vương ra ý kiến hay, nhất định phải làm cái gì đổ thiên tăng nhiều, đem đối phương chịu chết. Nào biết được gần một tháng, hai người này giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng nhảy nhót sung mừng, một điểm mỏi mệt đều nhìn không thấy. Ngược lại là bọn hắn những ngày ma tướng, cả đám đều giống như là rút lớn thuốc lá, vẻ vải suy sụp. Hiện tại tốt, rút lui cũng không phải, không rút lui cũng không phải. Về phần Giang Nam trong tay kia mê người tổ lòng thương, được rồi, đã không trông cậy vào, trước bảo chủ mệnh rồi nói sau. Chủ trì đại trận ma vương ma mắt huyết quang đại thịnh. Thật sự không được, chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm chương 424, ma vương tận thế. Các ma tướng nghe lệnh, lập tức biến trận. Ma vương thanh âm tại chúng ma tướng đầu góc bên trong vang lên. Thiên xà trận, ầm ầm. Nguyên bản phong lớn bầu trời đột nhiên ma khí cuồn cuộn, một đầu vạn trượng cự xà xuất hiện tại không trung, che khuất bầu trời, cơ hồ chất đầy người toàn bộ ánh mắt. Mở ra đủ để thôn phệ một tòa thành trì miệng to như chỗ máu, Giang nanh u tùn, đột nhiên hướng về Giang Nam nhào cắn qua đến. To lớn miệng rộng như là thôn phệ thiên địa vực sâu, tản ra kinh khủng áp lực, muốn đem Giang Nam cùng La thành tiên nuốt sống. "Chủ nhân ta đến." La thành tiên nói. "Ừm, tốt." Giang Nam nói. La Thanh Tiên một kiếm đâm ra, vạn kiếm ghé qua hội tụ thành một cái to lớn kiếm ảnh, trong nháy mắt chui vào kia to lớn miệng rắn ở giữa. Suy suy suy, một trận huyết vụ, nhưng cự xà vậy mà không phá, ý nguyên xoay quanh tại không trung, cự xà phun ra ra từng đạo hỏa diễm lợi kiếm bắn giết Giang Nam cùng La Thanh Tiên. La Thanh Tiên trường kiếm vung gậy, như phong giống như bế, đem vô số lưỡi kiếm đều ngăn cản ở ngoài, Ma Vương ven này công kích chẳng khác gì là phí công. Giang Nam một mực tại nhìn xem, cũng không động thủ. La Thanh Thiên không biết mệnh mọi công kích, để Ma Vương cùng một đám Ma tướng âm thầm tiêu khổ. Mã, bàn hắn. Ma Vương ra lệnh. Nguyên bản còn không dám dựa vào Giang Nam, chỉ là xa xa công kích. Nhưng phát hiện đánh xa căn bản là không có cách có hiệu quả. Biện pháp duy nhất liền là chém giết gần người. Cự Sà trong nháy mắt rơi xuống, mở cái miệng rộng nuốt vào, sau đó cự Sà thân thể cấp tốc đem Giang Nam cùng La Thanh Tiên quân lấy. Giang Nam cười, này mới đúng mà, luôn xa xa công kích, rất không sức lực. Tổ Long Thương ra tay, đột nhiên một thương xuyên thủng đâm ra. 50 lần lực lượng tăng phúc, 400 đầu Tổ Long chi lực mãnh liệt kích phát mà ra. Nga ba. Một tiếng long ngâm. To lớn thương ảnh xuyên thủng thân rắn. Đồng ba. Huyết vụ tràn ngập. Một phát súng này chí ít có 300 cái ma tướng tử vong. Cho dù là giữa bọn họ với nhau hợp thành trận pháp cũng là vô dụng. Cống hiến lực lượng của các ngươi." Ma Vương hét lớn một tiếng. Chúng ma tướng tại trận pháp bên trong lẫn nhau giận liền. Mặc dù ai cũng không nguyện ý đem mình lực lượng cống hiến ra đến, bởi vì một khi cống hiến ra đến tương đương với mình bị từ bỏ. Nhưng không có cách, trận pháp chủ đạo cùng hạch tâm là Ma Vương. Nếu như không cống hiến mình lực lượng, Ma Vương có thể thông qua cưỡng ép rút ra phương thức. Đến lúc đó cũng không phải là bị ném bỏ vấn đề, mà là trực tiếp liền tử vong, thậm chí liền thần hồn đều không thể lưu lại. Cho nên Vô luận chúng ma tướng có nguyện ý hay không, giờ phút này đều phải cống hiến ra mình lực lượng. Tại ma vương hét lớn trong ném mắt, vô số lực lượng kinh khủng tràn vào ma vương cùng ma vương ngồi xuống quỷ mã ở giữa. Ông ba, quỷ mã hai bên bỗng nhiên sinh ra một đôi to lớn hỏa diễm cánh, toàn bộ quỷ mã cũng biến thành cực kỳ to lớn. Ma vương như là thổi hơi đồng dạng trở nên to lớn vô cùng, đạt tới cao trăm trượng, cưỡi tại đồng dạng có cao trăm trượng hỏa diễm quỷ mã bên trên. Ma vương cùng quỷ mã đồng dạng toàn thân bốc lên hỏa diễm, hỏa diễm đem hư không thiêu đốt cấp tốc và mạnh. Bị rút lấy lực lượng ma tướng cùng quỷ mã ngã xuống, đáp lấy ma vương lưu lại kết giới kéo lấy mọi mệnh thân thể chuẩn bị thoát đi. Nhưng giang nam nơi nào sẽ để bọn hắn chạy trốn. Trực tiếp thi triển 50 lần lực lượng tăng phúc đâm ra một thường, ước vạn thương ảnh bộ phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng ma vương ngăn cách kết giới. Mời anh, Kết giới sụp đổ, vô số thương mang xuyên thủng hết thảy trước mắt thời không. Mấy ngàn ma tướng cùng quỷ mã tại thời khắc này toàn bộ hôi phi y diệt. Lít nha lít nhít khí huyết quả cùng hồn quả tại tam sắc trụ trên xuất hiện. Đến cùng là bởi vì ma tướng cùng quỷ mã lực lượng đều bị ma vương rút ra, khí huyết quả còn không bằng hồn quả nhiều. Nhưng cái này không có hề Hôn quả mới là trọng yếu nhất, Ma Vương to lớn, con ngươi hung hăng co rụt lại, Giang Nam sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố, mẫu chốt là hắn còn có thể liên tục thi triển bộ phát, phản phất những cái này lực lượng không cần tiền, vĩnh viễn không khô cạn, hắn là làm sao làm được? Ma Vương vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, Ma Vương trong tay dùng chính là một thanh khổng lồ lại đao, thúc giục quỷ mã, quỷ mã đột nhiên mà tới, một đao chém ngang hướng Giang Nam, Giang Nam tổ long thương quét ngang mà ra, làm, một tiếng vang thật lớn, hoa lửa văng khắp nơi, Ma Vương bỗng nhiên biến mất, lại là cưỡi quỷ mã bay lên bầu trời sau đó thúc giục quỷ mã lại lần nữa bay thấp sau lưng kéo lây dài đến trăm trượng to lớn đại đao tán chạm mà ra tha đao chạm to lớn đao mang tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều muốn chém thành hai khúc giống như tốc độ nhanh lực lượng hung ác giang nam một thương quét ngang lần nữa đem cự đao ngăn lại nhưng muốn công kích ma vương lúc ma vương cũng đã cưỡi quỷ mã bay lên bầu trời đạp đạp đạp quỷ mã mặc dù đạp trên bầu trời nhưng lại như là đạp trên mặt đất đồng dạng vậy mà bước ra thanh âm mỗi một bước đều đem không gian bước ra gợn sóng phát ra thanh âm điếc tai như gõ Trên chiến trường nhân tộc cùng ma tộc hai cái quân đội sớm đã lẫn nhau lui về phía sau mấy chục dặm, đem ở giữa chiến đấu chi địa lưu cho bọn hắn. Nhưng dù vậy, bọn hắn y nguyên bị cỗ này chấn động thần hồn kinh khủng thanh âm chấn động lung lay sắp đổ. Bọn hắn cách xa nhau xa như vậy còn như vậy, huống chi thân ở chiến trường Giang Nam cùng La Thanh Tiên đâu? Chỉ là bọn hắn cũng không biết, điểm ấy thanh âm đối với Giang Nam cùng La Thanh Tiên tới nói, căn bản không quan tâm. Giang Nam không quan tâm, đó là bởi vì trong cơ thể hắn có Tam sắc thụ không gian, bất kỳ cái gì tổn thương thần hồn đồ vật cuối cùng chỉ có thể bị Tam sắc thụ không gian bên trong vô tận hấp thụ hấp thu. Mà La Thanh Tiên không quan tâm, đó là bởi vì La Thanh Tiên chính là bất tử bất diệt chiến đấu khôi lỗi, giết đều giết không chết, huống chi thanh âm Đâu. Nhưng là Giang Nam không quan tâm thanh âm, lại là quan tâm quỷ kia ngựa không ngừng phi hành, tốc độ cực nhanh trở Ma Vương không ngừng đối với hắn phát động tập kích tiến công. Hừ, liền ngươi có ngựa bay được, ta liền không có sao? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc quyết định phóng xuất ra Bạch Kiêu. Lực chiến đấu của hắn là rất mạnh, nhưng giết không được đối phương kia cũng vô dụng. Sức mạnh công kích không đạt được xa như vậy. Đâm ra một thương, kia to lớn quỷ mã hỏa diễm cánh gỗ, chớp mắt liền có thể bay ra mấy chục dặm đi mặc dù hắn không biết quỷ này ngựa cùng ma vương có thể kiên trì bao lâu nhưng hắn không phải lo lắng đánh không lại ma vương mà là lo lắng ma vương sẽ chạy trốn làm lâu như vậy nếu là bị hắn chạy trốn đây không phải là quá đáng tiếc tâm niệm vừa động liền đem nơi đây phát sinh sự tình thần hồn truyền âm cho ngay tại hắc thần cung cho mấy vị nữ chủ nhân thịt nướng bạch tiêu bạch tiêu nghe xong một đôi đôi mắt đẹp lập tức sáng rõ tựa như tinh thần thế nào hồ mỹ nương kinh ngạc hỏi chủ nhân ngay tại kêu ta chiến đấu bạch tiêu dương dương đáp ý hồ mỹ nương một mặt hưng mộ chủ nhân không thuận tiện nâng lên ta không Bạch Tiêu chém đinh chặt sắt, chủ nhân chỉ triệu hoán ta một cái. Ha ha ha ha! Nói Bạch Tiêu đắc ý cùng thiếu lên. Thời gian dài như vậy không chiến đấu, nhưng làm nàng cho nhịn gần chết. Huống hồ vẫn là chủ nhân cùng với nàng cùng một chỗ chiến đấu, đây chính là vô hạn vinh quang. Đang khi nói chuyện, thân hình đống nhiên biến mất. Sau một khắc lại là xuất hiện ở Ma Nguyên trên chiến trường, hóa thành bản thể, lôi đình độc giác thú. Lôi đình độc giác thú mới vừa xuất hiện, bốn phía không gian chính là lôi điện lấp lóe, để vừa mới bay gần quỷ mã đột nhiên rùn một cái. Đừng nhìn quỷ mã trên người có hỏa diễm, nhưng vô luận là hỏa diễm, vẫn là quỷ mã, hoặc là ma vương đều là âm thổ tính, mà lôi đỉnh độc giác thú lôi điện lại là trí cương trí dương, đem bọn hắn khất chế gắt gao. lao xuống quỷ mã một cái bay lên, vẽ qua một cái hình cung, trong ngáy mắt lướt về phía bầu trời. Giang Nam nhảy lên, đứng tại lôi đỉnh độc giác thú trên lưng, giết chết bọn chúng. Giang Nam tổ long thương một chỉ ma vương, quát, phải, chủ nhân, hai cánh vỗ đống nhiên biến mất. Tốc độ kia so với quỷ mã không biết nhanh hơn bao nhiêu, chính bay lên không trúng quỷ mã, đống nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, lôi đỉnh độc giác thú liền xuất hiện tại mắt trước, không đợi nó lấy lại tinh thần, một tia chớp đống nhiên đánh trúng chán của nó kí hí hí hí bốn hí ba quỷ mã hét thảm một tiếng hai mắt bị trí cương trí dương lôi đỉnh kích ngủ đồng thời trí cương trí dương lôi đỉnh tại thân thể của nó bên trong tán loạn thân thể toát ra trận trận hất thuốc lá mà lúc này giang nam nhảy lên một cái trong tay tổ long thương đống nhiên trở nên dài chừng mười trượng đống nhiên đâm về cưỡi tại quỷ mã trên người ma vương ma vương đã sớm bị một màn trước mắt sợ ngây người cái này đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh độc giác thú là ở đâu ra vì sao chiến đấu đã lâu như vậy không xuất hiện đến lúc này mới xuất hiện đây không phải khôi hài chơi sao không là đùa ma chơi sao bất quá trong lòng mặc dù chấn kinh nhưng thủ hạ cũng không dừng lại trong tay đại đao bỗng nhiên đánh xuống nhưng là giang nam lại là không quan tâm súng trong tay liền cong đều không mặn một chút ý nguyên thẳng tắp đâm về ma vương ý kia giống như muốn cùng ma vương đồng quy vu tận giống như ma vương giật mình lập tức cực kỳ vui mừng ha ha ha cái này nhân loại ngu xuẩn căn bản không biết đây chỉ là buồn vương pháp thân buồn vương bản thể có thể tại pháp thân bất kỳ chỗ nào liền xem như đâm xuyên qua buồn vương lực buồn vương cũng sẽ không chết nhưng là cái này nhân loại liền không đồng dạng liền một tí kẹo như thế lớn một đao kia rất có điểm dùng đại đao chạm con kiến cảm giác Bất quá, loại cảm giác này thật sự sảng khoái a. hưng phấn trong lòng nghĩ đến, trong tay đại đao chém xuống tốc độ nhanh hơn. Song phương đều không có bảo hộ phòng ngự, tựa hồ cũng có muốn cùng đối phương đồng quy vô tận ý tứ. Nhưng là Giang Nam một thương xuyên thủng Ma Vương lực, to lớn thương vực trong nháy mắt này bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ Ma Vương thân thể đều bị vô tận thương mang nổi vào ầm vang bạo tạc. Mà Ma Vương một đao kia cũng đến ầm vang chém xuống tại Giang Nam máu long chiến rác bên trên. Đường 4. một tiếng vang thật lớn, Ma Vương đại đao chém xuống, hoa lửa vang khắp nơi. Nhưng máu long chiến rác bình yên vô sự, Ma Vương đại đao lại là bay ra ngoài toàn bộ ma vương thân thể to lớn sụp đổ máu vẩy bầu trời mà to lớn quỷ mã lại là bởi vì bị lôi đỉnh thiêu đốt trở nên hoàn toàn thay đổi dừng lại tại không trung toàn thân run rẩy không ngừng giang nam không chút do dự đâm ra một thương to lớn tổ long thương trực tiếp xuyên thủng quỷ mã đồng ba thương vực tại thời khắc này bùng phát to lớn quỷ mã tại thương vực phía dưới trực tiếp như ma vương đồng dạng hóa thành đầy trời huyết vũ tam sát thụ bên trên vô số khí huyết quả hiện lên hồn quả cung lượng lớn hiện lên nhưng giang nam lại cảm giác được không thích hợp hồn quả số lượng tựa hồ cũng không nhiều lập tức linh quang lóe lên ma vương không chết hắn không chết sẽ ở cái nào đây?" Giang Nam ánh mắt nhìn về phía bốn phía huyết vụ tràn ngập. Hắn đột nhiên nhìn về phía ngay tại cấp tốc rơi xuống đất đại đao. Lẽ ra nếu như đại đao là huyền hóa, như vậy theo Ma Vương tử vong, huyền hóa đại đao hẳn là sẽ trở về dáng dấp ban đầu, nhưng là cái này to lớn đại đao lại là không thay đổi. Cực kỳ hiển nhiên, thanh này đại đao không thích hợp. Rất có thể là Ma Vương giấu ở trong đó. La Thanh Tiên, bắt lấy nó." Giang Nam ở trong lòng ra lệnh. "Đúng, chủ nhân." La Thanh Tiên bước chân một điểm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc lướt về phía kia sắp rơi xuống đất to lớn đại đao mà Giang Nam giờ phút này cũng làm cho Bạch Tiêu bay về phía kia lại đao để phòng Đại Đao chạy trốn. Bá, Bạch Tiêu hai cánh vũ trong nháy mắt lướt về phía xa xa Đại Đao. Chính như Giang Nam Châu nghĩ như vậy, Ma Vương hoàn toàn chính xác giấu ở Đại Đao ở giữa. Đây cũng là bất ngờ dĩ, hắn cũng không nghĩ tới Giang Nam vậy mà đáng sợ như thế. Một khắc này sức mạnh bùng lên hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của hắn bên ngoài sẽ đem hắn Ma Thân Pháp thể trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Càng quan trọng hơn là hắn toàn lực một đao vậy mà không có phá vỡ Giang Nam phòng ngự. Đây mới là để hắn rất là khiếp sợ. Càng mấu chốt chính là hắn còn có cái lôi đình độc rất thú. Đặc biến mèo có thể phóng thích trí cương trí dương lôi điện lôi đình độc giác thú, kia là truyền thuyết bên trong thần thú hải. Nó sao có thể xuất hiện tại Ma Nguyên? Cái này nhân tộc rốt cuộc là ai? Phong ngự vô địch, công kích vô địch, tốc độ vô địch, còn có lôi đình, thế thì còn đánh như thế nào? Cho nên tại một khắc cuối cùng, hắn đem mình trốn vào đại đao ở giữa. Kế hoạch này hoàn toàn là bất đắc dĩ, mà lại cũng là lâm thời khởi ý. Chỉ cần đại đao xuống mổ, hắn liền có thể thi triển giải thể đột pháp, hy vọng có thể thông qua thủ đoạn trốn qua một kết này. Nhưng là mẹ nó, nữ nhân này tới làm gì? Nhanh, nhanh lên! nhanh lên nữa, liền muốn tới mặt đất. Đặc biệt đương, nữ nhân này làm sao lại xuất hiện ở phía trước? Không được đụng lão tử. A, đáng chết, bị bắt lại. La Thanh Tiên tại đại đao sắp rơi xuống đất trong ngáy mắt, nhảy lên một cái, đem đại đao bắt được, mà lại bắt vẫn là lưỡi đao. Ma Vương bộ phát ra ngập trời lực lượng, được ăn cả ngã về không đối, La Thanh Tiên chạm cắt xuống dưới. Phụp. Lưỡi đao từ La Thanh Tiên bả vai hết thảy mà xuống, cắt nửa người. Ma Vương cực kỳ vui mừng. Rốt cục chết rồi. A, Đặc biệt nương, chuyện gì xảy ra? Đã thấy La Thanh Tiên tay y nguyên một mực nắm lấy lưỡi đao bị cắt mở thân thể trong chớp mắt liền khép lại, thật giống như vừa mới cắt chém chỉ là một cái ảo tượng. Nhưng Ma Vương xác nhận mình không có nhầm, thật sự là hắn là cắt ra cái này nhân tộc thân thể nữ nhân. Nhưng là, hắn sao chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Rõ ràng chém ra thân thể của nàng, tại sao lại bình yên vô sự? Chỉ tiếc, Ma Vương không có cơ hội suy nghĩ, Giang Nam đến, hắn bắt lại đại đao chúa đao. Ma Vương liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Ma Vương cũng không vùng dậy, hắn cũng không trốn đi, rước hoắc ngay tại cái này đại đao ở giữa. Không phải là không muốn trốn mà là không dám chạy trốn. hắn biết chỉ cần hắn vừa rời đi thanh này đại đao ngay lập tức sẽ bị cái này nhân loại thanh niên cho xử lý. cho nên hắn tình nguyện trốn ở đại đao bên trong, ngày sau lại tìm cơ hội thoát đi. dù sao cái này nhân tộc cầm thanh này đại đao không có cách nào. hắn làm sao biết chỉ cần đến giang nam trong tay hắn nhất định phải chết. giang nam một phát bắt được, tiện tay thu vào tam sắc thụ không gian, ném vào hắc vụ bên trong. a hét thảm một tiếng. sau đó đại đao bị từ hắc vụ bên trong ném ra, rơi vào tam sắc thụ hạ. đao vẫn còn, ma vương không có. ma vương không có. Trong quả một nháy mắt kết mấy trong quả, khí huyết quả cũng là trở nên nhan sắc thâm thúy. Giang Nam cưỡi tại Lôi Đình độc giác thú bên trên, nhìn về phía xa xa ma tộc đại quân, trên mặt lộ ra nụ cười. Không có ma vương, không có ma tướng, ma tộc đại quân chẳng khác gì là thịt trên đất, liền đợi đến bị hắn thỏa thích thu hồi đi. Linh kiếm ra, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn. Chương 425, bài kiến chiến thần. Chương 328, bài kiến chiến thần. Từ có thể phóng xuất ra Lôi Điện Lôi Đình độc giác thú đột nhiên xuất hiện, đến chém giết quỷ mã cùng ma vương. Nói đến thời gian rất dài, nhưng thì thật bất quá là ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt chiến đấu liền kết thúc. vô luận là nhân tộc hay là ma tộc vẫn còn mộng bức ở giữa. mà lúc này Giang Nam cũng đã lôi kéo La Thành Tiên nhảy lên một cái, cưỡi bạch tiêu bay về phía ma tộc đại quân. Tuấn Nam mỹ nữ, cưỡi một đầu Tuấn Mỹ màu trắng lôi đỉnh độc rất thú, quả thực tựa như là một đôi thần tiên quý lữ, tại ánh mắt của mọi người bên trong, bay về phía ma tộc đại quân. sau đó ánh đao lấp lóe, trường kiếm vung gẩy, lôi đỉnh giày đảo. toàn bộ ma tộc đại quân trong khoảnh khắc tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Giang Nam thu hồi tổ long thương, sử dụng hắn luyện chế đại đao. trên thực tế. Dùng tổ long thương chém giết những này ma tộc đại quân, tốc độ kia không thể so với đại đao chậm bao nhiêu. Nhưng Giang Nam luôn cảm thấy dùng tổ long thương chém giết những này ma tộc sâu kiến, quả thực liền là dùng giết gà dùng đao mộ trâu, có chút có lỗi với tổ long thương, mà sử dụng đại đao một nguyên nhân khác là bởi vì hắn chuẩn bị muốn rèn đúc một thanh thuộc về mình căn cứ chính xác đạo vũ khí, mà cái này chứng đạo vũ khí, hắn theo bản năng liền lựa chọn đao. Mặc dù là vô ý thức, nhưng hắn thuận theo mình loại này trực tiếp cảm giác, cho nên tại tuyệt đại đa số tình huống bên dưới, hắn vẫn là nguyện ý sử dụng đao tiến hành chiến đấu. Đối với ma tộc Đại Quân, hắn chỉ thi triển một chiêu, liền là địa ngục độ tuyệt. Một chiêu này, đổi lại bất kỳ một cái nào dùng đao người thi triển, đều có thể trong nháy mắt rút sạch thân thể bên trong năng lượng. Nhưng Giang Nam lại có thể sử dụng một chiêu này xem như bình thường nhất chiêu thức đi thi triển, giống như là không hạn chế đồng dạng. Mà trên thực tế đích thật là không hạn chế. Chí ít cho tới bây giờ, hắn còn không có cảm giác được cực hạn ở đâu. Hắn thần ma thể quá cường đại, vô tận khí huyết lực lượng tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn, giống như là một cái to lớn vũ trụ đồng dạng. Một hai ngôi sao, thậm chí mấy chục trên trăm ngôi sao đồng dạng bạo tạc lực lượng. Muốn đem vũ trụ như thế lớn khu vực năng lượng rút sạch, quả thực là người si nói mộng. Có lẽ cần mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mới có thể đem năng lượng rút khô kiệt. Giang Nam thần ma thể năng lượng mặc dù không có cần mấy vạn năm mấy chục vạn năm mới có thể rút sạch khoa trương như vậy, nhưng ngay tại cái này liên tục không ngừng thi triển mạnh nhất cấm kỵ chiêu thức phía dưới, không có mấy trăm vạn lần căn bản rút không hết. Đây vẫn chỉ là tại không có năng lượng kịp thời bổ cấp tình huống dưới. Nhưng trên thực tế, tại mỗi một lần đánh giết ma tộc về sau, đều sẽ có vô số khí huyết quả sinh ra. Làm tam sát thủ trên khí huyết quả kết đẩy về sau, khí huyết quả năng lượng sẽ tiếp tục tích lũy. Tựa như là hiện tại, từ trước kia ngay từ đầu màu đỏ nhạt, dần dần tích lũy đến màu đỏ, sau đó màu đỏ thẫm, lại đến màu đen, lại đến thâm thúy hắc, vô tận hắc. Một viên khí huyết quả năng lượng một khi phóng xuất ra, kia cơ hồ liền là một đao địa ngục độ tuyệt cần thiết năng lượng. Thử hỏi, dạng này sẽ còn khô kiệt sao? Lấy chiến dưỡng chiến đều đã đầy đủ, nơi nào sẽ còn đem thần ma thể năng lượng rút sạch. Từng đao chém xuống, từng mảnh từng mảnh ma tộc đại quân tử vong. Có Bạch Kiêu tại, Giang Nam lại cũng không cần mình chạy vội, chỉ cần đứng tại Bạch Kiêu trên lưng, từng đao đánh xuống là đủ. Nhân tộc đại quân thấy choáng. Đây là kia làm người hoảng sợ ma tộc đại quân sao? cái này mẹ nó liền là dê đợi làm thịt ta một giết một mảng lớn mọi người chưa bao giờ thấy qua dạng này giết địch đây là chiến trường là binh đối binh tướng đối với tướng chiến trường không phải nông phu tại nhà mình trong đất cờ liêm đau thu hoạch hoa màu nhưng vấn đề là liền xem như nông phu thu hoạch hoa màu cũng không nhanh như vậy a ma tộc chạy từ phía nhưng bọn hắn chạy tốc độ nơi nào có thể theo kịp bạch tiều một đôi cánh Húng chi nàng vẫn là lôi đỉnh độc rất thú có lôi đỉnh tốc độ nhanh như thiểm điện nói chính là nàng cuối cùng liền liền la thanh tiên đứng tại bạch tiều trên thân đều không động thủ không phải là không muốn động mà là không có cơ hội Bạch Tiêu bay đến một chỗ, chủ nhân Giang Nam liền là một đao chém xuống, sau đó liền là mảng lớn ma tộc tử vong. Có lẽ là bởi vì không còn có càng thêm cường đại cao thủ duyên cớ, cũng không có ma vương trở lên cường giả xuất hiện. Chủ nhân Giang Nam lại cũng không quá đáng dấu rốt, trực tiếp một đao chém xuống liền là phương viên mười dặm tử vong chi địa. Bạch Tiêu tốc độ phi hành có bao nhanh, chủ nhân xuất đao tốc độ liền có bao nhanh. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, như là một cái thu hoạch máy móc đồng dạng, từng đạo từng đạo giết chóc, những nơi đi qua không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, toàn bộ là chân cột tay đứt tay thi. Nhân tộc chiến sĩ từ xa nhìn lại, liền phát hiện bầu trời không ngừng loẽ ra huyết sắc đỏ mang, như là một mảnh huyết sắc mưa to từ đông đến tây, từ nam đến bắc không ngừng rơi xuống. Sau đó, ma tộc đại quân liền từng mảnh từng mảnh tử vong. Trên chiến trường, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Trên tường thành, các đại chủ đẹp trai lặng ngắt như tờ. Mọi người chật vật nuốt nước miếng, cảm giác kiếp hầu phát khô. Đã lớn như vậy, chẳng những chưa thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Chiến trường là có thể dạng này rất chóc. Cái này một người chính là một chi trăm vạn quân đội. Không, là ngàn vạn quân đội. Thậm chí so ngàn vạn quân đội còn mạnh hơn một người thành quân, đánh đâu thắng đó. Cái này tuyệt đối không phải tồn tại ở truyền thuyết bên trong, cũng không phải tồn tại ở ảo tưởng bên trong, mà là hiện nhiên xuất hiện tại mắt trước. Tất cả nhân tộc đều cảm thấy thêm kiến thức, thật to thêm kiến thức. Chỉ bằng bọn hắn nhìn thấy một màn này, đầy đủ bọn hắn thổi cả một đời như bức Huyết quang bay múa, đao mang kinh thiên, như là một mảnh chói lọi hỏa diễm. Chỉ tiếc, cái này hỏa diễm tại nhân tộc trong mắt là chói lọi, nhưng ở ma tộc trong mắt lại là đại biểu cho tận thế, đại biểu cho vô tận trầm luân. Đây không phải là hỏa diễm, mà là địa ngục huyết quang. Ma tộc đại quân đại bại mà quay về Nhân tộc đại quân thì là thừa cơ truy sát, mà cưỡi lôi đình độc giáp thú Giang Nam một cái người liền bù đắp được một mực khổng lồ quân đội. Tốc độ của hắn quá nhanh, trên chiến trường như là một đường tới về ghé qua thiểm điện, những nơi đi qua ma tộc toàn bộ tiêu vong, đều không ngoại lệ. Nhân tộc đại quân đều nhìn tê, cuối cùng cũng không đuổi theo, bọn hắn buôn tập tốc độ căn bản không đuổi kịp Giang Nam đổ sát tốc độ. Thế là nhân tộc đại quân nhiệm vụ từ chém giết biến thành hậu cần, bắt đầu quét dọn chiến trường. Ma tộc chết rồi, có chút áo giáp đều nát, nhưng còn có một số vũ khí là hoàn chỉnh, húy hồ liền xem như phá toái áo giáp cũng có thể nấu lại tái tạo có như là từ dưới đất móc ra khoan thạch, vô số pha toái áo giáp cùng vô số vũ khí cũng là một bút to lớn thu nhập. Giang Nam không ngừng thu hoạch, vô số ma tộc đại quân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể phấn khởi phản kháng, nhưng mà hết thảy đều là phi công, tới càng nhiều, chết được càng nhanh. Cuối cùng, 700 trăm vạn ma tộc đại quân bị Giang Nam một người đốt sát chúng không. Trên chiến trường, ma tộc thê ngang khắp đồng, trồng chất như núi, dòng máu thuận khe núi hội tụ thành hồ, tản ra ngập trời sát khí. Giang Nam thừa thế xông lên, trực tiếp giết tới ma xảo, thẳng đến bị ma đạo kết giới chặn đường đi lúc này mới trở về. Bất quá. Giết tới ma xảo cũng làm cho hắn có thu hoạch không nhỏ. hắn vậy mà tại ma xảo dưới mặt đất phát hiện gần ngàn khối máu long tinh. những này máu long tinh tác dụng liền là tại giữ gìn ma xảo đại trận, cuối cùng lại bị giang nam toàn bộ cho đào tới. đem ma xảo lật ra một cái úp sấp về sau, không còn phát hiện cái gì, lúc này mới trở về. khi hắn trở lại man hoang thành lúc, nên đón hắn là vạn chúng chú mục cùng vô số nhân tộc quân sĩ đấm ngược đại lễ. hoan nên chiến thần trở về bún. âm thanh chân tứ phương. xôn sao tất cả nhân tộc quân sĩ chỉnh tề quỳ một chân trên đất, sát mặt cùng nhận. bái kiến chiến thần bún. chiến thần. bạch yêu trên lưng giang nam. Khẽ mỉm cười, rất quen thuộc sưng hô, vô luận là huyền giới, vẫn là tại thiên huyền giới, hắn đều được sưng là chiến thần. Bây giờ, không nghĩ tới man hoang thế giới, lại một lần được sưng là chiến thần. Chiến thần sao? Có lẽ đi. Chiến tranh, hắn chưa hề thua qua, mà lại hắn cũng chưa từng chân chính mang binh đánh giặc, cho tới bây giờ đều là một người tại giết. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn không phải chiến thần, mà là sát thần. Trên chiến trường, chỉ cần hắn tại, giết chóc liền sẽ không đình chỉ, sẽ một mực đem đối phương giết tuyệt. Đầu hàng, không tồn tại. Hắn không cần hàng bình, hắn chỉ cần giết chóc chư vị mời lên. Giang Nam đứng tại treo lơ lửng trên không trung bạch tiêu trên lưng. Từ Tôn nói, thanh âm ôn hòa, không tính lớn, nhưng là để ở đây trăm vạn đại quân toàn bộ nghe được. Soạn. Nhân tộc đại quân toàn bộ đứng lên, cả đám tộc thống soái cùng cường giả cùng nhau mà ra. Ôn Quyền nói, cung nên chiến thần muốn, xin chiến thần vào ở đại soái phủ 4. Giang Nam gật đầu, tốt, lập tức đi theo một đám thống soái tiến vào man hoang thành, tiến vào đại soái phủ. Lúc này, quách xương giáp kích động sợi dâu loạn tiến. Ai có thể nghĩ tới, hắn chú thiên địa Giang Nam lại là một cái ẩn tàng vô địch chiến thần đâu? Phải biết, hắn vẫn luôn cho rằng Giang Nam chỉ là một cái bình thường tiểu thế giới tới thiên tài, nhưng liền xem như thiên tài đi nữa, thực lực cũng sẽ không có mạnh cỡ nào. Nhưng không nghĩ tới, hắn không phải phổ thông mạnh, mà là mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh đến trực tiếp vô địch. Giang Nam đi theo một đám thống xoáy đi tới đại xoáy phủ, đám người điểm chủ thứ ngồi xuống, thủ vị tự nhiên mà vậy tặng cho Giang Nam, nhưng Giang Nam cũng không ngồi, mà là ngồi ở thứ vị. Nói thật ra, hắn sẽ không bố binh đánh trận, hắn sẽ chỉ một cái người giết chóc, hắn một cái người liền là một cái quân đội. Hắn không ngồi, thủ vị liền chống không, ai cũng không dám ngồi. Nói đùa, dạng này một cái vô địch chiến thần đều không ngồi, tuy có tư cách ngồi, không có cách, cho dù ai nói đánh trận như thế nào như thế nào ngữ bức, tại giang nam mặt trước đều là đạm binh trên giấy, có gì hữu dụng đâu? Hắn một cái giẫy người trận, đủ để đem đối phương đại quân đổ sát hầu như không còn. Mà đổi thành bên ngoài hai người cũng là đám người không dám sơ sót. Một cái liền là La Thanh Tiên, một cái liền là Bạch Tiêu. Mọi người đã biết được, La Thanh Tiên chính là chú Thiên Điện Sơ Dương Phong Phong chủ. Một mực nghe nói Sơ Dương Phong Phong chủ thực lực rất mạnh, nghe nói có thể đối đầu chủ Thiên Điện đại trưởng lão, thẳng bức lão tổ nhưng không nghĩ tới đến trên chiến trường, mọi người mới phát hiện sai, sai không hợp rõ thường. La Thanh Tiên không là bình thường cường đại. cái gì thằng bức lao tổ, trực tiếp liền là cùng lao tổ một cái cấp bậc. cái này cũng chưa tính, mấu chốt là nàng sức chịu đựng quá mạnh, một mực tại chém giết, nhưng lại tựa như là vĩnh viễn không biết mọi mịn máy móc đồng dạng. nàng giết ma tộc đại quân số lượng mặc dù ít, nhưng đó là cùng Giang Nam so sánh với mà nói. nếu như cùng những người khác so sánh, nàng cũng là một cái chính cống chiến thần. nàng một cái người vậy mà giết mấy chục vạn ma tộc, mà một cái khác liền là đứng tại Giang Nam sau lưng nữ tử, bạch yêu. chẳng ai ngờ rằng nữ tử này lại là truyền thuyết bên trong thần thú ba, hơn nữa còn là lấy tốc độ tăng trưởng, có thể bộc phát lôi điện cực kỳ hiếm thấy lôi đỉnh độc giác thú. càng đáng sợ chính là, cái này lôi đỉnh độc giác thú lại là chiến thần giang nam và kỵ. mọi người không khỏi muốn biết, cái này giang nam đến cùng cái gì người? chiến thần các hạ, thứ nhất thông xoáy lý trị quốc chính, thần sắc nghiêm nghị, ôn quyền nói. giang nam khẽ mỉm cười, thống xoáy không cần phải khách khí, có việc mời nói. lý trị quốc chính gật cờ đầu, nói, chúng ta xin chiến thần các xuống tới, là muốn cùng chiến thần các hạ thương thảo một chút như thế nào tiến vào chiến trường thứ hai. chiến trường thứ hai. Mang ý nghĩa nơi này vẹn vẹn đệ nhất chiến trường sao?" Giang Nam gật gật đầu. "Uy chỉ cốc chính nói, ta muốn chiến thần các hạ cũng đã đoán được, chúng ta nơi này vẹn vẹn đệ nhất chiến trường, Ma Huyên còn có chiến trường thứ hai. Chiến trường thứ hai so với đệ nhất chiến trường chiến tranh càng tàn khốc hơn, ma tộc đại quân sức chiến đấu cũng càng mạnh, nơi đó không chỉ có Ma Vương, còn sẽ có Ma Hoàng, thực lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ đệ nhất chiến trường đã kết thúc, chiến trường thứ hai chỉ sợ còn không biết đệ nhất chiến trường thất bại. Nếu như chúng ta chi viện chiến trường thứ hai, sẽ là một cái cơ hội. Nói không chừng có thể cho chiến trường thứ hai ma tộc đại quân một đà kích chậm chạp." Không biết Chiến Thần các hạ có không có tính toán cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào chiến trường thứ hai." Hắn lời này hỏi xong, đám người cũng đều trợn mắt nhìn Giang Nam. Không thể nghi ngờ, Giang Nam nếu như tiến vào chiến trường thứ hai, vậy rất có thể sẽ hình thành một cái chiến tranh điểm cong, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng chiến trường thứ hai thắng bại. Cho nên, Giang Nam quyết định phi thường trọng yếu. Giang Nam khẽ mỉm cười, "Đương nhiên hy vọng đi. Chuẩn bị lúc nào đi?" Vĩ Trì Cốc chính cực kỳ vui mừng, nói, "Sau ba ngày." Giang Nam gật đầu, "Vậy liền sau 3 ngày. Đúng rồi, cho ta một cái chỗ ở, ta muốn bế quan tu luyện một chút." Chiến Thần muốn bế quan? Vũ trì Cốc chính dẫn mình, kia ba ngày thời gian là không phải quá ít. Giang Nam lắc đầu, không ít, hẳn là đủ, chỉ là một cái tiểu bế quan mà thôi. Tốt, vậy là tốt rồi. Vũ trì Cốc chính nói, bất quá chúng ta sẽ một mực chờ chiến thần xuất quan, cũng tốt. Giang Nam gật đầu, lập tức Vũ trì Cốc chính cho Giang Nam an bài một cái trụ sở, là cái độc lập sân nhỏ, có mật thất. Giang Nam tiến vào mật thất, sau đó tiến vào hất thần cung, cùng chúng nữ hàn huyên một hồi, chúng nữ nhao nhao biểu thị muốn ra ngoài chiến đấu. Giang Nam nghĩ nghĩ, nói, bước kế tiếp ta muốn tiến vào chiến trường thứ hai. Nếu như chiến trường thứ hai ma tộc đại quân thực lực không cao, ta liền để các ngươi ra, chúng nữ một trận vui sướng. Giờ phút này La Thanh Tiên tại một bên lại là cười nói, nếu như là đệ nhất chiến trường, các vị nữ chủ nhân còn có thể ra chơi đùa, nhưng là tại chiến trường thứ hai, đoán trường rất khó. Giang Nam nhìn về phía nàng, ngươi đối chiến trường thứ hai hiểu rõ? La Thanh Tiên nói, chưa nói tới hiểu rõ hơn, nhưng năm đó ta chính là tại chiến trường thứ hai chiến bại, cũng chính là một lần kia, thần hồn của ta cùng lục thân căn cơ toàn bộ bị tổn hại, chưa trị nhiều năm cũng chưa từng chữa trị tới. Giang Nam gật gật đầu, nói cách khác, chiến trường thứ hai kỳ thật rất nguy hiểm. Nói như vậy, mấy người các ngươi vẫn là an ổn ở nhà tu luyện đi. Liễu Như Nguyệt, Vân Mộc mấy người lập tức xì hơi. Phu quân, ngươi cũng không ít thời gian không cùng chúng ta. Liễu Như Nguyệt đôi mắt đẹp đưa tình nói, phải không? Hôm nay, Giang Nam cười nói, hôm nay không được, ta còn muốn bế quan, chờ Từ Ma Huyền sau khi rời khỏi đây, chúng ta lại đại chiến 300 vạn hiệp. Không, ta muốn 3000 vạn. Tốt. Chương 426, ngang qua mấy vạn giảm tuyến. Chương 329, ngang qua mấy vạn giảm tuyến. Giang Nam bế quan. Lần này, hắn không có đem khí huyết quả phân cho chúng nữ nhân của mình mà là chuẩn bị toàn bộ mình tiêu hóa. hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn đối chiến trường thứ hai hoàn toàn không biết gì cả. Đối với không biết, hắn quen thuộc nhất làm liền là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. ở trên cảnh giới thời gian ngắn không cách nào đột phá, nhưng là tại nhục thân thuế biến cùng tăng lên bên trên, lại là hắn cường hạng. một trăm vạn đã trở thành màu đen thâm thúy khí huyết quả, mỗi một viên đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. có thể không chút nào khoa trương, một viên khí huyết quả liền có thể bồi dưỡng một cái mười dòng cảnh cao thủ. nhưng là hiện tại những này có được cơn bão năng lượng trăm vạn khí huyết quả lại là muốn bị hắn một cái người thôn vẹn luyện hóa. có thể nghĩ toàn bộ luyện hóa sau thực lực của hắn sẽ đạt tới một cái cái gì cấp độ. Nhưng thần ma thể càng về sau càng khó tăng lên, lực lượng tích lũy không phải đơn giản đắp lên, là đến cực hạn sau thủy biến. Đối với năng lượng cần cực kỳ to lớn. Cuối cùng lượng biến hình thành chất biến, từ đó toàn diện thủy biến. Từng viên từng viên ẩn chứa năng lượng khổng lồ khí huyết quả bị luyện hóa, tại tổ long khai thiên kình vận chuyển ở dưới năng lượng khổng lồ tại thể nội trào lên, như là sóng thần đồng dạng, nhanh chóng manh thâm nhập vào trong cơ thể vô số tế bào bên trong, vô số tế bào bên trong từng đầu nhỏ bé tổ long toàn bộ thức tỉnh, điên cuồng thôn phệ lấy những này bảng bạc vô cùng năng lượng. Không biết đi qua bao lâu. Đầu thứ 9 tổ long hư ảnh xuất hiện, theo lượng lớn năng lượng tiến bào, dần dần ngưng thực. Sau đó, và anh, ngang Ba." Một tiếng cao vút mà cổ lão long ngâm. Đầu thứ 9 tổ long thành hình. Và anh, Thân ma thể thủy biến, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trong cơ thể bạo phát đi ra, chấn động thời không. Giang Nam cũng không đình chỉ, vẫn tại không ngừng luyện hóa khí huyết quả. Thời gian dần trôi qua, thứ 10 đầu tổ long hư ảnh xuất hiện. Đầu này tổ long xuất hiện, vậy mà để cái khác 9 đầu tổ long đều tại bắt ngát đan điền bên trong bày biện ra to lớn hư ảnh. Giang Nam hơi kinh ngạc. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, công pháp bên trong cũng không có phương diện này đi chép, nhưng cũng không quá để ý, tồn tại liền là chân lý, hắn chỉ cần thuận theo tự nhiên là đủ. Tu vi đến hắn một bước này, đối với đại đạo lý giải sớm đã siêu việt thường nhân, lại thêm năm đó giới chủ đem tiên đạo cảm nội truyền cho hắn, để hắn đối đại đạo lý giải cao hơn một tầng, tương đương với đứng ở một cái cực cao vị trí đi đối đại đại đạo lý giải đại đạo. Công pháp không ngừng vận chuyển, từng viên từng viên khí huyết quả biến mất, thứ mười đầu tổ long hư ảnh không ngừng lương thực, không biết đi qua bao lâu, thứ mười đầu tổ long rốt cục thành hình. Tại thành hình một sát na, mười đầu tổ long đồng thời phát ra cao vút long âm, chấn động thời không. Trong khoảnh khắc, đại đạo cấp minh, đao đạo, thương đạo, trận pháp chi đạo, phù văn chi đạo, tại giang nam trong đầu cuồn cuộn hiện ra, cấp tốc rõ ràng. Giang nam phúc chi tâm linh, tâm niệm vừa động, từng viên từng viên hồn quả bị thôn phệ, thần hồn của hắn lấy cực kỳ khoa trương tốc độ tại tăng vọt, hồn hải sôi trào mãn liệt, trở nên vô biên vô hạn. Đại đạo trí lý càng ngày càng rõ ràng, nội tâm ở giữa kia một cây đao lặng yên biến mất. Đột nhiên ở giữa, tại hồn hải bên trong một cái to lớn đao xuất hiện, đao càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to lớn. Giang Nam cảm giác tâm niệm vừa động, liền có thể tại thân thể bốn phía hình thành phương viên trăm dặm lĩnh vực. Nhưng bây giờ lĩnh vực cùng dĩ vãng lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Tại lĩnh vực này bên trong, đã có pháp tắc. Nơi này tất cả mọi thứ đều là đao. Nhưng pháp tắc còn rất yếu đuối, vẹn vẹn so lĩnh vực cường đại một điểm. Giang Nam cũng không thèm để ý, hồn hải ầm ầm sóng dậy, nhưng hắn tâm thần lại là không có chút rung động nào, tựa như một cái người bên ngoài đang quan sát đây hết thảy. Thường viên từng viên từ hồn quả biến mất, hồn hải càng ngày cũng rộng rãi. Kia hồn hải bên trong cự đao càng lúc càng lớn, đao vực bên trong pháp tắc cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Giang Nam đã biết cái này thăng cấp bản đao vực là cái gì, là Đao giới, một cái có được đao đạo pháp tắc tiểu thế giới. Đương nhiên, hiện tại vẫn là hình thức ban đầu, chỉ có thể xưng là cái giới. Không biết đi qua bao lâu, tam sát thụ trên hồn quả toàn bộ biến mất, khí huyết quả toàn bộ biến mất. Giang Nam đột phá tuyên bố kết thúc. Hắn mở to mắt, khoe miệng phát họa lên nụ cười. Lần này đột phá, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Không chỉ là lực lượng tăng lên, còn có đao vực thăng cấp, tạm thành Đao giới. Vô luận là thi triển đao vực vẫn là Đao giới, đối với thần hồn yêu cầu đều là cực cao, tiêu hao rất lớn nhưng Giang Nam hồn hải vô biên vô hạn, liền hắn đều không biết mình thần hồn chi lực đến cùng có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, mà bây giờ chân thực thực lực sớm đã siêu việt cố hữu lực lượng quá nhiều. Ta đây là muốn lấy đao đạo chứng đạo, vẫn là lấy lực chứng đạo. Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên, đối với cái này hắn cũng không nghĩ quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên. Hắn đứng người lên, rời đi nơi bế quan. Xuất hiện tại ngoại giới, ta bế quan mấy ngày. Giang Nam nhìn về phía một bên La Thanh Tiên, hỏi: Bẩm chủ nhân, mười ngày. La Thanh Thiên nói: Ừm, lâu như vậy sao? Giang Nam sững sờ. Tại hắn coi là cũng chính là 2 3 ngày thời gian, bởi vì căn cứ kinh nghiệm, thần ma thể thuế biến không cần thời gian lâu như vậy. Xem chừng hẳn là lĩnh ngộ đau giới, hao tốn không ít thời gian. Bọn hắn đã đi rồi. Giang Nam hỏi, "Còn không?" La Thanh Tiên nói, "Tất cả mọi người chuẩn bị xong, nhưng đều đang đợi ngươi." Giang Nam khẽ mỉm cười, thiện tay vung lên, một mặt hương phấn bạch kiêu xuất hiện. "Đi thôi." Giang Nam nói, lập tức đi ra ngoài, đi vào đại sảnh, vị trí cốc chính bọn người nhìn thấy Giang Nam nhao nhao con mắt sáng tỏ. Bọn hắn có thể cảm nhận được giang nam khí tức tựa hồ trở nên như là vực sâu đồng dạng sâu không lường được. Cực kỳ hiển nhiên, chiến thần lần nữa đột phá. Bài kiến chiến thần. Một đám cường giả nhao nhao ôm quyền hành lễ. Cho dù là quét xương giáp cùng chú thiên điện một đám phong chủ cũng là như thế, thần sắc cung kính. Không có người lại bởi vì giang nam xuất hiện thời gian ngắn, hoặc là tuổi trẻ mà có chỗ khinh thị. Ở chỗ này, đạc giả vi tiên, thực lực cường đại liền sẽ nhận tôn trọng của mọi người. Các vị, ta đến muộn, thật có lỗi." Giang nam mỉm cười ôn quyền nói. Úy trì cốc chính vội vàng ôn quyền nói, "Chiến thần khách khí, chiến thần lần nữa đột phá." Tất cả chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Ở chỗ này muốn chúc mừng Chiến Thần lần nữa đột phá. Chúc mừng Chiến Thần lần nữa đột phá. Chúc mừng Chiến Thần lần nữa đột phá. Tất cả cường giả cũng đều sắc mặt hưng phấn ôn quyền chúc mừng. Thật giống như đột phá không phải Giang Nam, mà là chính bọn hắn đồng dạng. Cực kỳ hiển nhiên, Chiến Thần đột phá, mang ý nghĩa bọn hắn tại chiến trường thứ hai sẽ có càng lớn thời cơ thắng được chiến tranh. Đạt tạ chư vị, Giang Nam ôn quyền đảo mắt một vòng. Thế nào, hiện tại có thể xuất phát sao? Đương nhiên có thể, tùy thời có thể lấy xuất phát, chỉ chờ Chiến Thần các hạ ra lệnh một tiếng. Úy trì quốc chính ôn quyền nói, Giang Nam cũng không kiếm lượng, gật đầu nói, vậy liền xuất phát. Xuất phát. Úy Trì Cốc chính một mặt hưng phấn, lập tức lớn tiếng tuyên bố. Một lát sau, từng cái phi thiên toa từ man hoang thành bay lên, xếp hàng hướng về vực sâu chỗ sâu bay đi. Úy Trì Cốc chính đám người phi thiên toa tại trước, hình thành một cái chữ nhân hình. Đồng thời tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng. Từng đạo trận pháp chi lực đồng thời kết nối tất cả phi thiên toa, mà to lớn lồng ánh sáng vậy mà đem tất cả phi thiên toa bao phủ. Giang Nam chỗ trước này phi thiên toa vẫn là sơ dương phong phi thiên toa. Thượng tầng không có người tiến vào, tất cả mỹ lệ các sư tỷ đều phi thường tự giác đứng tại phía dưới mà lần này tiến vào chiến trường thứ hai, thực lực thấp nhất đều là Long Tượng Cảnh, giao Long Cảnh toàn bộ lưu tại Man Hoang Thành. Giang Nam đứng tại Phi Thiên Toa cửa sổ trước, bên cạnh là Lâu Hương Hàn, Vĩnh Nghiên, Vân Ngộng, Liêu Như Nguyệt, Hoa Mộng Giao, Hoa Vô Cẩm, La Thanh Tiên, Lý Lộ, Bạch Yêu, Hồ Mị Nương bọn người. Ngoại trừ Giang Nam, La Thanh Tiên cùng Bạch Yêu, những người còn lại đều là lần đầu tiên tiến vào Ma Huyền chỗ sâu, tất cả mọi người là một trận hiếu kỳ. Ma Huyền không giống với ngoại giới, cực kỳ hoang vu, ma khí trung thiên, ngẫu nhiên xuất hiện một chút sinh vật tướng mạo đều cực kỳ quái dị, lại có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có một con chó lớn như vậy lớn lại có trăm trượng, có tướng mạo như là dây leo, chiều dài dài nhất có thể đạt tới mấy ngàn mét, phía trên mọc đầy kỳ quái mặt cùng miệng rộng. Những này trong miệng rộng đều là um tùm răng nanh. Rất khó tưởng tượng, cái đồ chơi này tinh tế thật dài vậy mà không phải thực vật, mà là sẽ ăn thịt sinh mạng thể. Những này quái vật to lớn sẽ công kích phi thiên toa. Bất quá tại công kích thời điểm, sẽ lập tức bị phi thiên toa bên ngoài trận pháp chế tạo ra lôi đình ánh sáng mạnh cho diện sát. Ma Huyễn tựa hồ vô cùng vô tận, tại Giang Nam nhìn đến, quả thực liền là một cái to lớn vị diện. Phu quân, ngươi cảm thấy cái này Ma Huyễn có phải hay không là thần khư một cái bộ phận? Lâu Hương Hàn hỏi, từ trước mắt loại tình huống này đến xem là có điểm giống. Giang Nam chắp hai tay sau lưng nhìn bốn phía, nói, các ngươi có ý kiến gì không? Muốn ta cho rằng, nơi này tám chín phần 10 liền là thần khư một bộ phận. Liệu Như Nguyệt tại một bên nói, ồ, xác định như vậy. Giang Nam nhìn về phía nàng, vừa cười vừa nói, nhưng Nguyệt ngươi có cái gì căn cứ? Vĩnh Niên, Lâu Hương Hàn, Vân Động, Lý Lộ, Hồ Mị Nương, Bạch Kiêu đều ánh mắt sáng lên, chớm mắt nhìn nàng. Liệu Như Nguyệt đắc ý dơ lên mình tuyết trang cái cảm, ánh mắt bệ nghẽ nhìn về phía chúng nữ. Tại chúng nữ sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, Liễu Như Nguyệt nói hai chữ, "Trực giác." Và anh, Chúng nữ khí tức đại thịnh. Đương nhiên, chỉ là Lâu Hương Hàn, Vĩnh Yên cùng Vân Mộng có thể dám khí tức đại thịnh, Lý Lộ, Hồ Mỹ Nương cùng Bạch Kiêu nhưng cũng không dám. Về phần Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên thì hoàn toàn không có tâm tình chậm chuyện. Bởi vì bọn hắn tại Liễu Như Nguyệt lúc nói lời này, liền đã cảm giác được Liễu Như Nguyệt khí tức biến hóa, rất giống như là đang cùng mấy cái nữ nhân đang nói đùa. Ngay tại tam nữ chuẩn bị đánh Liễu Như Nguyệt thời điểm, Liễu Như Nguyệt vội vàng nói, "Đừng đánh, ta nói trực giác là có căn cứ." Trực giác còn có căn cứ? chưa nghe nói qua nhưng tam nữ cũng ngừng lại muốn nhìn một chút liễu như nguyệt làm sao dào biện giang nam một mặt ý cười nhìn xem lịch ngậm liễu như nguyệt tại chúng nữ bên trong là thuộc liễu như nguyệt tính tình tối chấm ngừng cũng tối dám nói liễu như nguyệt đứng tại màn sáng trước tố thủ chỉ điểm giang sơn nói a các ngươi nhìn nơi đó Đám người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy ma khí lăn lộn nơi xa mơ hồ có thể gặp đến một tia sáng a đó là cái gì vân ngậm kinh ngạc nói một đạo tuyến vĩnh yên nói một đạo chí ít ngang qua mấy vạn dặm tuyến lầu hương hàn nói bổ sung hoa một dao hoa vô cẩm Là Thanh Thiên ba người tu vi cao nhất, thị lực tốt nhất, đồng đều gật đầu nói, đích thật là một đầu ngang qua mấy vạn giang tuyến. Nhưng ba người ở giữa lại thuộc Hoa Vô Cẩm kinh nghiệm nhiều nhất. Hắn nói, nếu như không có đoán sai lời nói, đạo này tuyến hẳn là hai cái đại lục đường danh giới, hoặc là nói hai thế giới đường danh giới. Từ điểm này tới nói, thế giới này cùng một thế giới khác đều là tản tạ thế giới. Bởi vì pháp tắc không hoàn thiện, cho nên chỉ có tản tạ thế giới mới có thể không cách nào lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp. Đương nhiên, như muốn biết có phải hay không cùng tần khư ở giữa đường danh giới, cái này cần tự mình tiến về xem xét. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói, Đương nhiên, ta càng có khuynh hướng không phải cùng thần khư ở giữa đường danh giới, có thể là cùng một cái khác tàn tạ thế giới đường danh giới. Giang Nam hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Trên thực tế, hắn chỉ nếu muốn biết đáp án, hắn cùng Hoa Vô Cẩm ở giữa vẹn vẹn một cái ý niệm sự tình. Hỏi như vậy, cũng là muốn để Lâu Hương Hàn, Liễu Như Nguyệt bọn người nghe được. Quả nhiên, Liễu Như Nguyệt, Lâu Hương Hàn, Vĩnh Nghiên, Vân Mộng bọn người cũng đều từng cái nhìn xem Hoa Vô Cẩm, chờ lấy hắn giải thích. Hoa Vô Cẩm nói, bẩm chủ nhân, trong khoảng thời gian này, thông qua ta đối lại trước tất cả thế giới lý giải, ta đương nhiên có một cái to gan ý nghĩ gặp Hoa vô cẩm đột nhiên nói như thế thật trọng, Giang Nam cũng hứng thú, hỏi ý tưởng gì? Hoa vô cẩm nói, ta cho rằng ngoại trừ thần giới, cái khác thế giới đều là thần khư một bộ phận, bao quát huyền linh giới, thiên huyền linh giới, cũng bao quát chúng ta bây giờ vị trí cái này man hoang thế giới, cùng hiện tại vị trí cái này ma nguyên. Lời vừa nói ra, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của mọi người, rất có điểm long trời lở đất. Chúng nữ đều chừng trong mắt nhìn xem hắn. Giang Nam ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Hoa vô cẩm, nói, ý của ngươi là, liền xem như ngươi trước đó chúa hoang thiên thần vực cũng là thần khư một bộ phận? Hoa vô cẩm gật gật đầu. Bẩm chủ nhân, chính là Có gì bằng chứng?" Giang Nam hỏi. Hắn biết Hoa Vô Cẩm không có khả năng ăn nói lung tung tùy tiện nói một chút, khẳng định có hắn lý do, mà không phải giống Liệu Như Nguyệt như thế tùy tiện nói cái trực giác liền xong rồi. Rốt cuộc đã từng là sinh huyền cảnh đỉnh phong tồn tại, đồng thời phân thân vẫn là huyền giới cùng thiên huyền giới thần linh, kinh lịch sự tình xa so với những người khác phải hơn rất nhiều. Hoa Vô Cẩm nói, tất cả đây hết thảy đều là căn cứ vào pháp tắc để phán đoán. Huyền giới cùng thiên huyền giới không cần phải nói, kia là thần khư một cái cấp thấp thế giới. Bởi vì ở vào thần khư cực độ khu vực biên giới, không có bị ma đạo ô nhiễm cho nên một mực tồn tại nhưng là thiên đạo pháp tắc bị yếu hóa mà hoang thiên thần vực ở vào thần khư một cái khu vực đặc biệt đồng dạng không có bị ma thần ô nhiễm man hoang thế giới cũng là như thế nhưng là pháp tắc không trọn vẹn nhưng mà những thế giới này bên trong toàn bộ đều có cộng đồng pháp tắc là thuộc về cùng một cái thế giới pháp tắc khác biệt duy nhất liền là ở chỗ mạnh yếu thuộc tính là giống nhau như lúc thuộc tính giống nhau như lúc giang nam hơi sững sở. hỏi hoang thiên thần vực thần đạo pháp tắc cùng nơi này pháp tắc cũng có chỗ tương tự hoa vô cảm gật đầu nói có khác nhau ở chỗ thế giới này không có không trọn vẹn thần đạo pháp tắc Cái khác cơ hồ đều như thế. Bởi vì không có không chọn vẹn thần đạo pháp tắc, cho nên người nơi này không thể phi hành. Ý của ngươi là, cho nên chúng ta có thể dung hợp thế giới này lực lượng, mà không có bị bài xích, cũng là bởi vì nơi này không có thần đạo pháp tắc nguyên nhân này. Giang Nam nói, chương 427, quét ngang thứ nhì chiến trường. Chương 330, quét ngang thứ nhì chiến trường. Đối với chủ nhân Giang Nam hỏi thăm, hoa vô cẩm gật đầu, nói, đúng vậy. Vậy thế giới này người chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào phi thăng. Giang Nam khe tao mày nói, cũng không phải lo lắng man hoang thế giới người không cách nào tiến vào thần giới, mà là bọn hắn cũng ở nơi đây. Nếu như bởi vì không có thần đạo pháp tắc mà không cách nào phi thăng, tương đương với chính hắn cũng không cách nào phi thăng. Hoa Vô cầm khẽ lắc đầu nói, "Ta không biết, nhưng ta cảm thấy chủ nhân cùng bọn hắn không giống. Bởi vì chủ nhân nguyên vốn là không phải người của thế giới này." "Ý của ngươi là ta có thể phi thăng?" Giang Nam nhìn xem hắn. "Không phải ý tứ này." Hoa Vô cầm nói, "Ở cái thế giới này là không thể nào phi thăng, chỉ có tìm tới lối ra rời đi thế giới này trở lại chỗ cũ mới có thể phi thăng." Theo suy đoán của ta, Toàn bộ thần cư thế giới chỉ sợ chỉ có Hoang Thiên thần bực có thể phi thăng đến chân chính thần giới, địa phương khác đều không thể. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, cụ thể có phải hay không ta cũng không phải cực kỳ khẳng định. Giang Nam gật gật đầu, xoay mặt nhìn xem chúng nữ sắc mặt nghiêm túc, không thể nín được cười. Các ngươi khổ cái mặt làm gì? Vân Lộc nói, Hoa Vô Cẩm không phải nói không thể phi thăng sao? Giang Nam vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, chúng ta không thể phi thăng, nhưng lại không phải nói không thể tăng thực lực lên. Chỉ cần tăng lên tới đủ thực lực, chúng ta lại tìm đường trở về, hoặc là đường ra khác, không phải đồng dạng. Năm đó Chúng ta tại huyền giới, so thế giới này muốn nhỏ hơn nhiều lắm, năm đó chúng ta ai nghĩ tới có một ngày sẽ phi thăng thần huyền giới. Chúng ta thọ nguyên lâu đời, có thể có rất nhiều thời gian để chứng minh mình, đến lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Hiện tại lo lắng cái này, quá sớm. Lâu Hương Hàn gật đầu mỉm cười nói, phu quân nói cực phải. Cùng nó lo lắng không cách nào phi thăng, còn không ngẫm nghĩ chúng ta làm sao tăng thực lực lên, hoặc là ngẫm lại chúng ta đêm nay ăn cái gì. Vĩnh Yên cùng Liễu Như Nguyệt đều cười. Lý Lộ, Hồ Mỹ Nương cùng Bạch Tiêu thì hoàn toàn không có cái gọi là có thể hay không phi thăng ý nghĩ này. Dù sao chủ nhân ở đâu, bọn họ đang ở đó đời này cùng định chủ nhân, sơ dương hiệu phi thiên toa cùng cái khác tất cả phi thiên toa đều có trận pháp kết nối, cơ hồ là bị dẫn dắt cùng đi. Tại năng lượng cung ứng trên tiêu hao ngược lại biến ít. Một đám người trong lúc rảnh rỗi, một bên nhìn xem ma huyên cảnh đẹp, một bên trò chuyện thiên. bất chi bất giác lớn nửa tháng trôi qua. Cuối cùng, phi thiên toa phi hành thời gian gần một tháng mới đến chiến trường thứ hai. đối với cái này, giang nam có chút nâng chán. nếu là biết sớm như vậy, dứt khoát đang bay thiên toa trên bế quan liền tốt, làm gì tại man hoang thành bế quan, không công làm trễ ngày thời gian nửa tháng. bất quá cái này sự kiện cũng không thể trách ý chỉ cấp chính. Hắn lúc ấy muốn bế quan, ý chỉ cấp chính đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà lại cũng sẽ không cho là Giang Nam có thể đang bày thiên toa trên bế quan. Rốt cuộc cái nào một cường giả bế quan không phải chịu không nổi nửa điểm quái dị, thậm chí có kinh thiên động địa. Cho nên tại lấy đặc thủ vật liệu kiến tạo mật thất bên trong bế quan nhất là không có sơ hở nào. Hắn làm sao biết Giang Nam căn bản không quan tâm cái gì mật thất? Hắn trực tiếp tiến vào thần khí bế quan đi, lại động tĩnh lớn cũng ra không được. Chiến trường thứ hai trước, một tòa thành lớn hùng vĩ đứng sướng sướng, như là man hoang thành đồng dạng, thậm chí liền danh tự đều là giống nhau. Chỉ là chỉ có nơi này người mới biết, nơi này là chiến trường thứ hai. Một bài thủ phi thiên toa đáp xuống thứ hai man hoàn thành. Đám người từ phi thiên toa ra, lập tức nghe được không khí bên trong tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Ma khí lăn lộn ở giữa, huyết sát dập dần, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị mùi máu tanh vĩnh hằng tràn ngập cùng bá phủ. Một đám tướng lĩnh ra đón, Úy chỉ cốc chính trên trước, ông quyền nói: đệ nhất chiến trường Úy chỉ cốc chính cùng người khác đến đây chi viện." Dẫn đầu tướng lĩnh nào nào? Lẽ ra Úy chỉ cốc chính phải nói là đem người đến đây, nhưng hắn lại nói là cùng người khác đến đây, chẳng lẽ đám người này ở giữa còn có so Úy chỉ cốc chính còn mạnh hơn cường giả? Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không lập tức hỏi thăm, ông vừa nói, tại hạ tư không chiều hồng, máu phong chiến thần dưới trướng đệ nhất chiến tướng, hoàng nên các vị chiến thần, mọi người sắc mặt hơi khác thường, không tự chủ nhìn về phía đám người bên trong giang nam, hạ, Tư không chiều hồng xứng sở, cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, đã thấy đám người bên trong một cái phong thần tuấn lãng người mặc áo trắng anh tuấn nam tử chính một mặt bình tĩnh đứng lên nơi đó, bên cạnh hắn hai bên cùng đằng sau đều là một đám mỹ lệ nữ tử, Hạc giữa bầy gà, người dung mạo cũng không tuổi, nhưng những này người vì sao phải tại hắn giới thiệu qua mình sau nhìn về phía cái này người? Hắn nơi nào nói sai sao? Cùng hắn có cái gì quan hệ đâu? Người này nhìn khí tức không hiện, ngoại trừ dáng dấp anh tuấn bên ngoài, cũng không thấy có gì đặc biệt ta. Chẳng lẽ hắn tại man hoang thế giới địa vị cực kỳ cao? Nhưng nơi này là chiến trường, người địa vị chẳng lẽ không phải phải cùng thực lực tướng mốc nối sao? Liên tiếp nghi vấn đề Tư Không Triều Hồng một mặt một bước, nhưng ở nhiều người như vậy mặt hỏi vấn đề này, tựa hồ có chút không ổn. Quay đầu hỏi lại cũng không muộn. Hắn xoay mặt đối bên cạnh phó tướng nói, an bài mọi người và ở. Đúng, tướng quân. Phó tướng ôm quyền nói. Tư Không Triều Hồng lập tức đối lý chỉ cốc chính bọn người hư dã nói. Các vị tướng lĩnh, mời vào bên trong. Thứ hai man hoang thành rất lớn, có rất nhiều nơi đều là trống không, có thể đủ an trí hạ nhiều người như vậy. Nhưng là đại soái phủ lại là không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Hướng hồ đại soái phủ cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Chỉ có thực lực cường đại thống soái mới có thể đi vào. Cho nên chỉ có thể từ những này đệ nhất chiến trường thống soái tướng lĩnh tiến vào. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hắn nói câu nói này về sau, ý chỉ cốc chính bọn người lại không động, mà là đối ở giữa cái kia đứng tại một đám mỹ nữ ở giữa thanh niên anh tuấn ôn quyến nói, "Chiến thần, mời." Chiến thần Tư Không Triều Hồng trong mắt đều chợt lồi ra. Cái khác phó tướng cũng thế, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia anh tuấn thanh niên áo trắng, hắn là chiến, chiến thần." Tư Không Triều Hồng trừng trong mắt hỏi. Trong lòng của hắn còn có một câu không nói, chẳng lẽ hắn không là tiểu bị kiếm? Lại nói, chiến thần xưng hô thế này là tùy tiện cho sao?" Úy Trị Quốc chính thần sắc nghiêm nghị nói, "Không sai, hắn chính là chúng ta đệ nhất chiến trường chiến thần, Tư Không tướng quân hắn có thể xưng hô hắn là đệ nhất chiến thần." "Đệ nhất chiến thần?" Tư Không Triều Hồng giật mặt co lại, nói, "Ước chỉ thống soái." Cái này đệ nhất chiến thần cũng không phải tùy tiện nói một chút, ma huyên chiến trường qua nhiều năm như vậy, cũng không có người nào dám xưng mình là đệ nhất chiến thần. Lúc này, Giang Nam đi tới, mỉm cười nói, Tư Không tướng quân hiểu lầm, ta thật không phải cái gì chiến thần, ta gọi Giang Nam. Tư Không Triều Hồng thần sắc hòa hoãn, ôn quyến nói, xin hỏi các hạ là thống soái vẫn là tướng quân? Giang Nam lắc đầu, mỉm cười nói, tại hạ không phải là tướng quân, càng không phải là thống soái, tại hạ chỉ là một cái sông pha chiến đấu tiên phong chiến sĩ. Chiến sĩ? Tư Không Triều Hồng sửng sở. Một cái chiến sĩ có thể làm cho một cái thống soái đối ngữ như thế kính trọng? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Giang Nam, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không có từ Giang Nam trên thân cảm nhận được kia dọa người khí tức. Thậm chí tại thần hồn của hắn dò xét dưới, Giang Nam khí tức cũng vẹn vẹn mười dòng cảnh. Mười dòng cảnh, tại chiến trường thứ hai có thể nói là vừa nắm một bò to. Mặc dù hắn mười dòng cảnh cùng người khác mười dòng cảnh có một ít khác nhau, nhưng mười dòng cảnh liền là mười dòng cảnh, coi như chút yếu kém đừng cũng sẽ không quá lớn. Một cái mười dòng cảnh võ giả đáng giá một cái Thiên Long cảnh thống xoáy tôn trọng. Thư không chiều hồng đầy trong đầu nghi vấn, vị này sẽ không phải là man hoang thế giới cái nào đó thế lực lớn siêu cấp công tử a. Khả năng này. Tựa hồ có thể có. Nhưng, y nguyên vẫn là câu nói kia, nơi này là chiến trường. Tất cả người địa vị đều phải cùng thực lực tướng ngóc đối, nếu không sẽ chỉ biến thành trò cười. Tư Không Triều Hồng nhìn về phía Úy Trì Cốc Chính. Úy Trì Cốc Chính gặp Tư Không Triều Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cuối cùng vẫn hướng hắn giải thích nói, "Tư Không tướng quân, nói ra ngươi có lẽ sẽ không tin, đệ nhất chiến trường chín thành ma tộc đại quân đều là chiến thần một người đồ sát." Cái gì? Một người đồ sát chín thành ma tộc đại quân? Cái này mẹ nó không phải nói đùa. Tư Không Triều Hồng cùng một đám chiến trường thứ hai tướng quân cũng đều trừng mắt, căn bản không tin tưởng đệ nhất chiến trường ma tộc đại quân có bao nhiêu? Tư Không Triều hùng hỏi. Tám trăm vạn. Vĩ Chỉ Cốc chính nhẹ tô lại đạm vi nói. Suy. Lời vừa nói ra, lúc ấy liền có người cười. Lại là Tư Không Triều Hồng bên cạnh phó tướng. Nhưng hắn tựa hồ cũng cảm thấy dạng này có chút không ổn, vội vang ôm quyền nói. Ha ha ha, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được. Tư Không Triều Hồng đối Vĩ Chỉ Cốc chính vừa cười vừa nói. Vất chỉ cùng đẹp trai, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì rồi. Tám vạn ma tộc đại quân, hắn giết chín thành, chẳng phải là một người giết bảy vạn? Đùa ai chơi đâu? Vĩ Chỉ Cốc chính muốn giải thích lại bị Giang Nam ngăn trở, vừa cười vừa nói, Tư Không tướng quân, ta bây giờ muốn đi chiến trường, có thể chứ? Tiến đại soái phủ, đơn giản bất quá là ngồi một chút, uống chút trà. Đang bay thiên toa trên một tháng, đã sớm ngồi dính nhau. lại nói, khí huyết quả cùng hồn quả đều đã không có, cái này vừa đến chiến trường không đi lên giết Ma tộc đại quân, còn chờ cái gì? Nâng lên chiến trường, Tư Không triều hồng lúc này thần sắc nghiêm nghị, nói, có thể là có thể, nhưng tốt nhất vẫn là muốn trước quan sát một chút, gia tăng hiểu một chút. Chiến trường thứ hai không giống với đệ nhất chiến trường, nơi này Ma tộc đại quân thực lực mạnh phi thường mà lại ma vương có rất nhiều, thậm chí còn có ma hoàng. máu phong chiến thần mấy vị chiến thần đều tại kiềm chế lấy ma vương cùng ma hoàng, tức làm dạng này, chiến trường y nguyên mười phần tàn khốc nguy hiểm. nói đến đây, hắn chỉ vào nơi xa từng tòa cao lớn màu đen kiến trúc, nói, nguyên bản nơi này là đủ quân số, chọn vẹn tiến vào chiếm giữ ngàn vạn đại quân, nhưng bây giờ lại có chín thành đều giống, còn lại một thành toàn bộ bị thương bình ở. trên chiến trường, hiện tại chỉ còn lại năm thành chiến sĩ, mà hết thể này vẹn vẹn phát sinh ở trong vòng ba tháng, giang nam cùng đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai like cái gọi là chiến thần không phải một cái người, mà là có mấy cái người. Đối với đệ nhất chiến trường người mà nói, cực kỳ có chút hiếu kỳ, bởi vì có thể được xưng là chiến thần, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, vậy cũng là như là giang nam đồng dạng. Nhưng giang nam lại là không có chút nào hiếu kỳ ý tứ. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, thực lực của hắn bây giờ có thể hay không đem ma hoàng đánh chết. Giang Nam gật đầu, vậy ta đây cái đệ nhất chiến trường thứ nhất công kích chiến sĩ, thì càng hẳn là lập tức đi chiến trường. Chiến trường tại phương hướng nào? Thứ hai man hoang thành rất lớn, từ vị trí của bọn hắn căn bản không nhìn thấy chiến trường vị trí. Từ không chiều hồng theo bản năng chỉ một chút, lập tức đối ý chỉ cốc chính đáng người nói, các vị mời vào bên trong hắn căn bản không có đem mắt trước vị này mười dòng cảnh thứ nhất công kích chiến sĩ để ở trong lòng giang nam khẽ mỉm cười xoay mặt đối với vị chỉ cấp chính quét xương giáp đám người nói ta cùng phong chủ hai người đi trước chiến trường tham dò kỹ vị chỉ cốc chính cùng quét xương giáp không để ý đến tư không triều hồng ôm quyền nói chiến thần cẩn thận giang nam gật gật đầu lập tức bạch tiêu đống nhiên biến hóa hóa thành một đầu lôi đỉnh độc giác thú giang nam cùng la thành tiên ngẩng lên lôi đỉnh độc giác thú thần thú khí thế đống nhiên bộc phát một đôi to lớn màu trắng cánh máy gỗ liền trong nháy mắt đi xa tư không triều hồng cùng một đám phó tướng trợn mắt thốt mồm thần thú Chuyên thuyết bên trong thần thú, tư không tướng quân, chúng ta bây giờ muốn đi tường thành, còn xin cho phép. Vĩ chỉ quốc chính ôn quyền nói, các ngươi không nghỉ ngơi. tư không triều hồng lấy lại tinh thần, nói, không được, chúng ta bây giờ chỉ muốn nhìn chiến thần như thế nào chiến đấu. Vĩ chỉ quốc chính ánh mắt lửa nóng nói, tư không triều hồng lúc này mới muộn màng nhận ra phát hiện, nguyên lai like tới những người này nhìn về phía đi xa giang nam, mắt bên trong toàn bộ là lửa nóng, ta thật sai rồi, cái này mười dòn cảnh võ giả thật là đệ nhất chiến thần, tư không triều hồng không tự chủ được nhìn về phía nơi xa, hắn lại là không biết giang nam đích thật là mười dòn cảnh nhưng này mười rồng cảnh không phải kia mười rồng cảnh. Giang Nam mười rồng cảnh chính là 10 đầu tổ long, mà không phải bình thường chân long. Cái kia uy lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, kia là cá trạch nhỏ cùng chân long chi ở giữa trên lệnh. Hùng chi, hắn còn có thể bộc phát ra gấp trăm lần lực lượng tăng phúc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Giang Nam toàn lực bộc phát lời nói, sẽ có ngàn đầu tổ long chi lực. Vậy sẽ là thạch phá thiên kinh lực lượng. Chư vị đều đi. Thư Không Triều hướng hỏi. Vị trí cốc chính đại biểu mọi người nói, đều đi. Tốt, mọi người đi theo ta. Thư Không Triều hùng lớn tiếng nói. Lập tức sải bước hướng về tường thành phương hướng mà đi, đi theo phía sau từ đệ nhất chiến trường mà đến mấy vạn tinh anh. Nhưng khi bọn hắn đến tường thành, nhìn về phía chiến trường thời điểm, Tư Không Triều Hồng bọn người sợ ngây người. Chỉ thấy nơi xa một người mặc quần áo màu trắng người trẻ tuổi, đứng tại một đầu lôi đỉnh độc giác thú trên lưng không ngừng đổ sát ma tộc đại quân. Một đao phía dưới, hàng ngàn hàng vạn ma tộc chiến sĩ tử vong, mà lại thật nhanh. Về Phấn La thanh thiên, hoàn toàn là đánh xì dầu, đứng tại lôi đỉnh độc giác thú trên thân căn bản không có động thủ. Không có cách, căn bản không cần nàng động thủ. Bạch Kiêu tốc độ quá nhanh, Giang Nam tốc độ xuất thủ cũng quá nhanh trong tay đại đao không ngừng thi triển cấm kỵ đao pháp địa ngục độ tuyệt những nơi đi qua từng mảnh từng mảnh ma tộc đại quân tử vong ngay tại chiến đấu nhân tộc đại quân đều sợ ngây người đây là lộ nào thần tiên ngài thế này sao lại là để chiến đấu ngài là đến cắt rau hẹ A. mà lại cắt rau hẹ cũng không ngài nhanh như vậy ngài cái này thuần túy là quét ngang nhìn ép một đường quét ngang A. thưa không triều hồng rốt cũng biết cái gì gọi là chiến thần đây mới thật sự là chiến thần chiến thần vừa ra không thể địch nổi chiến thần vừa ra quét ngang hơi thải chiến thần vừa ra kia đều không nhân tộc chiến sĩ truyền gì một người thành quân đánh đâu thằng đó Thư không triều hồng lợm bầm nói, hắn thế mới biết mình có nhiều ngu xuẩn, tư duy quán tính để hắn đã mất đi cơ bản nhất phán đoán trí lực. Hắn thậm chí cũng không nghĩ tới, một cái mười dòng cảnh chiến sĩ làm sao có thể để một chút tiên long cảnh đại lão nhóm như thế kính trọng, cái này tuyệt đối không phải mười dòng cảnh, hắn tuyệt đối là vạn dòng cảnh. Chương 428, trăm dốc một trận mù ném. Chương 331, trăm một, dốc một trận mù ném. Ta thật sự là mắt chó lùi mù, vậy mà không nhìn một vị chân chính chiến thần, ta thật mẹ nó ngu quá mức. Thư không triều hồng trong lòng mắng mình, hắn cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng nhiều năm như vậy tại ma nguyên chiến trường đánh trận đều đánh hồ bơi biết rõ trên chiến trường man hoang đại lục cái gọi là thân phận địa vị không dùng được nơi này hết thảy đều chỉ coi trọng thực lực mà lại đối loại gia tộc này địa vị thân phận một mực cũng là khịt mũi coi thường nhưng tiềm thức cho rằng một cái mười dòng cảnh tiểu bạch kiểm có thể được người xưng là chiến thần tám chín phần mười là bởi vì thế lực lớn đệ tử một đám người vì định bỡ mới có thể như thế đặc biệt là chung quanh hắn toàn bộ là nữ nhân xinh đẹp điều này không khỏi làm cho người sinh ra dạng này liên tưởng nhưng ai biết vị này ấn tượng bên trong tiểu bạch kiểm lên chiến trường thanh đồng dây biến vung giả trong khoảnh khắc quát tra phong vân khiếp sợ để người trong mắt đều rơi ra tới đối mặt giang nam trên chiến trường một đường quét ngang một đao một mảng lớn đồ sát chẳng những là tư không triều hổng cùng một đám phó tướng chân kinh liền ngay cả chiến trường trên cùng một chút thống xoáy cũng là kinh hại không thôi toàn bộ chiến trường thượng nhân tộc chiến sĩ rung động không thôi theo giang nam lượng lớn đồ sát trên chiến trường nhân tộc chiến sĩ áp lực chậm giảm từ bắt đầu một đối một đến phía sau mười mấy cái làm một cái ma tộc một lát liền giải quyết chiến đấu sau đó sau đó liền không có chuyện làm cứ làm như vậy nhìn xem giang nam một cái người từ đông đến tây từ tây đến đông vừa đi vừa về đổ sát giống như là thu hoạch máy móc đồng dạng, tốc độ còn thật nhanh. Mạng lớn mảng lớn nhân tộc chiến sĩ mắt trợn tròn nhìn xem thanh niên áo trắng kia mang theo mỹ nhân cưỡi lôi đình độc rất thú, đại sát tứ phương. Mà cùng chiến trường thứ hai người chấn kinh khác biệt, đệ nhất chiến trường người mặc dù cũng đang khiếp sợ, nhưng bọn hắn rõ ràng đã thành thói quen. Mọi người trong mắt chỉ có sùng kính cùng hưng phấn. Điểm này, tư không triều hồng cùng một đám phó tướng tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn thế mới biết, nguyên lai người ta chưa từng có nói với hắn một câu lời nói dối. Vị này gian nam, thật là chiến thần. đệ nhất chiến trường chiến thần, danh bất hư truyền. Mà vị chiến thần này còn khiêm nhường như vậy nói hắn là thứ nhất công kích chiến sĩ, điểm này người ta cũng không nói sai, đích thật là thứ nhất công kích chiến sĩ, mà lại nhìn chung toàn bộ chiến trường, cũng đích thật là thứ nhất công kích, chỉ là cái này thứ nhất công kích quá ngưu bức, dùng sử thượng đệ nhất công kích cũng không đủ, đoán chừng cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cùng nhân tộc chiến sĩ chấn kinh khác biệt chính là, giờ phút này giang nam tại lớn diện tích đổ sát chiến trường thứ hai ma tộc đại quân lúc hơi nghi hoặc một chút, chiến trường thứ hai ma tộc đại quân thực lực mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ cũng cứng mạnh, hoặc là nói so với đệ nhất chiến trường ma tộc đại quân thực lực chẳng mạnh đến đâu. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta đột phá đến 10 đầu tổ long cảnh nguyên nhân? Có được 10 đầu tổ long, hắn thần ma thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng nếu như không hiển lộ, ngoại nhân căn bản nhìn không ra, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, rất có điểm đại đạo đơn giản nhất, hoặc là nói là phản pháp quy chân. Đương nhiên, cách hắn mình lý giải chân chính phản pháp quy chân còn có rất xa xôi một khoảng cách. Ngoài ra còn có một điểm, đột phá đến 10 đầu tổ long về sau, liền chính hắn cũng không biết lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn ngược lại là rất kỳ vọng gặp được ma hoàng có thể thực sự chiến đấu một trận để xác định mình lực lượng cực hạn đến cùng ở nơi nào ngoại nhân nhìn hắn tựa hồ là đang toàn lực đổ sát nhưng kỳ thật cũng không nhưng một đao kim một mảng lớn đổ sát kỳ thật chỉ là thói quen mà thôi tiện tay thi triển cấm kỵ đao pháp địa ngục đồ tuyển căn bản không dùng toàn lực chớ đừng nói chi là thi triển uy lực không biết đao giới cùng lực lượng tăng phúc nhưng dù vậy lực chiến đấu của hắn biểu hiện cũng so tại đệ nhất chiến trường thời điểm có to lớn đề cao đến mức hắn chém giết những ma tộc đại quân thời điểm lực sát thương trở nên cực kỳ to lớn chiến trường thứ hai ma tộc đại quân hoàn toàn chính xác so đệ nhất chiến trường ma tộc đại quân thực lực tổng hợp mạnh hơn nhưng mạnh không mạnh tựa hồ cùng giang nam không quan hệ trong mắt hắn những này ma tộc đại quân mạnh hơn tựa hồ cũng chính là từ nhỏ con kiến biến thành lớn con kiến không có gì khác biệt bạch tiêu một bên phi hành một bên cực kỳ hứng phấn giết chóc đối nàng loại này thần thú tới nói tựa hồ có đặc biệt thân thiết cứ việc không phải nàng tự mình ra tay nhưng chủ nhân tại giết tựa như là nàng tại giết một cái dạng để nàng nhiệt huyết sôi trào nàng bay tốc độ rất nhanh chủ nhân xuất đao tốc độ cũng tận nhanh liền thấy chủ nhân không ngừng vung đao mảng lớn mảng lớn ma tộc đại quân ngã xuống ưn trên cơ bản chưa hoàn chỉnh thi thể càng không khả năng có sống Nếu không phải ma tộc hình thể quá khổng lồ, tại phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong số lượng không phải quá nhiều, chủ nhân một đao xuống dưới chỉ sợ đến có mấy vạn. Nhưng dù vậy, mấy ngàn mấy ngàn ma tộc tử vong, cũng làm cho ma tộc đại quân sắp nứt cả tim gan. Không khác, giết đến quá nhanh. Thân ảnh màu trắng bay lượn, những nơi đi qua như là ôn dịch đồng dạng, liên miên ma tộc đại quân ngã xuống. Ngã xuống liền không có. Máu chảy thành sông, hung tàn vô cùng. Chiến trường thứ hai, tất cả nhân tộc đại quân đều rung động. Tất cả ma tộc đại quân cũng đều rung động. Chưa bao giờ thấy qua như thế rợn. Liền xem như nhân tộc mấy vị chiến thần cũng làm không được kinh khủng như vậy rất nhanh đổ sát. Ma tộc thống soái điều binh khiển tướng, không ngừng có cường đại kỵ binh doanh vây kín trùng sát Giang Nam. Nhưng kết quả toàn bộ bị Giang Nam một đao tiếp giết. Những cái kia cường đại kỵ binh doanh nhìn hung mãnh, nhưng ở Giang Nam trong mắt cùng phổ thông ma tộc chiến sĩ không có gì khác biệt. Không có bất kỳ cái gì ma tộc quân đội có thể chống đỡ được Giang Nam một đao. Liên liên Giang Nam mình cũng cảm giác được có chút khó tin. Hắn cảm thấy cái này không chỉ cùng lực lượng có quan hệ, còn cùng hắn lĩnh ngộ đao giới có quan hệ. Đao giới so đao vực phải cường đại quá nhiều. Cứ việc hiện tại đao giới chỉ là sơ kỳ bên trong đao đạo pháp tắc còn không hoàn thiện nhưng pháp tắc liền là pháp tắc uy lực hoàn toàn không phải đao đạo ý cảnh có khả năng so sánh mỗi một đạo đạo đạo pháp tắc đều muốn so ước vạn đạo đạo đạo ý cảnh cường đại đây là chất thay biến lôi đình độc giác thú kia trắng loan thân ảnh những nơi đi qua một mảnh huyết vụ tại nó trên không tựa hồ vĩnh viễn có huyết sắc đao mang tồn tại nó bay đến nơi nào huyết sắc đao mang liền phá hủy ở đâu tại thảm liệt tiếng tiêu thảm thiết về sau phía sau của nó là bước lên huyết vụ cùng bay lên chân của tây đức cái gì gọi là kinh khủng cái gì gọi là núi thay biển máu cái gì gọi là địa ngục tu tựa hồ hình tượng này đã có hoàn mỹ nhất thuyết minh chẳng những là ma tộc đại quân tâm kinh đảm hàn, liền liền nhân tộc đại quân đối mặt hình ảnh như vậy cũng là nội tâm hoảng sợ, nhưng cùng lúc lại cực kỳ hưng phấn kích động. Kia là một loại khó mà nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Một tòa đen nhánh trên núi lớn. Phía trên vuông vức, ma tộc đại quân thống xoáy đứng sau lưng mấy chục cái khí tức thâm hậu cao thủ ma tộc. Lúc này, ma tộc đại xoáy nhìn nơi xa kia không ngừng sôi trào hết vụt, ánh mắt hoảng sợ, lòng đang gì máu. Một ly trà còn không uống xong, ngay tại một cái chớp mắt ấy thời gian, ma tộc đại quân đã tổn thất gần trăm vạn. Kia thân ảnh màu trắng như là thần thú bạch hổ tiến vào bầy cứu. Không, là tiến vào bầy gà. Hơn nữa còn là tập tính học theo tiểu hoàng gà, căn bản không phải một cấp bậc, ma tộc đại quân không có chút nào sức phản kháng, không ngừng bị tàn sát. Những nơi đi qua, liền một cái thương binh đều không có, thậm chí liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Mấy ngàn năm qua, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này đổ sát hình tượng. Hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quá hung tàn. Nhân tộc thường thường nói ma tộc hung tàn, nhưng trước mắt cái này nhân tộc so ma tộc hung tàn gấp một và lần. Đại soái, không thể đợi thêm nữa. Một bên chừng cao 5 mét bắp thịt toàn thân từng cục một tên ma tộc đại tướng ôm quyền nói: các vị ma vương cùng ma hoàng đại nhân ngay tại tây sơn lĩnh cùng hết ma biển rộng lớn chiến trong thời gian ngắn căn bản về không được đại xoáy nếu là lại không làm ra quyết định bị cái này nhân tộc điểm ma giết chết chúng ta ngàn vạn ma tộc đại quân chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị toàn bộ đổ sát sạch sẽ đến lúc đó liền xem như đại xoáy muốn tổ chức phạm vi lớn tiến công chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì ma tộc đại xoáy kia đen nhánh trong mắt hắc viêm lượn lờ toàn thân ma khí lan lụt hắn nhìn phía xa kia thân ảnh màu trắng vẻ mặt nghiêm túc nói ẹp xoá đặc biệt lời nói rất đúng nguyên bản ban xoáy còn muốn lấy thông qua kỵ binh đoàn trúng sát nhưng là không nghĩ đến cái này nhân tộc thực lực mạnh như vậy Kỵ binh đoàn chẳng những chưa thể ngăn cản, thậm chí toàn quân bị diệt. Đây là bản xoáy không nghĩ tới. Hắn nhìn xem kia thân ảnh màu trắng như là giống như thiềm điện tại đại quân bên trong ghé qua, ven đường mang theo từng mảnh từng mảnh chân cụt tay đứt, cùng sông lên mây xanh huyết vụ lúc, lòng đang dỉ máu cũng càng phân nộ, đồng thời còn có một số hoảng sợ. Không phải bản xoáy không nguyện ý làm ra quyết định kia, mà là một khi làm ra quyết định này, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta triệt để bại, mà lại đại cục đã định, rút mất tất cả ngàn ma cảnh cao đẳng ma tướng tạo thành ngàn ma quân, thì tương đương với đem tất cả đại quân đều từ bỏ. Nhân tộc cao thủ sẽ xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc, chúng ta ma tộc đại quân đem tổn thất nặng nghề. Ngay tại hắn nói chuyện cái này ngăn miệng, nhìn ra phía dưới ma tộc đại quân lại tổn thất chí ít hơn vạn. Nói cách khác mỗi thời mỗi khắc, ma tộc đại quân đều tại không thể ngăn cản diệt vong. Ma tộc đại soái hít sâu một hơi nói, nhưng cũng đúng như ngươi lời nói, nếu như bây giờ không phái ra ngàn ma quân, chỉ sợ căn bản ngăn không được cái này nhân tộc. Cho nên, tạo thành ngàn ma quân bắt buộc phải làm, nếu không đại quân ta sẽ có khả năng toàn quân bị diệt. Nói đến đây, ma tộc đại soái ánh mắt đột nhiên lăng lệ, nói, không chỉ như thế, bản soái muốn đích thân khoác ra trận. Các người tất cả ma tướng cũng đều muốn lên trận. Một trận chiến này không chết tức sinh. Bằng vào ta mà thân đổ vào ma thổ. Nếu không ta Tháp Lý Nhĩ Đức không cách nào đối mặt chúng ma vương cùng ma hoàng đối bản đẹp trai tin cậy. Chúng tướng nghe lệnh. Tại. Sau lưng chúng ma tướng lớn tiếng đáp. Truyền bản xoáy mệnh lệnh, trăm ma cảnh trở lên tất cả ma tướng toàn bộ tụ tập, đại quân huyết tế 50 vạn, tạo thành cường đại nhất vạn ma quân trận, được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân. Phải. Đại soái. Chúng ma tướng lĩnh mệnh mà đi. Giết chóc tại tiếp tục, nhân tộc đại quân ngoại trừ đem giang nam chém giết cá lọt lưới chém giết bên ngoài liền chỉ có đem ma tộc đại quân vây quanh, không cho bọn hắn hướng nhân tộc bên này cùng hai bên chạy trốn. Không phải là không muốn đại quy mô trúng sát, là căn bản không cần. Giang Nam vừa đi vừa về đổ sát, huyết vụ tràn ngập, chân cụt tay đứt bay lên không trung, như là trời mưa đồng dạng. Cái này đối tất cả mọi người là một cái cực lớn tâm lý sung kích. Đối ma tộc càng thêm là, đừng nhìn ma tộc dũng man hiếu chiến, thậm chí hung hãn không sợ chết, nhưng đó là bọn họ không có đứng trước càng khủng bố hơn giết chóc. Bọn hắn hung tàn, nhưng bọn hắn chưa thấy qua so với bọn hắn càng thêm hung tàn nhân tộc. Giết người, giết ma như giết gà, mắt cũng không chớp cái nào trong mắt bọn họ Giang Nam không phải người là địa ngục tới giết chóc tử thần là huyết ngục tu la một lát ma tộc cường đại nhất vạn ma quân trận hợp thành nhưng để ma tộc đại xoáy tháp lý nhị đức kinh hải chính là vạn ma quân trận căn bản chính là cái không chọn mệnh bản chỉ là danh xưng vạn ma quân trận ma tộc đại quân số lượng phi thường khổng lồ trong đó tướng lãnh của bọn họ bên trong trăm ma cảnh có gần vạn ngàn ma cảnh có gần ngàn đều là cực kỳ hung tàn cường đại ma tộc đại tướng ma huy cái thế nguyên lai tưởng rằng sẽ dễ như trở bàn tay đem vạn ma quân trận tạo dựng lên nhưng là không nghĩ tới tại nhân tộc kia áo trắng hung thần trùng sát dưới Trăm ma cảnh vậy mà chỉ còn lại một phần ba, ngàn ma cảnh cũng chỉ còn lại có bảy thành. Muốn tạo thành vạn ma quân trận, căn bản không có khả năng. Làm sao bây giờ? lập tức để 10 ma cảnh ma tướng đi lên cho đủ số, 10 cái là một. Mặt khác tổ chức trăm vạn đại quân huyết tế. Ma tộc lớn nhất chỗ lợi hại ngay tại ở động một chút lại có thể huyết tế. Loại này huyết tế trên thực tế căn bản không lấy ma tộc ý chí của chiến sĩ là chuyện gì. Tại tất cả ma tộc trên chiến trường trước đó đều gieo ma trùng huyết cổ, mà loại này ma trùng huyết cổ quyền khống chế ngay tại ma xoáy trong tay. Như ma xoáy chết rồi, thì tự động chuyển cho phó thống xoáy. Bọn hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho những này ma tộc đại quân bị huyết tế. Cái gọi là huyết tế liền là hiến tế chính mình toàn bộ sinh mệnh cùng lực lượng. Một khi huyết tế hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mỗi một cái ma tộc đều không e ngại huyết tế, thậm chí còn đem nó xem như là một loại to lớn vinh quang. Bởi vì bọn hắn hiến tế đối tượng là ma thần, tương đương với bọn hắn chết rồi, nhưng linh hồn lại là tiến vào ma thần ôm ấp, tiến vào ma thần thế giới. Bọn hắn sẽ tại ma thần thế giới vĩnh sinh. Mà trên thực tế có phải hay không, ai cũng không biết. Nhưng thần hồ kỳ thần chính là ma tộc hiến tế về sau. Ma soái hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được một cố minh minh bên trong lực lượng khổng lồ. Giống như hiện tại, lập tức huyết tế trăm vạn ma tộc đại quân, ma soái Tháp Ly Nhị Đức mình cũng không thể một mình được hưởng lực lượng lớn như vậy, bởi vì hắn thân thể căn bản không chịu nổi, nhưng hắn có thể chi phối loại lực lượng này. Cho nên, hắn hợp thành vạn ma quân trận, bởi vì hắn có thể đem cố lực lượng này chuyển rời đến vạn ma quân trận bên trong trên người mọi người, để mọi người trong thời gian ngắn có được 10 phần lực lượng khổng lồ, mà cuối cùng lấy hắn làm trung tâm, đem cố lực lượng này bộc phát ra đi, đặt tới hủy diệt hết thảy kết quả. Dưới tình huống bình thường. Cơ hồ không có ma sói sẽ huyết tế trăm vạn đại quân, bởi vì trăm vạn đại quân kiếm không dễ, không có cái nào ma tộc đại sói sẽ cam lòng. Nhưng bây giờ, không huyết tế liền cũng là chết, mà lại là không công chết. Nhân tộc kia hung thần thật là đáng sợ, giết ma như giết gà. Chỉ chớp mắt, đều đã có trăm vạn đại quân bị tàn sát hầu như không còn. Chúng ma tướng tu lệnh, cấp tốc tạo thành vạn ma quân trận, đem 10 ma cảnh ma tướng cũng kéo tiến đến cho đủ số. Bởi vì 10 ma cảnh ma tướng 10 cái tính một cái, đến mức bây giờ vạn ma quân trận kỳ thật đã siêu việt và người, trở nên có chút công kện. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì hắn không có kịp thời làm ra phản ứng đến mức đại quân bên trong trăm ma cảnh cùng ngàn ma cảnh tổn thất hơn phân nửa đại trận vang long long long đại địa chấn động ma khí lan lội ma xoáy tháp lý nhĩ đức khí tức đột nhiên tăng vọt thân cao trăm trượng bắp thịt cuộn cuộn như là kim cương to lớn ma nhãn trùng ma diễm ngập trời chương 429, một đao chi uy chương 332, một đao chi uy trung thiên ma khí lan lội bên trong ma quân đại xoáy tháp lý nhĩ đức nhìn chăm chú lên đại trận bên trong đến hàng vạn ma tinh mười ma cảnh ma tướng ánh mắt lạnh lùng hắn đã có dự định đến thời khắc mấu chốt, đem những này mười ma cảnh toàn bộ huyết tế, đến lúc đó đem có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ, chẳng những có thể đem trước mắt cái này nhân tộc hung thần chém giết, thậm chí có thể nhất cử đem nhân tộc đại quân đánh xuyên qua, phá hủy nhân tộc thứ hai man hoàn thành. Đương nhiên, cái này giá phải trả tương đối lớn. Mặc dù thắng lợi, cuối cùng cũng là thắng thảm, mà lại hắn ma quân đem hết sạch sức lực, rốt cuộc bất lực tổ chức lên quy mô lớn chiến tranh. Cũng đúng là như thế, cho nên đồng dạng không có ma xoáy sẽ khai thác loại này giết địch 800 tự tổn 1000 hung tán phúc đức. Khởi trận. Tháp Lý Nghị đึก quá to. Ma âm ù ù. Chấn động tứ phương oanh long long long, đại địa chấn động, đất rung núi chuyển, ma khí tại cấp tốc lan loạn, che khuất bầu trời. Tại vô số ma tướng tạo thành đại trận phía dưới, một cái to lớn mà hư ảo chỉ có ngũ quan ma đầu tại đại trận trên không ma khí bên trong hiện ra. Đang hiện ra một sát na, toàn bộ chiến trường vô tận huyết khí như là nhũ yến về tổ đồng dạng, cấp tốc hướng về kia hư ảo ma đầu dũng mánh lao tới. Tại thôn vệ rất nhiều tinh lực về sau, kia hư ảo ma đầu càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt xâm nhiên khát máu, tựa như chân chính ma. Từng đầu to lớn cường tráng giữ tận hỏa diễm quỷ mã gánh vác vạn ma bộ tập, tất cả ma tướng ở giữa đều tựa như có một từng chiếc sợi tơ nối liền cùng một chỗ khiến cho mấy vạn ma tướng trở thành một cái chính thể, ma đại trận trung tâm liền là kia ma xoáy tháp lý nhĩ đức, vạn ma phóng tới ma tộc đại quân, ma tộc đại quân cũng tại phóng tới vạn ma quân trận. Theo tháp lý nhĩ đức hét lớn một tiếng, hiến tế, trăm vạn ma tộc đại quân ầm vang tự bảo, bàng bạc huyết khí tràn vào vạn ma quân trận. Một ma này để ngay tại giết chóc giang nam lấy làm kinh hãi, nhân tộc đại quân cũng là giật nảy cả mình. Đây là cái gì tà ma đại trận? Ma tộc đang dở trò quỷ gì? Đại trận này chưa bao giờ thấy qua. Thượng như là ma tộc vạn ma quân trận, tê, vạn ma quân trận, người xác định không quá xác định, nhưng rất giống, chỉ là không biết rõ vì sao muốn hiến tế trăm vạn ma tộc đại quân, cái này ma tộc có phải điên rồi hay không? thật là đáng sợ. hiến tế trăm vạn ma tộc đại quân, ma quân đây là muốn tìm đường sống trong chỗ chết ta. trăm vạn ma tộc hiến tế, nguyên bản giống như thực chất to lớn ma đầu trong khoảnh khắc tăng vọt gấp trăm lần, trở nên to lớn vô cùng, che khuất bầu trời. hô, nó bỗng nhiên lao xuống, mở ra miệng rộng, trong khoảnh khắc thiên địa hất cám, như là một cái lô đen thật lớn. nó muốn đem giang nam thôn vệ. nguyên bản loại này thôn vệ là nhắm vào nhân tộc đại quân. nó cái này một ngụm nuốt vào chỉ ít có thể thôn vẹn mấy vạn thậm chí mười vạn người tộc chiến sĩ. Nhưng bây giờ nó lại chỉ nhằm vào Giang Nam một cái người. Có thể thấy được Tháp Lý Nhĩ Đức đối với Giang Nam coi trọng. Ma đầu đống nhiên công kích, làm cho tất cả mọi người tộc chiến sĩ đồng đều giật nảy cả mình. Công kích 3. Chiến trường thứ 2 nhân tộc mười mấy tên thống soái cơ hồ trong cùng một lúc quá to. Vô đao kiếm thương đồng thời công kích. Vô số nguyên lực hóa thành cường đại công kích, công hướng kia che đậy nửa bầu trời ma đầu. Nhưng mà vô tận công kích rơi xuống ma đầu ngũ quan bên trên, lại chỉ là toé lên một chút xíu hoa lửa, căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nơi xa, ngay cả chiến trường đều không trên đệ nhất chiến trường các cường giả sắc mặt biến, tất cả mọi người trong lòng nặng trĩu. Xong, quét ngang bắt phương chiến thần bị nuốt. Kia vạn ma quân trận bên trong thân cao trăm trượng tháp Lý Nhĩ Đức, giờ phút này ánh mắt lộ ra một vòng lệ mang cùng khinh thường. Nhân tộc chiến thần lại như thế nào, còn không phải muốn bị nuốt. Nhưng vào lúc này, kia che khuất bầu trời ma đầu đột nhiên trên mặt cực độ thống khổ cùng sợ hãi, cái này to lớn đầu đột nhiên quang mang đại thịnh, lại là có vô số đao mang theo nó ngũ quan các nơi bắn ra. Oen, to lớn vô cùng ma đầu chia 5 x 7, lập tức hóa thành hư vô. Ma đầu vừa chết, Giang Nam Tam sắp thu hơn trăm vạn khỏa khí huyết quả cơ hồ trong nháy mắt thành hình, đồng thời còn có gần vạn viên hồn quả xuất hiện. Trên chiến trường, Tuyết Trắng lôi đỉnh độc giác thú ý nguyên huyền không đứng tại nơi đó. Một cái anh tuấn thanh niên áo trắng cùng một cái mỹ lệ nữ nhân đang đứng tại trên lưng của nó. Thanh niên áo trắng kia trong tay cầm đại đao, thần sắc bình tĩnh. Tháp Lý Nhĩ Đức mặt lập tức cứng đờ, to lớn trên mặt ngoại trừ chấn kinh chính là hoảng sợ. Lực lượng thật đáng sợ ba. Trăm vạn ma tộc đại quân hiến tế lực lượng vậy mà không nhịn được đối phương một đao, tất cả nhân tộc cũng đều bị kinh hãi. Thưa không triều hồng mỹ mắt cuồn loạn. Đây mới thật sự là chiến thần ba. Cho dù là tại hắn mắt bên trong cường đại nhất máu phong chiến thần, hắn cảm thấy cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn có thể có chút không bằng Giang Nam. Tại ngắn ngủi chấn kinh yên tĩnh qua đi, tùy theo mà đến là vô số nhân tộc chiến sĩ núi thở sóng thần cuồng hô âm thanh. Chiến thần vô địch ba, chiến thần vô địch ba, chiến thần vô địch ba. Tại lòng của bọn hắn bên trong, Giang Nam liền là đánh đâu thắng đó chiến thần, hắn hoàn toàn xứng đáng. Ma tộc đại xoáy tháp Lý Nhĩ Đức nhìn xem Giang Nam, ánh mắt trung lưu lộ ra hoảng sợ, đồng thời sắc mặt dữ tợn, toát ra một cỗ tàn nhẫn. Hắn khàn cả giọng hét lớn, toàn bộ hiến tế ba. Một tiếng này, để tất cả đại trận bên trong ma tướng tâm thần rung động. Toàn bộ hiến tế ba. Đại soái điên rồi, lại muốn toàn bộ hiến tế. Đây chính là có gần 800 vạn ma tộc đại quân a. Nhưng như thế nào hiến tế quyết định không ở chỗ bọn hắn, mà ở chỗ đại soái bản thân ý nguyện. Một tiếng này, cũng làm cho tất cả mọi người tộc quá sợ hãi. Đập nồi dìm thuyền. Cái này ma tộc đại soái điên thật rồi. Hắn nhanh như vậy liền muốn tiến hành liều chết đại quyết chiến. Tại tháp Lý Nghị đức tiếng hét lớn bên trong, trên chiến trường tất cả ma tộc chiến sĩ toàn bộ tự bảo vô tận huyết khí như là trường giang đại hà đồng dạng trùng trùng điệp điệp hướng về vạn ma quân trận dũng mánh lao tới một cái to lớn ma đầu xuất hiện lần nữa huyết sắc bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn đen nhánh vòng xoáy một cỗ kinh khủng ma huy từ bên trong giáng lâm ma đại trận trên không ma đầu ầm vang chia ra làm chín chín cái ma đầu hóa thành một cái ngàn trượng chi cao to lớn ma thần máy liệt ma thần chi lực từ vòng xoáy bên trong tràn vào ma thần thân thể trong khoảnh khắc ma huy trùng trùng điệp điệp chấn áp ma xuống tất cả mọi người đồng đều cảm giác thần hồn như là gặp trọng kích có chút nhân tộc chiến sĩ trực tiếp bị ma huy chấn áp nằm trên đất bốn phía bị vô tận ma diễm giang cẩm Tất cả mọi người chấn kinh, toàn thân run rẩy. Triệu Hoán Ma Thần ba. Vậy mà thật đem Ma Thần Triệu Hoán đến. Lần này xong, một đám nhân tộc cường giả sắc mặt tái nhợt, không có người có thể chống đỡ được. Cho dù là xa bên ngoài chiến trường mấy vị chiến thần chỉ sợ cũng ngăn không được. Liên Liên Ma Soái Tháp Lý Nhĩ Đức cũng là rung động. Thân là ma tộc đại quân tổng soái, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ qua muốn Triệu Hoán Ma Thần, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày thật sự có thể Triệu Hoán đến Ma Thần. Mặc dù, đây chỉ là Ma Thần một cái ý niệm, nhưng thần liền là thần, dù là một cái ý niệm cũng có thể quét ngang tất cả mọi thứ. Thầy Sơn Linh nói là lĩnh, nhưng thật ra là vô tận ma vực dãy núi. Mà tại cái này vô tận ma vực dãy núi một bên có một cái cực kỳ to lớn một chút nhìn không thấy bờ chiến trường. Bởi vì tại Tây Sơn Lĩnh sát vách, cho nên nơi này cũng gọi Tây Sơn Lĩnh chiến trường. Ở chỗ này, nhân tộc có 8 vị vạn rồng cảnh cao thủ, cũng chính là tư không triều hồng chỗ Sưng hô chiến thần, đang cùng tám cái ma vương đại chiến. Nếu như Giang Nam ở đây nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì những này vạn ma cảnh ma vương cùng vạn rồng cảnh chiến thần, vậy mà có thể bay. Mặc dù bay không cao, nhưng bởi vì có thể bay, phương thức chiến đấu hoàn toàn cải biến. Nơi này là một chỗ chỗ đồ tù tựa hồ là bởi vì thiên địa pháp tắc nguyên nhân ở chỗ này vậy mà có thể tiến hành phi hành chẳng những nơi này có thể bay phía tây sơn lĩnh làm danh giới hướng đông nam phương hướng một khu vực lớn đều có thể bay mai cho đến huyết ma biển tây sơn lĩnh tựa như là một cái thế giới bình thường đem thiên địa một phân thành hai chia cắt ra đến nhưng cũng có thể để nhân hỏa ma tùy ý tiến vào nhưng cũng giới hạn tại vạn ma cảnh cùng vạn rồng cảnh ma hoặc nhân tộc thấp hơn đẳng cấp này tiến vào nơi này ngũ thân sẽ bị thiên địa chi lực trên bệ nói một cách khác không có cường hành ngũ thân lực lượng đến nơi này chỉ có một con đường chết mà nơi này đồng dạng cũng được xưng là cuộc chiến thứ ba trận Lúc này, ngay tại chiến đấu tám đại chiến thần cùng tám đại ma vương đống nhiên quay đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía man hoang thành phương hướng. Chỉ thấy một cái đầu có hai sừng khuôn mặt dữ tợn to lớn hư ảnh đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở không trung, tản ra kinh khủng ma huy. Ma thần. Cái này sao có thể? Tám đại chiến thần tâm thần rung động, kém chút từ không trung rơi xuống. Tám đại ma vương cũng là tâm thần rung động. Ma vương, ông trời ơi, lại là ma thần. Lập tức cùng tiểu không chỉ, ha ha ha ha. Ma thần Giang Lâm, cái này biểu thị các ngươi nhân tộc triệt để diệt vong, nên ta ma tộc làm hưng. Huyết ma biển Ba vị ma hoàng cùng ba vị đẳng cấp cao chiến thần ngay tại kỳ chiến, đột nhiên bọn hắn nhao nhau hướng về chiến trường thứ hai phương hướng nhìn lại. Xa xa, một cái to lớn vô cùng ma thần đứng sừng sững ở không trung, đỉnh đầu vòng xoáy chuyển động, một tia giới lực truyền vào ma thần thân thể ở giữa. Ma thần ba, nhân tộc đẳng cấp cao chiến thần kinh hãi. Bọn hắn đương nhiên biết, ma thần giáng Lâm ý vị như thế nào. Chẳng lẽ, nhân tộc ta nên bị diệt, ma tộc làm hưng? Trong chốc lát, những này đẳng cấp cao chiến thần trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ bi ai cùng không cam lòng, mà ba vị ma hoàng thì là hưng phấn không thôi. Ha ha ha ha. Ma thần Dạng Lâm gia ma tộc làm hưng, các ngươi nhân tộc, xong. Chiến trường thứ hai, Giang Nam cũng là cực kỳ kinh ngạc. Vậy mà đem ma thần ý niệm cho Triệu Hoàn đến, ngược lại là có ý tứ. Giang Nam khoệ miệng nhấc lên một vòng đường cong. Ánh mắt sắc bén, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra bảng bạc chiến ý. Cái này ma thần không thể nghi ngờ phi thường cường đại. Lẽ ra đối phó ma thần, chỉ cần để ăn hàng ra tay là đủ. Nhưng Giang Nam cũng không muốn để nó ra tay. Hắn muốn nhìn một chút bây giờ thực lực chân chính của mình đến cùng đạt tới loại trình độ gì. "Mạch Kiêu, đưa ta đi lên." Giang Nam quát. "Đúng, chủ nhân." Bạch Tiêu cũng là rung động, thần hồn nhận lấy áp chế. Nhưng nàng thân là thần thú, huyết mạch bên trong thần uy theo cố này Ma Huy giáng lâm, tựa hồ cảm nhận được khiêu khích, tự động bay lên, cưỡng ép ngăn cản cùng đánh thẳng vào cố này khổng lồ Ma Huy. Về phấn La Thanh Tiên, nàng căn bản không có quá nhiều cảm giác. Khổng lồ Ma Huy vừa xâm nhập thân thể, liền bị bất diệt kim thân hấp thu hủy diệt. Từ bắt đầu xuất chiến đến bây giờ, nàng đều không có ra tay, tựa như một cái bình hoa, yên lặng đứng tại giang nam một bên. Bạch Tiêu hai cánh vũ đỉnh lấy khổng lồ Ma Huy lên như diều gặp gió. Vô số nhân tộc chiến sĩ ngước nhìn, chiến thần muốn làm gì? Không biết nhưng ta cảm giác có việc muốn phát sinh. Nghe vua nói một buổi, thắng nghe một lời nói. Ma thần được triệu hoán mà đến, tất cả nhân tộc chiến sĩ đều cảm giác sinh cơ vô vọng. Cho dù là các đại thống lĩnh cùng tư không triều hồng dạng này cường giả cũng cho rằng như thế. Bởi vậy, làm bóng ma tử vong bao phủ tất cả mọi người lúc. Tại thời khắc này tất cả mọi người ngược lại dễ dàng hơn. Dù sao đều là chết. Tại thường thấy sinh tử về sau, tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ. Chỉ có tiếc cuối cùng không cam lòng. Nếu như không phải ma tộc đại soái đem lấy trăm vạn ma tộc chiến sĩ toàn bộ nhân thế, bọn hắn hiện tại liền muốn xông tới cùng ma tộc đại quân chém giết bọn hắn tình nguyện tại chiến đấu bên trong tử vong cũng không nguyện ý tại loại này không có chút nào chống cự phía dưới bị thốn phệ cực kỳ hiển nhiên ao trang chiến thần nếu như không thể chống cự lợi nói như vậy bước kế tiếp chính là ma thần một ngụm đem tất cả mọi người thốn phệ ma tộc thống soái tháp lý nhĩ đức ma nhãn bên trong thiêu đốt lên ma diễm hung ác nhìn xem kia nhanh như thiểm điện phi thăng lên chống không giang nam lộ ra tàn khốc cười lạnh hắn như thế nào nhìn không ra giang nam đây là muốn chuẩn bị được ăn cả ngã về không bốn phía đã bị giang cầm bất kỳ người nào đều không trốn thoát được ngoại trừ tử vong không có lựa chọn nào khác trong trước mắt giang nam phi thăng tới không trung nhưng cũng chỉ là đến ma thần ngực. Kia to lớn ma thần to lớn vô cùng ma nhãn băng lẫm nhìn chăm chú Giang Nam, tựa như nhìn một con kiến nhỏ đồng dạng. Giang Nam không có đổi binh khí, ý nguyên dẫn theo hắn cái kia thanh thiên cấp đại đao. Dưới chân hắn đạp một cái, từ bạch kiêu trên lưng phi thân lên, lập tức một đao bổ ra. Gấp trăm lần lực lượng tăng phúc. Đao giới, địa ngục độ tuyệt. Trong khoảnh khắc, trời sập. Ước vạn đạo ẩn chứa nóng bỏng hỏa diễm huyết sắc đao mang từ trên trời giáng xuống, chạng phá thời không, ầm vang mà tới. Thiên địa trở thành đao thế giới. Nơi này là đao chi pháp tắc thế giới, tất cả mọi thứ đều là đao. Cho dù là địch nhân mình cũng đã trở thành đao. Nếu như không muốn trở thành đao một phân tử, cái kia chỉ có bị hủy diệt một đường. Mà nếu như biến thành đao một phân tử, như vậy thần hồn liền sẽ bị hủy diệt. Phải hay không phải? Được hay không được? đều là hủy diệt. Liên là bá đạo như vậy. Cao ngàn trượng ma đầu tại ẩn chứa cực hạn lực lượng đao giới phía dưới, như cắt sỏi giống như phân giải đổ sụp, tại hỏa diễm hạ hóa thành nhẹ thuốc lá. Tản ra khí tức khủng bố vạn ma quân trận tại cái này ẩn chứa cực hạn lực lượng đao giới phía dưới, như là bùi đất giống như phân giải, tại hỏa diễm hạ hóa thành cho bụi. Một đao phía dưới đều là đất khô cằn, không có một mạt cỏ hết thể sinh mệnh hóa thành hư vô tất cả nhân tộc giờ khắc này đều bị sợ ngây người bọn hắn không thể tin được hết thể trước mắt rất nhiều người cho rằng đây là một giấc mộng thậm chí nhận tâm dùng đao đâm bắp đuổi của mình phát hiện máu chảy ồ ạt kịch liệt đau nhức vô cùng thế mới biết đây không phải mộng đây hết thể đều là thật Soạn. tất cả nhân tộc chiến sĩ bao quát tất cả thống xoái, thậm chí quách sưng giáp uy trì cốc chính tư không chịu hồng bọn người toàn bộ một gối quỳ xuống quyền đấm lùi miệng kích động lớn tiếng nói bái kiến chiến thần chiến thần vô địch chiến thần vô địch ba chiến thần vô địch bốn Đám người khó mà ức chế trong lòng cuồng hỉ cùng kích động, tê tâm liệt phế giống to. Âm thanh chấn tứ phương, trừ thiên chấn động. Thầy Sơn lĩnh. nguyên bản mừng như điên tám đại ma vương, đột nhiên trừng mắt, thân thể lung lay, kém chút không tự trên trời ngã xuống. Tại mắt của bọn hắn bên trong, ước vạn huyết sắc đao mang từ trên trời giáng xuống. Sau đó kia không ai bị nổi không thể địch nổi to lớn ma thần, tại kia vô tận đao mang ở giữa trực tiếp bị phân giải, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt thành nhẹ khói. Chương 430, tiến vào thứ 3 chiến trường. Chương 333, tiến vào thứ 3 chiến trường. Tại bọn hắn mắt bên trong, vô địch ma thần. Hết rồi nghiêm chỉnh mà nói là bị người tiêu diệt, quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này căn bản liền không có khả năng, trí cao vô thượng ma thần làm sao có thể bị người giết chết? Cho dù là một cái ý niệm cũng không phải phàm nhân có khả năng chống cự, nhưng bây giờ lại bị người dùng đao cho chém giết. Một đám ma vương hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này, nhất định là ảo giác. Cái này tuyệt đối không phải thật sự. Cùng tám đại ma vương thần sắc rung động sau hoàng sợ khác biệt chính là tám vị nhân tộc chiến thần thì là tại rung động qua đi hương phấn không thôi, không thể địch nổi trí cao vô thượng ma thần bị người giết chết. Bất kể là ai, hắn đều là nhân tộc anh hùng. Cực kỳ hiển nhiên, nhất định là nhân tộc một vị nào đó ẩn tàng cấp cao nhất đại lao ra tay rồi. Từng cái đối kia tám cái ma vương chém giết tới. Bị tám vị nhân tộc chiến thần như thế một công kích, tám cái ma vương lập tức cảm thấy, đó không phải là mộng, kia là chân thực. Kia bi thương cảm xúc như là thủy triều đồng dạng đem bọn hắn bao phủ. Nguyên bản cùng nhân tộc chiến thần thế lực ngang nhau, nhưng bây giờ nhận cảm xúc ảnh hưởng lại là liên tục bại lui. Huyết ma biển. Ngay tại ha ha cuồng tiếu tam đại ma hoàng, đột nhiên tiếng cười câm ở trong cổ họng. Ánh mắt của bọn hắn trừng lên, mặt mũi tràn đầy không thể lừa tin. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ma thần lại bị vô tận đau mang tới nát đồng thời bị nóng rực năng lượng thiêu đốt thành nhẹ thuốc lá, liền sám đều không thừa. Ngoa tạo, cái này mẹ nó nhất định là ảo giác, là nhân tộc quỷ kế. là chướng nhãn pháp, ma thần làm sao lại chết? Cái này mẹ nó không phải đang nói đùa à? Ba vị nhân tộc đẳng cấp cao chiến thần cũng nhìn thấy màn này, đầu tiên là chấn kinh, lập tức cuồng hỉ. Một đao chém giết ma thần, không phải là vị kia ẩn thế 800 năm đao thần. Ha ha ha, ngoại trừ hắn còn ai vào đây có cường đại như vậy lao đạo? Không nghĩ tới ta man hoang thế giới nhân tộc lão tổ vậy mà ra tay rồi. Ha ha ha ha. Đạo thần vừa ra, cái gì ma thần hết thể diệt tuyệt ba vị đẳng cấp cao chiến thần hưng phấn không thôi truyền thuyết vị kia đao thần tại rất nhiều năm trước liền đã vỡ lạc nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn vậy mà xuất hiện lần nữa nguyên lai like hắn không chết chẳng những không chết hơn nữa nhìn bộ dáng đao đạo đã đại thành một đao chém giết ma thần tuyệt đối không phải phổ thông đao đạo có khả năng đạt tới ma thần đã chết ma tộc nên bị diệt một vị đẳng cấp cao chiến thần quá to lập tức liền lần nữa đối tam đại ma hoàng phát động tiến công chiến trường thứ hai giang nam rơi vào bạch kiêu trên lưng từ từ nhắm hai mắt tiên tính thể nộ lấy vừa rồi một đao kia một đao kia để hắn cảm thấy cùng dị và khác biệt hoàn toàn khác biệt. Đao ý đạt tới đại viên mãn, cũng vẹn vẹn triển khai đao vực, để đao vực đạt đến tối đại hóa, thậm chí có một kiêng ngưng thức biểu hiện. Tại đao vực bên trong, có thể đem công kích giao phó mạnh nhất phong mang, để đao mang trở nên cực kỳ đáng sợ. Chẳng những công kích sinh mạng thể, còn công kích sinh mạng thể thần hồn, chính là trong ngoài kiêm công. Nhưng là đao giới, lại là đem hết thể đồng hóa. Tại đao giới bên trong, chỉ có đao, không có khác bất kỳ vật gì, mười phần thuần túy. Không phân biệt ta, tất cả mọi thứ nhất định phải trở thành đao giới một bộ phận. Nếu như không nguyện ý, như vậy chỉ có bị hủy diệt một đường, không có lựa chọn nào khác đây chính là đao giới quy tắc, cực kỳ bá đạo. bây giờ đao giới cũng không lớn, chỉ mấy trăm mét vuông viên. tại hắn cường đại linh hồn pha loãng phía dưới, tối cao cũng chỉ có thể đạt tới 3.000 mét, cũng chính là hư hóa bản đao giới. cho dù là dạng này, uy lực cũng là không gì sẽ kịp. đương nhiên, cái này cùng hắn lực lượng bản thân có quan hệ, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc phía dưới, ngàn đầu tổ long chi lực vô cùng kinh khủng. tại dung hợp đao giới lực lượng về sau, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, chém giết ma thần hình chiếu pháp tướng, quả thực lại như bẻ cánh khô, dễ như trở bàn tay mà đây chỉ là đao giới pháp tắc vừa mới thành hình thời khắc, đao giới trước mắt chỉ là sơ bộ thành hình. Từ tu luyện góc độ đi lên nói, đao giới vừa mới nhập môn, khoảng cách tiểu thành còn có rất lớn một khoảng cách. Chớ đừng nói chi là phía sau đại thành cùng cảnh giới đại viên mãn, nhưng mới nhập môn đao giới liền có uy lực lớn như vậy, đây là giang nam sở liệu không kịp. Đao giới, phối hợp hắn cường đại tổ long chi lực, đem nguyên bản sức mạnh công kích phóng đại không biết bao nhiêu lần. Cho nên, tại thể ngộ xong về sau, càng thêm kiên định hắn muốn tiếp tục thăm ngộ đao giới quyết tâm. Thực lực cường đại phương thức có rất nhiều loại, không chỉ là cảnh giới, còn có lực lượng. Mà ngoại trừ lực lượng Còn có thủ đoạn. Đao giới chính là thủ đoạn. Chỉ bất quá thủ đoạn này tương đối cao cấp, cũng tương đối cường đại. Đương nhiên, lĩnh hội đao giới không phải một ngày hai ngày, trong này dính đến đao chi phát tắc. Mặc dù lĩnh hội phát tắc đối với trước mắt hắn tới nói còn tương đối khó khăn, thậm chí tối nghĩa khó hiểu. Nhưng dù sao cũng là đao của mình giới đã có phát tắc, cái này đối với hắn mà nói có được trời ưu ái điều kiện. Cái này thì tương đương với một quyển sách đã có mở đầu cũng không rõ ràng đại cương, liền đợi đến chính hắn đi như thế nào cẩn thận thăm dò chỉnh lý cùng bổ sung. Trở về chỗ vừa rồi mình kia kinh diễm một đao về sau, Giang Nam mở to mắt Nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít quỷ một gối xuống một mảnh nhân tộc chiến sĩ, khẽ mỉm cười. Chư vị mời lên. Thanh âm không lớn, lại là tại yên tĩnh trên chiến trường chuyển khắp trăm vạn đại quân. Đa tại chiến thần các hạ. Tất cả mọi người lớn tiếng nói. Giang Nam nhìn về phía mấy triệu người tộc chiến sĩ phía trước đứng đấy những cái kia cường đại thống soái. Bạch Kiêu, bay qua. Đúng, chủ nhân. Bạch Kiêu hai cánh vỗ, liền bay lướt tới. Cơ hội tại một hơi ở giữa liền đến những này cường đại thống soái mà trước. Chiến thần các hạ. Một đám thống soái ôm quyền hành lễ. Giang Nam cười nói, chư vị khách khí. Chiến thần các hạ. Tại hạ thứ ba thống xoáy chìm làm cùng, xin chiến thần tiến về đại xoáy phủ nghị ngơi. Thứ ba thống xoáy chìm làm cùng nói. Giang Nam khẽ lắc đầu, không cần, ta muốn hỏi một chút, cuộc chiến thứ ba trận làm sao đi? Lời vừa nói ra, cũng là không xuất chúng người sở liệu. Giang Nam thực lực đủ để tiến vào cuộc chiến thứ ba trận. Chiến thần các hạ, cuộc chiến thứ ba trận từ vị trí này một mực tiến lên, xuyên qua tòa kia cao nhất ngọn núi liền đến. Thống xoáy chìm làm cùng nói. Giang Nam thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nơi đó có một tòa cao vút trong mây to lớn ngọn núi. Nơi đó gọi là Tây Sơn lĩnh. Xuyên qua Tây Sơn lĩnh liền là cuộc chiến thứ ba trận. Cho nên dưới tình huống bình thường, cũng đem Tây Sơn Linh Sưng là cuộc chiến thứ ba trận. Mà xuyên qua Tây Sơn Linh về sau, chỗ thật xa chính là Huyết Ma Biển, đại bộ phận máu Long Tinh đều là từ Huyết Ma Biển lấy được, chỉ có một số nhỏ máu Long Tinh là từ Tây Sơn Linh Thâm Sơn bên trong tìm kiếm. Mà Huyết Ma Biển lại chỉ có thể là đẳng cấp cao chiến thần mới có thể đi vào, cho nên máu Long Tinh kỳ thật đại bộ phận đều là chiến thần cung cấp, để mà tại Man Hoang thế giới bên trong lưu thông. Thống Soái chìm làm cùng nói, Giang Nam giật mình. Nguyên lai máu Long Tinh là như thế tới. Đa tạ chim lại soái, tại hạ cáo tử. Giang Nam lập tức đối với hắn liền ổn quyền. Chim Lam cùng lập tức giật mình, vội vàng đáp lễ. Giang Nam đối đám người ôn quyền, sau đó mới khiến cho Bạch Tiêu rời đi. Mọi người thấy La Thanh Tiên bóng lưng, không ngừng hâm mộ. Từ lâu đến cuối, La Thanh Tiên đều không ra tay, nàng một mực canh giữ ở chiến thần Giang Nam bên người, xung làm một cái bình hoa. Rất nhiều người đều muốn làm cái này bình hoa, chỉ tiếc không đủ tư cách. Sơ Dương Phong các đệ tử từ khi tiến vào Ma Huyễn đến nay, liền không có cùng ma tộc chiến sĩ giao thủ qua, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái đội cổ động viên. Mặc dù không có động thủ, nhưng các nàng cảm giác chuyến này Ma Huyễn chiến trường tới giá trị. Vô cùng giá trị. Nếu không phải như thế, bọn họ như thế nào minh bạch, 10 năm trước phong chủ tùy ý từ bên ngoài nhóm đưa tới một cái đệ tử thật giả lẫn lộn, không nghĩ tới lại là một vị chiến thần. Mà bây giờ, phong chủ lo lắng chiến thần sẽ rời đi, vậy mà không tiếc hết thể như bóng với hình, tiếp thân đi theo. Bọn họ đều phi thường ủng hộ phong chủ quyết định. Dạng này sư đệ liền muốn coi chừng. Lại đẹp trai lại có thể lãnh, 10 vạn năm cũng không ra được một cái. Bọn họ lại là không biết, bọn họ phong chủ sớm đã không phải lấy trước người phong chủ kia, mà là trở thành người khắc chiến đấu khôi lỗi. Đương nhiên, cái này khôi lỗi có lớn vô cùng tự do tiêu chuẩn mà bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn họ phong chủ chuyến đi này lại là cũng không trở về nữa. Bạch Tiêu hai cánh vỗ, như là giống như thiểm điện phi tốc bay về phía Tây Sơn Lĩnh. Là bay qua đến Tây Sơn Lĩnh lúc, Bạch Tiêu, Giang Nam cùng La Thanh Tiên đều đột nhiên có loại không hiểu cảm giác, tựa hồ bọn hắn sắp tiến vào một thế giới khác, mà bọn hắn hiện tại vị trí, liền là giới vực. Bá. Bạch Tiêu bay qua đến Tây Sơn Lĩnh chiến trường. Giang Nam hai mắt khẽ động, lập tức bước ra một bước, lơ lửng tại không trung. Mà La Thanh Tiên cũng là bước ra một bước, lơ lửng tại không trung cùng giang nam thần sắc bình tĩnh khác biệt, la thanh tiên đôi mắt đẹp toát ra vẻ mừng như điên. chủ nhân, ta bay lên, ta bay lên. trên thực tế, cảnh giới trong trí nhớ liền có thế nào phi hành phương pháp, nhưng biết là một chuyện, tự mình thực tiễn lại lại là một chuyện khác. la thanh tiên sinh tại man hoang thế giới, chưa hề phi hành qua. nàng cũng từng nghe nói tại cuộc chiến thứ ba trận là có thể bay, nhưng nàng năm đó vẹn vẹn bách long cảnh, liền thiên long cảnh đều không đạt được, căn bản không có tư cách tiến vào cuộc chiến thứ ba trận, nhiều nhất chỉ có thể ở cuộc chiến thứ ba trận biên giới một vùng đi dạo, tìm kiếm lục tìm một chút máu long tinh. Mà nàng bây giờ thân thể chính là bất tử bất diệt bất diệt kim thần, tiến vào nơi này căn bản không có bất kỳ trở ngại. Làm nàng tiến vào nơi này, chân chính cảm nhận được lúc phi hành, cái loại vô câu vô thúc mỹ diệu để nàng say mê không thôi. Nàng lập tức tại không trung tự do phi hành. Hoặc trái hoặc phải, hoặc trước hoặc về sau, hoặc xa hoặc gần, hoặc nhanh hoặc chậm, chơi quên cả trời đất. Thậm chí còn lôi kéo Bạch Tiêu cùng nàng cùng một chỗ phi hành. Đúng lúc này, nơi xa phát sinh oanh long long long tiếng vang, tựa hồ có người tại chiến đấu. Tại cuộc chiến thứ ba cuộc chiến đấu đều là chiến thần. Chiến thần chỉ là một cái cách gọi, biểu thị thực lực phi thường tương đẳng cũng là một loại tính sưng. Giang Nam cùng Bạch Kiêu, La Thanh Tiên lập tức tiến về. Nếu như là trước đó, còn có thể suy tính một chút, nhưng từ khi chém giết ma thần về sau, Giang Nam cũng đã đối thực lực của mình có một cái đại khái phán đoán. Ở chỗ này, tính an toàn không phải vấn đề quá lớn. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không có chuẩn bị đem Lâu Hương Hàn bọn họ thả ra. Hắn rất mạnh, không có nghĩa là Lâu Hương Hàn bọn họ cũng rất mạnh. Vạn nhất gặp được một chút thực lực cường đại ma vương, cùng nhau tiến lên, mà hắn không kịp ngăn cản, đây chẳng phải là nguy hiểm. An toàn đệ nhất. Đây chính là nữ nhân của hắn, hắn không nghĩ các nàng nhận bất cứ uy hiếp gì càng không muốn vì vậy mà lo lắng hãi hùng. Giang Nam tốc độ phi hành thật nhanh, so Bạch Tiêu tốc độ phi hành chậm không có bao nhiêu, mà La Thanh tiên thân là sinh huyền cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Lúc này Bạch Tiêu đã trở lại thân người, nhưng nàng lại có chút thất lạc, nàng cảm thấy tác dụng của mình lại không có, nàng thậm chí có chút hoài niệm tại đệ nhất đệ nhị chiến trường thời gian, có lẽ là cảm thấy được nàng thất lạc, lại hoặc là quen thuộc tại trên lưng của nàng. Giang Nam nói, khôi phục bản thể, bay qua. Bạch Tiêu cực kỳ vui mừng. Đúng, chủ nhân. lập tức ánh sáng trắng lóe lên, bản thể xuất hiện chẳng đoán lôi đình độc giác thú anh tuấn thần võ tuấn giật phi phàm giang nam cùng la thanh tiên vừa xài bước trên trên lưng của nó chỉ chốc lát ba người liền tới đến chiến đấu chỗ đã thấy tám cái chiến thần đối chiến tám cái ma vương chiến đấu cực kỳ kịch liệt thiên băng địa liệt ma khí cuồn cuộn giang nam đến để ngay tại chiến đấu tám vị chiến thần cùng ma vương đồng thời nhìn chăm chú tới cũng cấp tốc điểm ra giang nam có chút im lặng. mấy người kia chiến đấu giống như là chơi nhà tròi đùa giỡn giống như muốn đánh thì đánh không muốn đánh liền nghỉ ngơi một hồi các người đây quả thật là tại sinh tự chiến đấu là chủng tộc chi chiến Các ngươi đây là tại luận bàn đi. Giữa không trung bên trong, tám cái chiến thần cùng tám cái ma vương đồng thời nhìn về phía Giang Nam, cũng nhìn về phía Lôi Đình độc giác thú cùng La Thanh tiên. "Ha, các ngươi nhìn, gia hỏa này trên người ba động tựa hồ chỉ có 10 dòng cảnh, làm sao lại tiến vào cuộc chiến thứ ba trận?" Một cái ma vương kỳ quái nói. "Chẳng lẽ Tây Sơn lĩnh giới vực có biến hóa?" "Ha ha, nhân tộc tiểu tử, ngươi vào bằng cách nào?" Tiêu ma vương nhìn xem Giang Nam quát. Giang Nam vui lên, thuận miệng nói bậy nói, bên kia xuất hiện một cái cửa, ta từ trong cửa tiến đến. Cửa không chỉ là tám cái ma vương sửng sốt, tám vị chiến thần cũng sửng sốt. bọn hắn đồng loạt nhìn lại, nhưng có lẽ là khoảng cách quá xa, căn bản nhìn không ra cửa ở đâu. người xác định có cửa, tiêu ma vương cũng không phải dễ bị lừa gạt, quát hỏi. giang nam cười nói, vừa mới là có cửa, hiện tại nha đoán chừng không cửa. tiêu ma vương không hiểu hỏi, vì cái gì? bởi vì ta tiến đến, thiện tay đóng cửa lại. giang nam cười nói, cửa đóng lại, liền không cửa. đây là cái gì lo gì? vì cái gì đóng cửa? ma vương hỏi. đóng cửa đánh cho a. giang nam cười nói, la thanh tiên tại một bên miết miệng lên có chút mỉm cười. Nàng con là lần đầu tiên gặp chủ nhân nghịch ngợm như vậy. Đóng cửa đánh chó. Ở đâu ra chó? Ma Vương buồn bực lẩm bẩm nói. Lập tức con mắt trợn tròn, hét lớn, ngươi mẹ nó đùa người ta. Giang Nam cười lợi hại hơn, nói, ngươi xem một chút, ta lại không nói ngươi, ngươi liền đổi số vào chỗ, nhìn đến ta không tìm nhầm, ngươi chính là con chó kia. Ha ha ha ha. Tám cái chiến thần cắp hạ cười to. Liên liên mấy cái kia Ma Vương cũng không nhịn được ha ha phá lên cười. Kia cha hỏi Ma Vương lập tức khí nổi trận lôi đình. "Rống!" Gầm lên giận dữ, khí thế ầm vang bạo phát đi ra. Cả người thân thể như thổi phồng đồng dạng, từ ban đầu cao 10 mét, biến thành 100 mét cao, 200 mét cao. Hơn nữa còn tại chướng, thẳng đến đã tăng tới 500 mét, cái này mới ngừng lại được. Làn da hiện lên màu đen, sắc mặt dữ tợn, cơ bắp như màu đen nham thạch, cả người như là một tòa màu đen cự sơn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đập vào mặt. Nhân loại, buồn vô biết, có thể đi vào cuộc chiến thứ 3 trận thực lực cũng không tệ, nhưng ngươi sai liền sai tại ngươi chọc giận ta cả. Ngươi sẽ là sự khiêu khích của ngươi nỗ lực mau giá phải trả. Ma Vương trừng mắt một đôi hai vòng huyết nguyệt đồng dạng tự nhãn, từ trên cao nhìn xuống quá to. Giang Nam hơi có chút lạnh nhan. Hắn không nghĩ đến cái này mà Vương không có chút nào ngu xuẩn. Chương 431, vô địch chiến thần. Huyết Ma Biển. Chương 334, vô địch chiến thần. Huyết Ma Biển. Nhìn xem cái này kinh khủng ma vương, Giang Nam khẽ mỉm cười, xoay mặt nhìn về phía La Thanh Tiên. "Phải không, người đi thử xem." La Thanh Tiên gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tạo nên một vòng kinh tâm động phách mỹ lệ nụ cười. "Đang có ý này." Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh kiếm. Lập tức nhảy lên một cái, bay lên bầu trời. Nàng cái này còn là lần đầu tiên phi hành chiến đấu, cảm giác 10 phần mới mẻ. Vệ phần có thể hay không nguy hiểm? tiểu căn bản không cân nhắc qua, bất tử bất diệt cũng không phải tùy tiện nói một chút, dùng thông tục lời nói tới nói, nàng liền là đánh không chết tiểu cường. cùng to lớn ma vương so sánh, la thanh tiên liền như là là một con chim nhỏ đầu dạng, nhưng chính là như vậy chim nhỏ, tại cái này cuộc chiến thứ ba trận lại là bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, tựa hồ nơi này mới là nàng phát huy lực lượng địa phương. la thanh tiên một kiếm tách ra, sinh huyền cảnh hồng hoang thần lực đống nhiên mà ra, như là một đạo tích khai thiên địa thiểm điện, trong nháy mắt rơi xuống, to lớn ma vương lập tức cảm giác được mãnh liệt tâm ý, người này quá mạnh, hắn đưa tay liền là một quyền lực lượng kinh khủng cùng kiếm mang đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt phong bạo. Nhưng La Thanh Tiên kiếm mang lại là tích mở Ma Vương kiếp như sắt giống như quyền sáo. La Thanh Tiên một kiếm đắc thủ, lại là một kiếm đâm ra. Hung hoang thần lực đem kiếm khí của nàng uy lực phát huy không gì sánh kịp, cực kỳ có lực sát thương. Ma Vương trong tay xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích, quét ngang mà ra, đánh nổ kiếm khí, sau đó vừa hung ác đối với La Thanh Tiên chém xuống. Nhưng La Thanh Tiên lại là lượi lên, liền tránh khỏi Ma Vương công kích. Rất có lớn chỗ tốt, có chút tiểu nhân diệu dụng. Đương nhiên, Ma Vương thân thể biển lớn, khiến cho hắn tiêu hao cũng rất lớn nhưng công kích của hắn cũng rất mạnh, tốc độ càng nhanh, thậm chí ngay cả mình đều không nên di động, liền có thể vung vẩy phương thiên hỏa kích đối la thanh tiên tiến hành công kích. đây chính là lớn chỗ tốt. mà la thanh tiên bởi vì hình thể tiểu, cần di động tương đối khoảng cách xa mới có thể tránh qua ma vương tiến công. nhưng nàng bởi vì hình thể tiểu mà trở nên cực kỳ linh hoạt, tỷ như trực tiếp vọt tới ma vương ngực, ma vương sẽ rất khó dùng to lớn phương thiên hỏa kích tiến hành công kích, chỉ có thể dùng tay. mà nếu như la thanh tiên tốc độ càng nhanh bay đến ma vương mu bàn tay, khụi tay con chỗ, ma vương cũng sẽ luôn cuốn tay chân. trên thực tế, la thanh tiên cũng có thể bị lớn, nhưng nàng không nguyện ý nàng đang cùng cái này ma vương chiến đấu, lấy ma luyện cùng quen thuộc lực chiến đấu của nàng. hai người ngươi tới ta đi, tại không trung chiến đấu không ngừng, thanh thế to lớn. trong nháy mắt thời gian một nén nhang đi qua, thời gian một nén nhang, đối với giang nam tới nói có chút dài, nhưng đối với những cái kia ở chỗ này đã chiến đấu mấy tháng chiến thần cùng ma vương tới nói, cùng nháy cái mắt trên lệnh thời gian không nhiều. mà đang cùng la thanh tiên chiến đấu ma vương, lại là lần đầu tiên cảm giác được thời gian là như thế dài dằng dặc, lần thứ nhất cảm giác tiêu hao là lớn như thế. thời gian một nén nhang, hắn tiêu hao theo kiếp trước đó mấy ngày chiến đấu tiêu hao, hắn luôn cảm giác. Hiện tại chiến đấu mới là chiến đấu, trước đó đều là đang luận bản, đang chơi. Nguyên bản 500 mét độ cao, hiện tại không thể không hạ xuống 100 mét, lấy giảm bất tiêu hao lực lượng. Mà lúc này La Thanh Tiên cũng cảm giác ma luyện không sai biệt lắm. Đột nhiên thân như bơi rồng, đột nhiên mà tới, xuất hiện tại ma vương kia to lớn mặt trước. Như thế khoảng cách, ma vương phương thiên họa kích căn bản không có tác dụng, hắn chỉ có thể dùng to lớn tay nhanh chụp về phía mặt mình. Về phần có thể hay không đem mặt mình hôn nát, kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là muốn đem nữ nhân này cho ôm được chết. Nhưng giờ phút này La Thanh Tiên lại là không qua tâm, một kiếm tích rơi. Kia to lớn ma thủ còn chưa tới, kia liệt thiên giống như kiếm mang bên cạnh trong nháy mắt đem hắn một tích hai nữa. Động. To lớn ma vương giống như pháo hoa nổ tung lên. Trung quanh chiến thần cùng ma vương đều sợ ngây người. Như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt đối là đẳng cấp cao chiến thần. Nhưng ngươi một cái đẳng cấp cao chiến thần, lại vẫn cứ là thanh niên kia tùy tùng. Cái này mẹ nó, chơi đâu? La Thanh Tiên cũng không ngờ tới. Khi tiến vào nơi này về sau, lực chiến đấu của mình vậy mà đạt đến tình cảnh như thế. Tựa hồ tiến vào nơi này về sau, trong cơ thể gông cùm xiển xích đạt được phóng thích, khiến cho sức chiến đấu đạt được một cái to lớn tiêu thăng. Tại đệ nhất chiến trường cùng chiến trường thứ hai, mặc dù hồng hoang thần lực cũng có thể phóng thích, nhưng luôn cảm thấy không nơi này như thế tự do. Tựa hồ thần lực phi thường phù hợp nơi này thiên đạo. Rất khó tưởng tượng, rõ ràng từ chiến trường thứ hai có thể nhìn đến đây, nhưng nơi này cùng đệ nhất chiến trường, chiến trường thứ hai, vậy mà không phải cùng một phiến thiên địa. Ma vương vừa chết, còn lại bảy cái ma vương nho nhau, nhau buộc phát ra khí thế kinh khủng, thân thể cuồn hóa tăng vọt, từng cái đạt tới trăm mét cao, hướng về giang nam cùng la thanh tiên đánh tới. Tiêu tam cái chiến thần đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cứ việc sau khi cường hóa Ma Vương trong thời gian ngắn thực lực mạnh phi thường, nhưng chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, đó chính là Ma Vương hủy diệt thời điểm. Là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Tám vị chiến thần lập tức cũng hướng về phía bảy cái Ma Vương đánh tới. Giang Nam lại là không quan trọng, tâm niệm vừa động, Hoa Mộng Dao cùng Hoa Vô Cẩm xuất hiện. Mặc dù Hoa Mộng Dao, Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên ba người đều là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên, nhưng luận chiến đấu chân chính lực, vẫn là Hoa Vô Cẩm mạnh nhất. Hoa Mộng Dao cùng La Thanh Tiên cảnh giới đủ rồi, nhưng phương diện khác còn có rất nhiều không đủ. Thỉ Như đối kiếm đạo lý giải, vậy liền kém xa Hoa Vô Cẩm mạnh. Quả nhiên Mới vừa xuất hiện, Hoa Vô Cẩm liền hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Cả người cả người mang kiếm như là một đạo kiếm điện, trong nháy mắt đâm về ma vương. Sau đó, một đạo ngân quang từ một cái ma vương trong thân thể nhảy lên ra, chính là Hoa Vô Cẩm. Kia ma vương ầm vang một tiếng nổ tung lên. Ngáy mắt giết. Mà Hoa ngậm giao cùng La Thanh Tiên thì là tùy tiện tìm hai cái ma vương công sát quá khứ. Vừa mới chuẩn bị đối chiến ma vương tám đại chiến thần giật này cả mình. Đây là thực lực gì? Làm sao lại đột nhiên thêm ra một cái tuyệt đỉnh cao thủ, mà lại cái này cao thủ so vừa mới vị kia còn mạnh hơn. Mặt khác lại thêm một nữ nhân. Đồng dạng thực lực cường đại. Chứa người thần khí. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Giang Nam. Hắn là ai? Tại sao có thể có ba vị đỉnh cấp chiến thần ở trên người hắn? Bảy cái ma vương trong nháy mắt liền đi một cái, còn lại sáu cái. Cái này sáu cái ma vương trong mắt kém chút rơi ra đến. Lại là đẳng cấp cao chiến thần. Đặc biệt meo, đẳng cấp cao chiến thần không cần tiền sao. Kia hai người cao thủ tựa hồ từ thanh niên áo trắng kia trên thân xuất hiện. Nói cách khác, thanh niên áo trắng kia trên thân khả năng có thần khí. Đây không phải nơi mấu chốt. Nơi mấu chốt là, nếu như khống chế người thanh niên áo trắng kia, vậy có phải hay không liền có thể để ba cái đẳng cấp cao chiến thần sợ ném chuột vỡ bình, từ đó thay đổi cục diện. Nghĩ đến liền làm. Trong đó bốn tên Ma Vương điên cuồng hướng về Hoa Mộc Dao, La Thanh Tiên cùng Hoa Vô Cẩm giẫz tới. Mà hai gã khác Ma Vương thì là lấy siêu việt bình thường quá nhiều tốc độ phóng tới Giang Nam. Không được. Tám vị chiến thần lập tức kinh hãi, lập tức từng cái phóng tới Giang Nam bên này. Nhưng bọn hắn vừa mới vọt tới một nửa khoảng cách, liền đột nhiên ngừng, ánh mắt tràn đầy rung động. Chỉ thấy Giang Nam trong tay xuất hiện một thanh đại đao, lăng không đối hai cái hình thể to lớn Ma Vương một đao chém xuống. Bá, kinh khủng huyết sắc đao mang từ trên trời giáng xuống, đem hai cái to lớn ma vương bao phủ. Hai cái to lớn ma vương cả người đột nhiên như là thoát hơi khí cầu, bất quá những này khí đều là đao mang. To lớn ma vương như là cắt bụi đồng dạng bay ra, một đao chém giết, hồi phi yên diệt. Tám cái chiến thần trong cổ họng như là bị thứ gì chặn lại đồng dạng há to mồm, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Là hắn, trong óc của bọn hắn đột nhiên hiện lên ma thần bị vô tận đao mang chém giết chẳng cảnh, cùng cảnh tượng trước mắt giống nhau như lúc. Bốn gái đang cùng hoa ngọc dao, hoa vô cẩm, la thanh tiên chiến đấu ma vương cũng là sợ ngây người bọn hắn cùng tám vị nhân tộc chiến thần đồng dạng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu lóe lên lại là ma thần bị chém giết chẳng cảnh. Là hắn? Bốn cái ma vương toàn thân run rẩy. Giống. Tại cực đoan sợ hãi bên trong, bốn đại ma vương kia trăm mét cao thân thể chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại đột nhiên tại cuồng bạo biến lớn. Cuồng bạo khí thế buộc phát ra, càn quét tứ phương. Cho dù là hoa vô cẩm cao thủ như vậy, trong nháy mắt này cũng bị khí thế của bọn hắn đẩy lui. 200m, 300 mét. 400m, 500m, 600m, 700m, 800m. 800m tựa hồ là bốn đại ma vương cực hạn. Làm đến cực hạn này về sau, bọn hắn đột nhiên phóng tới phương xa. Vậy mà chạy trốn? Trốn? Giang Nam trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Bạch tiêu trong nháy mắt liền biến thành bản thể, đồng thời hình thể bị lớn. Trong khoảnh khắc, một đầu cao tới trăm mét lôi đỉnh độc giác thú xuất hiện tại Giang Nam dưới chân. Lập tức, bá! Một tia sáng trắng biến mất, lại là trong nháy mắt liền đuổi kịp kia đã tại bên ngoài mấy chục rặng bốn đại ma vương. Giang Nam khẽ mỉm cười. Cái này bốn người vậy mà không có tách ra. Đã không có tách ra, vậy liền cùng một chỗ diệt vong đi. Đi như vậy thời điểm cũng không kịp mình. Giang Nam đưa tay liền làm một đao Bá, đao rồi xuất hiện. Kinh khủng huyết sắc đao mang bỗng nhiên xuất hiện, bốn đại ma vương lập tức cảm giác được mình cả người bị vô tận đao mang tách ra. Điểm tinh tế vỡ nát. Sau đó, liền không có sau đó. Thân hồn đều tại cái này vô tận huyết sắc đao mang bên trong bị cắt chém vỡ nát. Thân hồn câu diệt. Bốn đại ma vương chết rồi, cái gì cũng không còn lại. Thân thể của bọn họ thần hồn bị vô tận đao mang cắt chém tinh tế vỡ nát, hóa thành xương mù tiêu tán. Bạch tiêu tại nguyên chỗ trở. Mấy hơi thở về sau, hoa mộc dao, hoa vô cẩm, là thành tiên xuất hiện. Lập tức ba người đều đứng ở trên lưng của nó đúng lúc này, tám đại chiến thần thở hồng hộc lao đến. bái kiến vô địch chiến thần các hạ. tám đại chiến thần cùng nhau ôm quyền không người hành lễ. vô địch chiến thần. giang nam khẽ mỉm cười. thật đúng là tùy ý a, ta cái này một hồi liền thành vô địch chiến thần. bất quá hắn cũng không có khó xử tám vị nhân tộc cường dạ. vừa cười vừa nói, tám vị chiến thần khách khí. chiến thần. tám vị chiến thần ra mặt run rẩy. chúng ta xem như chiến thần sao? nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu cao thủ. cùng các ngươi trong đó bất luận một vị nào đều không thể so. chúng ta cùng tám đại ma vương chiến đấu mấy tháng, mà các ngươi trực tiếp chém dưa thái dao đem ma vương giết đi chúng ta đây coi là là cái gì chiến thần đại nhân khách khí tám vị chiến thần lại là ôm quyền cong người thi lễ giang nam khẽ mỉm cười cũng không thèm để ý lập tức hỏi huyết ma biển tại cái gì phương vị tám vị chiến thần cơ hồ trong cùng một lúc chỉ hướng cùng một cái phương hướng kia tốt đa tạ đang khi nói chuyện người đã đi xa thanh âm kéo dài lôi đình độc giác thú công giang nam bốn người như điện giống như phi tốc rời đi tám vị chiến thần nhìn xem đi xa cái bóng xuất thần thật lâu có chút tiếc nuối tiếc nuối không biết vị chiến thần này đến cùng là ai nhưng càng nhiều hơn chính là hư vấn Bởi vì sự xuất hiện của hắn, Man Hoang Đại Lục nhân tộc thịnh vượng sắp đến. Nhân tộc lại nhiều thêm một vị đỉnh cấp chiến thần. Không, còn giống như không thôi. Cái kia vừa mới một kiếm đem một vị ma vương cho miểu sát vị kia, giống như cũng không kém. Bạch tiêu một đường bay đến, Giang Nam nhìn phía dưới kia vô tận dãy núi, không khỏi cảm thán. Không hổ là chiến trường. Nơi này mặc dù có thể phi hành nhưng là cơ hồ không có một mỏ cỏ. Khắp nơi là đá vụn. Tựa hồ nơi này đã sớm bị nhân tộc chiến thần cùng ma vương đánh nát nhiều lần. Huyết Ma Biển cũng không tính quá xa, lấy Bạch Kiêu tốc độ phi hành, cũng vẹn vẹn bay một canh giờ liền đến. Sáng bạch tiêu chính là lôi đình độc gia thú, hắn tốc độ phi hành không nói là có một không hai thiên hạ, đó cũng là ít có người có thể siêu việt nàng. Bại xa như vậy, tớ nói chiến trường thứ hai sớm đã nhìn không thấy mới là, nhưng để Giang Nam kinh ngạc chính là, từ nơi này Y Nguyên có thể nhìn thấy Tây Sơn lĩnh kia cao vút trong mây ngọn núi, phản phất bạch tiêu phi hành lâu như vậy, thật giống như căn bản chính là dậm chân tại chỗ giống như phi thường quỷ dị. Nhưng nhìn hướng mặt đất, nhưng lại biết bọn họ đích xác phi hành phi thường xa khoảng cách xa. Giang Nam lắc đầu, cũng không nghĩ ý muốn tra cứu nếu như truy đến cùng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nơi này là thần hư, thiên đạo ngay tại vạn mèo, đến mức có nhiều thứ vượt ra khỏi thường nhân lý giải phạm chủ. Cũng tỉ như rõ ràng chiến trường thứ hai cùng cuộc chiến thứ ba trận tại cùng một mảnh thiên hạ, nhưng hai cái địa phương thiên đạo lại hoàn toàn khác biệt, giống như là hai cái thế giới khác nhau bị cương ép xoay ở cùng nhau. Nhìn ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, nhưng kỳ thật là phân biệt rõ ràng hai thế giới. Huyết ma biển, sóng cả mê liệt, huyết lãng thao thiên, mùi máu tinh tràn ngập thiên địa. Giờ khắc này, để Giang Nam nghĩ đến Thiên Huyền Thế Giới huyết hải, năm đó cũng là dạng này. Giang Nam cảm thấy nơi này huyết ma biển chỉ sợ cùng huyết hải là một cái loại hình đồ vật. hắn xoay mặt nhìn về phía hoa vô cẩm. loại sự tình này chỉ có hoa vô cẩm mới có thể nói minh bạch, bởi vì năm đó huyết hải liền là phân thân của hắn một tay bào chế. thân là khôi lỗi, giang nam một cái ý niệm trong đầu, hoa vô cẩm liền sẽ biết. hắn cẩn thận lấy thần hồn do xét về sau nói, bậc chủ nhân, nơi này nước biển đúng là lớn bộ phận là từ huyết dịch tạo thành. bất quá, nơi này huyết dịch cùng năm đó thiên huyền đại lục huyết hải huyết dịch cũng không hoàn toàn giống nhau. hoa vô cẩm tiếp tục nói, thiên huyền đại lục huyết hải đại đa số là từ tu luyện có thành tiểu nhân tộc, ma tộc, thú tộc. Hải tộc, yêu tộc hội tụ mà thành, mà nơi này huyết hải huyết dịch, ta cảm thấy hồng hoang hương vị. Nếu như ta không đoán sai lời nói, nơi này huyết dịch đại đa số là từ cự ma, cự long, cùng một chút cái khác cự hình hồng hoang gì trùng huyết dịch hội tụ mà thành. Cho nên, máu long tinh hẳn là ngay tại cái này huyết ma biển ấy biển. Đối với hoa vua cầm phân tích, giang nam biểu thị đồng ý. Hắn mặc dù cùng hoa mộc dao, la thanh tiên là một cảnh giới, nhưng hắn nguyên bản chính là sinh huyền cảnh đỉnh phong cường giả, tăng thêm hắn là hoa gia thứ bảy danh sách, lại có phân thân tại thiên huyền đại lục cùng huyền đại lục, thân là thiên chi tiêu tử tin tức hoàn toàn không phải người bình thường có khả năng so sánh. Lúc này, Hoa vô cẩm còn nói thêm, tại Thiên Huyền Đại Lục, huyết hải có huyết thú tồn tại. Ta cảm thấy tại huyết ma biển, chỉ sợ cũng có tương tự sinh linh tồn tại. Dựa theo huyết ma biển năng lượng ba động, nếu như ta không đoán sai lời nói, những này huyết ma biển sinh linh thực lực chỉ sợ có chút vượt xa khỏi ma vương. Chương 432, thứ 11 đầu tổ long. Chương 335, thứ 11 đầu tổ long. Ý của ngươi là, cái này huyết ma biển vô cùng nguy hiểm. Giang Nam nhìn xem hắn nói, Hoa vô cẩm trên mặt không có quá nhiều biểu lộ nói, trên biển ta không biết, nhưng dưới biển ta cảm thấy là nhưng cái này chỉ là phán đoán của ta chưa hẳn nhất định chính xác. Giang Nam, ngươi cảm thấy suy đoán của ngươi chính xác tỷ lệ có mấy thành? Tám thành. Hoa vô cẩm nghĩ nghĩ nói. Giang Nam lắc đầu, cho rằng tám thành đó chính là cơ hồ tương đương với khẳng định. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị để Lâu Hương Hàn bọn người ra thấu khẩu khí, bốn phía đi dạo, mở mang kiến thức một chút cái này đặc biệt thế giới khác. Nhưng nghe nói Hoa vô cẩm tiểu nói này, hắn lập tức phủ định tính toán của mình. Bất quá nên thả ra vẫn là đến thả ra, để các nàng một mực đợi tại Hắc Thần Cung cũng không phải sự tình, chỉ là không thể rời đi bên cạnh hắn. Một khi gặp được nguy hiểm, hắn có thể tùy thời đưa các nàng thu được Hắc Thần cung đi. Tâm niệm vừa động, liền trao đổi lâu hương hàn bọn người. Nghe Giang Nam tự thuật, chúng nữ đồng đều biểu thị sẽ không rời xa. Lập tức từng cái mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại lôi đỉnh độc giác thú trên lưng. Nơi này quả nhiên cùng huyết hải rất tương tự. Nhìn xem mắt trước cầm ầm sóng dậy huyết lãng thao thiên huyết ma biển, lâu hương hàn nói: "Ta cảm giác được cái này huyết ma biển sóng máu vận luật bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ." Vân Ngụ nói: "Đúng rồi, cái này huyết ma trong biển không biết có hay không rồng." Đang khi nói chuyện, Vân Ngụ con mắt có chút sáng tỏ. Lâu Hương Hàn kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi làm sao nghĩ đến cái này? Liễu Như Nguyệt tại một bên cười nói, bởi vì nàng muốn ăn thịt rồng. Lâu Hương Hàn chừng mắt mỹ lệ con mắt nhìn xem nàng, là thật sao? Vân Mộng có chút ngượng ngùng gật gật đầu, ừ. Vĩnh Yên nhọn miệng cười, nha đầu này, lúc nào cũng sẽ không quên ăn. Nàng nhìn xem Vân Mộng nói, cái này huyết ma biển năng lượng khổng lồ, còn có ngang ngược khí tức tồn tại, từ điểm đó tới nói, có lẽ bên trong thật có rồng, nhưng huyết ma biển bên trong rồng chưa hẳn ăn ngon. Nghe tỉ tỉ phân tích, huyết ma biển thật có rồng. Vân Ngọc lập tức chạy nước bọn, nói: Không nướng một đầu ăn một chút nhìn, làm sao biết có ăn ngon hay không? Giang Nam đứng ở một bên luốt luốt nàng mái tóc màu đen, cười nói: Vô nguyên cũng chỉ là suy đoán có, ngươi làm sao lại trực tiếp xác định có rồng rồi? Cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, liền nghĩ ăn thịt rồng. Vân Ngọc ôm Giang Nam eo, đầu trôn ở trong ngực của hắn làm núm nói: trước hết nghĩ nghĩ nha, cái này gọi có chuẩn bị tư tưởng. Giang Nam cười một tiếng, nhà đầu này cùng ba đầu hắc kỳ lân đồng dạng, đều là cái gì đều ăn, cái gì đều muốn ăn ăn hàng. Nếu như thật có rồng, vi phụ ngược lại là có thể trộm tới nướng một nướng nhưng là chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không hiểu rõ, liền xem như thanh tiên cũng không hiểu rõ, nàng trước đó chưa từng tới bao giờ nơi này, nơi này hết thề tại tông môn cũng chỉ có chút ít mấy lời, cũng không có ghi chép quá nhiều, cho nên vì lý do an toàn, vi phu chuẩn bị trước bế quan, bế quan về sau lại vào biển, tốt, đám người cũng không có ý kiến, hoa vô cẩm bên ngoài lưu ý huyết ma biển động tĩnh, những người khác tiến vào hấp thần cung, giang nam nói, trên thực tế, hoa mộng giao cùng la thanh tiên cũng đều có thể an bài ở bên ngoài, nhưng nhiều người mục tiêu liền xe lớn, là lý do an toàn, chẳng bằng để hoa vô cẩm một người tại tại ba người bên trong, hoa vô cẩm chẳng những thực lực mạnh nhất, mà lại đối đãi các loại đột phát sự kiện kinh nghiệm cũng là rất phong phú. hoa ra thứ bảy danh sách cũng không phải chỉ là hư danh. đúng, chủ nhân. hoa vô cẩm ôm quyền đáp. giang nam lập tức mang theo đám người trở lại hắc thần cung. vừa tới hắc thần cung, hắn liền lập tức tiến vào bế quan trả thái. trăm vạn viên nhan sắc đã đen nhánh khí huyết quả treo đầy đầu cảnh, mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc, mà để giang nam mừng rỡ là, hồn quả vậy mà đồng dạng treo đầy đầu cảnh, đạt đến trăm vạn viên mặc dù nhan sắc không có khí huyết quả sâu như vậy, nhưng nhiều như vậy hồn quả đủ để cho thần hồn của hắn tăng lên một cái rất lớn cấp độ. Chỉ tiếc quả chám trên nhánh cây ý nguyên trụi rủi, cái gì cũng không có. Giang Nam cũng không thèm để ý. Nếu như có thể tại huyết ma biển thu hoạch được máu long tình như vậy thì có thể luyện hóa thu hoạch được quả chám, đến lúc đó liền có thể bắt đầu tăng cao tu vi, trước tăng lên lục thân lực lượng cùng thần hồn chi lực. Tâm niệm vừa động, từng viên từng viên hồn quả biến mất, khổng lồ hồn hải lập tức bắt đầu sóng cả ánh liệt. Tại hồn hải không ngừng khuyết trương thời điểm, Giang Nam thừa cơ tiếp tục lĩnh nộ đào giới. Không biết bao lâu, hồn quả toàn bộ biến mất. Giang Nam cảm giác lực lượng thần hồn của mình tăng lên rất nhiều, chỉ sợ chí ít có nửa thành. Phải biết hắn hiện tại lực lượng thần hồn phi thường cường đại, nếu không cũng không có khả năng không chế ở đao giới loại này lịch thiên năng lực. Lớn như thế cơ số, tăng lên nửa thành, tuyệt đối là tăng lên rất nhiều. Giang Nam suy đoán hẳn là cùng Tiêu Ma Thần có quan hệ. Mặc dù chỉ là một sợi ý chí hình chiếu, nhưng đây chính là ma thần, là chân chính thần. Nàng một sợi ý chí hình chiếu ẩn chứa thần hồn năng lượng tuyệt đối không nhỏ, lại thêm ngàn vạn ma tộc đại quân huyết tế, hồn lực cũng rất nhiều, tăng lên thần hồn, lần nữa luyện hóa khí huyết quả. Tổ long khai thiên kình vật chuyển, từng viên từng viên khí huyết quả bị luyện hóa, trong cơ thể vô số tế bào bên trong bảy biện ra từng đầu nhỏ bé tổ long, chính mở ra bọn chúng viễn cổ con người, hờ hững nhìn xem thế giới này. Bàng bạc vô cùng năng lượng tràn vào những này tổ long thân thể bên trong, bọn chúng đang chậm rãi biên lớn. Không biết đi qua bao lâu, một đầu to lớn tổ long hư ảnh tại thể nội thành hình, những cái kia tế bào bên trong nhỏ bé tổ long nhao nhao bay ra, hóa thành đầu này to lớn tổ long trên người lần thiến. Thứ 11 đầu tổ long cấp tốc thành hình. Rốt cục tại tất cả khí huyết quả toàn bộ biến mất một sát na thứ 11 đầu tổ long triệt để thành hình ngẩng đầu phát ra tiếng thứ nhất cổ lão long lâm biểu thị công khai lấy nó trở về với lục thân toàn diện thối biến một cái to lớn thần ma hư ảnh tại hắc thần cung trên không xuất hiện khuôn mặt có chút mô hình hồ nhưng lờ mờ đó có thể thấy được là giang nam hình tượng ngang bốn một tiếng long lâm một đầu to lớn tổ long hư ảnh xoay quanh vần quanh tại thần ma thân thể phía trên đôi rồng tại chân đầu rồng ở đầu vai cùng thần ma hư ảnh cùng một chỗ như là cao cao tại thượng thần linh hờ hướng nhìn chăm chú lên trong nhân thế to lớn uy áp bao phủ hắc thần cung La Thanh Tiên cùng Hoa Mộng giao nhìn thấy Giang Nam Thần Ma hư ảnh, lập tức quỳ sát xuống dưới. Thần thái khiêm tốn, không tự chủ lẩm bẩm nói, "Chủ nhân vĩnh sinh, Lâu hương Hàn, Vĩnh Nghiên, Vân Mộng, Liễu Như Nguyệt, Bạch tiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ nhao nhao sắc mặt nghiêm nghị. Ngoại trừ Lâu hương Hàn, Vĩnh Nghiên, Vân Mộng cùng Liễu Như Nguyệt không có quỳ xuống, Bạch tiêu cùng Hồ Mị Nương, Lý Lộ toàn bộ quỳ xuống, thần sắc khiêm tốn cung kính. Cùng La Thanh Tiên cùng Hoa Mộng Dao cùng một chỗ không tự chủ nói, "Chủ nhân vĩnh sinh." Phản phất câu nói này khắc ấn tại trí nhớ của các nàng bên trong đồng dạng. Chỉ đợi giờ phút này Giang Nam Thần Ma hư ảnh xuất hiện, mới nhớ tới Lâu Hương Hàn bốn nữ nhìn xem bọn họ, trong lòng chấn kinh. Phu quân hắn kiếp trước rốt cuộc là ai? Vì sao có thể có thần uy như thế? Nếu không phải cùng Giang Nam cùng nhau đi tới, hiểu rõ, biết hắn là Huyền giới Dung thân Vương con trai độc nhất, bọn họ thậm chí hoài nghi Giang Nam chính là một vị thần vương. Như thế bị áp, bọn họ cũng cảm giác thần hồn áp lực rất lớn, nhưng các nàng cũng không có như vậy kiêu, hoa mộng giao bọn người như thế quỳ rạp xuống đất, thậm chí không tự chủ nói chủ nhân vĩnh sinh. Cũng may loại áp lực này tồn tại thời gian cũng không dài, rất nhanh, kia to lớn thần ma hư ảnh cùng tổ long hư ảnh liền thời gian dần trôi qua đám đi, cuối cùng biến mất mọi người nhất thời cảm giác áp lực nhẹ đi, Kẹt kẹt. mất thất cửa lớn mở ra, Giang Nam xuất hiện, hắn giờ phút này tâm tình thật tốt, một phen đột phá, chẳng những lần nữa ngưng tụ một đầu tổ long, hơn nữa còn đem đao giới lần nữa lĩnh nổi mộ một điểm, đừng nhìn chỉ có một chút, nhưng uy lực lại là không thể so sánh nổi, hắn nhìn xem mọi người cười nói, đi thôi, mang các ngươi cùng một chỗ lãnh hội huyết ma biển bao la hùng vĩ, tốt, chúng ta còn muốn bắt rồng, Vân Ngộ nhẹ câu nói, nâng lên bắt rồng, chúng nữ nhìn về phía Vân Ngộ thần sắc hơi khắc thường, bọn họ chợt nhớ tới vừa mới Giang Nam thần má hư ảnh trên một đầu to lớn mà cổ lão rồng. Nếu như muốn ăn rổng, không biết đầu kia cổ lão rổng có thể hay không càng ăn ngon hơn. Vân mộng bị đám người chằm chằm đến có chút giun rậy, các ngươi tại sao lại nhìn ta chằm chằm nhìn? Trên mặt ta có hoa? Liệu Như Nguyệt cười nói, ngươi trên mặt không tốn, nhưng nếu như ngươi nghĩ có, vẫn là có thể có. Không muốn. Vân mộng lập tức cự tuyệt. Nếu thật là tùy tiện đáp ứng, trời mới biết liệu Như Nguyệt lại sẽ nghĩ ra cái quỷ gì ý tưởng. Nữ nhân này, ăn, rất hư. Không biết vì sao, nàng bỗng nhiên cũng nhớ tới Giang Nam Ka vừa mới kia thần má hư ảnh cùng một đầu to lớn cổ lão cự long hư ảnh về phần giống mọi người nghĩ như vậy, kia cự long có thể hay không càng ăn ngon hơn, nàng lại là một chút cũng không nghĩ tới, bởi vì kia là phu có rồng, muốn ăn cũng không thể ăn đầu kia lớn rồng, mà là ăn hắn tiểu long. ai nha, mắc cỡ chết người ta rồi, ta vân ngọc làm sao có thể cùng liễu như nguyệt cái kia không đàn bà không biết xấu hổ đồng dạng nói liễu nói vượt đâu, ta là công chúa ải. giang nam kinh ngạc nhìn vân ngọc một chút, ngươi thế nào, mặt làm sao hồng như vậy? chúng nữ cũng nhìn về phía nàng, không có việc gì không có việc gì. vân ngọc nội vang nói, liễu như nguyệt tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay vân ngọc nội tâm ý nghĩ, nàng ha ha cười nói nàng đây là Tư Xuân, a, Tư Xuân, chúng nữ nhìn về phía Vân Ngộ, với anh, Vân Ngộ mặt trong nháy mắt đỏ đến gáy thai. ngươi nói mỏ, mặc dù đều là người một nhà, nhưng Vân Ngộ da mặt mỏng, hoàn toàn không phải liệu như Nguyệt loại kia da mặt dày có khả năng so sánh, cho nên nếu như đấu võ muộn, Vân Ngộ vĩnh viễn ở vào hạ phong, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết lại hoàng lại sắp tư duy chợt ngừng liệu như Nguyệt phía dưới sẽ nói cái gì, thôi đi, Tư Xuân liền Tư Xuân, cái này có cái gì không thể thừa nhận, tựa như ta, ta liền thích Phu Quân, ta chỉ hy vọng mỗi ngày cùng Phu Quân cùng một chỗ, liệu như Nguyệt bĩu môi nói. Giang Nam đã hiểu, Liễu Như Nguyệt là ám chỉ hắn đã có thật lâu không có cùng mấy người các nàng nữ nhân ở cùng một chỗ đi vợ chồng chi lễ. Hắn cười nói, "Ừm, ta cũng thích cùng các ngươi cùng một chỗ. Chờ lần này tìm kiếm qua huyết ma Hải Chi về sau, chúng ta tìm sơn thanh thủy tú địa phương, thật tốt tiêu dao một hồi." Chúng nữ nghe xong, lập tức ánh mắt sáng tỏ. Hắc Thần cung thật là tốt, cũng rất lớn. Nhưng lại lớn, cũng không có thế giới bên ngoài lớn, càng không có thế giới bên ngoài phấn khích. Mà lại, ở bên ngoài có thể cùng phu quân cùng một chỗ trải qua đặc sắc sinh hoạt. "Tốt a." Vân Ngọc đôi mắt đẹp sáng rõ, cái thứ nhất biểu thị đồng ý nàng nhìn về phía liêu như nguyện trong lòng cho nàng thụ một cái ngón tay cái nữ nhân này mặc dù lại xấu lại sắc nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là tạo tác dụng ân ta vân mộng đại nhân đại lượng liền không trách nàng giang nam nói như thế liền liền lý lộ cùng hồ mị nương cũng là mừng rỡ không thôi bất quá hai người trong lòng cũng là khó chịu qua nhiều năm như vậy hai người phát hiện mình giống như chưa hề có tác dụng gì chủ nhân giống như đem hai người bọn họ quên mất bạch tiêu còn có thể ra ngoài xem như chủ nhân toàn kỵ mà bọn họ chỉ có thể ở tại hắc thần cung về phần nói hầu hạ nữ chủ nhân nhóm bọn họ vừa bế quan đều là rất lâu, căn bản không cần hồi hạp. hai người bọn họ ngoại trừ tu luyện liền không có việc gì. bọn họ vẫn muốn cải biến loại cuộc sống này trạng thái, nhưng đều không có cơ hội. ra ngoài, có lẽ liền có cơ hội. hai người trong lòng nghĩ ngợi nói. mà hoa ngọc giao cùng la thanh tiên hai người trong lòng căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩ. bọn họ duy nhất ý nghĩ liền là theo sát chủ nhân, bảo hộ chủ nhân, bảo hộ chủ nhân cần bảo hộ hết thảy, bao quát chủ nhân các nữ nhân. đám người rời đi hất thần cung, xuất hiện tại ngoại giới. chủ nhân, hoa vô cảm ôn quyền nói. giang nam gật đầu bốn phía nhìn thoáng qua trên bờ hoang vu nham thạch cùng mắt trước sóng dữ ngập trời huyết ma biển có tình huống gì hay không hoa vô cảm lắc đầu không có huyết ma biển tựa hồ vẫn luôn là dạng này cũng không có thấy nơi này có người đến lúc này bạch tiêu lập tức biến thân hóa thành bản thể lôi đình độc giác thú mà lại hình thể trở nên rất lớn đủ để cho hơn trăm người đứng ở trên lưng của nàng giang nam nhìn nàng một cái trên mặt lộ ra một vòng nụ cười đi thôi nói trước một bước đạp vào lôi đình độc giác thú trên lưng đám người lập tức phi thân mà lên hồ mỹ nương trong lòng ai thán ta làm sao lại không nhớ ra được đâu ta cũng có thể phi hành, ta cũng có thể bị lớn, ta cũng như thế có thể biến thành tọa kỵ nha. Trên thực tế, cũng không thể trách nàng nghĩ không ra. Cho tới nay, Bạch Tiêu đều là lấy tọa kỵ thân phận xuất hiện, rốt cuộc nàng lúc trước liền là một thất bạch mã, một mực là giang nam tọa kỵ, đã thành thói quen thân phận của mình. Nhưng Hồ Mị Nương khác biệt, nàng là yêu, nàng là cự vĩ hồ, trong máu của nàng chạy xuôi thần thú tôn nghiêm, mà lại chưa từng có trở thành bị người tọa kỵ, tự nhiên cũng không có trở thành tọa kỵ thói quen. Lúc này mới sẽ không ngay đầu tiên nhớ tới muốn biến thành tọa kỵ cho tất cả mọi người cưỡi. Bạch Kiêu hóa thành lôi đình độc dã thú, tốc độ phi hành thật nhanh. Tại sóng dữ ngập trời huyết ma trên biển không như điện giống như lúc qua, huyết ma biển cùng ma huyên đồng dạng không có ngày đêm, trên trời không có mặt trời cũng không có trăng sáng, cũng tương tự không có ngôi sao. Toàn bộ bầu trời tựa như là một cái to lớn vô cùng thông sáng cái lồng bao phủ toàn bộ thiên địa. Cho nên đám người cũng không cách nào căn cứ mặt trời lên mặt trời lặn xác thực biết đến cùng đi qua bao lâu, nhưng là có thể cảm giác được hẳn là đi qua ba ngày. Tại cái này trong thời gian ba ngày, lấy lôi đình độc giác thú tốc độ phi hành không biết phi hành bao nhiêu giảm, đoán chừng mấy trăm vạn giảm đều có. Chúng nữ từ bắt đầu hưng phấn đến phía sau nhảm chán cùng thất vọng. Huyết ma biển vĩnh viễn là một cái nhan sắc, liền là huyết sắc; vĩnh viễn là một cái biến hóa, liền là sóng dữ ngập trời. Mà lại, vậy mà không có gặp được bất kỳ một cái nào sinh vật. Chớ đừng nói chi là trước đó suy đoán rộng. Vang long long long, nơi xa to lớn tiếng sóng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cố này tiếng sóng so bất cứ lúc nào còn lớn hơn, mà lại có khí thế khổng lồ ba động ở phía xa bốn phía khuếch tán, nhấc lên cao hơn sóng máu. Đám người hai mắt tỏa sáng, có người tại chiến đấu, không phải là ma hoàng cùng man hoang thế giới nhân tộc chín thần. Bầy qua, Giang Nam ra lệnh. Đúng, chủ nhân. Bạch tiêu hai cái gỗ, hướng về kia bảng chấn động lớn chô bay đi. Chương 433, đao giới thăng cấp sau uy lực đáng sợ. Chương 336, đao giới thăng cấp sau uy lực đáng sợ. Giang Nam bọn người thật xa liền thấy ngập trời sóng máu vén lên ngàn trượng chi cao, thẳng tới tứ cung, tựa như từng tòa máu tường. Theo tới gần liền thấy sáu người, nghiêm chỉnh mà nói là ba cái nhân tộc cùng ba cái ma tộc tại đại chiến. Lại là nhân tộc tam đại đẳng cấp cao chiến thần cùng tam đại ma hoàng. Tam đại đẳng cấp cao chiến thần cùng tam đại ma hoàng chiến đấu thanh thế to lớn, đao quang kiếm ảnh sẽ rách bầu trời, chặt đất huyết hải nhấc lên to lớn sóng biển, ánh đao tấm lụa dài đến ngàn trượng kinh khủng tuyệt luôn. Đồng thời, thanh âm của bọn hắn cũng là cực lớn, so với sóng máu thanh âm còn lớn hơn. Các bờ heo, từ bỏ đi. Ma thần đã vẫn lạc, nên ngươi ma tộc suy tàn, nhân tộc ta đang lúc quật khởi thời điểm, cam chịu số phận đi. Ha ha ha ha, họ sợ, cam chịu số phận đi. Ma thần đã chết, nhân tộc đương lập, các ngươi ma tộc xong. Không sai, an bất đến, từ bỏ đi, ma thần chết rồi, Man Hoang Thiên Đạo đã từ bỏ các ngươi, chính là nhân tộc ta quật khởi thịnh vượng thời điểm. Tam đại đẳng cấp cao chiến thần một bên chiến đấu, một bên dùng ngôn ngữ đã kích Tam đại Ma hoàng, để bọn hắn tâm phiền ý loạn hao tổn tinh thần của bọn hắn cùng sức chiến đấu. Thừa, nam ngọc thường, ngươi đây là tại lãng phí miệng lưỡi. Nhân tộc chiếm lĩnh man hoang đại lục 3 và 5, khí số đã hết, là thời điểm để chúng ta ma tộc gặp lại quan minh. Ma tộc vĩnh viễn bất bại. Cô độc cũng, các ngươi nhân tộc ngoại trừ sẽ dùng những này hạ lưu mánh khóe bên ngoài, còn biết cái gì? Con mẹ nói nhân tộc chiến thần đâu, quả thực mất mặt. Thân đồ nguyên cương, đây là chiến tranh, là khí vận chi tranh, không phải hiện lên miệng lưỡi lợi hại, là muốn bằng bản lĩnh thật sự, các ngươi ngoại trừ kỳ kỳ ai ai một đống lớn nói nhảm, còn có thể biết chút cái gì? Còn không phải bị ba chúng ta đại ma hoàng đệ lên đánh? Bọn hắn nhân tộc liền loại này tính tình, chỉ cần đem bọn hắn đánh bại. Không, đánh chết, lại đánh vỡ huyết ma dưới biển người man hoang tộc tổ mộ, nhân tộc khí vận ngay lập tức sẽ biến mất, đến lúc đó chính là ta ma tộc tái hiện man hoang đại lục, đang đỉnh thiên giới thời điểm. Tam đại ma hoàng cũng sẽ đả kích người, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Giang Nam đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Ai nói ma tộc sẽ chỉ chiến đấu không biết nói chuyện? Tam đại ma hoàng thay đổi ma tộc tại người suy nghĩ bên trong liền là kia loại hoặc là khắp não toàn cơ nhục, hoặc là liền là âm trầm hại người kia loại. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại cả nhau? Nhưng là Tam Đại Ma Hoàng nâng lên huyết ma dưới biển có người man hoang tộc tổ mộ, lại là để giang nam trong lòng hơi động. Vì sao người man hoang tộc tổ mộ sẽ ở huyết ma dưới biển? Huyết ma biển cùng người man hoang tộc tổ mộ ở giữa đến cùng có dạng gì quan hệ? Huyết ma biển có phải hay không liền là nhân tộc tổ mộ tạo thành? Vẫn là nói nhân tộc tổ mộ là vì chấn áp cái nào đó đồ vật mà tồn tại. Liên tiếp nghi vấn ở trong đầu hắn xoay quanh, tâm thần trao đổi hoa vô cẩm hỏi hắn đối với chuyện này cách nhìn. Hoa vô cẩm trả lời, lấy thuật hại cho rằng huyết ma biển rất có thể liền là nhân tộc tổ mộ bên trong nhân tộc lao tổ tạo thành nó mục đích vô cùng có khả năng cùng lúc trước có thuộc hạ thiên huyền giới làm có dị khúc đồng công chi diệu giang nam gật gật đầu biểu thị khả năng này rất lớn bất kể có phải hay không là hắn đều nghĩ đi xuống xem một chút bất quá cái này ba cái ma hoàng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm hắn nguy hiểm hệ số so với kia tám đại ma vương muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cũng không phải hắn đánh không lại cái này ba cái ma hoàng mà là sợ chiến đấu dư ba sẽ để cho lâu hương hàn bọn người bị thương tổn hú hồn ai cũng không biết ma hoàng đến cùng có hay không cái khác thủ loại gì vì lý do an toàn giang nam cuối cùng vẫn để chúng nữ toàn bộ tiến vào hắc thần cung bao quát bạch diều chỉ để lại hắn tam đại chiến đấu khôi lỗi hoa mộng dao hoa vô cẩm cùng la thanh tiên mặt khác hắn cũng không biết cái này ba cái đẳng cấp cao chiến thần có thể hay không cho phép hắn tham viếng nhân tộc tổ mộ đương nhiên nếu như không cho phép hắn cũng không để ý cùng lắm thì dùng sức mạnh chính là nếu như đúng như hoa vô cẩm suy đoán như thế cái này vô tận huyết ma biển liền là nhân tộc những lao tổ kia nhóm chơi lừa ra vậy bọn hắn chỉ sợ cũng là giáp tâm không tốt cực kỳ hiển nhiên nơi này huyết dịch có ma tổ huyết dịch cũng có nhân tộc huyết dịch mà không ngừng nhắc lên chiến tranh đúng là bọn họ hy vọng nhìn lớn thậm chí là bọn hắn đã sớm tính toán kỹ chẳng những tính kế ma tộc, cũng tính kế nhân tộc. Đương nhiên, nhân tộc một chút cao tầng chưa hẳn cũng không biết, chỉ là vì mục đích nào đó mà lựa chọn tiếp tục chấp hành mà thôi. Tam đại nhân tộc chiến thần cùng tam đại ma hoàng như cũ tại chiến đấu, nhìn mười phần kịch liệt. Nhưng Giang nam lại là không chờ được. Bọn gia hỏa này chiến đấu từ trình độ nào đó tới nói, tựa như là đang luận bản, căn bản không giống như là tại sinh tử đại chiến. Chân chính sinh tử đại chiến, kia là dốc hết toàn lực, dùng hết hết thảy khả năng biện pháp muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng bọn hắn căn bản không có kia loại khí phách, chỉ là nhìn bề ngoài tương đối kịch liệt mà thôi. Đi, chúng ta trước xuống biển nhìn xem. Giang Nam nói: Đúng, chủ nhân. Bốn người phi tốc xuống biển, huyết hải tại bốn người khí thế phía dưới tự động hướng hai bên tách ra. Nhưng vừa tiến vào không đến vài mét, liền gặp một cái to lớn vô cùng kết giới. Bốn người đứng tại kết giới phía trên, tựa như đứng tại một cái trên trời cao, đối mặt không phải một cái kết giới, mà là một cái thế giới. Muốn cưỡng ép tiến vào, thiết yếu muốn đánh vỡ thế giới này. Giang Nam một quyền đánh vào phía trên, vang long long long, nước biển lăn lộn, một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược đi lên, vậy mà đem bốn người đẩy ra mấy ngàn mét, nhìn đến không được, đi lên trước diệt ba cái ma hoàng lại tính toán sau. Giang Nam nói. Sau đó bốn người phá vỡ sóng máu, phi tốc hướng về địa phương chiến đấu mà đi. To lớn đáy biển ba động để chiến đấu tam đại nhân tộc đẳng cấp cao chiến thần cùng tam đại ma hoàng lập tức cảnh giác, nhao nhao dừng tay nhìn về phía phía dưới. Ngay tại phá vỡ sóng máu thần hồn cường đại Giang Nam, nhìn thấy một màn này, lập tức im lặng. Mẹ nó, đây quả thật là tại sinh tử chiến đấu, không phải đang luận bàn. Sinh tử chi chiến vậy mà có thể dừng lại nhìn xem. Không biết còn tưởng rằng nhân tộc cùng ma tộc là huynh đệ một nhà đâu. Giang Nam bốn người phá sóng mà ra, để sáu người chấn kinh ngạc một chút. Bốn người khí tức tối nghĩa, cùng man hoang thế giới khí tức hoàn toàn khác biệt. Tỷ như mắt trước cái này anh Tuấn thanh niên áo trắng nhìn tụi hồ là bốn người bên trong người dẫn đầu hắn khí tức trên thân cũng chỉ có mười dòn cảnh nhưng là mười dòn cảnh là thế nào từ chiến trường thứ hai tiến vào cuộc chiến thứ ba trận Tây Sơn lĩnh kết giới căn bản không qua được hiện nhiên cái này mười dòn cảnh khí tức là giả hoặc là nói là không chính xác Người là ai nhân tộc ba vị chiến thần còn chưa lên tiếng ma tộc cả bờ ẻo ma hoàng cũng đã nói chuyện Giang Nam không để ý tới hắn trực tiếp ra lệnh hoa mộng dao La Thanh Thiên đi đối phó kia hai cái Hoa Vu Cẩm cùng ta đối phó cái này một cái gọi gọi ra hỏa Hắn không trông cậy vào tam đại nhân tộc chiến thần có thể giúp hắn. Từ bọn hắn chiến đấu đột nhiên dừng lại liền biết, ba người này là đến đánh sỉ dầu kiếm sống. Trông cậy vào bọn hắn, muội đều bản kỵu. Đúng, chủ nhân. Tam đại chiến đấu khôi lỗi cùng Têu lên Đáp. Tại tam đại nhân tộc đẳng cấp cao chiến thần cùng tam đại ma hoàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, bốn người chia ra ba đường, hướng về tam đại ma hoàng đánh tới. Trong khoảnh khắc, Hoa Ngộng giao cùng La Thanh Tiên cấp tốc đối đầu họ sợ cùng an bắt đến, bọn họ không cầu có thể giết được hai cái này ma hoàng, mà là muốn kiềm chế lại bọn hắn. Mục đích đúng là vì để cho Hoa Vô Cẩm cùng chủ nhân có thể giết chết cả bọn. Người mặc kim bảo hoa vô cẩm trong tay xuất hiện một thanh kiếm, hóa thân thành kiếm đột nhiên bắn về phía cạ bờ hẹo. Cạ bờ hẹo lúc này cảm nhận được một cú cực hạn nguy hiểm, mắt trước cái này người mang đến cho hắn một cảm giác mười phần nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng có thể muốn hắn mệnh. Nhưng hắn nhưng lại không biết, chân chính đòi mạng hắn không phải cái này nhìn mười phần nguy hiểm hoa vô cẩm, mà là Giang Nam. Cạ bờ trường thương trong tay quét ngang mà ra, ầm ầm, không gian bị xé nứt, không gian thật lớn ba động gây nên huyết hải sóng dữ ngập trời. Đường, một tiếng vang thật lớn, Ma Hoàng hai tay tê dại, lập tức giật nảy cả mình. Hán phi thường rõ ràng mình lực lượng mạnh bao nhiêu, bằng không cũng không có khả năng cùng nhân tộc chiến thần chiến đấu thời gian dài như vậy mà bất bại. Nhưng trước mắt Kim Bảo thanh niên tựa hồ không có cảm giác đồng dạng. Sau một kích, thân thể liền một điểm phản ứng đều không có, bị đánh lui mấy chục trượng, sau đó lại lần như là thiên thạch đồng dạng phong tới, Ma Hoàng Cạ Bờ Kẹo lập tức lại là một thương tích hạn, Trung điệp tích tại hoa vô cẩm trên thân kiếm, đương lại là một tiếng vang thật lớn, hoa vô cẩm cả người lật ra ngã nhào một cái, sau đó như là cố ý làm như thế đồng dạng, vậy mà lật đến Ma Hoàng Cạ Bờ Kẹo đỉnh đầu hóa thân thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất thẳng tắp đối với Ma Hoàng, cả bờ nhạo đỉnh đầu đâm xuống, như là một vệ kia quang. Ma Hoàng trong lòng run sợ, rơi xuống liền gai. Đúng lúc này, Giang Nam trong tay dẫn theo cái kia đem Thiên cấp phẩm chất đại đao, đột nhiên hướng về Ma Hoàng đánh tới. Ma Hoàng cũng không thèm để ý, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được. Giang Nam trong tay cây đao kia căn bản không được. Ai binh khí trong tay không phải siêu việt Thiên cấp, chính là siêu phẩm tồn tại. Huống hồ tiểu tử này đao trong tay vẫn là Thiên cấp hạ phẩm. Nói thật, nhét vào trên đường đều không ai nhặt, lại còn có thể lấy ra chém người, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Nguyên bản còn đối với hắn đây là bốn người ở giữa đầu mà cảm giác được có chút kiên kỵ. Nhưng bây giờ chỉ bằng cây đao này kiên kỵ cái dám. Mặc dù ra hỏa này mười dòng cảnh có thể là giả, nhưng chỉ bằng hắn có thể cầm cây đao này liền xem như giả lại như thế nào, còn có thể mạnh đến mức nào? Nói câu cho cười, liền xem như hắn cả bờ eo đứng tại cái này để hắn chặn đều không chém nổi. Ma hoàng ma thân phòng ngự cũng không phải đơn giản, so với thiên cấp binh khí cường ngạnh hơn hơn nhiều. Muốn dùng một thanh thiên cấp hạ phẩm đao chém giết hắn cái này đầu óc đến có nhiều ngu xuẩn. Ngay tại hắn một bên ngăn cản Hoa Vô Cẩm công kích, một bên trong đầu ngay tại cấp tốc suy nghĩ lung tung lúc. Bá, một vòng huyết sắc đao mang lăng không mà xuống. Đao mang bao trùm phạm vi không lớn, khó khăn lắm đem Ma Hoàng cạ Bờ Hẻo bao phủ tại bên trong. Ma ẩn chứa trong đó đao mang cực kỳ ngưng thực, như là từng trôi chân chính đao, đột nhiên chém xuống. Làm những này đao mang sắp đến trên thân lúc, cạ Bờ Hẻo mới biết mình có nhiều ngu xuẩn. Bá, từ đầu đến chân, bị huyết sắc đao mang đánh xuyên, phân giải thành hư vạn phân tử. Nhưng từ mặt ngoài nhìn, Cạp Bờ Hẻo vẫn còn, sung trong tay chính chỉ hướng Nhân Kiếm Hập nhất lăng không mã xuống Hoa Vô Cẩm. Sau đó Tại hoa vô cầm một kiếm đánh xuyên phía dưới, cả người như là bột mì bụi mù đồng dạng bạo tạc, tứ hướng ra. Một màn này nói đến thời gian rất dài, nhưng kỳ thật chẳng qua là phát sinh ở ngắn ngủi một hơi ở giữa. Tam đại nhân tộc đẳng cấp cao chiến thần cùng ngọ sợ, an bác tới này hai vị ma hoàng lập tức giật nảy cả mình. Trong mắt bọn họ, chỉ là nhìn thấy kia cầm kiếm kim bảo thanh niên hướng cả bờ eo liên tục tiến công ba lần, mà tại lần thứ ba một kiếm xuyên thủng cả bờ eo. Không, hẳn là đánh nổ cả bờ eo. Một kiếm đánh nổ, hôi phi diệt. Chuyện này quá đáng sợ. Về phần thanh niên áo trắng một đạo kia, rất có chút giống là vẽ rắn thêm chân bởi vì một đao xuống dưới, cái gì đều không phát sinh. Biết đây hết thệ chỉ có cùng Giang Nam Tâm Ý Tương Thông Hoa vô cẩm, Hoa Ngộng giao cùng là Thanh Tiên. Bọn hắn sâu sắc biết vừa mới chủ nhân một đao kia khủng bố đến mức nào. Chủ nhân đao đạo lại trang hoa, Mà Hoa vô cẩm cùng Giang Nam giết cả bờ hẻo về sau, liền không nói hai lời, lập tức phóng tới họ Sở. Họ Sở giật nảy cả mình. Mắt trước cái này một nữ nhân sẽ rất khó quấn, bây giờ lại đến một cái ba đòn liền xử lý cả bờ hẻo sát thần, hắn làm sao có thể ứng phó? Đội vàng hướng An Bắc đi cầu cứu, nhưng lại để hắn nuốt nước miếng chính là là thanh thiên vậy mà trực tiếp bỏ qua hắn, mà hướng về An Bắc đến đánh tới. Hai nữ nhân giết một cái, An Bắc đến lập tức bắt đầu trở thành nghèo rất bồng tơi. Vốn muốn đi qua chợ giúp họ sơ, bây giờ căn bản làm không được. Mà Tam Đại đẳng cấp cao chiến thần đều nhìn trận tròn mắt. Bọn hắn cùng Cả Bờ eo bọn hắn chiến đấu mấy tháng lâu, bất phân thắng bại, nguyên lai tưởng rằng sẽ một mực cứ như vậy chiến đấu tiếp, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người tới đánh vỡ cái này cân bằng. Ách, không thể xem như đơn giản đánh vỡ cân bằng, phải nói là trực tiếp đem đối phương tiêu diệt. Cả Bờ tại Tam Đại Ma Hoàng ở giữa thực lực sơ qua kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu bởi vì cái gọi là kém chỉ là tại phương diện tốc độ sơ qua so với họ sở cùng an bắc đến kém một chút nhưng là tại phòng ngự trên tuyệt đối không kém vậy mà mặc dù như thế nhưng cũng bị kim bảo thanh niên ba kiếm cho xử lý cô độc cũng nam ngọc thường thân đồ nguyên cương huyền không đứng tại huyết ma trên biển không trứng mắt nhìn xem đây hết thảy bởi vì lúc này hoa vô cẩm cùng giang nam lần nữa đối họ sở phát động tiến công ba người bọn họ lực chú ý đều đặt ở hoa vô cẩm trên thân trên cơ bản không để ý đến giang nam mà họ sở cũng giống như vậy chỉ tiếc không để ý đến giang nam vậy thì đồng nghĩa với mình đem mệnh mau sớm giao ra Hoa vô cẩm như vừa mới đồng dạng, vẫn như cũ đầu tiên là nhân kiếm hợp nhất hướng họ sơ đâm tới, bị họ sơ một kích đánh bay, lại sau đó phi tốc bay tới một kiếm tích dưới, bị họ sơ một kích kích lật. Cuối cùng, hoa vô cẩm xoay người bay lên bầu trời. Một màn này vừa mới liền xuất hiện qua, họ sơ như lâm đại địch, không đợi hoa vô cẩm rơi xuống, trong tay phương thiên họa kích mạnh hướng lên bầu trời đánh rất tới. Mà lúc này, giang nam một đao tích hạ, bá, một vòng huyết sắc đao mang lăng không mà xuống. Đao mang bao trùm phạm vi không lớn, vẫn như cũ cùng vừa mới đồng dạng, khó khăn lắm đem ma hoàng họ sơ bao phủ tại bên trong đồng dạng, ẩn chứa trong đó đao mang cực kỳ ngưng thực như là từng trôi chân chính đao đột nhiên chém xuống làm những này đao mang sắp đến trên thân lúc họ sở mới biết mình có nhiều ngu xuẩn hắn thế mới biết nguyên lai cạ bờ không phải bị phía trên cái kia kim bảo thanh niên cho đánh giết mà là bị mắt trước cái này ai cũng sơ sót thanh niên áo trắng giết chết Chỉ tiếc, hắn lĩnh ngộ được điểm này lúc đã đã quá muộn bá từ đầu đến chân bị huyết sắc đao mang đánh xuyên phân giải thành những vạn phần tử nhưng từ mặt ngoài nhìn họ sở vứt cỏ trong tay phương thiên hỏa kích chính chỉ hướng nhân kiếm hợp nhất lang không mà xuống hoa vô cẩm sau đó Tại hoa vô cầm một kiếm lăng không đánh xuyên phía dưới, cả người như là bụi đồng dạng bạo tạc, tứ tán ra. Nhưng lần này, đám người rốt cục nhìn ra không thích hợp. Chương 434, cùng ngài so ra, chúng ta cái dám cũng không bằng. Trước đó tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở kim bảo thanh niên trên thân, lại bởi vì kim bảo thanh niên động tác quá nhanh, nhất kích tất sát. Cho nên tất cả mọi người coi là cả bờ hẹo là kim bảo thanh niên giết chết. Nhưng bây giờ đồng dạng là một chiêu, mọi người thấy rõ ràng, tại kiếm mang còn chưa chạm đến nọ sở thời điểm, kỳ thật nọ sở liền đã chết. Khí tức hoàn toàn không có, thân thể nhỏ vụn là bị cái này không lộ liễu không hiện nước mười dồng cảnh thanh niên áo trắng một đao chém bỡ, chỉ là cái này nát cũng quá nát, vỡ thành nước vân vân, trở thành chân chính một phấn, thần hồn câu diệt, cứ việc gian kia cách thời gian rất ngắn, cơ hội dùng một sát na để hình dung, nhưng ở trận ba vị đẳng cấp cao chiến thần cùng ma hoàng an bắc đến thần hồn đều không yếu, loại này nhỏ xíu trên lệch cuối cùng vẫn bị bọn hắn phát hiện. cô độc diệt nam mộc thường, thân độ nguyên cương ba vị này nhân tộc chiến thần cùng an bắc đến hoảng sợ nhìn xem ra nam, nhau nhau cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy, một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng dâng lên, sợ hãi tại trong lòng cấp tốc lan tràn. Loại cảm giác này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cái gì mười dòn cảnh đều mẹ nó già người. Cái này chiến đấu lực so với bọn hắn những ngày vạn dòn cảnh cường đại không biết bao nhiêu. Cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ? Đây chính là gia hỏa này mới thật sự là chiến thần. Chúng ta đều không phải. Không cùng hắn so ra liền cái dám cũng không bằng. Cô độc diệt nam Mộc thường thân đồ nguyên cương ba vị này nhân tộc chiến thần rung động trong lòng nói Má, nhân tộc thật tâm hiểm an bác đến trong lòng mắng rõ ràng mạnh như vậy hết lần này tới lần khác muốn giả thành mười dòn cảnh. Cái này cỡ nào người âm hiểm mới có thể làm được à? Thật tình không biết, Giang Nam thật chỉ là 10 rồng cảnh, chỉ bất quá hắn cái này rồng, so người khác rồng cường đại có ức điểm nhiều mà thôi. An Bắc đến không nói hai lời, trong tay thông thiên côn manh quét ngang, uy lực khủng bố đẩy lui Hoa Ngộng Dao cùng La Thanh Tiên, sau đó phi tốc chạy trốn. Má, đánh không lại còn không trốn thoát sao? Lưu được núi xanh không lo không có cùi đốt, nhưng là, hắn cái này núi xanh chỉ sợ là không lưu được. Giang Nam đã để La Thanh Tiên cùng Hoa Ngộng Dao đem hắn ngăn lại, mục đích đúng là dây dưa hắn không cho hắn chạy trốn. Nếu như tại Giang Nam chém giết họ sợ thời điểm, Hắn liền chạy đi, nói không chừng còn có chút thời cơ. Nhưng bây giờ, một, ngay tại An Bắc đến lách mình rời đi trước mắt, Giang Nam một đao tích hạ. Máu đỏ tươi sắc đau mang che ngập bầu trời, ầm vang mà xuống. Đến lúc này, cô độc việc, nam Ngọc Thường, thân độ nguyên cương ba vị này nhân tộc chiến thần rốt cục thấy rõ ràng Giang Nam chỗ kinh khủng. Mà cảm thụ sâu nhất thì là An Bắc đến. Tại mắt của hắn bên trong, thiên địa bắt phương đều là đao. Đây là đao thế giới. Vô tận đao mang để hắn tránh cũng không thể tránh, thậm chí không thể ngăn cản. Bởi vì hắn cảm giác mình cũng biến thành đao, trở thành thế giới này một viên một cỗ nguồn gốc từ thần hồn sợ hãi cực tốc dâng lên, an bác đến nội tâm sụp đổ, Xong. đây là hắn trong lòng cái cuối cùng ý niệm. Sau đó thần hồn lâm vào vĩnh cửu hãi ám, huyết sắc đao mang qua đi, an bác đến như là điều tố đồng dạng huyền lập tại huyết ma trên biển không. một trận gió thổi tới, đồng như bụi đồng dạng bạo tạo bay ra, cô độc diệt, nam mộc tường, thân đồ nguyên cương ba người răng thẳng run lên, sợ hãi tại trong lòng lăn tràn, biết rõ đối phương là nhân tộc, hẳn là sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng loại này một đao đem người tích thành bụi phấn kinh khủng tình trạng y nguyên để bọn hắn thần hồn run rẩy, khó mà tự kiềm chế lúc này Giang Nam nhìn xem trước mắt bột phấn lâm vào trầm tư nguyên bản hắn cho rằng chém giết những này ma hoàng lúc binh khí có thể lưu lại bởi vì bọn họ binh khí so với thân thể của bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều mà lại đây cũng là thưởng thức nhưng kết quả lại là bị một đao tích hạ về sau chẳng những ma hoàng không có liền binh khí cũng mất toàn bộ hóa thành bột phấn chớ đừng nói chi là trên người bọn họ còn có cái gì chữa vật công cụ hết thảy đều hóa thành bột phấn cái gì đều không còn lại đây là đao giới uy lực quá mạnh vẫn là bước vào tổ Long Thành niên kỳ tầng thứ mười về sau lực lượng phát sinh biến hóa Đao giới cũng không phải là đơn thuần lực lượng, bên trong ẩn chứa hắn nói, ẩn chứa hắn khí huyết lực lượng, thần lực, còn có lực lượng thần hồn, là một cái tổng hợp lực lượng. Nhưng là hắn cảm giác lực lượng bên trong hẳn là có thiên về điểm mới là, nhưng mà giống như không có, thật giống như những cái này lực lượng toàn bộ món thập cẩm dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái chỉnh thể về sau tạo thành đặc thù biến hóa, trở nên càng có lực công kích. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói, đó chính là hủy diệt, hủy diệt tất cả mọi thứ. Loại này lực lượng hủy diệt để lực chiến đấu của hắn đạt đến một cái khác độ cao, xa xa siêu việt tu vi cảnh giới của hắn bản thân. Hắn cảm giác cái này không nên thuộc về đơn giản lực lượng phạm chủ, có lẽ hẳn là thuộc về quy tắc một loại. Lẽ ra người bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc, hoặc là căn bản không chịu đựng nổi quy tắc. Nhưng hắn không phải người bình thường. Lục thể của hắn, thân hồn của hắn, đều xa xa so những người khác mạnh hơn rất nhiều. Loại này mạnh không phải lớn, mà là độ bền bỉ, là chất lượng. Ngay tại Giang Nam trầm tư mình lực lượng thời điểm, cô độc diệt, Nam Mộc Thường, Thân Đồ Nguyên Cương ba vị này nhân tộc chiến thần lo lắng bất an. Nguyên bản tại huyết ma biển Quát Tra phong vân nhân vật, khi thấy Giang Nam kia âm tình bất định thần sất lúc, khẩn trương liên thủ cũng không biết nên đặt ở cái nào. Mà khi La Thanh Tiên, Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm hình thành hình tam giác thái đem bọn hắn vây quanh lúc, bọn hắn càng là khẩn trương và vặn. Hắn sẽ đối với chúng ta ra tay sao? Chúng ta là nhân tốt gai. Nhưng là, thế nhưng là, giống như cho tới bây giờ, hắn cũng không nói qua không giết bọn hắn. Nghĩ đến ba cái ma hoàng chết hôi phi yên diệt, liền cái dám đều không lưu lại lúc, ba người không khỏi run rẩy một chút. Về phần chạy trốn, từ khi An bác đến chạy trốn bị chém giết sám đều không thừa, ba người trong lòng sớm đã bóp tắt kia một điểm ý niệm. Giang Nam đang trầm tư, ba người cũng không dám cái dậy. La Thanh Tiên, Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm cùng Giang Nam Tâm Ý tương thông, chủ nhân đang trầm tư, bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được chủ nhân suy nghĩ đồ vật. Đương nhiên, đây là chủ nhân không có đối bọn hắn quan bế thời khắc này tư tưởng đưa đến. Nó mục đích cũng là hy vọng bọn họ hiểu rõ những cái này lực lượng. Đối với chủ nhân lực lượng, ba người đều hết sức tò mò, cũng mười phần rung động. Đặc biệt là Hoa Vô Cẩm, đã từng thân là sinh huyền cảnh đỉnh phong, đối nói lý giải hắn là tất cả mọi người ở giữa cao nhất. Nhưng dù vậy, hắn cảm giác chủ nhân lĩnh ngộ đồ vật đã vượt ra khỏi hắn nói. Không hổ là chủ nhân. Vạn người không được một, chỉ có dạng này chủ nhân Tương lai mới có thể tuyên cổ trường tồn. Huyết ma trên biển không, tạo thành một cái quỷ dị hình tượng. Phía dưới huyết ma biển sóng dữ ngập trời, không ngừng kích động. Phía trên bảy bóng người như là điều tố đồng dạng miên lập tại không trung, không lúc đích. Thật giống như cái này bảy người là bị vê đồ đi lên đồng dạng, hoàn toàn không phải tại một cái thế giới. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một ngày một đêm. đương nhiên, thời gian này chỉ là tại mọi người trong lòng, trên thực tế cũng không tồn tại. Bởi vì huyết ma biển căn bản không có nhật nguyệt tinh thần, không có mặt trời lên mặt trăng lặn, tự nhiên cũng liền không cách nào biểu hiện ra thời gian. Giang Nam mở to mắt, mắt bên trong hình như có nhật nguyệt tinh thần tại xoay tròn, nhưng nhìn kỹ, những này nhật nguyệt ngôi sao tựa hồ cũng là từ Dao tạo thành. Loại tình huống này chỉ là một cái chớp mắt, trong chớp mắt liền khôi phục tự nhiên. Ánh mắt thanh tịnh, như là nhà bên Đại Nam Hải. Giang Nam xoay người, nhìn về phía cô độc diệt, Nam một thường, thân đổ nguyên cương ba vị này nhân tộc chiến thần, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Ông Quyền nói, tại hạ Giang Nam gặp qua ba vị nhân tộc chiến thần, ba người ra mặt giật giật, chín thần, không đảm đương nổi a, ngài mới là, cùng ngài so ra, chúng ta cái dám cũng không bằng. Ba người vội vàng ôm quyền không người hoàn lễ, các hạ nói quá lời, ngài mới thật sự là chiến thần." Nói, ba người thần sắc trang nghiêm, ôm quyền nói, "Cô độc diệt, nam mộng tưởng, thân đồ nguyên cương, bái kiến chiến thần các hạ." Giang Nam cười một tiếng. Hắn cũng biết, man hoang thế giới cái gọi là chiến thần cũng chỉ là một cái xưng hô, là đối thực lực người cực kỳ mạnh một loại tôn xưng, cũng không hoàn toàn đại biểu tu vi cảnh giới. Nếu như luận cảnh giới, hắn mới 10 rồng cảnh, so với bọn hắn những này vạn rồng cảnh kém rất xa. Đương nhiên, hắn cái này 10 rồng cảnh căn bản không thể theo lẽ thường đến luận, cũng không cách nào dùng man hoang thế giới tu luyện thể hệ đến sử dụng cùng tất nhắc. Hắn nếu thật là đạt tới vạn dòng cảnh, kia nhục thể của hắn lực lượng liền thật là đáng sợ. Vạn cái tổ long, đừng bảo là phương thế giới này căn bản là không có cách bồi dưỡng được đến, liền xem như hắn có thể đạt tới, hắn chỉ cần nhẹ nhàng khế động, phương thế giới này liền sẽ đổ sụp hủy diệt. Đã cô độc việc, Nam Ngột thường, thân Độ Nguyên Cương ba người này như thế khiếu tốn, Giang Nam cũng liền không còn khách khí. Ba vị, xin hỏi như thế nào tiến vào phía dưới cái giới? Chiến thần các hạ, ngài là muốn đi vào nhân tộc tổ mộ? Nam Ngột thường hỏi. Giang Nam gật gật đầu, có thể chứ? Có thể là có thể, nhưng đại hạ cả gan muốn hỏi ngài đi nhân tộc tổ mộ làm gì? Nam Ngộng Tường hỏi. Giang Nam nhìn chăm chú hắn, Nam Ngộng Tường giận mình, vội vàng giải thích nói, chiến thần các hạ đừng hiểu lầm, không phải tại hạ nhất định phải hỏi thăm ngài mục đích, mà là nhân tộc tổ mộ chính là man hoang thế giới nhân tộc căn cơ, không dung, có nửa điểm sơ suất. Giang Nam sắc mặt hơi chậm, nói, không ý tứ gì khác, chủ yếu là hiếu kỷ, một cái khác liền là muốn chiêm ngưỡng một chút man hoang thế giới nhân tộc tổ tiên. Liên nguyên nhân này. Nam Ngộng Tường hỏi. Giang Nam gật đầu, đương nhiên. Bằng không ta đi mộ địa làm gì? Nam Ngộng Tường cùng cô lập việc, thân độ nguyên cương hai người này thở dài một hơi. Nói cũng đúng, thật tốt người đi mộ địa làm gì? ngoại trừ chiêm ngưỡng tự hồ cũng không khác ý gì. Về phần tổ mộ, bọn hắn cũng không lo lắng. Nhân tộc tổ mộ cũng không phải tùy tiện trộm, không cẩn thận liền có khả năng đem mình cho trộm không có. Tổ tiên là chết, nhưng ý chí của bọn hắn vẫn còn, mà lại phi thường cường đại. Sở dĩ hỏi thăm, chủ yếu là lo lắng Giang Nam không biết tốt xấu ở bên trong làm phá hư, phá hư nhân tộc phong thủy. Tiến vào nhân tộc tổ mộ rất đơn giản, liền la nhỏ máu tại kết giới trên là được rồi, chỉ cần là nhân tộc huyết dịch, kết giới liền sẽ tự động mở ra. Nam Ngậm từng nói. Giang Nam có chút ngạc nhiên. Đơn giản như vậy, sớm biết đã sớm đi xuống, nơi nào còn chờ tới bây giờ. bất quá, chém giết ba cái ma hoàng cũng là thu hoạch tương đối khá, hồn quả không có mấy viên, nhưng là tại khí huyết quả lại là để hắn có chút kinh hỉ. liền hắn cũng không nghĩ tới, chém giết ba cái ma hoàng lấy được khí huyết quả năng lượng, vậy mà so với tám cái ma vương còn nhiều hơn rất nhiều. kia ba vị vì sao ở đây không tiến vào nhân tộc tổ mộ? Giang Nam hỏi. Cô độc việt, Nam ngọc Thường, thân đồ nguyên cương ba người xứng sở, Nam ngọc Thường nói, chúng ta liền là trông coi nhân tộc tổ mộ, chủ yếu là phòng ngừa ma tộc phá hư. thì ra là thế. Giang Nam gật đầu. Hắn còn cho là bọn họ cũng là giống như hắn, muốn vào phía dưới kết giới vào không được đâu. Đúng rồi, nơi nào có huyết long tinh. Giang Nam hỏi mục đích cuối cùng nhất. Cô độc việc, Nam Ngọc Thường, thân đồ nguyên cương nhe mắt, cảm giác có chút không ổn. Huyết long tinh tại huyết ma biển đương nhiên là có, nhưng là kia muốn tại đáy biển tìm kiếm khắp nơi long mạch, sau đó xâm nhập long mạch bên trong mới có thể thu được. Nhưng mà, kỳ thật càng nhiều huyết long tinh tại nhân tộc tổ mộ bên trong. Lớn như vậy kết giới năng lượng nơi phát ra liền là dựa vào lượng lớn huyết long tinh chảo chống. Bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận sẽ tiến vào nhân tộc tổ mộ phương pháp báo cho Giang Nam cái này cường đại chiến thần tiến vào nhân tộc tổ mộ về sau rất khó cam đoan hắn sẽ không đối nhân tộc tổ mộ bên trong huyết long tinh ra tay. ách, cái này huyết long tinh tại đáy biển chỗ sâu long mạch bên trong nhưng long mạch tại đáy biển du ly bất định cần tìm kiếm. nam ngọng thường nói nhân tộc tổ mộ bên trong có hay không giang nam trực tiếp hỏi ra mấu chốt của vấn đề. nam ngọng thường do dự một chút nhưng ở giang nam kia kinh khủng ánh mắt dưới cuối cùng vẫn nói có hắn muốn nói không có nhưng cũng tiết hắn đã đem tiến vào nhân tộc tổ mộ phương pháp nói cho giang nam. giang nam chỉ cần đi vào nhân tộc tổ mộ liền sẽ phát hiện cho nên dấu giếng căn bản vô dụng. Giang Nam nghe nói phía dưới có, không nói hai lời, trực tiếp đi xuống dưới. Khí thế của hắn tản ra, trong khoảnh khắc khí thế kinh khủng đem huyết ma biển trống ra một con đường. Hắn ở đâu, đường liền mở ở đâu. La Thanh Tiên, Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm theo sát phía sau. Cô độc Diệp, Nam Mộc Đường, thân độ nguyên cương tam đại chiến thần liếc nhau, trên mặt đều đành chịu cùng lo lắng. Gặp bốn người biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, ba người giọt nói thầm. "Phải không, chúng ta cũng đi xuống xem một chút." Đây là cô độc Diệp thanh âm, hắn nhìn phía dưới đã khôi phục hết ma biển nói. "Nhìn cái gì?" nhìn hắn như thế nào đem bên trong huyết long tinh từng khỏa móc ra thân đồ nguyên cương lông mày níu lại cô độc Diệp lắc đầu nói hắn nghĩ móc chỉ sợ cũng không dễ dàng những cái tiêu huyết long tinh đều thâm tàng tại mặt đất bên trong mà lại có trận pháp bao trùm rút dây động dừng trừ phi hắn có thể gánh vác được đại trận công kích nam ngọc thường ánh mắt mang theo sầu lo nói ta cũng không phải lo lắng cái này ta là lo lắng hắn vạn nhất bởi vì không móc đến huyết long tinh mà đối nhân tộc tiên tổ mộ địa lậu thủ cô độc diệt nhìn về phía nam ngọc thường ngươi là muốn nói hắn sẽ đi vén tiên tổ vét quan tài nam ngọc thường sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nói đúng vậy ta gặp hắn sát phạt quả đoán, mà lại sức chiến đấu quá mức cường đại, nghiên kỷ lại nhẹ, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút đối tổ tiên bất kính sự tình. còn chưa nói xong, liền bị thân đồ nguyên cương đánh gãy. đừng nói những cái kia có không có, cái gì tổ tiên kính bất kính, ngươi liền nói hắn lại bởi vì muốn tìm được bảo bối mà liều lĩnh phá hư bên trong phong thủy chứ sao? nam ngọc thường gật gật đầu, ta chính là ý tứ này. vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? thân đồ vừa nhìn về phía nam ngọc thường, nam ngọc thường ra mặt co lại. làm sao bây giờ? giao trộn, lao thử nếu là có thể đánh được hắn, về phần tại cái này do dự không trước sao? Hắn xoay mặt nhìn về phía thân đồ nguyên cương, nói, phải không? Chúng ta đi xuống xem một chút. Thân đồ nguyên cương nghĩ đến nếu như giang nam ở bên trong không có đạt được hắn muốn bảo bối, mà đem nộ khí vung đến trên người bọn họ lúc, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Tây, các ngươi đi thôi, ta ở bên ngoài thay các ngươi đứng gác. Chương 435, mộ bên trong thế giới. Cô độc diệt, nam ngạo thường khinh bị nhìn thoáng qua thân đồ nguyên cương. Cô độc diệt thì là không chút lưu tình nói, ngươi đặc biệt nương liền là kẻ hèn nhát. Thân đồ nguyên cương chế díu lại, nói, ngươi không phải đồ hèn nhát, vậy ngươi xuống dưới. Cô độc diệt vừa trừng mắt, ngươi cho rằng ta không dám? chỉ là ta lo lắng ngươi một cái người ở bên ngoài mà thôi. thân đồ nguyên cương lật ra một cái lưỡi mắt. nếu nó thừa nhận mình là đồ hèn nhát, thật là khó khăn như thế sao? nam ngậm tương nói, đã các ngươi đều không đi xuống. hai người nhìn xem hắn, vậy ta cũng không nổi nữa. nam ngậm tương nói, nhân tộc tổ mộ trải rộng đáy biển, phạm vi như thế lớn, chúng ta liền ba người, nhân lực có hạn, chúng ta vẫn là tiếp tục tuần tra đi. cô độc diệt, thân đồ nguyên cương gật đầu, tốt. ba người lập tức hướng về nơi xa bay đi. huyết ma dưới biển. Giang Nam nhìn xem một chút không nhìn thấy bờ kết giới, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một dọn tản ra hào quang màu tử kim huyết dịch nhỏ xuống tại kết giới bên trên. Ông, kết giới đột nhiên ánh sáng mãnh liệt. Nhân tộc tổ mộ bên trong, tướng đôi cổ lão con mắt mở ra, thật là khủng khiếp khí huyết. Tiên đoán bên trong vị kia. Đến rồi. Trong khoảnh khắc ý niệm xen lẫn, huyết dịch nhỏ xuống chỗ hình thành một cái vòng xoáy lối đi. Các người đều tiến hấp thần cung. Đúng, chủ nhân. Giang Nam lập tức vung tay lên, đem la thanh tiên, hoa mộng, dao, hoa vô cẩm thu nhập hấp thần cung. Hắn vừa bước một bước vào lối đi bên trong. Đấu truyền tinh di. Một cái không gian thật lớn xuất hiện tại mắt của hắn trước. Tại trong cái không gian này có mấy ngàn tòa hình tròn màu trắng phân mộ. Mỗi một ngôi mộ đều phi thường to lớn, tinh la mật bố, dần dần lấy từng vòng từng vòng bày ra tiến dần lên. Càng đi ở giữa, phân mộ càng lớn. Giang Nam treo ở không trung, tại hắn ánh mắt bên trong, tầng ngoài cùng phân mộ đường kính ước chừng trăm mét, mà ở giữa to lớn phân mộ lại có vài mét. Chết cũng có giai cấp phân biệt. Giang Nam âm thầm lắc đầu. Hắn đối với mấy cái này phân mộ không có hứng thú, hắn muốn biết nhất chính là huyết long tinh ở đâu. Hắn thân như thiên thạch, đột nhiên mà xuống. Nhưng theo hắn rơi xuống, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Phần mộ không thấy, thay vào đó là từng tòa thành trì. Những cái kia nguyên bản chỉ có trăm mét đường kính phần mộ, trong khoảnh khắc biến thành trăm dặm thành trì. Để Giang Nam kinh ngạc chính là, khi hắn rơi xuống một tòa trăm dặm thành trì bên trong lúc, trong thành trì cái gì cần có đều có, thành vệ quân, đường đi, cửa hàng, dòng người, tiểu phiến, thậm chí tiếng giao hàng bên thai không dứt. Nếu như không phải hắn trước đó ở trên không nhìn đến đây là một tòa phần mộ, hắn thậm chí cho rằng đi tới man hoang thế giới nào đó loại thành trì bên trong. Mà trung tâm thành trì, một cái khí tức hết sức mạnh bao phủ toàn thành, cực kỳ hiển nhiên, đó chính là tòa thành trì này chủ nhân hoặc là nói là cái phần mộ này chủ nhân, quả nhiên là chết cũng không an ổn a." Giang Nam trong lòng cảm thán, chết thì đã chết, an an ổn ổn nằm tại kia coi như xong, làm gì còn muốn làm ra nhiều đồ như vậy đến. Đây là chấp niệm. Vẫn là nói đây chỉ là giả chết, kỳ thật không chết. Khi hắn giáng lâm đến tòa thành trì này một sát na, trong thành tất cả mọi người hướng hắn nhìn đến. Loại này đột nhiên bị vạn chúng chú mục tình cảnh, làm người dùng mình. Giang Nam rơi xuống đất, một cuốc cực hạn khí âm hàn từ lòng bàn chân tràn vào hắn thân thể. Chỉ tiếc, loại khí tức này đối với hắn loại trình độ này nhục thân tới nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Vừa tiến vào, liền bị cường hành nóng bỏng khí huyết thiêu đốt thành hư vô. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện đãi ngộ, Giang Nam có chút phản cảm. Đương nhiên, hắn trực tiếp xâm nhập người ta trong nhà, cũng hoàn toàn chính xác có chút lỗ mãng. Đã như vậy, vậy trước tiên khách khí một chút. Vạn bối Giang Nam, bái kiến nơi đây tiền bối." Giang Nam ôn quyền nói. "Ha ha, thật cường hành nút thần, thật mạnh khí huyết, buồn vùng thế." Một tiếng nói thô lỗ vang lên. Vừa dứt lời, tất cả mọi người không thấy, một cái thân cao trăm mét to lớn thân ảnh xuất hiện tại trung tâm thành trì. Lại làm một cái mày giật mắt to, hình thể cường tráng. Người mặc giáp ra như là tháp sắt nam tử trung niên, ánh mắt như điện nhìn về phía Giang Nam. Giang Nam khẽ miệng có chút dương lên, tiền bối ngươi đối thân thể của ta cảm thấy hứng thú. Ừm, thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện liền là thuận tiện, không cần quanh co lòng vòng. Mày giấm mắt to tráng hán tán thường nói, ngươi thân thể này là bổn vương vạn năm qua thấy qua hoàn mỹ nhất thân thể, có thể nói, không riêng gì ta, liền xem như bổn vương phía trên những cái kiệu cựu phẩm vương, thậm chí bắt phẩm vương đồ sẽ ngất ngế. Chỉ tiếc, ngươi trước một bước đi tới bổn vương nơi này, để bổn vương trước một bước là được, đây là thiên ý. Giang Nam trong lòng hây động, nơi này là phía ngoài nhất, gia hỏa này gọi mình là bổn vương, nhưng lại nói mặt trên còn có cựu phẩm vương, bắt phẩm vương, nói cách khác càng đi trung tâm, phẩm giai càng cao. Thầm nghĩ, nhưng miệng cũng không dừng lại dưới, nói, tiền bối không phải nhân tộc ta tiên tổ sao? đương nhiên là, tráng hán nói, nếu là nhân tộc ta tiên tổ, vì sao muốn cướp đoạt ta cái này vãn bối nhục thân? Giang Nam hỏi, đây chính là chúng ta lúc trước xây dựng tổ mộ nguyên nhân. Tráng hán vừa cười vừa nói, từ mặt ngoài nhìn, vị này hẳn là một cái có thể đánh liền tuyệt đối sẽ không tất tất tên lỗ mãng, mà không phải lời gì lao. Nhưng tựa hồ có rất nhiều năm không nói chuyện, đối với đột nhiên xuất hiện Giang Nam, Tráng Hán biểu hiện ra tốt đẹp kiên nhẫn hòa nhã hưng. Năm đó chúng ta vì tìm kiếm thiên lộ, đi khắp toàn bộ man hoang thế giới, cũng không có tìm được, cuối cùng chúng ta ở chỗ này tìm được lỗ hổng. Nhưng là, tựa hồ là thiên đạo đối với chúng ta man hoang thế giới dưới người người rủa, lại hoặc là chúng ta nói ở giữa thiếu một vài thứ, khiến cho chúng ta không cách nào thông qua cái này thiên lộ lỗ hổng. Trải qua ngàn năm nghiên cứu, chúng ta phát hiện, nguyên lai là chính chúng ta xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, là bởi vì man hoang thế giới xảy ra vấn đề, mới đưa đến chúng ta những này sinh ra ở man hoang thế giới bên trong người cũng xuất hiện vấn đề. Bởi vì thế giới của chúng ta có thiếu hụt, chúng ta những này xuất sinh ở cái thế giới này người cũng có thiếu hụt, chúng ta tu hành từ trên căn bản liền có sai lầm. Ngươi hẳn phải biết, man hoang thế giới không cách nào phi hành. Kia cũng là bởi vì thiên đạo pháp tác xuất hiện thiếu hụt, mà loại thiếu sót này cuối cùng truyền đến chúng ta những người tu luyện này trên thân. Chúng ta cho là chúng ta là đại đạo sủng nhi, chúng ta là viễn cổ hồng hoang hậu đại. Nhưng thì thật chúng ta chỉ là bị ném bỏ vứt bỏ. Thân hồn của chúng ta có thiếu hụt Loại thiếu sót này là tiên tiến tính, không cách nào giải trừ. Biện pháp duy nhất liền là binh giải, tại vô tận thời gian bên trong tiến hành lượng lớn luyện hóa, cường hóa, cuối cùng hình thành hoàn chỉnh hồn thể. Thì như bổn vương hiện tại liền là như thế. Mà cất đoạn, ách, dung hợp các ngươi những này hậu bối nhục thân, kỳ thật cũng là vì man hoang thế giới nhân tộc suy nghĩ, chỉ có dạng này mới có thể đi ra phiến thiên địa này, là người man hoang tộc tìm tới tương lai. Từ điểm đó tới nói, các ngươi cũng vì nhân tộc làm ra công hiến. Giang Nam cười, nói, ý của ngươi là kính dân mình, thành tựu người khác, chính là vì nhân tộc tương lai. Tráng Hán gật đầu đúng vậy, Giang Nam cũng gật gật đầu, tiền bối ngài lời nói này có lý, văn bối cũng nghĩ như vậy. Tráng Hán ánh mắt sáng lên, ồ, ngươi thật nghĩ như vậy? Giang Nam nghiêm túc gật đầu, thật như vậy nghĩ. Ha ha ha, kia thật sự là quá tốt, tới tới tới, để bổn vương cùng ngươi dung hợp cùng một chỗ, ngươi sẽ thành bổn vương. Ách, để bản vương thành vì ngươi một bộ phận, cộng đồng nhân chứng tộc tương lai. Tráng Hán cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhưng vào lúc này, Giang Nam trong tay xuất hiện một cây dao. Tráng Hán sững sờ, cái này đều muốn dung hợp, cầm dao làm gì? Chẳng lẽ lại còn có thể cầm dao trả ta? Lại nói, ta đều không có nhục thể, ngươi cây đao này có thể chặt cái gì? Hồn hổ, hổ còn tại địa bàn của ta bên trong. Tiểu gia hỏa này nhìn đến cũng là không nhận thua chủ. Ha ha, thật đúng là chặt, ân, buồn Vương chỉ thích như vậy quọng rơm cứng chủ vân vân, một đao kia làm sao khủng bố như vậy? Chỉ thấy giang nam một đao tích giới, kinh khủng huyết sắc đao mang như là mặt trời đồng dạng sáng tỏ nóng bỏng, lại như đồng lưu lửa đồng dạng, che ngập bầu trời từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua, hết thảy hủy diệt, hóa thành hư vô. Không. Tráng hãn thân thể to lớn đứng núi chịu sạo, trong khoảnh khắc như tuyết tan rã, hóa thành hư vô. Tam sát thụ trên xuất hiện từng khỏa hồn quả, có gần vạn khỏa. Có thể thấy được Tráng Hán hồn lực không sai. Trải qua vạn năm, lại còn có thể bảo trì như thế hùng hậu hồn lực, quả thực không dễ. Tráng Hán vừa chết, trên mặt đất kiến trúc toàn bộ biến mất, lộ ra một bộ dài 10 mét rộng 5 mét cổ đồng quan tài. Giang Nam tiện tay liền làm một đao. Cổ đồng quan tài chia 5 sảy bảy, nổ tung lên. Bên trong một bộ khung xương theo gió hóa thành một phấn. Lộ ra dưới mặt đất một mảnh lấp lánh màu đỏ tươi vật thể. Cái vật thể này lóng lánh ánh sáng để Giang Nam hai mắt tỏa sáng. Huyết Long Tinh. Giang Nam biết miệng lên. Nguyên lai huyết Long Tinh ở chỗ này. Bất quá xem chừng cổ mộ bên ngoài cũng có huyết long tinh, chỉ là hắn còn không biết những cái kia huyết long tinh giấu ở nơi nào. căn cứ hắn nhiều năm như vậy tại man hoang thế giới chú thiên điện học tập trận pháp đến xem, hắn phán đoán những cái kia huyết long tinh hẳn là ở vào trận pháp tiết điểm phía trên. chỉ là kết giới trận pháp quá lớn, cũng quá mức phức tạp, trong thời gian ngắn hắn còn tìm không thấy trận pháp tiết điểm. cổ đồng quan tài phía dưới huyết long tinh dựa theo đặc biệt trận pháp trình tự khảm nạm tại trong đó, xem ra chí ít có gần vạn số lượng, nhiều như vậy. giang nam ánh mắt sáng lên không có chút gì do dự, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, một cái thần lực bàn tay lớn xuất hiện, đem tất cả huyết long tinh toàn bộ nắm lên, thu vào tam sát thụ không gian thiên cung bên trong. Giang Nam đến một chút, tổng cộng có 7580 hạt. Đây chỉ là một phía ngoài nhất của mộ, liền có hơn 7000 hạt huyết long tinh. Nơi này có nhiều như vậy của mộ, mà lại, càng đi chỗ sâu, cổ mộ đẳng cấp càng cao, huyết long tinh hẳn là càng nhiều đi. Giang Nam khẽ miệng không tự chủ phát họa lên một vòng đẹp, mắt đường cong. Theo cổ đồng quan tài hủy diệt, huyết long tinh toàn bộ bị móc ra. Cổ mộ chia năm xẻ bảy, nổ tung lên. Giang Nam xuất hiện tại ngoại giới và mắt là trắng xóa hoàn toàn của mộ nhưng là trong mắt hắn những này đều không phải của mộ là một cái viên hồn quả là từng quả đến không hết huyết long tinh cái này huyết ma biển thật đúng là đến đúng rồi nguyên bản còn chuẩn bị đem la thanh tiên hoa mộc giao hoa vô cẩm ba người thả ra nhưng bây giờ hắn cũng không muốn làm như vậy nhiều người cố nhiên lực lượng lớn nhưng nhiều người cũng sẽ quá mức bắt mắt hắn một cái người liền tương đối tốt tương đối là ít nội danh cũng có thể che giấu hai mắt người nơi này lao không chết xem chừng đều đang nhìn hắn ân cũng đang chờ hắn từ vừa mới trắng háng kia biểu hiện đến xem. Cái khác lão không chết đoán chừng đối với hắn đến phi thường chờ mong. đương nhiên, đây cũng là sơ kỳ sẽ chờ mong một chút. hậu kỳ, vậy liên khó nói. Trước hết từ bên ngoài bắt đầu đi. Giang Nam hào hứng tiến vào cái thứ hai của mộ. Từ bên ngoài nhìn vào, cái này trăm mét đường kính cổ mộ là phong bế, nhưng thần kỳ là hắn trực tiếp liền có thể đi vào. thật giống như cái này cổ mộ căn bản chính là giả đồng dạng. Giang Nam biết cổ mộ không giả, có trận pháp tạo dựng, hắn đến gần thời điểm, bên trong lão không chết bất động, trận pháp này đều sẽ tự động mở cho hắn khải. trận pháp tồn tại nguyên vốn là vì để hậu bối đi vào để bọn hắn những này lão không chết đọa xá hoặc là có cách dùng khác. Man hoang thế giới nhân tộc tiết tổ tiết tháo không cao thượng như vậy, cho nên Giang Nam cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, càng sẽ không nương tay. Hắn tiến vào cái thứ hai của mộ, mắt trước không phải thành chỉ mà là một tòa thôn trang. Trong thôn nhi đồng vui cười chơi đùa, đầu thôn lão hoẹ thụ hạ mấy cái lao đầu đang đánh lấy quạt hương bùa hóa mát Có phụ nữ tại cánh nước, cũng có nam tử ở đây trên mặt đất phơi lương thực. Lúc này ngày sắp giữa trưa, nhưng có ít người nhà còn tại buốt lên thuốc lá, hiện nhiên đang nấu cơm. Tại thôn bên trong có một cái quảng trường nhỏ. Trong đó một thiếu niên ngay tại đỉnh lấy liệt nhật đối cọc gô đánh quyền. Tại bốn phía có tốt mấy đứa bé nhảy nhảy nhót nhót vui đùa ầm ĩ, thậm chí có mấy cái ra dáng cùng hắn học ra gia quyền. Giang Nam nhìn xem cảnh tượng trước mắt, khẽ mỉm cười. Giống như thật. Hắn cảm thấy, cảnh tượng như thế này hẳn là cổ mộ chủ nhân trong lòng tốt đẹp nhất ký ức. Giống như trước đó cái kia thành trì, nói không chừng cháng hắn kia trước đó là vị thành chủ. Mà bây giờ cái này, chỉ sợ từ nhỏ đã sinh hoạt ở cái địa phương này, nhưng về sau rồi đi, nơi này liền biến thành tốt đẹp nhất ký ức. Theo Giang Nam đến, người trong thôn đều nhìn lại. Giang Nam biết, Những người này vô luận là nam hay là nữ, là già hay trẻ, kỳ thật đều là một cái người. Bất quá, trong đó một cái khẳng định là chủ hồn. Nếu như không đoán sai lời nói, chủ hồn hẳn là cái kia đánh quyền thiếu niên. Quả nhiên, thiếu niên kia hướng về Giang Nam cười mở cười nói, ngươi đã đến. Ngươi là thiếu niên, nhưng thanh âm lại là hùng hậu trung niên thanh âm. Nhìn mười phần không hài hòa. Giang Nam bốn phía nhìn một chút, nói, nơi này không sai, là ngươi khi còn bé sinh hoạt địa phương sao? Kia trên mặt thiếu niên hiện ra thuần chân nụ cười, nói, đúng vậy. Ngươi có thể từ Trường Sơn bên kia tới. Cực kỳ hiển nhiên Trường Sơn đã thất bại, ta có thể hỏi một chút hắn là thế nào thất bại sao? giang nam trong lòng hơi động, không chút biến sắc, khẽ cười nói, ngươi không biết? đương nhiên không biết, hắn tại trong thế giới của hắn, ta tại thế giới của ta bên trong, tựa như là cách một con sông lớn hai cái thôn đồng dạng, hắn cái kia thôn phát sinh sự tình, ta làm sao có thể biết? thiếu niên nói, giang nam gật gật đầu, cái thí dụ này đánh thật hay, ngươi nhìn bắt đầu càng giống là cái người đọc sách, mà không giống như là một cái người luyện võ. a, ngươi có thể nhìn ra được ta đọc qua sách? thiếu niên kinh ngạc nói, giang nam trong lòng im lặng, đây chỉ là cái so sánh, ngươi còn tưởng là thật? đương nhiên. Giang Nam đương nhiên nói, một người lời nói cử chỉ là đó có thể thấy được cái này người có hay không tu dưỡng tố chất, ngươi tu dưỡng tố chất liền so người kia tố chất cao. Hán Trương Sơn cái dám tu dưỡng tố chất. Thiếu niên nói, đúng rồi, ngươi còn không nói cho ta hắn là thế nào thất bại. Cái này có thể nói cho ngươi. Giang Nam nói, nhưng ở nói cho ngươi trước đó, ngươi đến nói cho ta biết trước, bên ngoài huyết ma biển nước biển là thế nào tới, có tác dụng gì. Chương 436, quen thuộc lưu một tay láo cổ đồng. Cái này. Thiếu niên chờ chờ một chút, người có thể không nói. Giang Nam nói, bởi vì ta cũng có thể không nói thiếu niên thật sâu nhìn xem hắn chỉ là dừng lại một hơi liền gật gật đầu giao dịch này rất thích hợp cực kỳ công bằng liền nói huyết ma biển tên như ý nghĩa liền là ma huyết chi hải bởi vì nơi này là thiên lộ một bộ phận nhân ma hai tộc đều tại tranh đoạt hôm nay đường quyền sử dụng ban sơ thời điểm nhân tộc thập đại chiến tướng một tên ma đế vây kín chém giết ở đây ma đế vừa chết ma tộc rắn mất đầu nhân tộc thừa cơ chém giết 5.000 vạn ma tộc máu chảy thành biển liền tạo thành bây giờ trạng cảnh giang nam đợi một hồi gặp hắn không nói hỏi song song tác dụng đâu không có tác dụng gì Ngày đó đường cụ thể ở nơi nào? Như thế nào tiến vào thiên lộ? Thiên lộ ngay tại trong lòng. Nha. Giang Nam gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền không tác dụng. Đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, một đao tích hạ. Nóng bỏng huyết sắc đao mang lấy thiên hỏa phần thiên chi thế ngang nhiên rơi xuống, những nơi đi qua, toàn bộ hủy diệt, hóa thành hư vô. Không, ta có lời muốn. Huyết sắc đao mang đột nhiên rơi xuống, hết thảy đều biến mất. Tam sát tụ trên xuất hiện lần nữa mấy ngàn gần vạn hồn quả. Một cái quan tài bằng đồng xanh xuất hiện tại Giang Nam mặt trước. Giang Nam tiện tay một đao chém vỡ, quan tài bằng đồng xanh hóa thành nhỏ bẻ mảnh vỡ bên trong bạch cốt hóa thành một miệng hố sâu bên trong một cái to lớn trận pháp phía trên khảm nạm lấy vô số huyết long tinh giang nam bàn tay lớn vù một cái thu sạch đi theo mấy ngàn viên huyết long tinh bị móc ra cổ mộ chia năm sẹ bảy hóa thành mảnh vỡ giang nam xe nhẹ đường quen hướng đi cái thứ ba của mộ để hắn hơi kinh ngạc chính là cái thứ ba cổ mộ trận pháp cản trở hắn một chút đang lúc hắn chuẩn bị quay đầu đến một cái khác cổ mộ lúc cái này cổ mộ trận pháp lại bỗng nhiên mở ra đem giang nam kéo vào đi đây là một cái thư phòng chỉ là cái này thư phòng có chút lớn chỉ ít có gần ngàn bình vuông Bốn phía trên giá sách đều là sách. Giang Nam cảm giác nơi này quả thực liền là một cái thư viện. Một người mặc cẩm phục lão giả chính trong thư phòng duy nhất một cái bàn đọc sách trước ngồi, tay nâng viết sách quyển yên lặng nhìn xem. Gặp Giang Nam tiến đến, lúc này mới buông xuống, mỉm cười nói, "Ở xa tới là khách, tiểu hữu mời ngồi." Đang khi nói chuyện, Giang Nam bên người xuất hiện một cái ghế. Giang Nam nhìn thoáng qua, cũng không ngồi xuống. Hắn biết rõ, nơi này hắn nhìn thấy hết thảy đều là giả, đều là lão giả thần hồn biến thành. "Đa tạ tiền bối, ta muốn hỏi tiền bối một sự kiện." Mới nói, lão giả khẽ cười nói, Tiền bối có thể hay không nói cho văn bối phía ngoài huyết ma biển có tác dụng gì? Giang Nam hỏi. Lão giả khẽ mỉm cười, nói, cái này nói rất dài dòng, trong thời gian ngắn nhưng nói không rõ ràng. Tiểu Hưu nếu là xuất ruột, Lão Hủ có thể dùng thần hồn truyền lại phương thức truyền tống tin tức. Ồ, làm sao truyền tống? Giang Nam giống như tò mò hỏi. Lão giả nói, chỉ cần tiểu Hưu buông ra thần hồn là đủ. Giang Nam trong tay xuất hiện một cây đao, tiền bối, ngài đoán xem văn bối có thể hay không một đao tích mở ngài đầu? Lão giả nhìn thoáng qua Giang Nam đao trong tay, khẽ mỉm cười, không thể. Giang Nam đao thường thường không có gì lạ. Một điểm uy lực đều không có. Muốn mượn cây đao này tích mỡ thần hồn của hắn, quả thực là nằm mơ. Nếu như muốn dùng ma lực, ha ha, hắn không phải thực thể, ma lực để làm gì? Về phân khí huyết sẽ đối quỷ hồn sinh ra uy hiếp, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông quỷ hồn. Giống hắn này loại sống vô số năm đã mượn nhờ huyết ma biển cô động thành giai đoạn thứ 2 cực hạn thần hồn, căn bản vô dụng. Nhưng sau một khắc, là hắn biết hắn sai có nhiều không hợp thói thượng. Nguyên bản còn muốn hỏi hỏi sát vách là chết như thế nào, nhưng bây giờ cũng đã không còn kịp rồi. Kinh cùng huyết sắc đao mang như là đầy trời thiên hỏa đồng dạng che ngập bầu trời rơi xuống, những nơi đi qua hết thể đều bị hủy diệt thành hư vô, không muốn, Phúc. hết thảy đều biến mất. một bộ bề ngoài khắc họa lấy phức tạp hoa văn quan tài bằng đồng xanh xuất hiện. Giang Nam tiện tay liền làm một đao, đem quan tài bằng đồng xanh tích thành phân vụn. xe nhẹ đường quen đem quan tài phía dưới to lớn trận pháp bên trong huyết long tinh thu sảy lên, cổ mộ sụp đổ. Giang Nam đi hướng bên ngoài cái thứ tư của mộ, nhưng cổ mộ trận pháp ngăn cản, không cho hắn tiến. Giang Nam khẽ mỉm cười, xem chừng là bị phía trước cổ mộ không hiểu thấu nổ tung lên dọa cho sợ rồi. Ngươi lai, like, những này sống vô số năm chỉ còn lại tàn hồn lão cổ động ra sợ chết. Kỳ thật những lao gia hỏa này đã chết đi nhiều năm, chỉ là sợ hai biến mất, sợ hai thần hồn câu diện. Dù là tại cái này hiên tĩnh của mộ bên trong kéo dài hơi tàn, cũng không nguyện ý như vậy tiêu tán rời đi. Có thể thấy được bọn hắn đối với sinh mạng có mãnh liệt quân niệm. Có lẽ bọn hắn có tiến về ngoại giới chấp niệm, nhưng nói cho cùng, vẫn như cũng là đối với sinh mạng quân niệm. Đã không cho vào, ta đi nhà khác. Lập tức hắn vượt qua cái này cái thứ tư cổ mộ, đi hướng cái thứ năm cổ mộ. Nhưng cái thứ năm cổ mộ cũng không cho vào. Hắn lại đi cái thứ sáu, vẫn là không cho vào. Giang Nam đỉnh chỉ tiến lên. Vốn định trực tiếp cường công, nhưng nghĩ nghĩ lại từ bỏ ý nghĩ này. Hắn xoay mặt nhìn về phía chỗ sâu. Nếu như cường công, vậy liền khả năng bại lộ hắn thực lực chân thật, bên trong cao cấp hơn cường đại hơn cổ mộ có lẽ sẽ đối với hắn kiêng kỵ, mà không nguyện ý đối với hắn mở ra. Dù sao những này cổ mộ cũng sẽ không chân dài chạy, tới trước càng cao hơn một cấp cổ mộ đi nhìn kia hắn nói. Vừa nghĩ đến đây, lập tức quay người hướng về cổ mộ bảy chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh, một cỗ to lớn uy áp xuất hiện, đem nơi đây cùng bên ngoài tạo thành một cái rõ ràng ngăn cách mang. Giang Nam suy đoán nơi này hẳn là kia chương sơn trong miệng cự phẩm Vương địa giới. Nơi này cổ mộ thấp nhất đều có 200m đường kính so phía ngoài cổ mộ lớn gấp đôi, Giang Nam có chút cảm thán, quả nhiên là giai cấp sâm nghiêm a. Bất quá loại này giai cấp sâm nghiêm dựa vào không phải quan hệ, không phải ước định mà thành chế độ, mà là thực lực. Nơi này uy áp rõ ràng so ngoại vi mạnh hơn, có thể thấy được bên trong nằm lão cổ đồng so phía ngoài thực lực mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói vương, nơi này mới có thể xem như vương. Nơi này tất cả cổ mộ đồng đều không có danh tự, không có mộ địa, càng không có mộ chí minh. Giang Nam tùy ý đến gần một tòa cổ mộ, vừa tới gần liền thấy hoa mắt, đi vào một cái núi cao nguyên nga cổ mộ che trời thế giới. Nhìn một cái. Phương viên mấy chục rặm xanh đúng tươi tốt. Trước mắt một tòa trên ngọn núi lớn, một tòa cổ pháp màu xanh cung điện đứng sừng sững trên đó, bốn phía cổ bách thắt thoáng. Tiểu Hưu đã tới, còn xin nhập bên trong một lần. Một tiếng nói giản mùa truyền lại đến chân núi Giang Nam hai bên trong. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi, nguyên bản không đường đại sơn xuất hiện một đầu thẳng tắp hướng lên một thang. Giang Nam đứng tại dưới núi, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía kia cung điện to lớn, khóe miệng có chút dương lên. Những lão gia hỏa này đều thích loại này lượi lượn, đoán chừng cũng là ở đâu thời gian quá lâu đợi. Dứt khoát dùng thần hồn mô phỏng hóa ra một cái nhìn như thế giới chân thật, cho chuyện lấy an ủi bọn hắn kia cô tịch tâm linh. Nếu như không đoán sai lời nói, tòa này đại sơn liền là lão giả này bản nhân. Hắn đạp vào núi, liền là bước vào lão giả thần hồn ở giữa, cũng không phải hắn sợ. Trên thực tế, thần hồn công kích đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Chỉ cần có khắc thần hồn xâm lấn thần hồn của hắn, liền sẽ tự động tiến vào hắc vụ bên trong, cuối cùng trở thành hắc vụ một bộ phận. Hắn không muốn làm như vậy. Cho tới bây giờ, hắn đều như cũng không biết cái này hắc vụ đến cùng là cái gì. Cho dù là thần hồn của hắn đã phi thường cường đại, nhục thể của hắn cũng phi thường cường đại, nhưng hắn y nguyên không cách nào chống cự cái này bằng lãnh hắc vụ. Tựa hồ hắc vụ theo hắn cường đại mà tự động mạnh lên đồng dạng. Sâm lẫn thần hồn bị hắc vụ thôn phệ, chính hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Thà rằng như vậy, còn không bằng chém giết sau thu hoạch được một chút hồn quả, tăng lên hắn tự thân thần hồn. Hắn không muốn mắt trước lão gia hỏa này thần hồn rơi vào hắc vụ, cũng là vì tốt cho hắn, bằng không lão gia hỏa này thật một điểm giá trị cũng không có. Đương nhiên, mặc dù lão gia hỏa này kết quả sau cùng có thể là trở thành hồn quả, nhưng nên có lễ nghi vẫn là phải có. Giang Nam nhìn xem trước mắt Đại Sơn, ôn quy nói, tiền bối, tại hạ muốn hỏi một chút huyết ma biển đến cùng có tác dụng gì, mà khác, thiên lộ ở nơi nào, như thế nào tiến vào thiên lộ. Ha ha, tiểu gia hỏa, cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, có một số việc chờ đến giai đoạn kia, tự nhiên là biết, hiện tại giải đối ngươi có hại vô ích. Lão giả thanh âm vang lên, xương hô cũng từ nhỏ bạn biến thành tiểu gia hỏa, vậy xin hỏi như thế nào đến như lời ngươi nói giai đoạn kia? Giang Nam hỏi, ai, nếu như ngươi nhất định phải hỏi, liền vào đi, lão hủ ở phía trên chờ. Lão giả thở dài một cái, Giang Nam cũng thở dài một cái. Muốn để lão gia hỏa này sống lâu một hồi đều không được, cho hắn cơ hội đều không cần. Gia hỏa này nếu không muốn nói, luôn có người sẽ nguyện ý nói. Dù sao mảnh không gian này có nhiều như vậy cổ mộ, hắn không tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tâm niệm vừa động, đại đao xuất hiện, đưa tay liền là một đao. Kinh khủng như thiên hỏa huyết sắc đao mang dậy đặt toàn bộ thế giới. Kia cự sơn lập tức biến hóa thành một cái lão giả, hoảng vội vàng nói, "Tiểu Hữu dừng tay, chuyện gì cũng từ từ." Không còn kịp rồi. Giang Nam gợn sóng nói, huyết sắc đao mang rơi xuống, trong khoảnh khắc hết thảy đều bị hủy diệt. Một cái so với trước đều muốn to lớn không ít quan tài đồng sao cổ xuất hiện tại hắn mắt trước. Phía trên khắc họa lấy rất nhiều phức tạp đường vân. Nguyên bản chuẩn bị một đao tích dưới, nhưng nhìn xem cái này quan tài đồng sao cổ, Giang Nam trong lòng hơi động. Có thể cất giữ lâu như vậy, chất liệu hẳn là rất không tệ đi, nếu như dùng để luyện khí. Nhưng lập tức liền lại lắc đầu. Nếu như liền hắn một đao đều không chịu đổi, cũng không tư cách trở thành hắn luyện khí vật liệu. Lập tức liền là một đao tích hạ. Đồng. Quan tài đồng sao cổ không có chút nào ngoại ý muốn hóa thành một phần, tính cả bên trong bạch cốt cũng đều hóa thành cho bụi. Phía dưới có so với trước còn nhiều hơn huyết long tinh. Ước Trường Vận Hoa Giang Nam đối với mấy cái này Huyết Long Tinh biểu hiện ra tốt đẹp ôn nhu thái độ cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ đưa chúng nó thu hồi Huyết Long Tinh năng lượng ẩn chứa phi thường khổng lồ mà lại những này Huyết Long Tinh phi thường cổ lão ẩn chứa trong đó càng nhiều hồng hoang chi lực Sở Dĩ không có đem những này Huyết Long Tinh thu nhập hắc thần cung mà là thu nhập thiên cung là bởi vì những này Huyết Long Tinh tại phần mộ bên trong trôn giấu vạn năm thậm chí càng lâu trong đó khó tránh khỏi ẩn chứa một chút âm sát chi khí vì để tránh cho đối lâu hương hàn bọn người sinh ra nguy hiểm lúc này mới để vào thiên cung cũng không phải là hắn không nữa thu Huyết Long Tinh. Toàn này tổ mộ trong khoảnh khắc chia 5 giây 7, phảng phất kinh lịch vô tận truy nguyệt rốt cục hóa thành một miện. Giang Nam đi hướng sắt vách một tòa tổ mộ, vậy mà rất dễ dàng liền tiến vào. Đây là một tòa đại sảnh, trang trí đơn giản, nhưng mỗi một kiện vật phẩm đều cho thấy cổ lao đạo vận. Một người mặc áo xám lao giả tóc trắng đứng tại đại sảnh bên trong đưa lưng về phía Giang Nam, chính nhìn xem phòng vách tường bên trên treo một bức cổ họa. Có lẽ là ý thức được Giang Nam tới, hắn xoay người lại. Để Giang Nam có chút ngoài ý muốn chính là, trước mắt lão giả không vậy mà mười phần anh tuấn, tóc là trắng, nhưng khuôn mặt lại là một người trẻ tuổi. Cái này cùng hắn trước đó gặp phải lão cổ đồng đều không giống nhau. Đương nhiên, vô luận khuôn mặt làm sao biến hóa, người trước mắt là lão cổ đồng, điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Dung mạo cũng không đại biểu cái gì. Tựa như trước đó cái kia lão cổ đồng hóa thân trở thành một thiếu niên đồng dạng. Nơi này là thần hồn của bọn hắn thế giới, bọn hắn muốn làm sao biến liền làm sao biến. Dù la biến thành một con chó, một con quốc, một con cá, cũng là có thể. Hắn là chết như thế nào? Tuổi trẻ lão cổ đồng không có cùng giang nam có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp hỏi. Cùng ngồi đàm đạo, tọa hóa. Giang nam thuận miệng nói, luận đạo, tọa hóa. Tuổi trẻ lão cổ đồng sững sờ, gương mặt Tuấn Mỹ trên tràn đầy nghi hoặc. "Luận cái gì nói? Thiên địa lại đạo, con đường trường sinh." Giang Nam tiếp tục nói bậy nói. Tuổi trẻ lão cổ đồng lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng ngồi nói, "Tiên sinh ngồi ngồi, tại hạ cũng nghĩ giữa hai lắng nghe tiên sinh thiên địa lại đạo, con đường trường sinh." Giang Nam âm thầm lắc đầu. Những lão gia hỏa này, quả nhiên là đến bọn hắn cảnh giới này, cái gì cái gọi là gia mặt đều là không tồn tại. Mấy vạn năm trước lão tiên bối, gặp được hậu bối, vậy mà đem nó gọi là tiên sinh. Cái này đỉnh tâm cú mang, chợt chợt. Giang Nam trong lòng âm thầm đập đi miệng, trên mặt lại là khẽ mỉm cười, nói: "Tiên sinh không dám nhận, nhưng là Vạn Bối đối với Thiên địa Đại Đạo cùng con đường trưởng sinh hoàn toàn chính xác có chút tâm đắc, Vạn Bối cũng không để ý cùng Tiền Bối cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Nhưng là, tại Vạn Bối cùng Tiền Bối nghiên cứu thảo luận trước đó, Vạn Bối muốn biết một ít chuyện, mong rằng Tiền Bối vui lòng chỉ giáo." "Ha ha ha, dễ nói dễ nói, có cái gì tiên sinh cứ việc nói chính là, tại hạ tuyệt đối biết gì nói đấy." Tuổi trẻ lão cổ đồng nhiệt tình nói. Giang Nam nói: "Vạn Bối muốn biết, huyết ma biển là thế nào tới, thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì, thiên lộ lại là chuyện gì xảy ra?" nó tại kia, dứt lời, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt trước vị này tuổi trẻ xoáy ca lão cổ đồng, Ừm, vấn đề này tương đối dài, cũng tương đối nhiều, trên thực tế, ngươi có thể biết tiết lộ, liền hẳn phải biết huyết ma biển là thế nào tới, cũng hẳn phải biết thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tuổi trẻ lão cổ đồng chậm rãi nói, tiền bối có thể nói tỉ mỉ sao? Giang Nam nhẫn lại tính tình nói, Ngươi không phải đã biết sao? Còn muốn hỏi điều gì? Lão cổ đồng có chút kỳ quái hỏi, Giang Nam kiên nhẫn biến mất, gượng sống nói, đã tiền bối không muốn nói, kia cũng không cần nói. Dứt lời, đại đao trong tay xuất hiện tuổi trẻ lão cổ đồng phát ra một tiếng cười nạo, nói, hậu bối, ngươi sẽ không phải cho là ngươi còn ở bên ngoài a? Từ ngươi vừa tiến đến, cũng đã tiến vào ta hồn hải, nơi này là thế giới của ta. Thanh thản ổn định cùng ta dung hợp, ngươi sẽ biết tất cả ngươi muốn biết hết thảy. Đến lúc đó ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. ồn ào. Giang Nam không nhịn được một đao tích giới, như thiên hỏa kinh khủng huyết sắc đao mang lại xuất hiện. chương 437, bởi vì bọn hắn không cho phép, bởi vì là tại lão cổ đồng hồn hải, Giang Nam một đao bổ ra. Kia lão cổ đồng thậm chí liền một câu cũng không kịp nói, kinh khủng huyết sắc đao mang liền trực tiếp đem nơi này hủy diệt. Cự cổ lão quan tài đồng đồng thời trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một phấn. Tam sát thụ bên trên, từng khỏa hồn quả xuất hiện. Đến cùng là cựu phẩm khu, những lao gia hỏa này sinh chức thực lực chỉ sợ so người bên ngoài mạnh hơn không ít, chém giết sau so lấy được hồn quả cũng so bên ngoài muốn nhiều không ít. Lão cổ đồng hôi phi điên diệt, từng viên từng viên huyết long tinh từ lúc đầu quan tài dưới đáy bạo lộ ra. Giang Nam vung tay lên, thu sạch lên. Lại là gần vài viên. Thu hoạch rất tốt. Cất bước đi hướng cựu phẩm khu tòa thứ 3 của mộ. Có lẽ là bởi vì đối sắt vách tình huống không hiểu rõ lắm, lại hoặc là đối thực lực của mình tương đối có lòng tin. Tòa thứ ba cổ mộ tại Giang Nam tiếp cận, liền trong nháy mắt mở ra lối đi. Giang Nam tiến vào, đồng dạng là một cái thư phòng. Bên trong là một cái lão giả tóc trắng. Nhìn thấy Giang Nam tiến đến, lúc này hỏi, "Nửa ngày đỏ lão gia hỏa kia đã nói gì với ngươi?" "Nửa ngày đỏ?" Giang Nam sững sờ. "Nửa ngày đỏ là cái nào?" Gặp Giang Nam sững sờ, lão giả nhắc nhở hắn nói, liền là ngươi vừa mới rời đi nhà kia, cái kia thường xuyên cho là mình còn trẻ ngu xuẩn." "A, nguyên lai like là cái kia tuổi trẻ lão cổ đồng." Hắn nói rất nói nhiều, không biết tiền bối muốn hỏi cái nào một chút. Giang Nam nói đều nói cho ta nghe một chút đi. Lão giả nói. Giang Nam khẽ mỉm cười. Lão gia hỏa này thật đúng là không khách khí, coi hắn là truyền lời ống. Hắn khách khí ôm quyền nói, đã tiền bối muốn hỏi, văn bối tự nhiên biết gì nói đấy. Lão giả gật gật đầu. Giang Nam tiếp tục nói, nhưng ở nói chi tiền, tiền bối có thể hay không cho tại hạ biết huyết ma biển là thế nào tới, thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì, thiên lộ lại là chuyện gì xảy ra, nó tại kia. Mặt khác, người nơi này tộc đám tiền bối đều còn sống sao? Lão giả mày nhắc lại, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề? Giang Nam nói, những vấn đề này không thể nói sao có thể nói, lão giả nói, ngươi sách những vấn đề này ở chỗ này cũng không phải cái gì đại bí mật, ngoại trừ đặc biệt bí ẩn, chỉ có trong lúc này các lão tổ biết bên ngoài, còn lại mọi người trên cơ bản đều biết. Giang Nam ô quỳn, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Lão giả lắc đầu nói, không phải ta không muốn nói, mà là những vấn đề này cũng không thích hợp đối ngươi cái này văn bối nói. Năm đó chúng ta từng có đối nhân tộc tiên tổ hứa hẹn, trừ phi, trừ phi cái gì? Giang Nam đã có chỗ suy đoán, những lão gia hỏa này kỳ thật đều là kia loại không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, muốn vô điều kiện đem hắn đoạt giá. Trên thực tế, đoạt giá là rất nguy hiểm. Cho dù là thần hồn cường đại, đối phương thần hồn thiên yếu, nhưng xâm nhập người khác hồn hại, đó chính là tiến vào người khác địa bàn. Một khi bị đoạt xá người phản kháng, thậm chí tự bạo, sẽ thất bại trong gan tức, thậm chí còn có thể ngay tiếp theo mình cũng hồn phi phách tán, hồi phi yến diệt. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là để bị đoạt xá người cam tâm tình nguyện từ bỏ chống lại. Nhưng là bị người đoạt xá, làm sao lại từ bỏ chống lại đâu? Vậy liên cần biên cố sự, trừ phi bổn vương từ bỏ mình hết thể cùng ngươi dung hợp. Lão giả thần sắc bình tĩnh nói, trên thực tế, bổn vương ở chỗ này đã một mình sinh sống cực kỳ lâu, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy vạn năm. Ai biết được? Nếu không phải chờ đợi tộc nhân đến, tương lai có thể để lộ thiên lộ chi mê, bổn vương có lẽ sẽ tự hành tiêu tán thần hồn ý thức, rốt cuộc sống lâu như vậy, đã không còn muốn sống. May mắn, ngươi đã đến, cho nên bổn vương quyết định đem thần hồn của mình hoàn toàn dung hợp cho ngươi, để thần hồn của ngươi cao hơn một tầng, đồng thời đem bổn vương cả đời đại đạo lĩnh ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi. đương nhiên, có quan hệ với ngươi vừa mới hỏi hết thảy, thần hồn của ta trong ý thức đều có đáp án, lại so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận như này? Giang Nam thở dài một hơi. Những lão gia hỏa này vì cái gì liền không có một cái nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn đâu. Nhất định phải cầm loại này, mọi người đều biết vấn đề tới làm văn chương đâu. Những lão gia hỏa này còn không bằng người ta Trương Sơn đâu. Người ta Trương Sơn tốt xấu còn tiết lộ nhiều như vậy tin tức, những người khác trực tiếp vừa lên đến liền là lắc lư. Lắc lư cái giám a. Giang Nam nhìn xem lão giả nói, tiền bối, thật liền không thể nói một chút sao? Nếu như ngài cảm thấy nói những này cần thời gian rất lâu, không quan hệ, ta có thời gian, ta không đợi. Lão giả trầm ngĩ, ngươi không đợi, ta gấp à, bên ngoài nhiều ít lão giả đều tại nhìn chằm chằm. Chúng ta thế nhưng là có thời gian hạn chế, nếu như vượt ra khỏi thời gian còn chưa giải quyết, bọn hắn liền sẽ trực tiếp tới cấp người a. Đương nhiên có thể nói. Lão giả lập tức nói, nhưng là Bổn Vương đã từng đối nhân tộc tiên tổ phát thệ qua, không thể làm trái lời hứa. Chỉ có từ bỏ thần hồn ý thức cùng hậu bối dung hợp, mới có thể không tính vi phạm lúc trước lời thề. Bất quá không quan hệ, Bổn Vương đã sống đủ rồi, Bổn Vương muốn đem toàn bộ đại đạo lĩnh ngộ toàn bộ truyền cho ngươi, để ngươi lần theo tiền nhân bước chân tiếp tục đi tới, tương lai nhất định có thể đặt chân đại đạo đỉnh phong. Tới đi. Nói xong lời cuối cùng, hét lớn một tiếng, lại ẩn ẩn có đại đạo cộng minh dị tượng. Giang Nam gật gật đầu, thở dài nói: Thốt "Ta." Nói, đại đao trong tay xuất hiện. Lão giả nghe nói Giang Nam đồng ý, đầu tiên là vui mừng. Xong rồi, nhưng gặp Giang Nam trong tay lại xuất hiện đại đao, lập tức lại là sử sở. "Ý gì? Muốn giết người sao? Vấn đề là ta đều không có nhục thân, ngươi cầm cái đao có thể giết cái gì? Phách không khí sao?" Về phần nói đao mang, đao ý loại hình có thể hay không đối thần hồn sinh ra nguy hại, lão giả thì là hoàn toàn không lo lắng. Cái gọi là đao ý chính là dùng đao người tinh khí thần cùng đại đạo cộng hưởng sinh ra sắc bén hiệu quả. Đối với cùng cấp người, uy lực hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Nhưng đối với hắn, ha ha, thân là năm đó Bách Chiến Vương, hắn thần hồn trải qua vạn năm mà bất hủ, nếu như một tên tiểu bối đao ý cũng đỡ không nổi, vậy cũng liền không giá trị gì, chết cũng liền chết. Nhưng sau một khắc, mặt của lão giả biến sắc. Giang Nam một đao đánh xuống, kinh khủng huyết sắc đao mang cắt thời không, những nơi đi qua hết thảy hủy diệt. Pháp tắc luật lượng. Lão giả quá sợ hãi. Chờ một chút, bổn vương có chuyện. Bá! Hủy diệt hết thảy huyết sắc đao mang rơi xuống, hết thảy hóa thành hư vô. Tam sát thụ trên lần nữa nhiều hơn vạn quả hơn quả. Đao mang thuận thế đem một ngụm cực đại cổ pháp quan tại bằng đồng xanh chém vỡ lượng lớn huyết long tinh xuất hiện tại Giang Nam mặt trước, Giang Nam chiếu đơn thu hết, lập tức đi hướng cựu phẩm khu tòa thứ tư của mộ, đi vào nhanh, ra cũng nhanh. đương nhiên, không phải từ trong cổ mộ ra, mà là tại tòa thứ tư cổ mộ vị trí xuất hiện, bởi vì tòa thứ tư cổ mộ biến mất, Giang Nam mặt không thay đổi đi hướng tòa thứ năm, nhưng tòa thứ năm vô luận như thế nào cũng vào không được, hắn lập tức lại đi hướng thứ sáu tòa, thứ bảy tòa, thứ tám tòa, chỉ chốc lát liền đi tới thứ mười tòa, nhưng là từ khi tòa thứ tư của mộ biến mất về sau, đằng sau liền không còn có cổ mộ thả hắn đi vào tựa hồ mọi người đối với hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Hiện nhiên, khu thứ 9 Chiến Vương nhóm đã đối tranh đoạt Giang Nam Lục thân từ bỏ. Giang Nam lập tức liền đi hướng khu thứ 8, cũng chính là Trương Sơn trong miệng Bát Phẩm Vương khu vực. Tiến vào Bát Phẩm khu, Giang Nam lần nữa có rung động. Trước đó Trương Sơn phần mộ có 100m đường kính, liền đã đủ lớn, về sau cựu Phẩm khu phần mộ trực tiếp liền là 200m đường kính, lớn gấp đôi. Nhưng bây giờ, Bát Phẩm khu phần mộ trực tiếp liền là 500m đường kính, cực đại vô cùng. Giang Nam tùy ý đến gần một tòa phân mộ. Sau đó, to lớn vô cùng phân mộ tự động biến mất, thay vào đó là một mảnh chim hót hoa nở chi địa cung điện ban công, tạo hình yêu mỹ. Từng cái mặt hoa lệ mỹ lệ cung nữ ghé qua ở giữa, Giang Nam sững sờ. Toàn này của mộ chủ nhân là hoàng đế, khách nhân đã tới, liền mời vào đi, đừng lo lắng bản cung sẽ ăn ngươi." Một cái duyên dáng thanh âm vang lên. Sau đó, một đầu thảm đỏ một mực trải ra Giang Nam mặt trước. Nữ nhân, chẳng lẽ là hoàng hậu? Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên. Nguyên bản không muốn vào nhập trong đó, nhưng nghĩ tới trước mặt mấy vị kia đều là bởi vì hắn không nguyện ý đi vào, cuối cùng đều là bị hắn vô tình hủy diệt. Cho nên, hắn quyết định cho cái cung điện này chủ nhân một cái cơ hội. Hắn dậm chân mà lên, như là đạp ở chân chính trên cung điện cảm giác đồng dạng, Giang Nam cũng là âm thầm kinh hãi. Điều này nói rõ cung điện chủ nhân lực lượng thần hồn đã phi thường cường đại, đủ để đến lây dạ làm thật tình trạng. Không chỉ như thế, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến hắn giác quan, hoặc là nói ảnh hưởng tới thần hồn của hắn cảm giác. Phải biết hắn hiện tại thần hồn mạnh phi thường, có thể bị ảnh hưởng, đủ để chứng minh đối phương thần hồn phi thường cường đại. Có thể thấy được, từ tầng thứ 8 bắt đầu, bên trong láo cổ động thần hồn đã không là bình thường cường đại. Tầng thứ 8 còn như vậy, như vậy tầng thứ bảy đâu? Mà chỗ càng sâu những cái kia lão cổ động đâu? Thậm chí tầng thứ nhất đâu? Thân huồn của bọn hắn sẽ đạt tới một cái dạng gì hoàn cảnh? Giang Nam đột nhiên cảm giác được mình tựa hồ đánh giá thấp những này tại huyết ma dưới biển ngủ say vài vạn năm láo cổ động. Đi qua từng đoạn từng đoạn bậc thang, hai bên thỉnh thoảng có cung nữ nhìn lén, che miệng cười khẽ. Nhìn, như là thế giới chân chính đồng dạng. Một lát, Giang Nam liền tới đến cung điện bên trong. Đại điện bên trong, một cái đầu mang mũ vượng người mặc thịnh trang mỹ lệ nữ tử đang ngồi ở trên long nghỉ. Nữ đế, Giang Nam nao nao, lập tức ôm về nói, không biết tiền bối là đế quân, vẫn là hoàng hậu. Nữ đế khẽ mỉm cười, nói, cái này đã không trọng yếu. Vô luận là đế vương vẫn là hoàng hậu, bây giờ đều đã nằm tại trong quan tài, hết thảy đều đã là xem qua mây thuốc lá. Nói, một chỉ giang nam một bên, một cái ghế xuất hiện. Khách nhân mời ngồi. Đa Tạ tiền bối. Giang nam ngồi xuống, sau đó trực tiếp hỏi, "Tiền bối không muốn đoạt xá vãn bối sao?" Nữ đế lắc đầu, "Ta một giới nữ lưu, đoạt xá một cái thân thể của nam nhân, không quá phù hợp." Lại nói, "Nhục thể của ngươi nhưng không tốt như vậy đoạt xá, bản tọa đã từ bỏ ý nghĩ này." Giang nam hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người chủ động từ bỏ đoạt xá. Tới nơi này, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn rụ hoặc hắn muốn đoạt xá, hết lần này tới lần khác vị này nữ đế không có giang nam kinh ngạc hỏi tiền bối như thế nào xác định lục thể của ta không tốt đoạt xá? ha ha trước mặt đều thất bại thần hồn câu diện chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ chứng minh sao nữ đế khẽ tuổi nói thế nhưng là tiền bối thực lực so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều bọn hắn thất bại cũng không đại biểu ngài cũng sẽ thất bại giang nam nói nữ đế vẫn như cũ lắc đầu nói bản tọa có tự mình hiểu lấy lục thể của ngươi tùy tiện không cách nào đoạt giá không chỉ là bởi vì thân thể ngươi cường đại mà lại thần hồn của ngươi cũng mạnh phi thường, đoạt xá cũng là tăng thêm tử vong. Giang Nam đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn khẽ cười nói, vậy ngài còn để cho ta tiến đến, để ngươi tiến đến là muốn hướng ngươi hỏi thăm chuyện bên ngoài. Nữ đế nói, bản tọa đã ở chỗ này ngủ say mấy vạn năm, không biết ngoại giới bây giờ như thế nào, ngươi có thể hay không cáo chi? đương nhiên có thể. Giang Nam nói, nhưng là tại ta nói trước đó, ta muốn biết huyết ma biển là thế nào tới, thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì, huyết ma biển tác dụng là cái gì, thiên lộ lại là chuyện gì xảy ra, nó tại kia. Nữ đế tươi sáng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề hầm răng nói, ngươi hỏi vấn đề rất nhiều, cũng cực kỳ khó giải quyết, có chút có thể trả lời, nhưng có chút lại không thể. vì sao có chút không thể? Giang Nam hỏi. Nữ Đế duỗi ra một cái dễ hành bạch ngọc chỉ, chỉ chỉ phía trên, nói, bởi vì bọn hắn không cho phép. bọn hắn? Giang Nam mắt sáng lên, bọn họ là ai? Nữ Đế há mồm nói hai chữ, không có âm thanh, nhưng Giang Nam lại là từ miệng hình trên nhìn ra, nàng nói rất đúng lao tổ. Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên, hỏi, bọn hắn sống thật lâu sao? Nữ Đế gật gật đầu, cực kỳ lâu. Nói đến đây, nàng chần chờ một chút, nhưng tự hội bởi vì nguyên nhân nào đó mà để nàng cuối cùng hạ quyết tâm. Nữ đế nhìn xem Giang Nam, khẽ mở miệng tâm nói, nghe nói bọn hắn là chân chính hồng hoang thế giới bên trong người, nhưng về sau theo thiên địa đại kiếp mà lưu lạc tại Man Hoang đại lục. Cho nên, Man Hoang thế giới bên trong người tu hành nhóm tử vừa mới bắt đầu liền biết, phía đại lục này là hồng hoang thế giới thất lạc một khối. Nhưng bởi vì thiên địa đại kiếp, thiên địa quy tắc trở nên không còn hoàn chỉnh, khiến người ta nhóm cho dù là tu hành đến đẳng cấp cao cũng không cách nào phi hành. Nhưng là tại vô ý bên trong gặp vùng không gian này, mọi người phát hiện, nơi này thế giới quy tắc tương đối hoàn chỉnh nhưng là linh tính không đủ tất cả mọi người cho rằng nơi này chính là thông hướng hồng hoang thế giới thiên lộ nếu như có thể chữa trị tốt liền có thể tìm tới nhân tộc đầu ra thế là nhân tộc cao tầng trải qua thương nghị quyết định thông qua chiến tranh thu hoạch được vô tận máu tươi đến gia tăng nơi này linh tính về sau liền có nhân ma hai tộc đại chiến thông qua bố trí tại nhân ma lượng giới đại địa mạch lạc trận pháp đem máu tươi tiếp đón được nơi này tạo thành huyết hải bởi vì nhân tộc cùng ma tộc máu tươi đều có nơi này trong máu chứa lượng lớn ma tính cho nên cũng xưng là huyết ma biển chúng ta cũng không có đem nơi này mà tính trừ bỏ Bởi vì mọi người cho rằng vô luận là nhân tính vẫn là ma tính đều là thiên đạo một bộ phận, hẳn là thuận theo tự nhiên. Nói mục đích tự nhiên là muốn dùng cái này để đền bù man hoang đại lục thiên địa quy tắc. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Về sau, bọn hắn thông qua xem bói, phát hiện là bởi vì nơi này thiếu khuyết một cơ hội, cái này thời cơ là một cái người, một cái vận mệnh bên trong nhất định xuất hiện người. Nếu như hắn tới, như vậy đầu này tiên lộ sẽ bị triệt để đả thông. Đúng lúc này, một cái chấn động thần hồn to lớn thanh âm giáng lâm, huyết vượng, qua. Âm thanh lớn để nữ đế thân thể một trận run rợn thậm chí xuất hiện ngắn ngủi hư ảo, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Nữ đế tựa hồ đã sớm biết sẽ như thế, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Nàng nhìn xem Giang Nam, ôn hòa cười nói, sự tình đều nói cho ngươi biết, ta cũng sắp đi, mời ngươi nói cho ta, Man Hoang Đại Lục bên trong máu của ta Long Đế nước vẫn còn chứ? Chương 438, Thể ngộ đại đạo. Huyết Long Đế quốc. Giang Nam khẽ giật mình. Nói thật, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Bởi vì hắn căn bản không phải Man Hoang Đại Lục người, mà lại tại chú Thiên Điện Sơ Dương Phong trên điện tịch bên trong, cũng không có thấy có quan hệ Huyết Long Đế quốc giới thiệu. Bất quá Hắn không biết, không có nghĩa là không có ai biết, bởi vì hắn còn có cái La Thanh Thiên, tâm niệm câu thông La Thanh Thiên. Lúc này La Thanh Thiên đang cùng Lâu Hương Hàn bọn người ở tại cùng một chỗ, đàm luận kiếm pháp, chợt nghe được chủ nhân thanh âm, liền ngừng lại. Huyết Long Đế quốc, Đế quốc này tại một vạn năm trước liền đã hủy diệt, chủ nhân làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này? Là nơi này một cái nữ đế đang hỏi. Giang Nam nói, tại sao lại hủy diệt? Nghe nói là bởi vì cái này Đế quốc người quá mức anh dung thiện chiến, tại một lần nhân ma đại chiến bên trong, Huyết Long Đế quốc người cơ hội là toàn viên tham chiến. Trận chiến kia hơn trăm triệu ma tộc tử vong, ma tộc đại thương nguyên khí, mà huyết long đế quốc chiến sĩ cũng toàn quân bị diệt. Nghe nói chiến trường thứ hai liền là huyết long đế quốc người cứ thế mà mở ra tới. Từ đó về sau, huyết long đế quốc nhân khẩu tàn lụi, quốc lực rớt xuống ngàn trượng, vẹn vẹn bốn năm, đế quốc liền bị chia cắt, từ đây biến mất tại lịch sử bên trong. Nghe nói la thanh tiên tự thuật, giang nam nhìn xem không ngừng hư hảo nữ đế, trong lòng hơi có chút thở dài, nhưng cũng không có nghĩ tới phải ẩn dấu, lập tức đem la thanh tiên lời nói thuật lại một lần. Nữ đế nghe xong, cười thảm một tiếng, ta liền biết, ta liền biết, bằng không qua nhiều năm như vậy. Tại sao lại không có ta huyết Long Đế Quốc binh sĩ đến đây? Nguyên lai, like, bùn vương Đế quốc đã trở thành lịch sử, vĩnh cửu biến mất. Các lao tổ, các ngươi thật là lòng dạ độc các nhà. Vậy mà để cho ta ước vạn huyết Long Đế quốc binh sĩ toàn diện chinh chiến ma tộc, toàn dân giai binh, đoạn tuyệt tương lai. Ta huyết Long Đế quốc trước sau chinh chiến ngàn năm, làm man hoang đại lục làm ra to lớn như vậy hy sinh, cuối cùng lại rơi xuống cái Đế quốc bị tiêu diệt hạ trạng. Tất cả mọi người liền như vậy vô ích hy sinh, không đáng a, không đáng a. Làm cản. Vì nhân tộc hy sinh, kia là vinh quang của bảo thản. Một đạo lớn thanh âm tại cái không gian này vang lên sóng âm vẫy động, nữ đế trong khoảnh khắc nổ tung, toàn bộ không gian trong khoảnh khắc sụp đổ, cung điện to lớn cũng đã trở thành một cái quan tài đồng thau cổ. mà Giang Nam ngay tại quan tài đồng thau cổ bên cạnh, Giang Nam lầm đầu, nhìn về phía thanh âm kia đến chỗ, mơ hồ thấy được một trương uy như mặt, hắn nhìn thoáng qua quan tài đồng thau cổ, có chút thở dài. nếu như là dựa theo ý tưởng ban đầu, hắn thời điểm ra đi, nơi này huyết long tinh khẳng định sẽ bị hắn mang đi. nhưng là nữ đế đỉnh lấy tử vong áp lực hướng hắn kể lể hắn yêu cầu vấn đề nguyên do, mà chỉ là muốn biết đế quốc của nàng còn tại không. chi tiết nàng đạt được lại không phải nàng muốn đáp án nhưng cũng đã nhận được nàng muốn biết đáp án. Bi thương tại tâm chết, liền là vị này nữ đế khắc họa. cho nên Giang Nam cũng không chuẩn bị mang đi nơi này huyết long tinh, cũng không định đem quan tài đồng thau cổ đánh nát, để nàng an tâm ở chỗ này ngủ say đi. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xoay người một sát na, quan tài đồng thau cổ ẩm vang bạo tạc, bên trong hết thảy toàn bộ hóa thành một phấn to lớn trên trận pháp một mảng lớn huyết long tinh xuất hiện tại Giang Nam mặt trước. Bên hai mơ hồ nghe được nữ đế thanh âm, tạ ơn ngươi nói cho ta đây hết thảy, bản đế tâm nguyện đã xong, huyết long tinh là vận chuyển đại trận. Chỉ tiếp sau cùng lời nói vẫn không có nói đầy đủ, nữ đế liền hoàn toàn biến mất. Giang Nam ánh mắt có chút lóe lên, lập tức không chút khách khí đem lượng lớn huyết long tinh thu hồi. Huyết long tinh bị thu hồi, cổ quan biến mất, cổ mộ cũng theo đó sụp đổ. Giang Nam xuất hiện tại ngoài giới. Lúc này, hắn lại nhìn về phía bầu trời lúc, bầu trời trương tiêu uy nghiêm mặt cũng đã không thấy. Ảo giác, khẳng định không phải. Cực kỳ hiển nhiên, trương tiêu uy nghiêm mặt có thể là cái này nhân tộc tổ mộ bên trong chân chính lao tổ, vượt qua mấy chục vạn năm mà không chết, nghĩ đến hẳn là cùng huyết ma biển có quan hệ. Nữ đế lời nói mặc dù bởi vì nhân tộc lao tổ đánh gãy mà không có kể song, nhưng Giang Nam đã có suy đoán. Mênong huyết ma biển không chỉ cung cấp cái gọi là linh tính, cũng cung cấp vô tận sinh mệnh lực. Cũng đúng là như thế, mới có thể để nhiều như vậy nhục thân đã tử vong những lao già thần hồn một mực tồn tại. Mà tại cái này trong đó, cái này bao trùm tổ mộ đại trận chỉ sợ mới thật sự là mấu chốt. Giang Nam nhìn bốn phía, tổ mộ lấy thực lực làm trung tâm hiện lên một cái to lớn hình tròn, càng đến gần trung tâm thực lực càng mạnh, càng đến gần bên ngoài thực lực tương đối yếu kém. Cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái lấy tổ mộ là trận điểm kết nối đại trận. Hắn cũng không phải là nhận biết đây là cái gì đại trận, nhưng hắn biết, đại trận trung tâm chính là đại trận trung tâm chỗ. Còn lại Tinh La mật bố tổ mộ hẳn là đại trận phân đi ra từng cái tiết điểm. Đối với một cái đại trận tôi nói, từng cái tiết điểm đều rất trọng yếu. Chỉ là để hắn kinh ngạc là, hắn rõ ràng phá hủy một chút tổ mộ. Từ phá hủy phía ngoài nhất trương sơn chờ tổ mộ, đến Cửu Phẩm khu, hiện tại lại phá hư bắt phẩm khu nữ đế tổ mộ. Nhưng đại trận cũng không có chút nào yếu bớt, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, hết thảy bình ổn như lúc ban đầu. Có thể thấy được tổ mộ đại trận cũng không phải là duy nhất đại trận, hẳn là còn có ẩn tàng đại trận. Cái kia ẩn tàng đại trận mới là mảnh này nhân tộc tổ mộ chân chính hoạch tâm chỗ. Trước bất luận loại này rút ra vô tận huyết dịch bên trong sinh mệnh tinh hoa kéo dài thần hồn sinh mệnh phương thức phải trang nhân đạo, nhưng loại phương thức này có thể làm cho người thần hồn kéo dài mấy chục vạn năm mà bất hủ. Cái này bản thân liền là một cái cực kỳ khó lường thủ đoạn. Từ trình độ nào đó tới nói, cái này biến tướng chẳng khác gì là trường sinh. Cái này man hoang thế giới viễn cổ nhân tộc lão tổ thủ đoạn quả nhiên không thể khinh thường. Ngoại trừ rung động nhân tộc lão tổ thủ đoạn, hắn còn có một cái nghi hoặc. Đó chính là nữ đế nói cho hắn một chút bí ẩn, nhân tộc lão tổ thời khắc sống còn ngắn chở, thậm chí còn vận dụng đại thủ đoạn đem nó xóa bỏ nhưng đối với hắn nhưng không có khai thác bất luận cái gì biện pháp tùy ý hắn tự do hoạt động tự do phá hư những này của mộ điểm này hắn có chút không nghĩ ra dựa theo suy đoán của hắn những này của mộ đều là trận pháp tiết điểm phá hủy cổ mộ lấy đi huyết long tinh cũng thì tương đương với phá hủy đại trận tiết điểm Lẽ ra nhân tộc các lao tổ hẳn là kịp thời ngăn cản hắn mới là nhưng cũng không có thậm chí liền một điểm ánh mắt giao lưu đều không có chớ đừng nói chi là ngôn ngữ cùng hành động trên cảnh cáo Giang Nam âm thầm lắc đầu cái này thật sự là có chút không nghĩ ra hắn không biết những nẻo nhân tộc lao tổ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây bất quá hắn theo thói quen đem hết thảy phức tạp vấn đề đơn giản hóa đã không nghĩ ra vậy liền không nên nghĩ thật khả năng nhiều phá hư những này cổ mộ thu hoạch được huyết long tinh bất cứ lúc nào thực lực đều mới là vương đạo giang nam ánh mắt bình tĩnh hướng đi bắt phẩm khu tòa thứ 2 của mộ nữ đế chết rồi nhưng hắn ngoại trừ thu được hơn một vạn viên huyết long tinh bên ngoài liền không có cái khác nàng làm mình tử vong cho nên hắn cũng không thu hoạch được hồn quả khi hắn đi đến tòa thứ 2 cổ mộ mặt lúc trước tòa thứ hai của mộ không có bất cứ động tĩnh gì cũng không như trước đó của mộ đối với hắn như vậy tiến hành mời cự tuyệt nhập bên trong giang nam ánh mắt có chút lóe lên Hắn cũng không chuẩn bị dùng sức mạnh. Hiện tại còn không phải dùng sức mạnh thời điểm. Vừa muốn quay người, tòa thứ hai của mộ trận pháp cửa vào nhưng lại mở ra. Nhưng cửa vào cũng không lớn, mà lại khép khép mở mở, tựa hồ muốn cửa còn nên. Giang Nam con mắt chớp chớp. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là muốn ta đi vào, vẫn là không cho ta đi vào? Ngươi ngược lại là cho thông khẽ a. Cuối cùng, tại Giang Nam hơi không kiên nhẫn muốn xoay người rời đi thời điểm, cửa vào rốt cục mở ra. Giang Nam cũng không khách khí, vừa bước một bước vào. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này là dạng gì thần thánh tại như thế do dự. Vừa tiến vào lại là tiến một tòa tạm cung. Đã thấy một cái quần áo không chỉnh tề tựa hồ còn chưa kịp mặc quần áo tử tế con mắt có chút tiểu nhân nam tử trung niên, đang có một ít lúng túng ngồi tại trên ghế dựa lớn. Bên cạnh một cái vóc người nóng bỏng áo quần đơn bạc nữ tử quỷ ở bên chân của hắn. Gặp Giang Nam tiến đến, nữ tử xoay mặt nhìn Giang Nam một chút. Xinh đẹp xinh đẹp cặp mắt đào hoa câu hồn phách người, bờ môi đỏ đát. Giang Nam trừng mắt. Ngoa tạo. Cái này mẹ nó cũng có thể. Hắn biết nơi này hết thảy đều là mộ chủ nhân thần hồn biến thành. Nói trắng ra là, mộ chủ nhân dùng thần hồn tạo dựng thế giới này, cũng là hắn cảm nhận bên trong lý tưởng nhất thế giới. Nhưng Ngươi tạo dựng thế giới này, lại tạo dựng một nữ nhân, còn cùng nữ nhân kia tại cái kia, ngươi cái này không phải mình cùng mình chơi sao? Bất quá, cái này có thể so sánh y y cao cấp hơn rất nhiều, bởi vì cái này gần như chân thực. Giang Nam cảm thán, cái này thần hồn tác dụng thật đúng là không thể khinh thường. Khô khụ, khách nhân mời ngồi. Con mắt có chút tiểu nhân nam tử trung niên hơi có chút lúng túng nói, vừa mới có chút việc gấp, không thể tới lúc tiếp khách. Khô khụ, đón khách, mong rằng rộng lòng tha thứ. Giang Nam mặt sầm lại, tiếp khách, đón khách, đều không khác mấy tội Hắn nghiêm trọng hỏi nghi gia hỏa này lấy chức làm mỡ ký việc. Nhưng tục ngữ nói lời nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chủ nhân đều khách khí như vậy, Giang Nam cũng không trở thành thất lễ. Về phần đằng sau có thể hay không giết đối phương, cái này cùng có hay không lễ phép không quan hệ. Giang Nam ôn quyền nói, tiền bối khách khí. Nói, nhìn thoáng qua quỷ gối nam tử trung niên chân bên cạnh xinh đẹp nữ tử. Hắn đều tới, gia hỏa này cũng không biết đem cái này xinh đẹp nữ nhân cho thu lại. Còn để ở chỗ này, mất mặt xấu hổ sao? Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp nam tử trung niên đối loại chuyện như vậy si mê. Nam tử trung niên gặp Giang Nam nhìn xem hắn chân bên cạnh xinh đẹp nữ tử, lập tức ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, không nghĩ tới khách nhân cũng đối hai ngày nghỉ chi đạo như thế chấp yêu, thật là người trong đồng đạo a. Ha ha ha. Giang Nam một chán hắt tuyến. Liên nhìn thoáng qua, Liên thành người trong đồng đạo, cái này cái gì lo gì? Hắn nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này, ánh mắt cùng đầu góc đều có vấn đề. Tiền bối, ta không phải. Ha ha ha, thẹn thùng cái gì? Hai ngày nghỉ chính là âm dương đại đạo, cũng không phải chuyện mất mặt gì, là chính là, không cần giấu giếm. Nam tử trung niên cười ha ha nói. Giang Nam có chút im lặng, hắn thừa nhận hai ngày nghỉ đích thật là âm dương đại đạo một loại nhưng hắn lại là nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này nói như vậy chỉ là muốn kiệt lực muốn chứng minh hắn làm chính là chuyện đúng đắn chỉ là muốn che giấu mà thôi rốt cuộc nữ nhân kia chẳng qua là thần hồn của hắn biến hóa mà thôi kỳ thật cũng là chính hắn mình cùng chính mình ư loại phương thức này tựa hồ so với năm ngón tay huynh đệ muốn tốt một chút tới tới tới đây là ta một điểm âm dương đại đạo cảm ngộ truyền thụ cho ngươi chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút nam tử trung niên một chỉ điểm hướng giang nam giang nam bất động tùy ý hắn điểm tới đối với thần hồn công kích hắn cũng không lo lắng chúng chi đối phương cũng không phải là thần hồn công kích, chỉ là phổ thông truyền lại tin tức. Một đạo thần hồn tin tức đột nhiên rơi vào đầu gốc, sau đó liên quan tới hai ngày nghỉ đại đạo tin tức mãnh liệt mà ra, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ hồn hải. Giang Nam kinh ngạc, phải biết hắn hồn hải phi thường lớn, mà đối phương truyền cho hắn hai ngày nghỉ đại đạo chi thức vậy mà như thế khở lộ, vậy mà đem hắn toàn bộ hồn hải đều phủ kín. Vô số âm dương đạo vận tại hồn hải bên trong bay lên, hội tụ thành từng cái nho nhỏ phù văn. Sau đó, năm đó từ giới chủ truyền thụ cho hắn vô danh phương pháp song tu cũng không ngừng diễn hóa, hình thành từng cái nho nhỏ phú văn, sau đó bay lên cùng trên không những này âm dương đạo vận phù văn dung hợp lại cùng nhau tại hồn hải trên không dần dần hình thành một cái quá cực âm dương đồ tại thái cực âm dương đồ hình thành một sát na vô số âm dương đại đạo đạo vận tại đầu góc bên trong tạo thành đại đạo thanh âm chấn động hồn hải âm âm sóng dậy hồn hải theo âm dương đại đạo thanh âm chậm rãi chuyển động tạo thành một vòng xoay khổng lồ âm dương đại đạo thái cực đồ chậm rãi rơi vào hồn hải cùng xoay tròn hồn hải dung hợp lại cùng nhau lúc này giang nam kinh ngạc phát hiện hắn đối âm dương đại đạo lý giải đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng kia từ lâu không cần âm dương đại thủ lớn uy lực thẳng tắp lên cao đồng thời ẩn ẩn có cùng cản khôn cầm nã thủ dung hợp lại cùng nhau hình thành hoàn toàn mới thủ đoạn công kích hắn thậm chí có thể đem âm dương đại đạo tác dụng tại đao giới bên trong hình thành cường đại lực công kích nguyên bản đối với mắt trước cái này lao sắc phế cầm chỉ là thái độ thờ ơ mặc cho hắn đem tin tức truyền tới nhưng không nghĩ tới hắn cái này âm dương đại đạo vậy mà thần kỳ như vậy thật tình không biết hắn đang kinh ngạc trung niên nam tử kia cũng đang kinh ngạc mà lại kinh ngạc trình độ vượt xa quá gia nam ngoạn tạo gia hỏa này thần hồn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế đây chính là là bổn vương ba vạn năm đến toàn bộ âm dương đại đạo cản nộ hắn vậy mà thoán cái toàn bộ hấp thu. Phải biết, liền xem như cựu phẩm chiến vương cũng khó có thể hấp thu khổng lồ như vậy thần hồn cảm nộ, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn so với chúng ta những này đem thần hồn ngưng luyện vài vạn năm lão cổ động thần hồn còn cường đại hơn? Nguyên bản còn trông cậy vào mượn dùng truyền thụ đại đạo phương thức khống chế lại Giang Nam, nhưng không nghĩ tới Giang Nam thần hồn cường đại đến siêu việt tưởng tượng của hắn. Nói cách khác, dùng đại đạo truyền thụ khống chế Giang Nam loại phương thức này, thất bại. Nam tử trung niên sắc mặt âm tình bất định, đến mức hắn chân bên cạnh nữ tử đều bởi vì thần hồn của hắn ba động quá lớn mà thân hình vặn mèo, eo trở nên rất nhỏ, như là một cái hai đầu lớn ở giữa mảnh viên cầu tạ tay. Nam tử trung niên ánh mắt lấp loé, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Giang Nam, tay của hắn vô ý thức tại đầy có giáng đại khí cầu phía trên bóp một cái. Bởi vì đối Giang Nam thần hồn cường đại quá mức trấn kinh, vậy mà không cẩn thận đem một cái trong đó đại khí cầu cho bóp nát. Đương nhiên, đây chỉ là thần hồn của hắn biến thành, bóp nát cũng chỉ là một trận nhẹ thuốc lá, sau đó lại tụ lại bắt đầu, khôi phục nguyên dạng, đến mức tay của hắn còn rũi tại trong ngực. Giang Nam dương mắt nhìn về phía nam tử trung niên, phát hiện tay của hắn còn rũi tại kia ôn nhu trong ngực. Không khỏi cảm thán: Chắc không được vị tiền bối này đối âm dương đại đạo lý giải sâu như thế, nguyên lai like hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại thể ngộ đại đạo. Chương 439, Kim quang đại đạo, đa tạ tiền bối truyền thụ. Giang Nam thần sắc nghiêm túc ôn quyền nói: "A ha." Nam tử trung niên lung túng một chút, sau đó giả bộ như cởi mở cười nói: "Ha ha, không cần phải khách khí, có thể xem lại các ngươi những bọn tiểu bối này có tiến bộ, có thể để cho bản này vương âm dương đại đạo có chỗ truyền thừa, bổn vương rất là vui mừng." Nguyên bản còn muốn thông qua truyền thụ đại đạo phương thức tiến hành khống chế đoá xá, nhưng tiểu gia hỏa này thần hồn mạnh mẽ không bình thường, căn bản là không có cách khống chế. Cái này còn đoạt xá cái giám a. Đã như vậy, vậy liền để ra hỏa này thai hỏa người khác đi đi. Ừm, bản tọa nơi này không có có thể dạy cho ngươi, ngươi có thể tiến về người khác nơi nào ạ? Ách thỉnh giáo, có lẽ bọn hắn có tốt hơn đại đạo truyền thụ cho ngươi. Giang Nam sững sở. Đây là hạ lệnh chủ khách. Bất quá, vừa mới đạt được người ta chỗ tốt, tựa hồ không tốt lắm ý tứ giết người ta đi. Về phân huyết long tinh, tựa hồ cũng không tiện muốn. Được rồi, dù sao nơi này tổ mộ còn có rất nhiều, cũng không kém cái này một cái. Giang Nam o quyền, vãn bố cáo tử. Dứt lời, quay người lại, Lại phát hiện đã rời đi của mộ, Giang Nam mí mắt có chút từng cái nặng, vội vã như vậy đưa tiễn, chẳng lẽ vị tiền bối này vừa trầm ngâm ở Âm Dương Đại Đạo bên trong rồi? Giang Nam lắc đầu, hơi xúc động, lĩnh hội Âm Dương Đại Đạo mấy vạn năm như một ngày, thật không đơn giản a. Sau đó đi hướng tòa thứ 3 của mộ, vừa đi gần, cổ mộ liền mở ra một con đường, Giang Nam tiến quân thần tốc. Xuất hiện tại trước mắt là một cái biển máu. Một người mặc màu đen chiến giáp tóc rối bởi nam tử trung niên chính cầm đao đứng tại huyết hải phía trên. Cùng phong gợi lên, huyết hải sóng lớn chợt trùng, nam tử tóc rối bởi bay múa, lộ ra trên mặt một đạo hẹp dài vết sẹo ánh mắt hung ác, giống như ma thần. Vừa nhìn thấy Giang Nam, kia tóc rối bởi nam tử trung niên liền tích đỉnh đầu mặt mà hỏi, "Sát vết cái kia lao sắp phê vậy mà không có ra tay với ngươi, ngươi có phải hay không đem cái mông bán cho hắn rồi?" Giang Nam ra mặt co lại, không để ý đến cái này ô hế vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua nam tử đao trong tay, sau đó dương mắt nhìn về phía nam tử, hỏi, "Tiền bối cũng có đại đạo muốn truyền thụ văn bối. Nam tử giữ tận cười một tiếng, nói, "Ta đại đạo liền sợ ngươi không chịu đổi." Giang Nam cười nói, "Không biết ra sao đại đạo." "Đao đạo." Nam tử kiêu ngạo nói, "Đao người, lưới đao vậy." trên mũi dao một điểm, chính là trên dao một giọt máu, cho nên, Đao đạo cũng gọi sát lục chi đạo, bổn vương tu luyện chính là sát lục chi đạo. Giang Nam cười, đúng dịp, văn bối tu luyện cũng là Đao đạo. Ồ. Tóc rối bời nam tử ánh mắt sáng lên, thi triển đi ra cho bổn vương nhìn xem. Giang Nam lắc đầu. Tóc rối bời nam tử vừa trừng mắt, ngươi không nguyện ý? Không phải văn bối không nguyện ý, mà là ta một khi thi triển, ngươi liền không có. Giang Nam nói nghiêm túc. Tóc rối bời nam tử trong mắt đều trợn lồi ra, lập tức giận tía mặt, tiêu khiển bổn vương đúng không? Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đao đạo có thể so sánh được ta cái này ma luyện mấy vạn năm đào thần chiến vương. Giang Nam lắc đầu, gửa nhắc cùng hắn nói nhảm. Trong tay ánh sáng lóe lên, đại đao xuất hiện. Không nói hai lời, một đao tích hạ. Kinh khủng huyết sắc đao mang như thiên hỏa rơi xuống, những nơi đi qua, đem hết thể hủy diệt thành hư vô. Tóc rối bởi nam tử kinh hãi không thôi. Đây mới thật sự là sát lục chi đạo. Thân thể cùng huyết hải trong khoảnh khắc bị vô tận đao mang hủy diệt thành hư vô. Một ngụm to lớn quan tài đồng thau cổ xuất hiện. Giang Nam tiện tay một đao tích mở quan tài đồng thau cổ bên trong nằm một bộ bạch cốt nắm trong tay lấy một quyển sách mơ hồ đó có thể thấy được phía trên cũng có hai chữ đao trải qua nhưng ở đao khí trong nháy mắt đến bạch cốt một sát na bạch cốt đao trải qua quan tài đồng thau cổ toàn bộ hóa thành cho bụi hết thảy tất cả tại thời gian mặt trước đều không đáng giá nhất tới giang nam đao khí chỉ bất quá gia tốc tiến độ này mà thôi quan tài đồng thau cổ biến mất lộ ra xuống mặt khảm nạm tại trên trận pháp huyết long tinh giang nam không có khách khí vung tay lên đem tất cả huyết long tinh thu sảy lên cổ mộ sụp đổ sau đó đi hướng tòa thứ tư của mộ vốn cho là cái này tòa thứ tư của mộ sẽ không mở nhưng không nghĩ tới lại là mở. Vừa tiến vào, tựa như đồng tiến vào một cái kiếm thế giới. Khắp nơi đều là kiếm, có kiếm gãy, có trường kiếm, có đoản kiếm, có lơ lửng, có cắm trên mặt đất, nhiều như rừng, nhan sắc khác nhau, rộng hẹp khác biệt. Kiếm chủng. Hắn vừa mới đi vào, vô số kiếm ý liền đột nhiên hướng hắn vọt tới, sau đó hội tụ thành một đạo kinh thiên kiếm ý, đâm thẳng đầu góc, muốn đâm rách thần hồn của hắn thế giới. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh. Hắn liền thích loại này đi thẳng về thẳng, tránh khỏi rông dài. Tâm niệm vừa động, đại đao xuất hiện nơi tay bên trong, đưa tay liền là một đao. Đao giới. Địa ngục độ tuyền. Vô tận huyết sắc đao mang như thiên hỏa đồng dạng trong khoảnh khắc rơi xuống, những nơi đi qua đều bị hóa thành hư vô. Vô tận kiếm ý, vô tận kiếm, triệt để hôi phi yên diệt. Liên liên kia một ngụm quan tài đồng thau cổ đều bị đao mang tích thành một phấn. Thường viên từng viên hồn quả tại tam sắc thụ trên xuất hiện. Quan tài đồng thau cổ biến mất, lộ ra phía dưới đến hàng vạn mã tính huyết long tinh. Vung tay lên thu sạch lên. Cổ mộ ầm vang bạo tạc, hóa thành một phấn. Giang Nam đi hướng tám khu tủa thứ 5 của mộ. Cổ mộ không ra. Đi hướng thứ 6 tủa của mộ, cổ mộ mở. Hiển nhiên, thứ 6 tủa cổ mộ đối thực lực của mình có mấy phần tự tin. Vừa tiến vào, chính là đầy giấy làm người trào máu hình tượng, vô số nữ nhân thân mật cùng nhau, cực điểm trêu chọc. Giang Nam không nói hai lời, liền làm một đao tích ra. Đao mang chút qua, hết thảy đều bị hủy diệt. Chém vỡ quan tài đồng thao cổ, vỡ vết huyết long tinh, một mạch mà thành. Cổ mộ sụp đổ thành bụi phấn. Trước sau ngắn ngủi một hơi, liền toàn bộ kết thúc. Đi hướng thứ bảy tòa cổ mộ, cổ mộ lù lù bất động. Đi hướng thứ tám tòa cổ mộ, ý nguyên không mở cửa. Thứ chín tòa, thứ 10 tòa, toàn bộ không mở cửa. Giang Nam lập tức đi hướng khu thứ 7, cũng chính là thất Phật khu. Mặc dù cùng những này chiến vương tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng đại khái suy đoán ra những này cổ mộ bên trong thần hồn tồn tại người thực lực. Thi thể của bọn hắn sớm đã hóa thành bạch cốt, nhưng thần hồn lại như cũ tồn tại. Dựa vào liền là quan tài đồng dao cổ cùng dưới mặt đất huyết long tinh. Càng đi trung tâm, thần hồn thực lực càng mạnh. Từ vẻ ngoài biểu hiện trên đó có thể thấy được điểm này. Thực lực càng mạnh, cổ mộ càng lớn. Thì như bất phẩm khu, cổ mộ đường kính đạt 500 mét. mà bây giờ thất phần khu cổ mộ đường kính thì là đạt đến 1000m. Còn chưa tiến vào cổ mộ, vừa đến thất phần khu, liền có một cỗ uy thế kinh khủng lẫm vang mà tới thượng như trong khoảnh khắc trời nghiêng đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự bất lực kinh khủng cảm thụ. Giang Nam khoẹt miệng có chút câu lên, đây là muốn cho hắn một hạ mã huy sao? Hắn chán ghét loại này ra vài phủ đầu phương thức, cho nên hắn đến gần cái thứ nhất của mộ, cổ mộ mở ra, hắn mới vừa đi vào, chính là một đao tích ra, đao giới, địa ngục đồ tuyệt, huyết sắc đao mang như là thiên hỏa đồng dạng rơi xuống. Cho dù là tổ mộ thất phẩm khu đại lao cũng ý nguyên ngăn không được hắn một đao, đao mang hiện lên, hết thảy hủy diệt, chỉ để lại đến hàng vạn mà tinh huyết long tinh. Hắn một thanh thu hồi, cổ mộ sụp đổ. Giang Nam xuất hiện tại ngoại giới, trước sau bất quá trong chớp mắt, địa uy thế kinh khủng trong khoảnh khắc không còn xuất lại chút gì. Cổ mộ chỗ sâu, từng đạo cổ lao ý niệm đang đàn sen. Thất phẩm chiến vương thần hồn, một đao liền giải quyết, thực lực của hắn so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Càng cường đại càng tốt, càng cường đại đối trợ giúp của chúng ta lại càng lớn. Hy vọng thực lực của hắn có thể đầy đủ lại tới đây, thứ bảy tổ thần hồn sắp ép không được. Giang Nam liền mặt của đối phương đều không thấy rõ ràng, liền một đao chém giết thất phẩm khu một vị thất phẩm chiến vương thần hồn, để thất phẩm khu cái khác tổ mộ đều cực kỳ chấn kinh. Giang Nam một đao chém tòa thứ nhất của mộ, ngược lại đến gần tòa thứ hai. Tòa thứ hai của mộ trên trận pháp chấn động một chút, phản phất là đang trần trở, nhưng cuối cùng vẫn không có mở ra. Giang Nam cũng không thèm để ý, sau đó đi hướng tòa thứ ba của mộ. Tòa thứ ba cũng không mở. Giang Nam đi hướng tòa thứ tư. Tòa thứ tư trận pháp nhộn nhạo một chút. Giang Nam coi là sẽ không mở, nhưng không đợi hắn quay người, cái này tòa thứ tư của mộ liền mở ra. Vừa mới đi vào, liền thấy một cái thân cao ngàn trượng to lớn thân ảnh, thấy không rõ mặt, nhưng lại có thể nhìn thấy hai cái như là mặt trời đồng dạng con mắt, chính như cùng thần linh đồng dạng ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống Giang Nam khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ thế giới. tiểu bối chuyện gì? anh thanh em gùm gùm trong không gian quen quen. giang nam hơi sững sở. vấn đề này còn là lần đầu tiên bị người hỏi. dưới tình huống bình thường, chỉ cần hắn tiến đến, mọi chủ nhân cũng đã biết. đây rốt cuộc là biết do còn cố hỏi. vẫn là thật không biết. nhưng đã hỏi, giang nam cũng không dò giếm, dứt khoát ôm quyền nói, văn bôi muốn mượn điểm huyết long tinh sử dụng. hoang đường. huyết long tinh chính là vận chuyển. ân, dù sao cái này không thể mượn. đổi một cái yêu cầu đi. cự nhân nói. hả? còn có thể đổi yêu cầu. giang nam trong lòng có chút kinh ngạc. Ta muốn biết nơi này xây dựng tổ mộ ý nghĩa là cái gì, bên trong chấn áp cái gì? Ngươi biết chấn? Ách, thay cái vấn đề, vấn đề này không cách nào trả lời. Kia, ta muốn tiền bối mệnh, như thế nào? Ha ha ha ha, yêu cầu này có thể, chỉ cần ngươi có bản lĩnh lấy, một mực lấy đi. Cự nhân cười ha ha. Kia hai cái như là mặt trời giống như con mắt lập tức càng thêm sáng tỏ, huy hoàng nhưng như là thật muốn hóa thành hai cái mặt trời đồng dạng. Nhưng nếu ngươi là lấy không đi, mệnh của ngươi coi như lưu lại. Vành thanh âm ùng ùng đỉnh thai nhức chấn động thần hồn. Đang khi nói chuyện, Ngươi khổng lồ kia đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng về Giang Nam thân thể vào tới, tốc độ nhanh chóng, tựa như thiểm điện. Giang Nam tâm niệm vừa động, đại đao xuất hiện, đưa tay liền là một đao. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể dùng cổ tay chặt, bởi vì cho dù là cổ tay chặt, hắn trình độ bền bỉ cũng so với hắn kia phẩm cấp là thiên cấp đại đao mạnh. Nếu như đối phương là thực thể, hắn dùng cổ tay chặt, tại cứng đối cứng tình huống dưới, rất có thể sẽ bị người khác nhìn ra nhục thể của hắn cường hãn trình độ. Nhưng đối phương là thần hồn hư thể, hắn dùng cổ tay chặt, phát ra chỉ là đạo khí, cho nên cũng sẽ không có người nhìn ra được nhục thể của hắn chân chính cường hãn trình độ. Chỉ là hắn dưới tình huống bình thường sẽ không dùng cổ tay chặt. Hắn theo thói quen giấu một tay, không để người ta biết lục thể của hắn kỳ thật đã cường đại đến viễn siêu thiên cấp tình trạng. Ở cái địa phương này, còn có rất nhiều lão cổ đồng. Nơi này chỉ là thất phần khu, đằng sau còn có càng cường đại hơn thần hồn. Từ trước đó nữ đến nơi đó giải được tình huống nhìn, nơi này có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn những này ngày xưa chiến vương vậy mà lại toàn bộ táng ở chỗ này, mà lại có sống mấy chục vạn năm, quả thực không thể tưởng tượng. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn thọ nguyên sớm đã lấy hết, nhưng bọn hắn lại lấy thần hồn phương thức sống sót lâu như vậy có thể thấy được bọn hắn có rất nhiều bí mật không muốn người biết, có lẽ thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. chỉ là bởi vì chỉ có thần hồn nguyên nhân mà không cách nào rời đi, lại hoặc là bởi vì cái này tổ mộ đem bọn hắn vây ở nơi này không cách nào rời đi. tóm lại, cẩn thận một điểm vẫn là tốt. một đao tít ra, đao rơi xuất hiện. trong khoảnh khắc đem kia một đạo lưu quang bao phủ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. kia to lớn cao thủ liền hừ đều không hừ một tiếng, liền hóa thành hư vô. quan tài đồng thau cổ xuất hiện, giang nam tùy ý một đao đem nó chém vỡ bên trong thi cốt cùng quan tài đồng thau cổ hóa thành mảnh vỡ bột phấn lộ ra đến hàng vạn mảnh tính huyết long tinh giang nam cũng không khách khí lập tức đem huyết long tinh thu hồi nhưng trong lòng đồng thời tại suy nghĩ trước trước nữ đế đối huyết long tinh công dụng chưa nói xong hỏi người này người này lại không muốn nói hỏi tổ mộ tồn tại ý nghĩa là cái gì thuận miệng nói một câu chấn áp cái gì người này ý nguyên không chịu nói thậm chí hắn chém giết đối phương đối phương một câu đều không có để lại đều khiến hắn cảm giác sự tình có chút không thích hợp vô luận là nữ đế vẫn là người này bọn hắn tựa hồ cũng cực kỳ kiên kỵ vật gì đó là kiên kỵ bên trong lão tổ sao Huyết Long Tinh lấy ra, cổ mộ ầm vang sụp đổ. Giang Nam lập tức đi hướng xuống một cái cổ mộ. Cổ mộ lần nữa tự động mở ra. Vừa tiến vào, liền có một đạo lưu quang bắn vào mặt của hắn. Giang Nam sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đánh lén là cái biện pháp tốt, chỉ tiếc tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh. Hắn đưa tay liền là một đao. Tinh hồng đao giới nuốt sống lưu quang, cũng nuốt sống bên trong tất cả mọi thứ. Ánh đao qua đi, hết thảy hóa thành hư vô. Quan tài đồng thau cổ sụp đổ, lộ ra phía dưới huyết long tinh. Thu huyết long tinh, cổ mộ sụp đổ. Giang Nam đi hướng xuống một cái cổ mộ. Cổ mộ không có mở. Lại xuống một cái vẫn không có mở, liên tục đi ba cái cổ mộ đều không có mở. Giang Nam không còn tiếp tục, liền tiến về Lục Phẩm khu. Lục Phẩm khu mỗi một tòa cổ mộ đều cực lớn, đường kính đạt 2000m. Cực kỳ hiển nhiên, ai thực lực mạnh, ai ở phòng ở liền lớn. Kinh khủng uy áp đông nhiên giáng lâm, so với trước đó thất phẩm khu uy áp lớn hơn nhiều lắm. Toàn bộ hư không đều tựa hồ muốn ngưng kết đồng dạng. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh hướng đi tòa thứ nhất cổ mộ. Trước đó tại thất phẩm khu cũng đã nói, hắn chán ghét loại này từ trên cao nhìn xuống uy áp. Cho nên, làm tòa thứ nhất cổ mộ vừa mở ra, hắn liền một đao tiến ra. Đao rơi địa ngục đồ tuyệt, không có bất kỳ cái gì tham dò cùng lưu thủ ý tứ. Đối phương hiển nhiên không ngờ tới Giang Nam quyết tuyệt, nguyên bản chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau tại thời khắc này lại phát hiện cái gì đều vô dụng. Đối phương đấm ra một quyền, với anh, nhưng là vô dụng. kinh khủng huyết sắc đao rơi lấy như bẻ cảnh khô tư thái phá hủy hết thảy, chiếm tất cả, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô. bá đạo mà quyết tuyệt, không có chút nào chỗ trống. một đao giải quyết lục phẩm khu chiến vương thần hồn, không hổ là lục phẩm chiến vương, chẳng những quan tài đồng thao cổ càng lớn, phía dưới huyết long tình cũng nhiều hơn. hủy quan tài đồng thao cổ, cầm đi huyết long tình. Cổ mộ trong nháy mắt sụp đổ, lập tức đi hướng tòa thứ 2 của mộ. Tòa thứ 2 của mộ không mở, hiển nhiên là thấy được tòa thứ nhất hạ tràng, căn bản không dám ứng chiến. Giang Nam ánh mắt bình tĩnh nhìn một chút, vừa mới chuẩn bị tiến về tòa thứ 3 của mộ. Lúc này, khu thứ 5 của mộ bẩy phát ra một vệt kim quang, hội tụ thành một đầu kim quang đại đạo, một mực kéo dài đến Giang Nam mặt trước. Động đất à? ạ. 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 440, nhân tộc tổ mộ bên trong long xà cổ đại bảng. Giang Nam nao nao. Chủ động mời, cái này còn là lần đầu tiên nhưng đã đối phương chủ động mời hắn cũng không khách khí lập tức quay người thuận Kim Quang Đại Đạo đi hướng khu thứ 5. không hề tưởng tượng bên trong khổng lồ huy áp chỉ có bình tĩnh tương hòa ngũ phẩm khu cổ mộ có 3.000 ngàn mét đường kính dù là không có cố ý phóng xuất ra huy áp bị trận pháp áp chế mà sinh ra gợn sóng huy áp cũng không phải lục phẩm khu trở xuống có khả năng so sánh phảng phất những này không phải phân mộ mà là từng cái viễn cổ cự nhân nằm ở chỗ này bản thân liền phóng xuất ra để người kinh khủng viễn cổ khí tức đến gần toa thứ nhất của mộ cổ mộ mở ra Giang Nam đi vào mộ chủ nhân là một cái thanh niên áo trắng vóc người rất xuất khí mày kiếm mắt sáng nhưng cùng lúc càng có một cỗ nhuệ khí, một cỗ cực kỳ sắc bén nhuệ khí, cả người tựa như là một thanh kiếm, lăng lệ mà phong mang tất lộ. hậu bối, ngươi cực kỳ mạnh. Giang Nam vừa mới tiến đến, người thanh niên này liền nói thẳng. có thể từ phía dưới một mực dết đi lên, mà lại tốc độ nhanh như vậy, thậm chí trực tiếp để lục phẩm khu chiến vương cũng không dám ứng chiến, ngươi là người thứ nhất. Giang Nam ánh mắt có chút sáng lên. nói như vậy, ngoại trừ ta còn có cái thứ hai người tới đây. a, tới đây đâu chỉ chỉ có cái thứ hai. thanh niên cười khẽ một tiếng. từ xưa đến nay, tại cái này mấy vạn năm thời gian bên trong, tới không dưới vạn người toàn bộ đều là kình tài tuyệt diễm hàng người. Ồ, Giang Nam có chút chấn kinh, vậy bọn hắn kết quả cuối cùng là? Ngoại trừ một bộ phận quá yếu, trực tiếp hôi phi yên diệt bên ngoài, đại bộ phận đều ở nơi này, nơi này có không ít phần mộ liền là bọn hắn." Thanh niên nói, "Bọn hắn tới mục đích là cái gì?" Giang Nam hỏi. "Giống như ngươi, tại hỏi thăm, muốn hỏi một cái kết quả." Thanh niên nói, "Vấn đề cũng không phức tạp, chúng ta những này chết đi chiến vương đều biết, nhưng là không thể tùy tiện nói cho các ngươi những này thám hiểm giả, hoặc là nói là sống lấy thiên tài bọn hậu bối. Vậy xin hỏi cần gì điều kiện mới có thể được cho biết?" Giang Nam hỏi đánh bại chúng ta, thẳng tới trung tâm, tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi. Thanh niên trực tiếp làm nói, nhưng là ngươi không thể trực tiếp vượt quyền tiến về, nhất định phải đánh bại bản khu vị chiến vương, lại không chiến vương tiếp nhận khiêu chiến, ngươi mới có thể tiến về xuống một cái đẳng cấp cao hơn khu vị. Giang Nam gật gật đầu, mặc dù hắn không biết quy tắc, nhưng đoạn đường này đi tới, bất chi bất giác bên trong tiếp tục sử dụng liền là cái này quy tắc. Các ngươi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Là vì săn trộn, hay là vì xuống tạo? Ha ha, có lẽ hai loại đều có đi. Thanh niên không thèm để ý cười nói, vẫn là câu nói kia, đánh bại ta, tiến về chỗ càng sâu tự sẽ có đáp án. nếu như làm không được, ngươi cũng sẽ giống như ta trở thành cái này của mộ bảy bên trong một viên. biết đáp án, Giang Nam không còn có bất luận cái gì nghi hoặc, cũng không còn cần chấp nhất tại đối với mấy cái này viễn cổ chiến vương thần hồn hỏi thăm đáp án. bất quá tương đối đáp án, hắn hiện tại càng muốn hơn huyết long tinh. nơi này huyết long tinh không sai, vạn bối muốn càng nhiều huyết long tinh. đánh bại ta, hết thảy đều là ngươi. thanh niên không nhịn được đánh gãy Giang Nam. đang khi nói chuyện, thân thể bỗng nhiên hóa thành một thanh kiếm. nơi này tất cả mọi thứ đều hóa thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất, vạn kiếm thành vực. Giang Nam ánh mắt sáng lên. kiếm vực mà lại cái này kiếm vực đã đạt đến đỉnh điểm, còn mò tới kiếm ngưỡng cửa của giới. nhưng trong đó pháp tắc còn quá mức non nớt, quá mức thưa thớt. dù vậy, cũng làm cho Giang Nam lau mắt mà nhìn. trong khoảnh khắc, vạn kiếm ám sát, đem Giang Nam bao phủ. Giang Nam có thể cảm nhận được vô tận sắc bén muốn đem mình cắt chém thành phấn, muốn để kiếm vực hết thể hóa thành một miệng. trên thực tế, liền xem như hắn không chống cự, những này phong mang cũng không cách nào phá vỡ nục thể của hắn. nhưng cái này cũng không hề biểu thị cái này kiếm vực uy lực không được. mà lại, hắn liền xem như không chống cự cũng không có nghĩa là những này phong mang liền chỉ nhằm vào hắn ngũ thân. Trước mắt vị này lục phẩm chiến vương thần hồn, công kích của hắn càng nhiều hơn chính là nhằm vào thần hồn. Đối với Giang Nam tới nói, công kích thần hồn liền mang ý nghĩa không chết không thôi. Hắn không có bất luận cái gì nương tay, đưa tay liền là một đao. Đao giới. Lấy đao giới đối kiếm vực, cũng coi là đối vị tiền bối này tốt nhất tôn trọng. Tinh hồng màn trời cùng một chỗ, kia đầy trời mưa kiếm liền bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thanh niên thân ảnh. Nguyên lai, like, đây chính là giới. Bá. Ánh ngạo biến mất, thanh niên thân ảnh cũng biến mất theo. Xuất hiện tại Giang Nam trước mắt là một cái to lớn quan tài đồng tàu cổ. Cổ quan bên trên khắc vẽ lấy vô số phù văn. Tại Giang Nam trong mắt những phù văn này toàn bộ biến thành kiếm. Liên liên quan tài đồng thau cổ tựa hồ cũng biến thành kiếm. Đây là một cái kiếm thế giới. Vị tiên bối này là một cái kiếm si, trung thân chỉ vì hàn kiếm. Đồng. Cổ quan sụp đổ, vô số kiếm phù văn hóa thành một đạo lưu quang đống nhiên biến mất. Giang Nam cũng không thèm để ý. Hắn biết đây không phải là đối phương thần hồn, nhưng là đối phương dấu ấn sinh mệnh. Thần hồn biến mất, dấu ấn sinh mệnh vẫn còn, cùng hắn kiếm cùng một chỗ tồn tại. Có lẽ một số năm sau hắn sẽ còn xuất hiện, sẽ còn lấy một cái tuyệt thế kiếm tiên tư thái xuất hiện cổ quan biến mất, lộ ra phía dưới đến hàng vạn mà tính huyết long tinh. Giang Nam vung tay lên, đem những này huyết long tinh toàn bộ nắm lên, thu nhập đến thiên cung bên trong. Cổ mộ tùy theo số đổ. Giang Nam xe nhẹ đường quen hướng đi xuống một cái cổ mộ, cái thứ hai cổ mộ không mở, đi hướng cái thứ ba cổ mộ, cổ mộ y nguyên không mở. Giang Nam lập tức quay người đi hướng tứ phẩm khu, cùng ngũ phẩm khu đồng dạng, hắn đến gần cái thứ nhất cổ mộ cửa lớn luôn luôn đối với hắn mở rộng ra. vô luận hắn lựa chọn vị kia chiến vương phân mộ đều là giống nhau. tứ phẩm khu phân mộ càng thêm to lớn, đường kính đạt bốn ngàn tựa như một cái cỡ nhỏ thành trì. Giang Nam đi vào. Nơi này là một cái thế giới băng tuyết. Một đầu băng xương cự Long nằm ngang tại quần sơn tròn. Hai con người băng lãnh nhìn về phía Giang Nam. Hả? không phải nhân tộc. Giang Nam sững sở. Tựa hồ cảm nhận được Giang Nam nghi hoặc. Khe băng xương cự Long thanh âm lạnh như băng văng lên. Ngươi đoán đúng. Bổn Vương không phải nhân tộc, là Long tộc. Ngươi không phải nhân tộc. Tại sao lại tại nhân tộc tổ mộ? Giang Nam hiếu kỳ nói. Bởi vì bổn Vương chủ nhân là nhân tộc, mà hắn chết về sau một sợi thần hồn in dấu gửi ở bổn Vương hồn hải ngủ say. Chỉ tiếp đến nay mười vạn năm trôi qua, lại vẫn không có thất tình. Băng xương cự Long nói. Giang Nam càng hiểu kỳ. Ngươi là Long tộc, theo ta được biết, Long tộc tuổi thọ mười phần kéo dài, mười vạn năm ngươi sẽ thọ nguyên hao hết. Ừ, chỉ là mười vạn năm đương nhiên không thể đem bùn vương thọ nguyên hao hết, còn không phải cái kia đáng chết thứ sáu tổ. Ân, được rồi, không nói cũng được. Bang Sương Cự Long nói. Giang Nam nhíu mày, ngươi biết không? Ngươi nếu là không nói ngược lại cũng thôi, nhưng liền chán ghét ngươi loại này nói phân nửa nhưng lại không nói, chán ghét bùn vương. Bang Sương Cự Long giận tí mặt. Ngươi một cái nhân loại nhỏ bé, dám xem thường bùn vương, ngươi là chán sống rồi đúng không? Giang Nam lười nhác cùng hắn rôm rỉ đưa tay liền là một đao, đao giới, địa ngục đồ tuyệt, tinh hồng ánh đao che kín toàn bộ thế giới. A, Buồn vương lời còn chưa nói hết, một trả lời nó là băng lãnh cự tuyệt, sau đó chính là vĩnh cửu hắc ám. A, Giang Nam hai mắt tỏa sáng, một bộ toàn thân trắng như tuyết to lớn Long Thi xuất hiện tại mắt trước, nhắm mắt lại chiếm cứ tại phần mộ bên trong, khí tức hoàn toàn không có. thật là lớn Long Thi, Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, cô này Long Thi, hắn thu nhận, vung tay lên, thần lực bao phủ, sắp rồng khổng lồ biến mất, dưới mặt đất toàn bộ là sáng lấp lánh huyết long tình so với bất kỳ một cái nào phần mộ đều muốn nhiều, thậm chí so với hắn nhìn thấy tất cả phần mộ cộng lại còn nhiều hơn, chừng mấy chục vạn. Thường nghe nói rồng có thu thập bảo vật thói quen, hiện tại xem ra quả là thế. Có lẽ lúc trước nó chính là như vậy bị lừa tới cũng có nói. Nếu không, một đầu cự long cho dù chết, chỉ sợ cũng không nguyện ý đem mình an táng tại nhân tộc đám phần mộ bên trong. Dòng từ trước đến nay đều là kiêu ngạo, cái này cùng thực lực không quan hệ, cùng huyết mạch có quan hệ. Long thi tiến vào tam sắc thụ không gian, lập tức để ăn hàng ba đầu hấp kỳ lân mừng rỡ không thôi. Hoa thẻ thẻ, Long thi, ta muốn ăn chết vài năm, Giang Nam nhắc nhở, mấy vạn năm cũng không quan hệ, đây là băng xương cự lòng, đừng bảo là chết mấy vạn năm, cho dù chết mấy trăm vạn năm, nhục thân cũng sẽ không hư thối, chất thịt vẫn như cũ ngon như lúc ban đầu, đây là long tộc ở giữa món ngon nhất cũng là giữ tươi thời gian dài nhất tiện rồng. Ba đầu hắc kỳ lân vui vẻ nói, chất thịt thật không xấu. Giang Nam có chút chần chở, nếu thật là không xấu, cũng có thể nướng một phần để ăn một chút. Vẫn mộng cả ngày la hét muốn ăn thịt rồng, hiện tại ngược lại là đã có sẵn thịt rồng, cũng không biết có thể ăn được hay không, mà lại là từ trong phần mộ đào ra, ngấp lại tuổi hồ có chút cách tiếng hoảng. Được rồi, đều cho ăn hàng đi. Trừ phi là hiện rất rồng, chết mấy vạn năm rồng, vẫn là từ trong phần mộ đẩy ra ngoài. Vẫn là không muốn ăn ngon. Tâm niệm vừa động, to lớn long thi trực tiếp rơi xuống nhập dưới vực sâu. Chủ nhân, ngươi không muốn? Ừ, đều cho ngươi, đây là ban thưởng ngươi. Hoa thẻ thẻ, chủ nhân và thuế. Ách, vĩnh sinh. Ăn hàng hương phấn nói, cả một đầu to lớn mỹ vị ngon miệng băng xương cự lòng, đây chính là vật hi à, rất khó đục phải. Lập tức dưới vực sâu truyền đến Hưng phấn nhấm nuốt âm thanh. Nghĩ tới tên này ngay tại ăn mấy vạn năm thi thể, giang nam có chút dùng mình một cái. Thu mấy chục vạn huyết long tình, to lớn của mộ ẩm vang pha toái. Giang Nam sau đó đi hướng tòa thứ hai của mộ. Tòa thứ hai của mộ mở ra, một cỗ băng lãnh khí tức bỗng nhiên giáng lâm. Đại địa bên trên chiếm cứ một đầu dài đến mấy ngàn mét tự xả, chuẩn xác mà nói là một đầu ba cái đầu tự xả, toàn thân màu hoàng kim, ba đầu hoàng kim cự xả. Sáu chỉ xâm nhiên con ngươi cùng nhau nhìn chăm chú Giang Nam. Đầu kia rồng bị ngươi xử lý rồi. Trong đó một cái đầu rắn mở miệng nói, ừm. Giang Nam gật gật đầu, nhìn về phía thân thể của nó. Ngươi cỗ thân thể này là huyễn hóa. Ừ nhìn đến ngươi đối bản vương thân thể cảm thấy rất hứng thú ba đầu hoàng kim cự sa hư lạnh nói chỉ cần ngươi có thể giết được bổn vương bổn vương hết thể đều là ngươi bất quá bổn vương đồng dạng đối thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú đang khi nói chuyện giang nam bốn phía tạo thành to lớn bóng rắn sau chỉ to lớn rắn đồng ẩm vang xâm lấn giang nam hùng hải giang nam đưa tay liền là một đao huyết sắc đao giới tràn ngập toàn bộ thế giới như thiên hỏa đốt không những nơi đi qua hết thể hóa thành hư vô to lớn bóng rắn trong khoảnh khắc tiêu tán trên mặt đất quả nhiên chiếm cứ một đầu to lớn ba đầu hoàng kim sa rắn cùng băng xương cự long đồng dạng không có quan tài đồng thao cổ chỉ có thi thể Nghĩ đến cũng là không có như thế lớn quan tài đồng tao cổ có thể thả xuống được, lại hoặc là bọn chúng nhận là chính mình thân thể căn bản không cần tiến vào cổ quan. Nhưng Giang Nam đồng dạng nghi hoặc. Nơi này là nhân tộc cổ mộ, tại sao có thể có yêu tộc tồn tại? Chẳng lẽ cái này ba đầu hoàng kim cự xà cũng là cùng băng xương cự long đồng dạng, chủ nhân thần hồn tiến vào thần hồn của nó. Cái này lý do thoái thác tựa hồ có chút gượng ép, nhưng cảm giác lại hình như cũng nói thông được. Bất quá ba đầu hoàng kim cự xà đã chết, muốn hỏi cũng không địa phương hỏi đi. Vung tay lên, đem to lớn ba đầu hoàng kim sắc rắn thu hồi, trên mặt đất tràn đầy huyết long tinh. Toàn bộ bị Giang Nam thu hồi cố mộ sụp đổ, tam sát thụ không gian, ăn hàng ba đầu hắc kỳ lần kinh ngạc kêu to, va thẻ thẻ, ba đầu hoàng kim rắn, chủ nhân ngươi phát đạt, làm sao làm đến loại đồ chơi này? cái đồ chơi này một thân đều là bảo bối a, đều đã chết mấy vạn năm, cái đồ chơi này lại không thể ăn, liền xem như luyện khí cường độ cũng là có chút không đủ. Giang Nam nói, ăn, không không, cái này không phải vấn đề ăn, cũng không phải luyện khí vấn đề, là máu tươi của bọn nó. Ba đầu hắc kỳ lần giải thích nói, ba đầu hoàng kim rắn tinh huyết so với băng xương cự long không kém chút nào. Bọn chúng mặc dù chết rồi, nhưng tinh huyết còn tại, mà lại là là tinh thuần nhất tinh huyết, không có bất kỳ cái gì thần hồn lưu lại. Đối với chủ nhân đến nói, tác dụng không lớn, nhưng đối với những người khác tới nói, bao quát nữ chủ nhân bọn họ, tác dụng quá lớn. Ồ, Giang Nam vui mừng. Tinh huyết còn tại. Ừm, đều tại, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có mấy giọt, đều giữ lại đâu, ta chỉ ăn thịt. Ba đầu Hắc Kỳ lên nói. Tốt. Giang Nam gật đầu. Phía dưới nói không chừng còn có. Nhìn xem tứ phẩm khu bốn phía to lớn của mộ, Giang Nam ánh mắt tinh quang lấp lóe, âm thầm nghĩ nội nói: sẽ không phải những này trong cổ mộ đều là đại yêu a sau đó đi hướng tòa thứ ba cổ mộ cổ mộ mở ra giang nam vừa bước một bước vào trong khoảnh khắc ngọn lửa cuồng bạo đập vào mặt hỏa diễm bên trong một đầu to lớn chim hở hướng nhìn chăm chú hắn chu tước không không phải chu tước là một cái đầu chim báo thân quái vật ngươi là ai giang nam hỏi một cái rác rưởi phàm nhân không tư cách hỏi bản điều vương danh tự quái vật nói điều vương giang nam đầu góc linh quang lóe lên cổ điêu ngươi là cổ điêu cái gì cổ không cổ lão tử liền là điêu quái vật căn bản không thừa nhận cả giận nói Ngươi làm sao lại tại nhân tộc của mộ? Nơi này là lão tử nhà. Lão tử không ở nơi này ở đâu. Ngươi. Đừng ngươi ngươi, lão tử gọi Điêu Vương. Cổ Điêu ánh mắt sâu nhiên nhìn chăm chú Giang Nam, nếu không phải phía trên có mệnh để lão tử đoạt sát ngươi, lão tử căn bản không thèm để ý ngươi, sớm đem ngươi ăn. Mau chạy tới đây, để lão tử đoạt sát. Giang Nam ánh mắt bình tĩnh, đưa tay liền là một đao. Bá! Đao giới. A. Hét thảm một tiếng. Thiên hỏa phân thiên, cổ điêu thân hồn câu diệt. Thân hồn diệt, không có quan tại đồng thao cổ, trên mặt đất chỉ có một bộ to lớn đầu chim thú thân khung xương. Giang Nam nhìn xem cung xương, lâm vào trầm tư. Rồng, rắn, cổ điêu, cũng có thể sống ở trong nước sinh vật. Nhưng băng xương cự long cùng ba đầu hoàng kim cự xà lại là lưu lại hoàn chỉnh thi thể, hơn nữa còn lưu lại tinh huyết. Mà cổ điêu lại chỉ còn lại khung xương. Càng mấu chốt chính là cổ điêu lưu lại tin tức, người ở phía trên để nó đoạt xá. Động đất à? Không ba, đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng ba. Chương 441, luyện hóa tinh huyết, nam nữ thăng cấp, hắc thần cung biến hóa. Người ở phía trên để nó đoạt giá. Giang Nam âm thầm nhủ mày, nếu như nói là nhân tộc đoạt giá hắn cũng là có thể hiểu được, còn không đến mức như thế nghi hoặc. Rốt cuộc tất cả mọi người là nhân tộc, đoạt xá dung hợp cũng dễ dàng rất nhiều. Nhưng là người ở phía trên để một cái quái vật đoạt xá, để yêu đoạt xá, cái này để hắn hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì? Còn có, người ở phía trên nếu như muốn đoạt xá, vì sao không mình đoạt xá, mà để một cái quái vật đến đoạt xá? Đoạt xá sau mục đích là cái gì? Lại hoặc là, đoạt xá bản thân mục đích là cái gì? Về phần cổ điêu loại này truyền thuyết bên trong sinh hoạt trong nước quái vật, làm sao lại phụ lửa, cái này không được biết rồi. Bản thân liền là quái vật, lại trách một chút cũng tựa hồ có thể tiếp nhận. Nhưng là phía trên để quái vật đến đoá xá, cái này khiến hắn sinh ra to lớn nghi hoặc. Mang theo liên tiếp nghi vấn, Giang Nam đi hướng tòa thứ tư của mộ. Tòa thứ tư của mộ, tại hắn đến gần thời điểm, tự nhiên mà vậy mở. Phản phất hắn bản thân liền là một cái chìa khóa, căn bản không cần người ở bên trong. Có lẽ là yêu cho phép. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu tam nhãn bạch hổ, hình thể to lớn như núi, uy nghiêm kinh khủng. Quả nhiên lại là một cái yêu. Giang Nam phát hiện, trước mắt hắn nhìn thấy cái này, bốn đầu yêu đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn chúng đều có hồng hoàng đặc tính. Nói cách khác, bọn chúng có khả năng đều là hồng hoàng dị loại. Trước mặt ba cái trong thời gian ngắn như vậy đều đã chết, nói rõ ngươi thực lực vượt xa khỏi chúng ta. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không đối mặt hiện thực này. Tam nhãn bạch hổ khuôn mặt uy nghiêm, nhưng là ánh mắt bình tĩnh nói. Giọng điệu này cùng bạch hổ loại này vật chủng căn bản không tương xứng, nhưng trên thực tế liền là như thế. Tiền bối, không nên hỏi, hỏi bùn vương cũng sẽ không nói. Đây là quyết định, không thể đánh vỡ. Tam nhãn bạch hổ ngắt lời nói. Muốn tới cũng nhanh chút, bùn vương cũng đúng lúc muốn kiến thức một chút ngươi cái này hậu bối nhân loại cường đại. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi đây là chuẩn bị chịu chết rồi. Giang Nam kinh ngạc nói. Ha ha ha ha, bùn vương tại vài vạn năm trước liền chết, tồn tại chỉ là một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn thôi. Vậy ở chỗ này vài vạn năm còn không bằng triệt để tử vong. Tới đi. Bạch Hổ đống nhiên đứng dậy, khí thế ngập trời ầm vang một phát, mạnh hướng lấy Giang Nam vọt tới. Tiêu Trùng Tiên sát phạt chi khí lôi cuốn lấy cường đại thần hồn sát phạt chi lực, muốn đem thần hồn của hắn triệt để hủy diệt. Vừa ra tay chính là sát chiêu, căn bản không tồn tại lưu tình. Giang Nam sắc mặt trang nghiêm, trong lòng nổi lòng tôn kính. Đây mới thật sự là chiến vương, đưa tay liền làm một đao. Ông. Huyết sắc ánh đao trong nháy mắt chìm tam nhãn Bạch Hổ, chìm nơi này hết thảy. Thần hồn câu diện, tam sát thụ trên lít nha lít nhít đều là hiệu quả. Một đầu to lớn khung xương xuất hiện tại Giang Nam mặt trước. Bất quá, cái này khung xương cùng trước đó cái kia cổ điêu khung xương có chỗ khác biệt. Cái này khung xương long ánh sáng long lanh, tại hắn xương ngực chỗ có một đoạn tản ra hồng quang đồ vật. Giang Nam đi qua, phát hiện là một giọt tinh huyết, lập tức cực kỳ vui mừng. Bạch hổ tinh huyết nhưng là đồ của ta. Lập tức đem toàn bộ khung xương thu hồi, lộ ra trên mặt đất lượng lớn huyết lam tinh. Giang Nam không khách khí thu sạch lên. Bạch hổ của mộ sụp đổ. Hắn xuất hiện lần nữa tại ngoại giới, đi hướng tòa thứ 5 của mộ. Cổ mộ không mở. Giang Nam nhìn thoáng qua tam phẩm khu, ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn phát hiện, cho tới bây giờ, hắn một mực tiến triển đều phi thường thuận lợi. Bên trong cường giả đối với hắn hết thảy cử động đều hờ hững, thậm chí có thể nói là bên trong những này nhân tộc lao tổ cố ý tại để hắn như thế tiến lên. Từ trình độ nào đó tới nói, đây càng giống như là một trận kiểm tra. Chỉ có người hợp lệ mới có thể tiến nhập kia to lớn như núi tầng bên trong nhân tộc tổ mộ bên trong. Là tiếp thu truyền thừa, vẫn là tiếp thu nào đó loại chỗ tốt, lại hoặc là trở thành tế phẩm, hết thảy đều không được biết. Tóm lại, khi tiến vào trong lúc này tầng nhân tộc tổ mộ trước đó. Hắn sẽ không nhận bất luận cái gì can thiệp, thậm chí còn cố ý khiến cái này Chiến Vương hoặc Yêu Vương trở thành hắn thí luyện thạch. Tại suy tư chỉ chốc lát về sau, hắn làm một cái quyết định, tâm niệm vừa động, tiến vào Tam Sát Thụ Không Gian. Đầu tiên đem Bạch Hổ kia một dọt tinh huyết bắt tới, tiến vào thiên cung. Công pháp vận chuyển, mặt trời hỏa lò xuất hiện, đem một dọt này Bạch Hổ tinh huyết để vào trong đó tiến hành luyện hóa. Một kia nhìn không thấy tạp chất cùng là gân bị hắn mặt trời hỏa diễm cho luyện hóa, chỉ để lại tinh thuần nhất Bạch Hổ tinh huyết, tinh khiết như kim. Giang Nam lập tức tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở Hắc Thần cung chủ điện đại sảnh bên trong. Ngồi ngay ngắn ở chính giữa điêu rồng trên ghế dựa lớn. Bạch tiêu, chủ nhân, ta tới. Ánh sáng trắng lóe lên, Bạch tiêu xuất hiện tại hắn mặt trước. Bài kiến chủ nhân. Tới mà đến còn có những người khác. Cảm nhận được Giang Nam đến, tất cả mọi người cũng đều nho nhao xuất hiện. Bài kiến chủ nhân. Bài kiến thiếu gia. Gặp qua Phu quân. Phu quân tại sao có thể có không trở lại? Lâu Hương Hàn đôi mắt đẹp sáng tỏ hỏi. Giang Nam ấy này nhìn nàng một cái, nói, hồi lâu không có cùng các ngươi, là vì Phu làm không tốt. Không không, thiếp thân không phải muốn trách cứ Phu quân ý tứ, chỉ là nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm lâu hương hàn vội vàng giải thích nói giang nam gật gật đầu vi phu hiện tại ngay tại nhân tộc tổ mộ bên trong trước mắt tại tứ phẩm khu lập tức sẽ tại tứ phẩm khu gặp phải tình huống cùng mọi người nói một lần đều là người trong nhà không tồn tại rầu rĩa cũng không cần thiết lại có viễn cổ đại yêu tinh huyết một đám nữ nhân ánh mắt sáng tỏ bọn họ đương nhiên biết đại yêu tinh huyết ý vị như thế nào phu quân có ý tứ là muốn dùng đại yêu tinh huyết đến để thăng lục thể của chúng ta lâu hương hàn hỏi giang nam gật đầu Bất quá ta nghĩ trước hết để cho Bạch Tiêu thử một chút, nàng nhục thân cường hãn, nhìn nàng có thể hay không đem giọt này bạch hổ tinh huyết luyện hóa. Hắn nhìn về phía Bạch Tiêu, bên trong tạm chất cùng ấn ký trên cơ bản đã bị ta luyện hóa, nhưng là bạch hổ ý chí vất còn, cụ thể có thể hay không đối ngươi sinh ra xung kích ta cũng không biết, theo đạo lý hẳn là an toàn, nhưng cụ thể còn muốn ngươi thử một chút mới được, ngươi nguyện ý thử một chút sao? Nguyện ý? Bạch Kiêu không chút do dự nói, "Đồ đần mới không muốn chứ, chủ nhân lúc nào làm qua chuyện nguy hiểm?" "Ừm, vậy ngươi há muồm." Giang Nam nói. Bạch Kiêu theo lời hế miệng, Giang Nam vung tay lên, một dọt tản ra kinh khủng uy thế Bạch Hổ tinh huyết liền bắn về phía miệng của nàng bên trong. Ùng ục. Bạch tiêu tại chỗ sắp tán phát ra uy thế ngập trời Bạch Hổ tinh huyết nuốt vào bụng bên trong. Oen. Một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên từ trên người nàng bạo phát đi ra, Bạch tiêu lập tức gương mặt xinh đẹp bất biến. Nàng đánh giá thấp cái này Bạch Hổ tinh huyết đáng sợ. Trên thực tế, khổng lồ tinh huyết năng lượng ngược lại là tại thứ yếu, mấu chốt là ý chí. Cô ý chí này mặc dù kinh lịch vô số năm, nhưng trên cổ bất biến. Đây là Bạch Hổ tinh huyết tự mang thuộc tính, không cách nào cải biến, cũng không cách nào bị luyện hóa nếu như đem cố ý chí này luyện hóa không có, kia giọt máu tươi này cũng liền đã mất đi hiệu quả. đây chính là cái gọi là thần hồn có thể diện, ý chí vững tồn. hiện tại, bạch tiêu cần thiết liền là đem cố ý chí này hàn phụ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, dung hợp đến ý chí của mình bên trong, huyết mạch bên trong, trở thành chân chính thứ thuộc về chính mình. mà cường đại ý chí cùng khổng lồ tinh huyết dây năng lượng tới sung kích, để bạch tiêu không chút do dự lựa chọn hiện ra nguyên hình, để mà đối kháng. ánh sáng trắng lóe lên, một đầu lôi đỉnh độc giác thú xuất hiện tại mọi người mặt trước. nhưng dù vậy, lôi đỉnh độc giác thú cũng ý nguyên toàn thân phát run, khó mà không chế. Giang Nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này nói rõ một giọt này, Bạch Hổ tinh huyết hiệu quả cực kỳ to lớn. Há mồm. Thanh âm của hắn tại Lôi Đình độc giác thú trong đầu vang lên. Đối với Giang Nam, Bạch Tiêu chưa hề hoài nghi tới, chưa từng dám kháng cự, cũng chưa từng sẽ kháng cự. Lôi Đình độc giác thú lập tức há hốc miệng ra. Đừng đừng đừng. Nam viên hồn quả bắn vào miệng của nó bên trong. Hồn quả tại Lôi Đình độc giác thú trong cơ thể nổ tung, âm vang hóa thành vô tận lực lượng thần hồn tràn vào hồn hải. Hồn hải lập tức phóng đại, hồn lực tăng nhiều, rung động thân thể cũng từ từ bình ổn lại, để mà đối kháng Bạch Hổ kia ngập trời sát phạt ý chí. Không biết đi qua bao lâu, lôi đình độc giác thú đột nhiên thân thể khí tức phóng đại, đúng là đột phá, thành công bước vào hư thần cảnh nhị trọng tiên. Mà lại bạch hổ tinh huyết bị luyện hóa, để thể chất của nó cao hơn một tầng, để nàng chỉnh thể tiềm lực có một cái tăng lên rất nhiều. Đa tạ chủ nhân. Bạch Kiêu quỳ xuống giật đầu, Giang Nam vung tay lên, đưa nàng đỡ dậy, vừa cười vừa nói, người trong nhà không cần quỳ, có hiệu quả liền tốt. Bạch Kiêu thành công luyện hóa, để hắn thực tình vui vẻ. Cái này mang ý nghĩa băng xương cự long tinh huyết cùng ba đầu hoàng kim cự xà tinh huyết cũng có thể bị bọn họ luyện hóa. Bất quá trước mắt đến xem. Ba đầu hoàng kim cự sả tinh huyết tại thuộc tính trên càng thêm phù hợp liễu như nguyệt, mà băng xương cự long tinh huyết thuộc tính càng thêm phù hợp vĩnh yên cùng Vân động. Lâu hương hàn là hỏa phương thể, cái này hai loại băng hàn thuộc tính tinh huyết không quá phù hợp. Đương nhiên, cưỡng ép luyện hóa cũng không phải là không thể được, chỉ là có chút lãng phí. Hắn đem cái này sự kiện đối lâu hương hàn nói, lâu hương hàn đương nhiên sẽ không phản đối. Năng tin tưởng, bất kỳ cái gì thời điểm phu quân làm đều là đúng, không có bất kỳ cái gì lời oán giận cùng bất mãn. Sau đó, Giang Nam tự an hàng nơi đó đem băng xương cự long cùng ba đầu hoàng kim cự sả tinh huyết mang tới, tiến vào thiên cung bắt đầu luyện hóa. Băng xương cự Long tinh huyết có ba dọn, ba đầu hoàng kim cự xà tinh huyết có hai dọn. Mặc dù An Hàng nói cái này hai loại tinh huyết mười phần tinh thuần, nhưng Giang Nam vẫn như cũ không yên lòng, kiên trì muốn lần nữa luyện hóa. Rốt cuộc trải qua hắn mặt trời hỏa lo luyện hóa về sau, chẳng những có thể lấy đem nó bên trong tạm chất trừ bỏ, càng quan trọng hơn là muốn đem trong đó một chút tàn hồn ấn ký trừ bỏ. Cũng không lâu lắm, liền đem băng xương cự Long cùng ba đầu hoàng kim cự xà tinh huyết luyện hóa, đạt đến tinh chuẩn như kim tình trạng. Giang Nam đem băng xương cự Long tinh huyết chia ra làm ba, dùng bình ngọc thu hồi một dọn, chỉ để lại hai dọn. Nhưng hắn nhưng không có đem ba đầu hoàng kim cự xả hai dọn tinh huyết thu lại. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện lần nữa tại đại sảnh bên trong. Biết Giang Nam tại tinh luyện tinh huyết, đám người vẫn tại đại sảnh chung đang đợi. Giang Nam đầu tiên nhìn về phía Lý Lộ. "Lý Lộ, thể chất của ngươi cùng ba đầu hoàng kim cự sà thuộc tính tương tự, độ phù hợp tương đối cao, giọt tinh huyết này ngươi cầm đi phục dụng." Lý Lộ nghe vậy, mừng rỡ không thôi. Nàng không nghĩ tới lại còn có phần của nàng. Thiếu gia vẫn luôn không hề từ bỏ qua nàng, có gì tốt, ý nguyên sẽ nghĩ tới nàng." Đa tạ thiếu gia." Nói liền muốn quỳ xuống dập đầu. Giang Nam tiện tay vung lên, ngăn cả nàng quỳ xuống, vừa cười vừa nói, "Đều nói người trong nhà không cần quỳ xuống." Hiện tại lập tức phục dụng, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Đúng, Thiếu gia." Lý Lộ nói. Giang Nam thiện tay bắn ra, một giọt ba đầu hoàng kim cự xà tinh huyết liền xuất hiện tại Lý Lộ mặt trước. Lý Lộ mừng rỡ không thôi, lập tức không chậm trễ chút nào đem tinh huyết một ngụm nuốt, ngồi xếp bằng. Đừng bảo là nàng tuyệt đối tín nhiệm Thiếu gia, coi như đây là một giọt độc dược, nàng cũng sẽ không chút do dự. Mệnh của nàng đều là Thiếu gia. Tinh huyết tại trong cơ thể nàng ầm vang nổ tung, một khối lạnh lẽo vô tình khí tức tại trong ngóc của nàng bay lên, tựa như vực sâu bên trong vương giả đang nhìn chăm chú thế gian, liên đối lấy nàng khí tức cả người cũng biến thành cực kỳ băng lãnh. Lý Lộ toàn thân thẳng dựng lên, cố này tuyệt cường ý chí phản phất xuyên phá trùng điệp thời không muốn đem nàng triệt để đóng băng. Giang Nam thầm nghĩ những này tinh huyết ý chí quả nhiên cực kỳ cường đại, lấy đám người trước mắt thần hồn căn bản ngăn không được. Há muộn. Đang dùng ý chí ngăn cản cùng ý độ dung hợp ba đầu hoàng kim cự xà ý chí Lý Lộ, nghe vậy hé miệng. Nam viên hồn quả nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt tiến vào nàng bụng bên trong. Sau đó tại bụng bên trong ầm vang nổ tung, nhanh chóng manh trản vào hỗn hải, nàng kia miễn cưỡng ngăn cản thần hồn trong khoảnh khắc đạt được cực lớn trợ lực, nhất cử đem hoàng kim tự xà ý chí trấn áp thôn phệ dung hợp. Sau đó Tinh huyết cấp tốc tiến vào tứ chi của nàng Nguyệt Hải, dung nhập vào máu của nàng bên trong, trở thành nàng thân thể một bộ phận. Với anh, Lý Lộ khí tức bạo tăng, trong khoảnh khắc đột phá, hư thần cảnh nhị trọng thiên. Lý Lộ mở mắt ra, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Thiếu gia, ta đột phá. Ừm, chúc mừng. Giang Nam cười nói. Đám người cũng đều hướng nàng biểu thị chúc mừng. Có Bạch Tiêu cùng Lý Lộ luyện hóa kinh nghiệm, Liễu Như Nguyệt, Vĩnh Nghiên cùng Vân Mộng luyện hóa phi thường thuận lợi. đương nhiên, cái này trong đó may mắn mà có Giang Nam có lượng lớn huân quả. Vĩnh Nghiên vân Mộng, liễu như nguyệt đến cùng là thể chất đặc biệt bản thân tu vi cũng là cực mạnh đặt đến hư thần cảnh nhị trọng tiên cho nên có thể thừa nhận được hồn quả cũng so lý lộ muốn nhiều không ít vĩnh yên cùng liễu như nguyệt vậy mà tiếp nhận 12 hai quả hồn quả mà nhất làm cho người sưng kỳ chính là vân Mộng vậy mà tiếp nhận 15 lăm quả hồn quả cho dù là giang nam cũng là cảm giác được chấn kinh ba người không ngoại sở liệu bước vào hư thần cảnh tam trọng tiên đồng thời tiềm lực lớn dê hiện tại chỉ có hồ mỹ nương là hư thần cảnh nhất trọng tiên lâu hương hàn lý lộ bạch tiêu là hư thần cảnh nhị trọng tiên Giang Nam mặc dù tại Hắc Thần Cung bên trong, nhưng là đối tình huống bên ngoài rõ như lòng bàn tay. Hắn phát hiện bên ngoài gió hém sóng lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Thật giống như những cái kia cổ mộ bên trong nhân tộc các lao tổ đối với hắn biến mất không có bất kỳ cái gì kỳ quái, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Cho nên Giang Nam cũng không lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục tại Thiên Cung luyện hóa huyết Long Tinh. Thiên Cung bên trong huyết Long Tinh có một đồng lớn, trường trăm vạn. Đây là La Thanh Tiên trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Giang Nam đầu tiên thông qua Mặt Trời hỏa lò đem những này huyết Long Tinh tiến hành tinh luyện, đem nó bên trong một chút tạp chất, âm tà khí tước luyện hóa. Nếu như là chính hắn tu luyện ngược lại là không quan trọng, hắn trực tiếp liền có thể luyện hóa. Nhưng là nếu như lâu hương hàn bọn họ luyện hóa, sẽ tốn hao thời gian dài đến luyện hóa trong đó âm khí. Rất khó cam đoan những này huyết long tinh ở giữa âm khí có thể hay không đối lâu hương hàn bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, hắn dứt khoát đem cần trôn ở hắc thần cung hạ linh mạch bên trong huyết long tinh toàn bộ tiến hành chiết xuất. Chiết xuất huyết long tinh cần thời gian không hề dài, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền chiết xuất 80 vạn huyết long tinh. Sau đó đem cái này 80 vạn huyết long tinh toàn bộ đánh vào dưới mặt đất mấy trăm linh mạch ở giữa, làm đại trận một lần nữa vận chuyển một khắc này toàn bộ hắc thần cung cùng hắc thần cung linh khí đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất động đất à không ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương 442, hư thần cảnh năm trọng thiên hư không một đao uy tắc lực lượng hắc thần cung đột nhiên ánh sáng và trượng phạm vi đột nhiên làm lớn ra gấp mười phía dưới là một tòa to lớn núi bốn phía có non xanh nước biếc hoa điểu trùng thú cây xanh bao trùm mấy vạn dặm càng có một đường ngày treo ở bầu trời ánh năng tung xuống ước và giảm nơi này hoàn toàn trở thành một cái thế giới chân chính đồng thời Hắc Thần Cung nguyên bản linh khí nồng nặc bên trong ẩn chứa bàng bạc hồng hoang thần linh chi khí, so với trước nồng nặc gấp trăm lần. Ở chỗ này tu luyện tiến triển cực nhanh. Hắc Thần Cung đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Giang Nam có chút bất ngờ, cũng làm cho đám người một trận kinh ngạc. Kế tiếp chính là một trận gieo họ. Quá tốt rồi, lần này chúng ta có chơi. Liễu Như Nguyệt Hưng phân nói, Vân Ngộ Cao hứng nghệ dựng lên, hoa hoa, có thể câu cá đi săn thịt nướng, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Dương Con có thể bơi lội. Vịnh Nghiên bỗng nhiên nói một câu, bọn họ trước tiên nghĩ tới không phải tu luyện mà là chơi, có thể thấy được bọn họ ở bên trong thời gian quá lâu. Càng suy nghĩ nhiều hơn đến là bức lòng, Giang Nam cũng hơi xúc động, quyết định đem đầu tay trên làm xong việc, nhất định phải tới thật tốt làm bạn mấy vị thế tử. Công chúa dáng người tốt như vậy, bơi lội tư thế nhất định rất xinh đẹp a. Liễu Như Nguyệt nháy mắt vừa cười vừa nói, gặp Lưu manh nữ chủ nhân mở miệng lần nữa nói lời nói thổ tục, mặt không thay đổi hoa vô cầm tự động tránh đi. Chợt lách người biến mất, lại là tiến về thiên cung bế quan tìm tu đạo pháp đi. La Thanh Tiên, Hoa Mộng giao cũng theo đó bế quan tìm hiểu đạo pháp đi. Hoa vô cầm đem hắn trước đó lĩnh ngộ đạo pháp đối với hai người không giảng buộc công khai, nhưng đạo pháp của hắn đều là siêu việt các nàng cảnh giới trước mắt muốn lý giải phi thường khó, cần thời gian rất lâu tiêu hóa. Hoa vô cẩm là thanh tiên, hoa mộng giao ba người rời đi, chúng nữ thả cẩn mỏ. nói cho cùng, đây đều là chuyện nhà của các nàng, thậm chí là chuyện phòng khe. Vĩnh yên khẽ mỉm cười, xoay mặt nhìn thoáng qua Giang Nam. Giang Nam gật gật đầu, vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt. Vĩnh yên gương mặt xinh đẹp trên bay lên một điểm ánh nắng chiều đỏ. Lâu Hương hàn hé miệng cười khẽ. Liễu Như Nguyệt không che chuyện lớn, hưng phấn kêu lên, không bằng chúng ta bây giờ liền đi bơi, xem ai trắng. Vân Ngộ nổ một cái, nói, Lưu Minh. Liễu Như Nguyệt đôi mắt đẹp con cong cong nhìn xem vân động, ngươi không lưu manh. vậy ngươi, khu cụ. Giang Nam ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói, các ngươi chơi cho đi, ta đi tu luyện. Phu quân, không muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Liễu Như Nguyệt chớp mắt tỏ cười nói, Nghĩ a, nhưng là hiện tại không thời gian a. Giang Nam cười nói, không muốn chậm trễ phu quân tu luyện. Lâu Hương Hàn khẽ cười nói, Liễu Như Nguyệt cười gật gật đầu. Giang Nam sờ lên nàng non mềm gương mặt xinh đẹp, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Thần Cung có biến hóa cực lớn, nhưng Thiên Cung ngược lại là không có biến hóa quá lớn, vẫn là ba cái cung điện. Phản Phất Thiên Cung cùng Hắc Thần Cung không tại một cái thời không đồng dạng, hoàn toàn ngăn cách. Nhưng nếu là muốn tiến vào, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Về phần Thiên Cung đằng sau sẽ còn có dạng gì cung điện, Giang Nam không biết, hắn tạm thời cũng không muốn biết. Hắn hiện tại cần phải làm là tu luyện. Đã nhân tộc tổ, tổ mộ bên trong lão tổ bỏ mặc hắn tự do hoạt động, như vậy hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này tu luyện một phen. Đánh vào Hắc Thần Cung dưới mặt đất 80 vạn huyết long tinh, còn thừa lại ước chừng 30 vạn huyết long tinh. Nhiều như vậy huyết long tinh nếu như là man hoang thế giới bất kỳ một cái nào thiên long cảnh, thậm chí là vạn rồng cảnh cao thủ đều đầy đủ bọn hắn hơn 10 người tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Giang Nam Đan Điền mặc dù mênh mông như tinh không, nhưng nhiều như vậy huyết long tinh cũng hẳn là có thể để hắn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu toàn lực luyện hóa. luyện hóa cùng chiết xuất không giống nhau lắm, chiết xuất cần coi trường bị hắn luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà toàn lực luyện hóa thì hoàn toàn không có cái lo lắng này. mặt trời hỏa lo cháy hừng hực, từng viên từng viên huyết long tinh bị luyện hóa biến mất. tam sắc thụ trên xuất hiện từng viên từng viên quả chám, những này quả chám nhăn sắc lộ ra tử kim sắc, từng chỗ ơi lít, lít nhít, không biết đi qua quá lâu. 30 vạn huyết long tinh toàn bộ bị luyện hóa, trăm vạn viên càng ngày càng sâu tử trái cây màu vàng long long lánh hào quang trói mắt. Giang Nam khẽ mỉm cười. Hắn có thể không chút nào khoa trương, cái này mỗi một viên cũng có thể làm cho bách Long cảnh cao thủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà nơi này có trọn vẹn trăm vạn viên. Tâm niệm vừa động, bắt đầu luyện hóa. Từng viên từng viên tử kim sắc quả chám biến mất, thần lực trong cơ thể mãnh liệt mà động. Không biết bao lâu, khổng lồ đan điền ầm vang chấn động, thần lực thuế biến đột phá. Hư thần cảnh tam trọng thiên. Đang lúc bế quan hoa vô cẩm, hoa mổ dao, La Thanh Tiên máy mở to mắt. Tu vi của bọn hắn ầm vang tăng vọt đến sinh huyền cảnh tam trọng thiên, vô số có quan hệ sinh huyền cảnh tam trọng thiên cảm ngộ xông lên đầu. Chủ nhân đột phá, ba người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vui mừng. Chủ nhân càng mạnh, bọn hắn cũng theo đó càng mạnh. Tu luyện không tồn tại, bọn hắn chỉ cần tìm hiểu đạo pháp là đủ. Trên thực tế, nếu như vẹn vẹn lĩnh hội trước mắt cảnh giới đạo pháp, kia phi thường dễ dàng, thậm chí đều không cần, bởi vì cảnh giới đến, bất diệt thể bên trong liên quan tới cảnh giới này cảm ngộ liền tự động tiến vào thần hồn của bọn hắn ở giữa. Nhưng là bọn hắn lĩnh hội chính là cấp bậc cao hơn đạo pháp, tự nhiên là tương đối khó. Tỷ Như Hoa Mộng giao cùng La thanh Tiên lĩnh hội chính là Sinh Huyền cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên thần lực đạo pháp, mà Hoa Vô Cẩm lĩnh hội thì là Tử Huyền cảnh thần lực đạo pháp. Sinh Huyền cảnh tam trọng thiên vô số cảm nộ tiến vào ba người đầu gốc, Hoa Mộng giao, La thanh Tiên lập tức đối lại trước lĩnh ngộ đạo pháp liền rộng mở trong sáng. Cho dù là Hoa Vô Cẩm cũng là được ích lợi không nhỏ. Dĩ vãng có chút chi tiết nhỏ không có lĩnh ngộ được, nhưng không nghĩ tới bất diệt thể liên quan tới cảnh giới này cảm ngộ vậy mà lại như thế toàn diện. Mà lúc này Giang Nam vẫn còn tiếp tục tu luyện. Theo đạo lý tới nói, mỗi đến một cảnh giới, liền phải cần một khoảng thời gian lĩnh ngộ đạo pháp ở bên trong nhưng Giang Nam cũng không cần, hắn cùng ba cái chiến đấu khôi lỗi thần hồn cùng hưởng, bọn hắn cảm nộ liền là hắn cảm nộ, có thể trong nháy mắt truyền lại cho hắn, hắn chỉ cần ngồi chờ tiếp thu liền tốt, mà hắn sau khi đột phá, Hoa vô cẩm mấy người cũng đột phá, mà lại vĩnh viễn siêu việt hắn một cái đại cảnh giới, mà bọn hắn sau khi đột phá, bản cảnh giới cảm nộ sẽ tự động tràn vào thần hồn của bọn hắn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Giang Nam vĩnh viễn không cần mình cảm nộ cảnh giới này cơ sở đạo pháp liên quan tới cảnh giới này cản nộ, khôi lỗi kim thân sẽ tự động truyền lại cho hắn, hắn duy nhất cần cản nộ chính là mình đao đạo. Cái này không ai khả năng giúp đỡ được việc khó của hắn, bởi vì cái này là chính hắn nói, là hắn tương lai muốn chứng đắc đạo. Không biết bao lâu, Giang Nam lại là đan điền mảnh chấn động, Bàng bạc thần lực lần nữa thu hoạch được đột phá, Thư thần cảnh tứ trong thiên. Sau đó, qua hồi lâu, vô cùng to lớn mênh mông như tinh không đan điền bên trong, mãnh liệt thần lực mênh mông lần nữa đạt đến cực hạn, tiến hành thuế biến đột phá. Wen, Hư thần cảnh ngũ trong thiên. Đến tận đây, quả trám toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Ma hoa vô cẩm, là thanh thiên, hoa mộng giao thì toàn bộ là sinh huyền cảnh ngũ trong thiên. Loại này như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng tốc độ tăng lên, để Hoa Vô Cẩm bọn người như cùng ở tại nằm mơ đồng dạng. Phải biết cho dù là hư thần cảnh, thường thường cũng là mấy năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Chớ đừng nói chi là hư thần cảnh phía trên sinh huyền cảnh, liền xem như thiên tài chí ít cũng cần 10 năm trở lên mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng chủ nhân của bọn hắn Giang Nam lại là tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền để tu vi lên như diều gặp gió, thăng liền ba cấp. Ngay tiếp theo bọn hắn sinh huyền cảnh cũng thăng liền ba cấp. Điên cuồng tràn vào sinh huyền cảnh cảm ngộ, để bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Nhưng kỳ quái là Thần hồn của bọn hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì chướng bụng cảm giác, hoàn toàn là tự nhiên mà vậy, thậm chí mười phần sảng khoái. Ngay tại Hoa vô Cẩm, là thanh Tiên, Hoa Mộng Dao ba người đắm chìm trong sinh huyền cảnh vô hạn đạo pháp ở giữa lúc, đã hoàn thành đột phá giang nam nhưng lại chưa xuất quan, mà là đem tất cả hồn quả toàn bộ luyện hóa. Công pháp vận chuyển, Tam sát tụ trên hồn quả mười cái trăm viên cấp tốc biến mất. Thần hồn của hắn cường độ không ngừng gia tăng, hồn hải lại một lần nữa gợn sóng chập trùng, như là giang hải triều cường đồng dạng quần cuộn mã động. Hồn hải gia tăng, để hắn đối với đao đạo lần nữa có một chút linh độ. Nguyên bản có chút trong mây sương mù che đậy đạo lý giờ phút này cũng thời gian dần trôi qua rõ ràng. Bất chi bất giác bên trong, hắn lần nữa lâm vào đối đao đạo lĩnh ngộ ở giữa. Bây giờ đao đạo lĩnh ngộ, kỳ thật liền là đối đao giới tiến hành một chút xíu kiến thiết, không ngừng hoàn thiện một cái quá trình. Không biết bao lâu, Giang Nam Thanh tỉnh lại. Đao giới lĩnh ngộ có không nhỏ tiến triển. Nếu như nói đao giới trước mắt vẫn còn giai đoạn thứ nhất, như vậy cái này giai đoạn thứ nhất hắn trước mắt đã đạt đến ba thành. Đao giới lực sát thương rất lớn, mỗi tăng lên một chút xíu, đều sẽ để lực chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng. Đao giới mặc dù có tăng lên không nhỏ. Nhưng giang nam trên mặt lại là vô kinh vô hỉ, càng là linh ngộ, hắn càng là cảm nhận được đại đạo mênh mông. Hắn linh ngộ tương đối mênh mông đại đạo tới nói, vẫn là giọt nước trong biển cả. Tu luyện đại đạo, gánh nặng đường xa. Đối đại đạo thời khắc bảo trì một viên kính sợ tâm, không tiêu không gấp, mới có thể đi được càng xa. Giang nam xuất quan, xuất hiện lần nữa tại tứ phần khu, vẫn là chỗ cũ. Mới xuất hiện, liền có một cỗ thần bí ba động ở trên người hắn lướt qua, nhưng tốc độ rất nhanh, lập tức liền biến mất. Hắn mạnh lên, so với trước mạnh rất nhiều. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, cái này tăng lên tốc độ quả nhiên rất nhanh. Không biết hắn sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ, dựa mắt mà đợi đi. Giang Nam lần nữa đi hướng tòa thứ 5 tổ mộ, không mở. Giang Nam một quyền đánh tới, trận pháp dồn dập run rẩy, quang mang đại thịnh, nhưng y nguyên không mở. Nút nhát loại. Giang Nam nhẹ giọng dọt lẩm bẩm một câu, lời con chưa dứt, bá. Tổ mộ lập tức mở. Giang Nam vừa bước một bước vào, bên trong một cái to lớn thân ảnh màu đen trừng mắt ba con tinh hồng cự nhãn, mở ra miệng to như chậu máu giận dữ hét, ngươi nói ai là nút nhát loại? Giang Nam lúc này mới phát hiện, nguyên lai like là một đầu tam nhãn phi thiên báo, toàn thân đen nhánh sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể đạt trăm trượng, chính một mặt phẫn nộ căm tức nhìn hắn. ngươi không phải? Giang Nam hỏi ngược lại. Bổn Vương dĩ nhiên không phải. Phi Thiên Báo cả giận nói. nhớ năm đó, vô số ma vương tại bổn Vương móng vuốt phía dưới bị xé nát, bổn Vương bách chiến bách thắng. a, có đúng không? nhưng ta vừa rồi gõ cửa, ngươi làm sao không ra? Giang Nam nói. Phi Thiên Báo ra mặt co lại. ngươi kia là gõ cửa sao? ngươi một quyền kia lực lượng so với ma hoàng còn mạnh hơn. nếu không phải cái này tổ mộ trận pháp cường đại, căn bản ngăn không được ngươi một quyền kia. ta vừa mới không nghe thấy. Phi Thiên Báo mở mắt nói lời biệt đặt nói, Giang Nam trên mặt lập tức lộ ra một vòng xem thường. Phi Thiên Báo giận tím mặt, tiểu tử ngươi muốn chết? Mánh bổ nhào về phía trước, như Thái Sơn áp đỉnh, cơ hội trong khoảnh khắc liền đến Giang Nam mặt trước. Phi Thiên Báo kia giận tím mặt trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, chỉ cần nhào vào gia hỏa này hỗn hải, nhiệm vụ liền hoàn thành. Trước mặt những cái kia đầu ngốc chỉ sợ căn bản không nghĩ tới, kỳ thật đoạt xá thật rất đơn giản, thật không biết bọn chúng những thứ ngu xuẩn kia là làm sao vậy. Chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải chỉ dùng cơ bắp, còn phải động não. Kiệt Kiệt Kiệt. Đúng lúc này, nó chợt thấy một vùng ánh sáng một mảnh huyết sắc ánh sáng, huyết quang trước mắt xuất hiện, trước mắt biến mất, cùng huyết quang đồng thời biến mất còn có thần hồn của nó cùng thạch thạch. Tam sắc thụ trên xuất hiện từng viên từng viên hồn quả, mắt trước xuất hiện một cái to lớn khung xương, khung xương đen nhánh, nhưng là ngóng ánh sáng long lanh, tới gần nơi buồng tìm có một đoạn tản ra kim quang tinh huyết. Giang Nam cũng không chê, đem to lớn khung xương thu vào tam sắc thụ không gian, đồng thời đem tinh huyết dùng bình ngọc chứa vào, chuẩn bị sử dụng sau này. Bàn tay lớn vù một cái, đem phía dưới mười mấy vạn huyết long tinh thu lấy. Giang Nam cũng phát hiện, những này đại yêu không có quan tài đồng thao cổ nhưng là bọn chúng dưới thân huyết long tinh so với nhân tộc chiến vương phải hơn rất nhiều. Giang Nam suy đoán cái này đoán chừng là cùng bọn chúng cổ mộ to lớn có quan hệ, vậy cùng bọn chúng hình thể to lớn có quan hệ, đương nhiên còn cùng thực lực có quan hệ. Nắm lên huyết long tinh, to lớn cổ mộ cũng trong nháy mắt sụp đổ. Giang Nam lập tức đi hướng thứ sáu tòa cổ mộ, không mở cửa. Giang Nam gợn sóng nói, ngươi cũng là nhút nhát loại. Ông, cổ mộ đại trận gấp rút ba động, tựa hồ là một cái người đang phát ra phẫn nộ tâm tình chập chờn, nhưng ba động một trận lại là y nguyên không mở. Giang Nam trên mặt hiện hiện một vòng níu mày, trực tiếp ném ra vương nổ. Quả nhiên là nhút nhát loại. Ngươi làm sao lại bị an táng tại khu vực này? Mất mặt. Lời con chưa dứt. Bá. Đại trận mở ra. Cổ mộ mở. Giang Nam vừa bước một bước vào. Vừa mới đi vào, một cái hình thể đạt trăm trượng to lớn ra hổ bọ ngựa giơ song đao hướng hắn bộ tới. Trung tộc. Giang Nam sững sở. Như thế nếu thấy, trung tộc có thể cùng ba đầu hoàng kim cự xà, băng xương cự long loại này đỉnh cấp đại yêu cùng ở tại một cái khu vực, có thể thấy được cái này bọ ngựa tuyệt đối không đơn giản. Đây cũng là một cái hồng hoàng dị loại biến dị bọ ngựa. To lớn vô cùng ra hổ bọ ngựa song đao vung dậy, nhìn như đơn giản Tựa như tên lỗ mãng, nhưng Giang Nam lại phát hiện cái này bọ ngựa vùng trạm quý tích lại còn là hư ảo, giống như là không có quý tích đồng dạng. Hư không đột nhiên xuất hiện một đao, Quy tắc lực lượng. Giang Nam ánh mắt sáng rõ, cho tới bây giờ, hắn còn không có tại bất kỳ một cái nào nhân tộc trên thân cảm nhận được cường đại như thế đao pháp, không thể cứ như vậy đưa nó giết đi, phải đem cái khác đao pháp cho học qua đến. Mên Mông hồn hải bỗng nhiên phun trào, trong nháy mắt đem cái này to lớn ra hổ bọ ngựa bao phủ. Lập tức cái này ra hổ bọ ngựa liền thuận lợi tiến vào Giang Nam hồn hải ở giữa, đứng tại vô cùng Mên Mông hồn hải bên trên to lớn ra hổ bọ ngựa một mặt kinh ngạc, hả? dễ dàng như vậy liền tiến đến rồi. Gia hỏa này liên tiếp xông qua số quan, đem mấy cái kia đỉnh cấp sát thủ đều cho tùy tiện xử lý. Có thể thấy được thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng tại sao lại dễ dàng như vậy liền để bản vương tiến tới? Đang nghĩ ngợi, hồn hải trên đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo trắng, chính là Giang Nam. Lớn mật, vậy mà xâm nhập bản tọa hồn hải, muốn chết. Giang Nam sắc mặt giận dữ, lập tức trong tay ngưng tụ ra một cây đao, đối nó liền giết tới đây. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 443, đối chiến, lĩnh ngộ. Gia hỏa này vậy mà là gan như thế lớn, đưa nó kéo vào hồn hải bên trong chiến đấu. Gia hổ bọn ngỡ kinh ngạc. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết dạng này vừa vận thuận nó ý sao? Chỉ cần tại hồn hải trung tướng thần hồn của hắn đánh tan, đoạt xá nhiệm vụ liền có thể thuận lợi hoàn thành. Lúc này gặp Giang Nam cầm đao hướng nó công tới, gia hổ bọn ngựa ánh mắt trung lưu lộ ra khinh thường. So Đao Pháp, năm đó man hoang, luận Đao Pháp, nó nếu là xưng thiên hạ đệ nhị, ai dám xưng đệ nhất? Không thể không nói Nhân tộc luôn luôn tự cho là đúng. Tại ngàn vạn sinh linh bên trong vẫn luôn là lấy ngộ tính thứ nhất tự cho mình là. Nhưng kỳ thật, nhân tộc nhiều khi đều là cực kỳ ngu xuẩn. Cũng tỉ như mắt trước cái này nhân loại ngu xuẩn. Vô luận là lanh chanh đưa nó kéo vào hồn hải, vẫn là không biết tự lượng sức mình đối với nó động đau, đều là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Cứ việc tại giang nam hồn hải bên trong, gia hồ bọn ngựa vẫn như cũ vô cùng cường hãn, thân hình khẽ động, liền xuyên qua thời không, tựa hồ không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp một đao chém vào giang nam trên thân. Giang nam lương tụ thần hồn bộ dáng lập tức bị tích thành hai nửa. Giang nam ra mặt co lại, thật là lợi hại nhưng lập tức hứng thú lớn hơn. Vừa mới một đao kia, hắn rốt cục tự mình trải nghiệm đến quy tắc lực lượng. Hoặc là nói, kia là không gian pháp tắc lực lượng. Không gian pháp tắc, kia là cực kỳ đẳng cấp cao pháp tắc, đừng bảo là Giang Nam, liền xem như Hoa vô Cẩm cũng chưa từng đụng chạm đến Gia Long. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng là cái này Gia Hổ bỏ ngựa Thiên Phú thần thông. Nếu là có thể đem giá hỏa này Thiên Phú thần thông phục chế tới liền tốt. Nhưng Giang Nam cũng biết, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Thiên Phú thần thông gần như không có khả năng bị phục chế, chính là chủng tộc Thiên Phú thổ tính, không cách nào cắt đoạn, cũng không cách nào phục chế. Cũng may đây là tại hắn hồn hải một bộ thần hồn phân thân bị tích giết, hắn còn có thể tiếp tục ngưng tụ. Tâm niệm vừa động, lần nữa ngưng tụ ra một cái phân thân, lại lần nữa hướng về ra hổ bọ ngựa đánh tới. Biết rõ dùng ngần ấy phân thân căn bản đánh không lại ra hổ bọ ngựa, nhưng hắn y nguyên như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng đánh ra trước giết. Mục đích đúng là muốn khoảng cách gần thể ngộ kia loại không nhìn khoảng cách không gian thần thông. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn xuất hiện lần nữa, liền bị ra hổ bọ ngựa tiện tay tích giết, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn ngăn không được. Nhưng làm một bộ phân thân biến mất, liền sẽ tại ra hổ bọ ngựa phía sau xuất hiện lần nữa mặt khác một bộ phân thân hướng ra hổ bọ ngựa chém giết. Ra hổ bọ ngựa căn bản không sợ phản vật thời gian không gian tại mặt nó trước đều đã mất đi hiệu lực đồng dạng, thân hình lõe lên liền biến mất, Giang Nam thần hồn phân thân tích một cái không, sau đó bị gia hổ bọ ngựa chém giết, như thế lặp đi lặp lại, Giang Nam không biết ngưng tụ nhiều ít cái phân thân, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị gia hổ bọ ngựa chém giết. Bắt đầu, gia hổ bọ ngựa còn 10 phần kinh thường, nó tự nhiên nhìn ra được Giang Nam hồn lực mười phần khổng lồ, có thể ngưng tụ ra lượng lớn thần hồn phân thân, nhưng vô luận như thế nào mọi thứ luôn có cái hạn độ. Nó cho rằng, lấy Giang Nam tu vi nhiều nhất có thể cùng nhị phẩm khu những đại lao kia thần hồn tương đương, có thể ngưng tụ cái trăm cái thần hồn phân thân liền có lượng nhưng theo mấy trăm thần hồn phân thân bị diệt sát, Giang nam vẫn tại không ngừng ngưng tụ lúc, nó rốt cục động dung, toàn bộ hồn hải vô cùng to lớn, bị chém giết tính ra hàng trăm thần hồn phân thân, toàn bộ hồn hải y nguyên như lúc ban đầu, phản phất không bất kỳ biến hóa nào. người này thần hồn làm sao có thể khổng lồ như thế? làm sao lại không có chút nào gặp khô kiệt? liền xem như không khô kiệt, nhưng ít ra tại ý chí trên cũng hẳn làm mọi mọi đi, làm sao vẫn là như vậy sinh long hỏa hổ? mà lại, tại sao ta cảm giác gia hỏa này lực lượng thần hồn có chút càng ngày càng mạnh hơn vị? ngoa tào, thứ một cái thần hồn phân thân, vậy mà có thể ngăn cản ta tiến công? ngoa tào thứ hai ngàn cái thần hồn phân thân hắn vậy mà chặn ta một đao kia là ta mệt mỏi còn là hắn thần hồn thực lực cường đại rồi chờ một chút một đao kia vừa nhanh vừa vội phản phất không nhìn khoảng cách hắn làm sao cùng ta một đao kia như thế giống nhau ngoa tạo. ta thụ thương chờ chút hắn giống như lĩnh ngộ thiên phú của ta thần thông cái này sao có thể ngoa tạo. một đao kia vậy mà lần nữa làm bị thương ta chặn ta tất sát một đao hắn thật lĩnh ngộ thiên phú của ta thần thông hắn làm sao có thể lĩnh ngộ độc thuộc về ta thời không bọt nữa nhất tộc thiên phú thần thông mẹ nó Đồng thời ngưng tụ 6 cái phân thân đối ta thi triển không gian này một đao, gia hỏa này vẫn là người sao. Ngoạ tàu đồng thời ngưng tụ 8 cái phân thân. 12 cái. 16 cái. 36 cái. 72 cái. 108 cái. Ta có chút không chịu nổi, quá mệt mỏi. Ông trời của ta ba 1 ngàn cái phân thân đồng thời đối ta thi triển không gian một đao, cùng lúc xuất hiện, cùng một chỗ biến mất. 3 ngàn cái phân thân tại hồn hải trên khác biệt tọa độ không gian thi triển khác biệt chiêu thức. Toàn bộ là lĩnh ngộ không gian đạo pháp. 3 ngàn phân thân đồng thời giết ta, ta bá 3000 đao mang từ từng cái khoảng cách, từng cái góc độ, từng cái thời gian điểm chém xuống, nhưng là trong cùng một lúc điểm, chém xuống tại to lớn ra hổ bọ ngựa trên thân. Phốc. Đã có chút hư hảo mệt mỏi hứng phó ra hổ bọ ngựa rốt cục hóa thành bụi thuốc lá, tiêu tán tại hồn hải. Tam sát thụ trên từng viên từng viên hồn quả xuất hiện. Giang Nam mở to mắt, ánh mắt một mảnh thâm thúy. Trải qua lượng lớn chiến đấu, thần hồn bản thân thể nghiệm, rốt cục lĩnh ngộ được ra hổ bọ ngựa không gian pháp tắc thiên phú. Bất quá đây là tại hồn hải bên trong tiến hành mô phỏng cùng lĩnh ngộ, mà lại cũng chỉ là ra lông bên dưới, chân chính tác dụng tại thực chiến bên trong, còn cần một chút thời gian. Đương nhiên Loại này linh ngộ phương thức đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể sử dụng, người bình thường cũng không dám như thế tùy ý sử dụng. Mấy ngàn lần ngưng tụ thần hồn phân thân chiến đấu, không cẩn thận liền sẽ để thần hồn khô kiệt cùng mãi mãi tổn thương, thậm chí hồn phi phách tán. Mà hắn sở dĩ có thể làm như thế, không chỉ là bởi vì thần hồn của hắn quá mức cường đại, hồn hải quá mức mênh mông. Càng quan trọng hơn là hắn cơ hồ tất cả chiến đấu ngưng tụ thần hồn phân thân đều là lấy hồn quả năng lượng ngưng tụ, trong đó chỉ có ý thức của hắn. Cho dù là bị chém giết cũng là dâu dịa, mà sẽ không tổn hại thần hồn căn cơ. Chỉ cần hồn quả còn có, hắn liền có thể không hạn chế ngưng tụ lại. Nhìn về phía trống rông tổ mộ bên trong kia to lớn ra hổ bọ ngựa thi thể, ánh mắt bên trong bảy biện ra một vòng tôn trọng. Hy vọng đem xương cốt của ngươi toàn bộ luyện hóa, có thể luyện hóa ra tinh huyết đi. Người không gian tiên phú vẫn là hết sức xuất sắc. Lập tức vung tay lên, đem to lớn ra hổ bọ ngựa thi thể thu vào. Lộ ra trên mặt đất lít nha lít nhít huyết long tình. Giang Nam không có khách khí, đem nó toàn bộ thu vào. Cổ mộ sụp đổ. Giang Nam đi hướng xuống một cái phần mộ. Cổ mộ mở. Đây là một đầu hoàng kim bạo viên, thân cao trăm trượng, hai mắt như mặt trời chiếu rọi từ phương. Rất khó tưởng tượng Ngươi có thể tại hư không bỏ ngựa nơi đó kiên trì lâu như vậy, thần hồn của ngươi nhất định có mười phần chỗ đặc tụ, nhưng đã ngươi đến Bồn Vương nơi này, là đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Bồn Vương phong bạo quyền sao?" Oanh thanh âm ùng ùng như là tiếng sấm đồng dạng trong không gian vang lên. "Phong bạo quyền." Giang Nam nhìn xem Hoàng Kim Bạo Viên kia to lớn thân ảnh, trên thân tóc vàng bay múa, thân thể không động, sau lưng đã có cuồn phong xuất hiện. Bất quá những vật này đối với hắn không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, mà lại đây chỉ là thần hồn, mà không phải bản thể. Nói thật, Giang Nam đối loại tình huống này vẫn là rất đáng tiếc. Nếu như là Hoàng Kim Bạo Viên nhập thân vẫn còn Vậy cái này một quyền còn có phải xem đầu, bởi vì Hoàng Kim Bạo Viên tất cả lực lượng cơ hồ đều đến từ nhục thân. Nhục thân tiêu vong, chỉ còn lại thần hồn, cho dù là có cổ mộ trận pháp để hắn thần hồn ngưng thực, có một bộ phận sinh trước thực lực, nhưng cùng chân chính nhục thân sức mạnh bùng lên vẫn là có chênh lệch quá lớn. Tới đi." Giang Nam gợn sóng nói. Hắn đối Hoàng Kim Bạo Viên phong bạo quyền không hứng thú gì, tự nhiên cũng sẽ không để hắn đến hắn hồn hải bên trong chiến đấu, bởi vì không có ý nghĩa, uổng phí hết hồn quả. "Hống hống hống." Hoàng Kim Bạo Viên bộc phát ra to lớn tiếng rống, miệng to như chậu máu, răng nanh sắc nhọn, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế sau đó vung lên cánh tay phải hung hăng một quyền ném đúng ra, toàn bộ không gian lập tức quấn lên thành một cái to lớn vòng xoáy. ở giữa một cái to lớn nắm đấm ầm vang mà tới. Giang Nam sắc mặt bình tĩnh, đưa tay liền làm một đạo. Bá. huyết sắc đao mang tới tràn, che ngập bầu trời. những nơi đi qua, hết thảy cũng hóa thành hư vô. xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. đại địa bên trên chỉ còn lại một cái to lớn hoàng kim bạo viên cung sương. Sương ngực chỗ ẩn ẩn có kim quang lấp lóe, có thể thấy được hoàng kim bạo viên tinh huyết còn tại. Giang Nam lập tức đem nó thu hồi, lộ ra trên mặt đất lít nha lít nhít huyết long tinh. đem mấy chục vạn huyết long tinh thu hồi. Cổ mộ trong nháy mắt sổ đổ. Giang Nam đi hướng xuống một cái cổ mộ. Cổ mộ đại trận ba động một chút, không mở. Thừa nhận mình là nhút nhát loại cũng đừng mở. Nói xong, Giang Nam đứng tại cổ mộ trước chờ. Cổ mộ lập tức mở. Mặc dù biết rõ đây là phép khí tướng, nhưng cổ mộ bên trong tồn tại căn bản nhịn không được. Giang Nam vừa tiến vào cổ mộ, liền nghe được một cái thanh âm biết thai nhức góc vang lên. Lời trẻ con tiểu nhi, ăn láo tử một quyền. Đang khi nói chuyện, một cái to lớn như núi nhạc nắm đấm hướng về đầu của hắn đỡ tới. Mặc dù biết một quyền này đối với hắn căn bản không có tác dụng, nhưng Giang Nam vẫn là một đao chém qua trước mắt cự vật hắn đã thấy rõ ràng là một cái đại địa bạo hùng đối với loại này tồn tại giang nam chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là đem nó chém giết bởi vì nó ngoại trừ lực lượng lớn bên ngoài liền không có cái gì khác nhưng hắn rất nhanh phát hiện ý nghĩ này mười phần sai đại địa bạo hùng có thể tồn tại ở tứ phần khu tuyệt không phải đơn giản như vậy chỉ thấy đại địa bạo hùng mang theo thiên địa chi thế một quyền rơi đập tựa như trời nghiêng một chiêu như vậy nếu là có thể dung nhập vào đao giới bên trong uy lực lại làm đề cao một tầng nghĩ như vậy trực tiếp lấy thần hồn bao phủ to lớn đại địa bạo hùng để hắn tiến vào hồn hải đồng thời tại hồn hải bên trong lưng tụ ra một cái thần hồn phân thân một quyền đánh tới hướng đại địa bạo hùng ngay tại phun nộ đánh tới hướng giang nam đại địa bạo hùng sương sở a địa điểm không đúng như thế nào đi vào gia hỏa này hồn hải ở giữa rồi bất quá gia hỏa này hồn hải thật to lớn a đặc biến meo quả thực vô biên vô hạn thân thể to lớn của nó đứng tại khổng lồ vô biên hồn hải bên trên giống như một cái thuyền cô độc chạy tại mênh mông biển rộng vô bờ trên đồng dạng đúng lúc này giang nam một quyền đến tại quyền pháp bên trên đại địa bạo hùng hoàn toàn chính xác có cực cao tạo nghệ nó một quyền ném ra lôi cuốn thiên địa đại thế ầm vang mà tới. Vậy mà đem Giang Nam Thần Hồn phân thân đập một cái náo loạn, hóa thành sương mù. Phải biết, đây chính là tại Giang Nam Hồn Hải. Nơi này là địa bàn của hắn, nhưng đại địa bạo hùng lại như cũ có thể làm được điều này. Có thể thấy được hắn tại quyền pháp trên thành tựu cực cao. Giang Nam chú ý tới, làm đại địa bạo hùng ném ra một quyền kia thời điểm, toàn bộ thân thể vậy mà tự nhiên mà vậy cùng hết thảy trung quanh hòa làm một thể, phạm vi cực lớn, cơ hồ tan vào toàn bộ thiên địa. Có thể nói, vừa mới Giang Nam Thần Hồn phân thân là bị Giang Nam mình cho đánh chết. Bởi vì một quyền kia lôi cuốn chính là Giang Nam Hồn Hải đại thế. Giang Nam chẳng những không buồn, ngược lại mừng rỡ không thôi lại đến khác không nhiều hồn quả nhiều lắm tâm niệm vừa động lần nữa ngưng tụ ra một cái thần hồn phân thân hướng về đại địa bạo hùng tiến công mà đi đại địa bạo hùng đồng dạng là một quyền lần nữa đem giang nam thần hồn phân thân nệ bạo lại đến lại một cái thần hồn phân thân xuất hiện lần nữa hướng về đại địa bạo hùng đập tới đại địa bạo hùng kinh thượng chỉ cần nó đứng tại mảnh không gian này như vậy mảnh không gian này hết thảy đại thế đem đều là nó sử dụng nó cơ hồ liền làm mảnh không gian này chỗ tệ cứ việc đây là giang nam hồn hải nhưng chỉ cần nó dung nhập phiến thiên địa này phiến thiên địa này đại thế liền vì nó sử dụng một quyền ném ra đem Giang Nam thần hồn phân thân luyện bạo. Giang Nam lần nữa ngưng tụ ra một bộ thần hồn phân thân, hướng về Đại Địa Bạo Hùng vào tới. Lần lượt bị luyện bạo, lần lượt ngưng tụ vào tới. Không biết bao nhiêu lần, Giang Nam rốt cục có thể cùng Đại Địa Bạo Hùng đối banh một quyền. Sau đó tại chiêu thứ hai thời điểm, bị Đại Địa Bạo Hùng luyện bạo. Rốt cục đối banh chiêu thứ ba, đối banh chiêu thứ tư, Đại Địa Bạo Hùng từ bắt đầu khinh thường dần dần đến vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng đến mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đặc biệt neo, gia hỏa này thần hồn làm sao không có chút nào gặp tiêu hao, làm sao một mực còn là sinh long hỏa hổ, không thấy lửa điểm bội mệnh. Tại trí nhớ của nó bên trong. Giang Nam thần hồn phân thân ít nhất bị nó đánh nổ trên ngàn cái, ngưng tụ ra trên ngàn cái thần hồn phân thân, liền xem như nhị phẩm khu chiến vương cũng làm không được. Chẳng lẽ thần hồn của hắn đã có thể so với nhất phẩm khu nhân tộc lão tổ? Nhưng tiếp xuống càng làm cho nó chịu không nổi là, Giang Nam vậy mà bắt đầu duy nhất một lần ngưng tụ ra 10 cái thần hồn phân thân, lấy khác biệt thủ đoạn công kích hướng nó công kích. Hữu dụng nắm đấm đến nó, hữu dụng chân đá nó, có dùng tay tóm nó, hữu dụng đao chặt nó, hữu dụng thương đâm hắn. Nhưng nhất làm cho nó không thể nhịn được là, lại còn hữu dụng cây gậy đấm nó. Quả thực liền là biến thái. Mà lại 10 cái thần hồn phân thân cùng tiến lên. Mặc dù chiêu thức cực kỳ hoa màu thức, cực kỳ thổ, nhưng mẹ nó cực kỳ có tác dụng. Để nó trong chốc lát lại khó mà chống đỡ, vậy mà không cẩn thận phía dưới bị đâm đả thương. Hống hống hống. Đại địa bạo hùng giận dữ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ. Đại địa bạo hùng đột nhiên thân hình biến đổi lớn, mọc ra hai cái đầu, nhiều hơn bốn cánh tay, hóa thành ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay phía dưới, rốt cục đem hình thức thay đổi, đại sát tứ phương. Lôi cuốn lấy kinh khủng thiên địa đại thế, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đem Giang Nam Vân thân cho đánh nổ. Nhưng tiếp xuống để nó toàn thân khẽ run dậy chính là Giang Nam vậy mà duy nhất một lần hội tụ 30 phân thân. Toàn bộ hồn hải bốn phương tám hướng đều là Giang Nam thần hồn phân thân, từng cái cầm trong tay trường côn hoặc đâm, hoặc đâm, hoặc nện, hoặc quét, cùng một chỗ hướng nó đánh tới. Nếu như vẹn vẹn như thế ngược lại cũng thôi, càng mấu chốt chính là, cái này 30 thần hồn phân thân vậy mà toàn bộ lôi cuốn lấy thiên địa đại thế. Bởi vì động tác khác biệt, lôi cuốn thiên địa đại thế phương thức cũng không hoàn toàn giống nhau. Ba đầu sáu tay đại địa bạo hùng trừng lớn gõ mắt. Má, cái này học xong. Cái này còn có để hay không cho gấu sống. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích Mato Có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 444, Tinh không tổ mộ. Nhìn xem giang nam 30 thần hồn phân thân hướng nó đánh tới.